Chương 69: Tàn bạo. Mà một mực xem phát sóng trực tiếp các khán giả cũng có thể xuyên thấu qua ống kính cảm nhận được này cổ đáng sợ áp lực, thậm chí ý chí thiếu chút nữa nữ hài giấy nhóm đều giọa khóc. Cái này ác ma đều kinh khủng như vậy, kia tự tin từ từ vương đông rốt cột có bao nhiêu cường đại? Bọn họ không biết, chỉ có thể hy vọng thông qua trận này nhân ma đại chiến biết, người thật có thể trở nên mạnh như vậy sao? Thậm chí có thể lấy săn giết ác ma. Các khán giả đều hy vọng như thế, bởi vì như vậy, bọn họ liền có theo đuổi, một cái có thể để cho chính mình vượt qua người thường, thành là một cái thực lực ngút trời cường giả theo đuổi. Các khán giả mặc dù bị này cổ đột nhiên kinh sợ bị dọa cho phát sợ, nhưng lại như cũ xá không được đóng phát sóng trực tiếp. Mà bỗng nhiên, bọn họ xuyên tấu qua phát sóng trực tiếp, thấy trong hình, kia lầy trời hoàng sa phi thạch tàn phá địa phương, một đạo màu đen trong mang theo hồng quang ánh sáng xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù đá vụn, tất cả mọi người đủ cảm giác một cổ mùi màu tanh. Lại lần nữa một tiếng tàn bạo giống giận, một đạo màu đỏ thơm ánh sáng lấp lánh từ đầy trời hoàng sa trong kích. Bán, đi ra, tại thiên không, mà một cổ vô hình khí lưu đột nhiên thổi tàn tràn ngập tàn phá hoang sa. Hí. Lần này, tất cả mọi thứ đều bị thấy rõ ràng. Làm đầu máy quay đem coi cách điều chỉnh, đem bay ở trên trời màu đỏ thẫm ánh sáng lấp lánh chính mình vô xuống lúc tới sau khi, các khán giả đều không khỏi lạnh hít một hơi khí lạnh. Bọn họ thật thấy Á Ma, cũng không thua thiệt cùng trong tiểu thuyết miêu tả không sai biệt lắm, nhưng là cái này ác Ma càng tàn bạo dữ tợn. Dữ tận vậy, thân hình khổng lồ, đáng sợ đầu, kinh khủng tàn bạo ánh mắt, loại kia liếc mắt đi qua liền có thể khiến người ta mất đi ý chí khí thế, không hổ là trong truyền thuyết Á Ma. Với cái này một đôi to lớn xấu xí hai cánh, khổng lồ trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia khiến người cảm thấy không rét mà run. Ha, ha, ha. Ta hạ sẽ tù họp đặt rốt cuộc trở lại, ha ha ha, đám kia đang ghét thiên sứ, ta sỡn muộn phải diện các ngươi, đùa bỡn các ngươi cái gọi là cao. Nào, chỉ thấy ác ma ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét, tinh thiên khí thế hóa thành vô tận hắc khí bao phủ trời đất, khí lưu đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ, tàn phá bát hoang. Mà ở trung đông nào đó thành phố trong, một người mặc màu nâu áo khoác vũ. Mỹ nữ Vương Phạm nữ nhân tựa hồ cũng nghe được các ma gầm thét, nhất thời nâng lên đầu đẹp, trên gương mặt tươi cười mang theo nhiều hứng thú. Người này cũng sẽ ra chuyện. Vốn còn muốn đi thu phục tên nhà quỷ này, không nghĩ tới lại kia tên tiểu quỷ đi tìm toái. Thật là đáng thương. Mới ra tới sẽ chết, ha ha. Thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, cái này họa quốc nữ nhân giao giao đầu đẹp, tựa hồ đang đáng thương con nào đó ác ma, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lang thang, nàng nhưng là phải trên địa cầu hào hảo quan sát một phen mới được đây. Trở lại tới đàn bên này. Ác ma gầm thét đưa tới vương đông khó chịu, hắn cảm thấy, có phải hay không sở hữu bị phong ấn ác ma yêu quái các loại một đánh phá phong ấn liền muốn như thế tuyên dương mở chiều cáo chính mình cường đại dựng nào, kinh khủng dựng nào. Hừ lạnh một tiếng, chân phải nhẹ nhàng rung lên, một đạo to lớn màu lam như phong như vậy dao khí cái chém phá không khí, ngay lập tức chém tới trước người. Còn tại say mê sau đó thế nào bảo chế những thiên sứ kia Ạ sẽ Tù Hệt đặt nhất thời kịp phản ứng, liền vội vàng tràn đầy lớp vảy màu đỏ mà cường cháng tay trái ngăn cản ở trước người. Leng giống như đao kiếm lẫn nhau cũng tiếng kim loại thanh âm truyền tới, chỉ thấy ác ma trên tay phải bị to lớn màu lam đào khí cắt văng lửa khắp nơi, mà Ạ Sế Tù hẹn đặt mặc dù cũng không có gì đáng ngại, nhưng là cũng bị kia cổ động lực ở trên trời đánh lui mấy bước, lần này, nhất thời liền giận. Vừa mới phá vỡ phong ấn vẫn còn có kiến hôi tới mạ phạm cùng hắn. Xem ra hắn Ạ Sế Tù ác ma danh hiệu còn chưa đủ vang rồi à, ít nhất cũng chu diệt ngàn tỉ người mới có thể bồi thường. Ngụy tới đây, một đôi tàn bạo tham lam xấu xí ánh mắt nhìn phía dưới. Kia có một tên nhân loại, đạm nhiên đứng ở bị đánh ra to lớn hố sâu cạnh tế đàn bên, tế đàn đã hoàn toàn đánh bại, lưu lại chỉ có to lớn hố sâu, nhân loại kia vậy mà đối với mình khoát khoát tay, ý tứ rất rõ ràng, khiến hắn đi xuống. Cầu hoa tươi? giống. Người đáng thương này rắc rưởi, ta muốn ăn ngươi, sau đó đùa bỡn linh hồn ngươi, cho ngươi trong năm tháng vô tận chịu hết kinh khủng nhất thống khổ cùng hành hạ. Một tiếng tàn bạo gầm thét từ ạ sẽ tù hệt đặt to trong miệng rộng hô lên, khát máu khí tức bộc phát sâu nặng, màu đỏ thấm khí tức bắt đầu bao phủ hắn thật to lớn thân thể có một ít càng là trực tiếp bị hít vào trong thân thể của hắn, tựa hồ là tại khôi phục năng lượng. Cười. Bỏ sát. Cạn nữa hạn trên mặt đất, Vương Đông Nương cái đầu, trong ánh mắt mang theo vô tận băng lãnh, mặc dù biết ác ma chỉ có tàn bạo, nhưng là không nghĩ tới còn rất độc xả, mà còn hắn, không thích có người đứng ở cao hơn hắn địa phương nói chuyện. Hai chân đột nhiên rung một cái, trong thời gian ngắn bước ra mấy chục lần, Vương Đông thân ảnh tại bởi vì hơi nóng mà mơ hồ trong không khí tiêu tan. Ác ma con mắt đột nhiên mở một cái, nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì, liền vội vàng quay đầu nhìn mình phía trên, mà đập vào mi mắt quả thật một chiếc giày đấy. Còn chưa phản ứng kịp, một cổ đau nhức xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn tựa hồ nghe được một tiếng uy nghiêm thật lớn sinh vật tiếng gào, sau đó lực lượng đáng sợ đưa hắn hoàn toàn đánh bay, ạ Sệ Tụ Hệt đặt giống như rơi xuống thiên thạch ngôi sao một dạng thẳng tắp rơi vào mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, ạ Sệ Tụ Hệt đặt thân thể khổng lồ bị hoàn toàn đánh vào trong mặt đất, một cái to lớn hố sâu lúc đó xuất hiện ở hạn hắn mặt đất trên, Vô Số Hoàng Sa bởi vì hắn đụng mà đánh bay trên bầu trời, khí lưu đột nhiên bùng nổ tứ phương, mà mặt đất trên vỡ nát một mảnh. vô số vết nứt như mạng nhện giống nhau tùy ý quét tán. Sách mới cầu ủng hộ Con tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh hai dâng lên, một chương này cũng cùng một dạng đúng giờ, hôm nay cho bà ngoại sinh nhật, cho nên trước thời hắn mã, còn lại canh 3 tối nay đổi mới. Chương 70, người cùng ma chiến đấu. Trên bầu trời vương đông áo che gió màu đen bị khí lưu thổi loạn vũ, liền như vậy vô căn cứ đứng trên không trung, tựa hồ dưới chân có thứ gì cho hắn chống đỡ, mà hắn cao cao tại thượng hai tay ôm ngực, ánh mắt băng lãnh thấu xương mắt nhìn xuống phía dưới trong hố sâu âm ma. Cái này cái thời điểm hoàn sa cũng không có bởi vì khí lưu tàn, thật giống như bị vô hình nào đó lực lượng trói buộc. Giang Cẩm trên không trung, giống như thời gian ngừng lại, mà một cái giữ tợn to đại ác ma chi thủ bái tại hố sâu bên cạnh, nhất thời một tiếng vang trầm thấp, bởi hố mặt đất trực tiếp bị tên ác ma này tay cho đập ra vô số vết nứt. Đáng ghét kiến hôi, lại dám khinh nhờn ngươi ạ sẽ tụệt đặt đại gia. A sẽ tụệt đặt to đại ác ma thân thể rốt cuộc bò ra ngoài, mà trên người vô số máu khí lưu màu đen bắt đầu vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, những này máu khí lưu màu đen tựa hồ có sinh mệnh từ lỗ hai hắn lỗ mũi xí lớn, một đôi to trong mắt to ngập vô lửa giận, hắn mới vừa đi ra, Nhân loại loại này kiến hôi giống nhau tồn tại, chỉ là hắn thức ăn phổ thức ăn, lại dám dùng kia bẩn thỉu chân tới đá chính mình cao quý đầu, thật là không thể bỏ qua. Ta chỉ thích mắt nhìn xuống bò sát, mà ngươi, số mệnh cuối cùng chỉ có chết, bất quá ngươi liền sẽ không như thế bổng phí chết đi, bởi vì ngươi chết, sẽ đúc ta sức mạnh vô thượng. Cho nên, ngươi đi chết đi. Hai tay ôm ngực, tại trăm mét cao hơn không vương đông lễ phép trong ưu nhã mang theo vô tận bá ba khí nói, cái gọi là ác ma cuối cùng chỉ có thể trở thành hắn tế phẩm, trở thành hắn giao dịch một loại thủ đoạn, mà nói xong lời cuối cùng, cả người bùng nổ đáng sợ vô hình ba động, ba động rung động lấy không khí. Hào ngừng hoàng sa đều bị chấn nhiếp, xuống, hình cái vòng khí nhiên tung, không. Một đạo màu trắng đen ánh sáng lấp như nhắm vào mặt đất còn đang tức giận trong ác sẽ tụ hãn đáng chết là ngươi a." sẽ ẩm ẩm cái, thân khổng lồ cũng bay trời, tốc độ thành lại, mục tiêu cũng là tốc độ cao đánh tới vương đông. Xa xa cùng phát trực tiếp giữa các khán giả đều bình khí ngưng thần. Chợ to hai mắt chết nhìn chỏng chọng tiếp theo kết quả cuối cùng, rốt cuộc trận này nhân ma chiến là nhân loại đạt được thắng lợi sau cùng, vẫn là gian ác chiến thắng chính nghĩa đây. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Ch trăm mét khoảng cách đối với một người một ma mà nói, chỉ là trong chấp mắt sự tình, chỗ hoa mất thì giờ không chấm 1s đều không cần. Hai đạo bất đồng ánh sáng lấp lánh ở giữa không trung lẫn nhau hối, va đụng vào nhau. Giống như xét đánh ngang thai nổ vang một dạng đáng sợ tiếng vang dù là ngoài ngàn dặm đều có thể nghe rõ. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, không gian tựa hồ cũng bể tan cảnh, nhân ma làm trung tâm, hình tròn sóng khi âm ầm bùng nổ, vô biên khí lưu bao phủ trời đất. Đáng sợ sóng khí như sóng triệu một bàn cuồn cuộn quét tán, đáng sợ dư âm thậm chí ảnh hưởng đến xa xa báo săn ngồi, tàu máy quay đều có lay động nghiêm nặng, tựa hồ tùy thời bị cái này cuồng bạo khí lưu thổi đi. Mặc dù tàu máy quay lay động nghiêm trọng, nhưng là hình ảnh vẫn có thể có thể thấy rõ ràng, như cũ cường thế bắt được Vương Đông cùng Ạ Sế Tu Hệt đặt một người một ma đập đến thời khắc, không hổ là bản thế giới Hắc Hoa khí. Trong hình, liền thấy Vương Đông một cái ống tay háo dưới cường mà có lực hữu quên một mảnh nhánh, gắt cùng Ạ Sế đặt to đại ma thủ giằng co, Vương Đông tay cùng to đại ác ma so sánh nhất định chính là một căn diêm quện cùng cây tối thân thể chiến lệnh chính là hai người lực lượng nhưng vẫn tại rằng có, thứ bắt được vương đông kia nhẹ nhõm băng lãnh thần sắc liền có thể nhìn ra, hắn căn bản không sợ hãi chút nào, hắn lực lượng hoàn toàn không được cùng ạ sẽ tu hệt đặt cái này chuyển kỳ ác ma. Liền như vậy rằng co đại khái một giây đồng hồ thời gian, một người một ma trong con ngươi chợt lóe tinh quang, bắt đầu điên cuồng đối chiến, hai người ra tay nhanh như tia điện, mỗi một lần ra tay tất cả mọi người không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được hạo nhiên trên bầu trời thỉnh thoảng nổ lên từng đạo đáng sợ hình cái vòng khí vòng. Từ tiếng dường như sấm tiếng vang bùng nổ. Mỗi một lần sấm tiếng vụ phát, chính là một đạo hình cái vòng khí vòng muốn nổ tung lên, ngắn ngủi mấy giây cũng không biết nổ nhiều ít khí vọng. Như vậy thị giác hiệu quả, thật là khiến thấy như vậy một màn mọi người đều chấn động theo, lấy nhân loại thân thể làm thật có thể cùng ác ma so sánh, vẫn có thể cường thế cùng ác ma không ngừng đối chiến, vương Đông, rốt cuộc là người nào? Nhưng mà bọn họ không biết là, song vương đánh sinh động, nhưng là bọn hắn căn bản không thấy rõ tia chấp kiệt như vậy giao phong tình huống, chỉ có thể chưa bao giờ đoạn nổ lên khí trong vòng biết được vương Đông lực lượng không được cùng ma, chính là phát sóng trực tiếp giữa trong, lại có người có thể thấy rõ ràng, đó chính là Hùng binh liên các chiến sĩ. Không sai, Hồng Binh Liên các chiến sĩ cũng tại xem phát sóng trực tiếp, nhưng là bọn hắn nhìn đến không phải báo săn ngồi phát sóng trực tiếp, mà là thông qua vệ tình quân sự thấy. Lấy lấy Na Vi thủ lĩnh lấy gạ rẻn đám người ngồi ở phòng hợp trên đế, quan sát một người một ma chiến đấu. "Ta đi, cái này như vậy thấy rõ ràng, đi Mã." Xem vẫn có thể nhiều ít nhìn ra một chút, đông ca lợi hại à, nhất định chính là một máy cách đấu máy móc à, lục thức kỹ năng cơ bản khiến hắn thi triển một lần, kia cái gì ạ sẽ tù hẹt đặt ác ma bắt đầu cũng còn khá, đến phía sau cơ bản đều tại bị đánh, nếu không phải thân thể hơi cứng hắn, phòng trường đã sớm bị đánh nát. Nguyên lai lục thức kỹ năng vẫn có thể như vậy tổ hợp vận dụng, vương đông lục thức thật là đạt tới đăng phong tạo cực, vung tay tức tới à. Mạnh, vốn là cho là chúng ta thực lực đại tăng, coi như không đánh lại, chắc có thể hơi chút qua mấy chiêu, hiện tại nha. Chỉ có thể ha ha. Và, người nam nhân này mạnh như vậy à, nguyên lai cái kia lục thức cũng là người nam nhân này sáng tạo ra, thật là lợi hại. Ấn không? 7. Nghe gà rèn bọn họ nói, người nam nhân này vẫn luôn vô cùng thần bí, mà còn thực lực cứng hãn, không có thần hà văn minh gen nhưng là thông qua huấn luyện cùng một chút không biết lực lượng gì dưới sự giúp đỡ, mới trở nên mạnh mẽ như vậy, thậm chí săn giết cường đại ác ma. Hiếm thấy, gã rèn đám người cũng không có huấn luyện, mà là ở đỗ tạp vào bảy mưu tinh kế, khiến các chiến sĩ thông qua hình ảnh tới học tập kỹ năng chiến đấu, biết cái gì mới là cường giả chiến đấu, cái gì mới là thần cũng thần. Sách mới cầu ủng hộ, có hương thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604, hôm nay chương 3, xin trả trên, đổi mới tối nay xin lỗi, buổi trưa hôm nay đi nông thôn cho bà ngoại sinh nhật, còn tại trong sông bơi cái lặn, nửa giờ thiếu chút nửa Chương 71, nhộm đẫm hóa tác. Vương Đông liền là một vị thần, dù là không có thần hạ văn minh gen, nhưng là kia vô cùng lực lượng liền có thể xưng là thần, mà Ạ sẽ tù hệt, mặc dù bị phong ấn ngàn năm dài, nhưng là về mặt sức mạnh, một cái hạ vị thần là chạy không thoát, ít nhất đạn hạt nhân là nỗi bất tử hán. Thấy trong hình Vương Đông kia như nghệ thuật giống nhau không ngừng thi triển ra lục thức kỹ năng và một chút bọn họ không biết chiêu thức, tàn phá Ạ sẽ tù hệt đạn tát mà, bọn họ xem cũng là như si mê như say sưa, phải biết gã rèn đám người mặc dù đều học được lục thức kỹ năng, cũng khống chế không ít rất nhỏ bắp thịt lực lượng máu khí vận dụng. Thậm chí gã rèn đám người một lần cho là mình chênh lệch cùng Vương Đông kéo vào không biết Nhưng mà bây giờ xem ra, dường như không chỉ không có bị kéo vào, còn càng kém càng xa. Lấy Na cũng là trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục là một cao. Ngạo thần, nàng chỉ thưởng thức cường giả, bởi vì tại nàng thế giới quan trọng, không là cường giả, cuối cùng chỉ có thể trở thành kiến hôi. Chỉ có cường giả mới có thể tại trong vũ trụ không kiêng nể gì tung hoành tinh hà bát hoang, mà Vương Đông không nghi ngờ chút nào chính là như vậy cường giả. Không sai, tại các chiến sĩ trong mắt, Vương Đông căn bản không phải cùng ác ma rằng có không nghỉ giao phòng, mà là lợi dụng kia gần như hiểu lầm kỹ xảo cận chiến tàn phá sẽ tụ hội đạt. 17 tại khoảng cách gần trong chiến đấu, Vương Đông lục thức kỹ xảo cùng khí công sư kia không đếm xuể cường đại chiêu thức ảo nghĩa, là có thể khiến hắn tại trong chiến đấu chiếm thượng phong, thậm chí có thể để cho đối thủ trực tiếp bị nghiền ép. Si gặng, suất dục, tạc cải, ra hoa cũ, cắt mị, hợp tụ khiến hắn vận dụng như nghệ thuật một dạng các loại tổ hợp, khiến ác ma không ngừng bị đánh. Mà ạ sẽ tu hẹn đặt chỉ có thể khổ khổ dùng thân thể cường hắn để ngăn cản Vương Đông kinh khủng kia chiêu thức, hắn một mực ở bị đánh, mới có thể vung ra một quyền, mà một quyền này còn có thể bị Vương Đông cưỡng ép đón đỡ thậm chí dùng quả đấm đối chiến, coi như không đỡ con dùng quỷ mị giống nhau so với gã thậm chí cả mỉ tranh nẻ. Loại kia khóc không ra nước mắt tâm tình người nào có thể biết, chỉ có A sẽ tụ hẹn đặt có thể biết, cuộc chiến này không đánh số được, nhất định chính là bị ngược. Một tiếng kinh thiên gầm thét, theo tiếng gầm dữ tròng, từng đạo đáng sợ điện quang tại từ trong miệng nó cuồng loạn bộ ra, tiếng sấm ầm ầm tiếng vang dội chân trời, đinh thai nhức óc, kinh khủng lôi quang xua ngược ở trên trời, đâu đâu cũng có đáng sợ tiềm điện, thanh thế thật lớn thời khác. Ngoài ra, A sẽ tụ hệt đặt to đại ma chi bố vào, cũng không ngừng thả ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa cháy mạnh, dường như muốn đem hư không cháy hết, khắp thiên không đều hóa thành một cái biển lửa kiến cho người hoàng sợ khí tức đang cuồn trào. Đây trời lôi điện tung hoành kẹp ở vô biên màu đen biển lửa, kia uy thế ngập trời bao phủ toàn bộ thiên không, khiến thiên không đều hóa thành mạt nhật thiên thai một dạng kia hỗn loạn không gian làm cho tất cả mọi người là trong lòng rung một cái. Thật là đáng sợ uy thế. Mà Vương Đông nhanh chóng lui về phía sau, ở trên trời vạch ra một vệ sóng vượn, cuối cùng đôi chân vừa bước, thân thể trong nháy mắt dừng lại thân hình, cái này nhất động nhất tĩnh mang đến tương phản khiến thấy như vậy một màn các khán giả đều có loại choáng váng đầu cảm giác buồn liền vội vàng lắc lư đầu, vứt bỏ loại này ác cảm. Vương mày, bao vây lôi cùng hỏa. Quả nhiên, bên trong cơ thể ngươi lực lượng không phải đơn giản như vậy, vừa mới còn tưởng rằng ta quan sát sắc bị lôi. Chẳng qua nếu như chỉ có nhiều như vậy, vậy thì ngươi nằm xuống đi. Từ vừa mới bắt đầu quan sát sắc liền cảm giác được cái này ả sẽ tù hẹt đặt trong cơ thể có loại kỳ quái lực lượng, rất cường đại, nhưng là vừa mới giao chiến thời điểm, cái này ác ma một mực ở hạ phòng, Vương Đông ngay cả một nửa lực lượng đều vô ích đi ra, khiến hắn một lần cho là mình quan sát sắc có phải là không có luyện đáo ra, bị lôi, nhưng là bây giờ xem ra, hắn cảm giác vẫn là không có sai. Nhưng này dạng trình độ, căn bản không làm gì được Vương Đông a. Tại không ngừng nổ vang trong, một cái yếu ớt kỳ dị âm thanh nhầm vang lên, ánh sáng màu trắng chói váng đột nhiên xuất hiện ở Vương Đông Hữu quân trên, hướng về phía cuồng bạo chút xuống tới vô biên điện quang cùng màu đen biển lửa gắng sức đánh ra một quyền. Đùng đùng, rắc rắc. Vương Đông Quả đẩm trán sáng lên, khiến giấy tráng phim thiên không đều óng ánh khắp nơi, chói mắt vô cùng, toàn bộ đất trời đều tựa như theo hỗn loạn. Gương tiếng vỡ vụn thanh âm lại xuất hiện, cái này tiếng vỡ vụn trực tiếp nhà, mà, mà điện màu đen biển lửa, trong nháy mắt bị trụ, giống như thời gian tính chỉ một dạng, ngay cả lôi điện tung hoành âm thanh đều bị ngừng mà không biết lúc nào, từng đạo màu trắng vết nước đem giấy trắng phim thiên không đều bá phủ. Kinh cùng thị giác hiệu quả so Hollywood mảng lớn đều mạnh hơn, vô số đạo màu trắng vết nước đem thiên không đều khắc họa, vết nước bên trong chính là kia đầy trời lôi điện cùng màu đen biển lửa. Cả bức họa là như vậy hoa lệ, giống như một nhà nghệ thuật gia hoa lệ họa tác một dạng chính là liền cái này hoa lệ bên dưới, lại ẩn tàng đáng sợ sắc cơ. Vô số nhìn thấy một màn này, các khán giả cũng không nhịn được cổ họng động một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng, tâm lý vô cùng khẩn trương cùng phấn khởi. như vậy chiến đấu, mới phối hợp thế kỳ chi chiến A. cái này căn bản là trong thần thoại, loài người kia anh hùng cùng gian ác, ác ma chiến. Tại ác ma vén lên ngút trời lúc, anh hùng gắng sức đánh ra một kích mạnh nhất, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Rốt cuộc, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, giờ khác này, thiên biến sắc. 333 hoàn toàn biến sắc. Từng tiếng ngút trời vang lớn không ngừng vang vọng tại trên bầu trời. Theo nổ vang, thiên không hoàn toàn bị bóp méo, vô biên lực chấn động đem hết thể hủy diệt, lôi điện. bể tan cảnh. Biển lửa. bể tan cảnh. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng phải bị cái này đáng sợ chấn động lực lượng hết thể bể tan cảnh, vô luận người thần quỷ ma cũng sẽ ở cái này lực chấn động dưới hoàn toàn biến mất, nhưng mà bể tan cảnh lại mang theo ngút trời ý thế. Đáng sợ sóng khi điên cùng tàn phá chân trời, thanh thế thật lớn vô cùng kinh khủng dường như muốn chôn vùi mảnh thiên địa này. Chấn động, bể tan cảnh, chấn động đan bể tăng cảnh, qua lại tuần hoàn. Thế tất yếu đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Mạnh này thiên không như mạc nhật thiên thai một dạng đem hết thể đều nhuộm đẫm thành chiến tranh sau đó thê mỹ cuối cùng hình ảnh. Tất cả mọi người đều trận mắt hốt hoồm, tâm lý như xảy ra sóng thần giống nhau điên cùng chấn động, đây rốt cuộc là cái dạng gì người mới có thể đánh ra như thế hủy thiên diệt địa lực lượng? Như vậy người, hắn thật là nhân loại sao? Dù là Hollywood mạng lưới trong cũng chưa từng xuất hiện như thế hoa lệ một màn đi. Xin mới cầu ủng hộ. Còn tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh 4 dâng lên, buổi trưa bồi bà ngoại sinh nhật, canh thứ 60 đổi mới, hôm nay đi ngủ sớm một chút, cầu ủng hộ. Chương 72, giết, đáng sợ kia nam nhân cặp kia mắt đen như đào phong giống nhau băng lãnh thấu xương nhìn quận tại không gian boss méo bệ tan cảnh thiên không, tại vô tận quần quận đánh tới xong, khí trong sừng sững tại thiên không bất động, như một người thượng cổ bất chu sơn nặng nghề, áo che gió màu đen tại trong cuồn phong lơ màu đen tóc theo gió bay. Thật là đáng sợ nhân. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều dâng lên cùng một cái ý nghĩ. Cường Hãn thất biết mà bá đạo, nhất định chính là trời sinh chiến sĩ. Tại đây trời lôi điện cùng biển lửa điên cuồng hỗn loạn trên trời, lại nghe được rít lên một tiếng, còn là ác ma ạ sẽ tù hệt đặt gầm ghét, nhưng là lại không có bắt đầu tản loạn, chỉ có thế lương. Đương nhiên, trên bầu trời nhỏ xuống ra từng giọt đại viên màu tím huyết dịch, kia là ác ma huyết dịch, trong máu cũng tản ra không rõ khí tức. Ác sẽ tù hệt đặt bị thương. Xem trong lòng mọi người nhất thời giật mình, một cái ý niệm liền nhảy ra. Không sai, ác ma quả thật bị thương, nếu như không tổn thương, kia sẽ tù hệt cùng quá cứng hãn, tại vương đông kinh khủng như vậy rung động một quyền bên dưới. Vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, như vậy Ác Ma thì không nên là hạ vị thần, mà là một cái thượng vị thần. Vương Đông quả chấn động thạch phá thiên kinh một quyền, cho dù là thân là thượng vị thần đời thứ tư thần thể Mạt Gạn Na phòng ngự đều bị đánh phá qua, cái này Ác Ma tại Cường Hãn cũng tuyệt đối so với không trên Mạt Gạn Na. Thê lương gầm thét cùng nhỏ xuống huyết dịch khiến Vương Đông tâm lý bắt đầu sóng gió nổi lên, một loại chờ mong tâm, hắn đang mong đợi Á sẽ tù hẹt đặt thi thể mở ra giao dịch sau đó, có thể làm cho thực lực của hắn rốt cuộc có thể tăng thêm bao nhiêu. Co như có thể hay không tự trong tay hắn chạy thoát, nói thật, đó là không tổn đại. Hắn quan sát sắc vẫn luôn tại ác trên ma thân, dù là bị đẩy trời lôi quang biển lửa che giấu, như thường bị cảm giác rõ rõ ràng. ràng. Đừng xem Vương Đông vẫn luôn ở phía xa đạm nhiên quan sát, nhưng tỉ thật ác ma nhất cử nhất động trên căn bản đều là trong mắt hắn. Mà lúc này đây, ạ Sệ tù hệt đật đã nuốt nhát tâm lên, chuẩn bị nghĩ phải chạy trốn, nhưng là Vương Đông lại hừ lạnh một tiếng, hình cái vòng khí vòng trong nháy mắt nổ lên, Vương Đông như đạn đại bác giống nhau điên cuồng báo. Vắn mà ra. Mà lôi quang cùng biển lửa giờ phút này cũng đã hoàn toàn bị lực chấn động hoàn toàn mất đi. Đây coi gì tựa biến mất, A Sệ Tu hệt đật động tác đã hiện ra. To đại Ác Ma thân thể thương hàn thật mệt mỏi, từng đạo như dao cắt giống nhau vết thương trên không ngừng nhỏ xuống màu tím huyết dịch, đánh phía trước Ác Ma hai cánh chuẩn bị thoát đi, thấy Vương Đông Bão. Bắn đánh tới, nhất thời hù dọa thiếu chút nữa từ không trung na xuống. Cái này cái gọi là truyền kỳ Ác Ma, từng để cho nhân loại tổ tiên trở nên sợ hai ma quỷ, nhưng bây giờ sợ hãi một một nhân loại, còn sợ đến như vậy, cũng không khỏi khiến thấy như vậy một màn các khán giả không khỏi tức cười. Mặc dù Ác Ma sợ mất mật, chính là Vương Đông nhưng căn bản sẽ không tay, Ác Ma thi thể là hắn bước lên vũ trụ đỉnh. đỉnh. một cái trợ lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi tốc độ kinh khủng vượt qua tốc độ âm thanh, một tiếng ầm vang vang, âm bạo thanh âm to lớn vang lên, một đạo trùng kích khí lưu từ vương Đông trên thân thể nổ tung, tốc độ nhanh hơn càng mãnh liệt, qua trong dây lát, liền đến đến Ạ Sệ tụ mệt đạt sau lưng. Ác ma căng phấn giống to, dừng lại thân hình, xoay người đối mặt nhanh chóng đánh tới Vương Đông, hắn sợ hãi, sợ hai phong ấn, sợ hai tử vong, nhưng không có nghĩa là hắn thật không còn sức đánh trả chút nào, vừa định chuẩn bị thả ra lá bài tẩy lần gắng sức cuối cùng, lại phát hiện, loài người kia vậy mà thân ảnh hơi hơi mơ hồ một cái, tốc độ cao hành trong biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời khiến ma trong lòng cả kinh. Còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được sau lưng mình đau nhói, chỉ có thể ngơ ngác thấp xấu xí đầu nhìn về phía từ ngực. Miệng cửa động cụm lô, từ tàu máy quay hình ảnh nhìn, sẽ tù Wet đặt cái này to đại ác ma trên thân thể, ngực miệng đến phía sau một cái to lớn lô máu, hoàn toàn bị xui thủng. Mà lỗ máu sau, chính là thấy một tấm đau tức như vậy gương mặt cùng bằng lãnh thấu xương mắt đen. Người, người, Không nghĩ tới, ta phá phong ấn thời điểm vậy mà sẽ bị một cái đã từng nhận làm kiến hôi như vậy nhân loại giết chết. Thật là buồn cười. Acetul Wet đặt đờ dẫn nhìn về phía trước, nhìn trước mắt cái này thật tốt thế giới, hắn vừa phá ấn Còn không, có đại khai sắc giới, liền như vậy buồn cười chết đi, cỡ nào chảo phúng a, nhưng là lại không, có chút nào sức hồi thiên, chỉ có thể thấp dọng tự rễ ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, không biết là có hay không là ảo giác, hắn tại ý thức biến mất trước, thấy cái kia khiến hắn cả đời đều sùng kính chủ, một cái chí cao vô thượng vương, hắn mới là cường đại nhất vương, hắn tin tưởng, cuối cùng, hắn vương sẽ báo thủ cho hắn. Cầu hoa tôi không. Ý thức hoàn toàn biến mất, to đại ác ma thân thể mất đi khí lực, bắt đầu tự do hạ xuống. Cuối cùng hung hăng đập đang khô hạn mặt đất trên, đập ra một cái hố sâu, vén lên không lớn không nhỏ bụi mù ngập. Ác ma liền như vậy Nhìn đến đây, báo săn mồi cùng phát sóng trực tiếp giữa các khán giả hoàn toàn động, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một cái vô cùng cường đại ác ma liền chết như vậy, có phải hay không có chút mờ ảo? Chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Như vậy ác ma, hắn thật đã từng là hơn 1000 năm trước nhân loại kia ác độc sao? Tàu máy quay ống kính rất thức thời vốn là cho Ạ sẽ tù hẹt đặt thi thể từ trên cao đập rơi trên mặt đất sau đó, lại quay đầu cho chậm rãi hạ xuống nam nhân. Tất cả mọi người đều thấy cái kia giết chết ác ma nam nhân như một cái lông chim giống nhau chậm rãi hạ xuống, cuối cùng mũi chân nhẹ một chút, an toàn đáp xuống mặt, động tác lạ như vậy tiêu xái thế Sau một khắc, phát sóng trực tiếp giữa các khán giả hoàn toàn độ mạnh. Ta tạo ta tạo ta tạo ta đạo, ta hiện tại rất muốn rất muốn đi ra ngoài ngửa mặt lên trời gầm ghét, đây là thật à, thật à, nhân loại chúng ta thật có thể đơn độc một người săn giết đã từng vô cùng cường đại ác ma a. Ta thật là sùng bái người nam nhân này a. Vẽ phi cơ đã định, ta muốn đi va Vatican đại sư, tiếp theo lần gặp lại, ta hẳn sẽ trở thành một cái siêu nhân. Cái này mới là nam nhân lãng mạn a, làm tên ác ma này chết đi, làm cái này như là chiến thần nam nhân đáp xuống mặt túi đầu mắt nhìn xuống thi thể thời điểm, ta khóc. Chúng ta thật là đẹp trai a. Ta phải lấy lại Ta hiện thực giá trị con người mấy chục ức, chỉ muốn người nam nhân này cùng ta kết hôn, sở hữu tài sản ta toàn bộ cho hắn. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt, cầu khen thưởng. Ta nam thần nhất định không có việc gì. Báo săn muỗi hy vọng không việc gì. Vương Đông là chồng ta khen thưởng báo săn muỗi 100 cái hòa tiền. Vương Đông là ta nam thần khen thưởng báo săn muỗi 300 x 3 cái hòa tiền. Người lòng dạ bao sâu khen thưởng báo săn muỗi cái hòa Khen thưởng báo săn muỗi 100 cái hòa tiền. Lần này phát sóng trực tiếp giữa hoàn toàn độ mạnh, mấy chục triệu người liền như vậy sững sờ nhìn phát sóng trực tiếp giữa Hắc Bình điên cuồng soát phụ đề, có thổ hào càng là điên cuồng soát hỏa tuyến soát lễ vật. Hôm nay là phát sóng trực tiếp giới rung động nhất thời điểm, một cái mấy triệu thế giới cấp chủ bá xuất hiện. Kinh cùng nhất là, mấy triệu người xem điên cuồng khen thưởng một cái Hắc Bình phát sóng trực tiếp giữa, nhưng là lại làm cho tất cả mọi người sở hữu chủ bá nhóm đều tâm phục khẩu phục, không nói trước phát sóng trực tiếp nội dung cỡ nào đặc sắc, liền nói báo săn có mạo hiểm nguy hiểm mạng phát sóng trực tiếp nhân ma chiến, cũng làm người ta khâm phục không dữ, đây là một cái kia sinh mạng phát sóng trực tiếp nam nhân a chỉ là có chút đáng thương, dường như tại nguy cơ thời điểm, mấy triệu các khán giả soát lên trong màn đạn, vậy mà quan tâm báo săn ngồi an toàn lắc đắc không có mấy, không biết báo săn ngồi ám ảnh trong lòng diện tích là nhiều ít. Hình ảnh quay về, hoàng sa tràn ngập chân trời vô số đá vụn rối rít trôi lơ lửng thiên không, Vương Đông liền như vậy đứng ở gào thét cuồng phong hoàng sa trong, mặc cho gió thổi áo khoác cuồn vũ, nhỏ hơn nghiêm đầu, nhíu mày kiếm khắp nơi bắn càn quét một phen. Một cổ giống như trời đất chúa tể ý chí bao phủ trời đất, đáng sợ khí phách lấy hắn làm trung tâm nhập vào cơ thể bùng nổ, kinh cùng khí phách còn như thực chất giống nhau ra, hào quang màu đỏ nhất thời nở rộ Này cổ ngút trời khí phách càn quét bốn phương tám hướng, chu vi mấy dặm chỗ có sinh linh, vô luận nhân loại vẫn là người ngoài hành tinh hết thể bị này cổ khí phách trực tiếp trấn choáng. Ừ, lần này liền không có ai quấy rầy ta. Quan sát ba khí càn quét bát hoang, cảm nhận được phụ cận đã không có có thể đứng sinh mạng, khẽ mỉm cười, Vương Đông vung tay đem ạ sẽ tủ hệt đặt thi thể thu nhập giao dịch ô vương trong. Mục tiêu đã đạt thành, Vương Đông giờ phút này tâm tình cũng phi thường vui thích, ngẩng lại, Thân ảnh hơi hơi mơ hồ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện, đã tới ngàn mét ngất xỉu báo săn trước người, hắn hạ kỳ vương chính là toàn vị thả gia. Báo săn ngồi ý chí vượt qua người thường cũng không thể thoát khỏi may mắn vui khó. Tại nhìn một chút bên người đã tan cảnh tàu máy quay, khẽ mỉm cười. 42. Nghiền nát tàu máy quay chính là hắn cô ý mà thôi, hắn cũng không muốn chính mình sở hữu bí mật công chư hậu thế. Sau đó một tay sách Báo săn ngồi liền trực tiếp rời đi, lưu lại tràn ngập trời đất hoàng sa phi thạch cùng từng cái tất cả lớn nhỏ hồ sâu, mảnh này tàn phá trên chiến trường xác minh một trận đối với người đời mà nói kinh thế chiến. Lấy Vương Đông tốc lực, không bao lâu trở về đến ba ti căn, làm tiến vào đại môn. Vô số thiên chùa giáo tiến đồ đều tụ tập ở trên đường phố, phân tại hai hàng lưu lại bên trong con đường. Liền như vậy cường nhiệt mà Tôn Kính nhìn chậm rãi từ trên đường phố hành tàu vương đông. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt tay cầm, cảm ơn các vị lao thiết. Chương 73, Hạ Kỳ Bá Vương. Người thật có thể thay đổi cường đại như vậy sao? Nếu như là thật, có thể hay không nói cho chúng ta biết phương pháp, ta cũng muốn thành cường đại. Ta đi, ác ma đều xuất hiện, siêu nhân cũng xuất hiện. Sau đó còn có cái gì không thể xuất hiện? Ta nghĩ ngày tận thế xuất hiện ta hiện tại cũng sẽ không kinh ngạc. Đối với Vương Đông nhẹ nhõm săn giết ác ma, mọi người biểu thị bọn họ đã hoàn toàn bị rung động đến, ngay từ đầu, ác ma hiện ra liền là một bộ đại bộ đội vẻ, đi ra thanh thế ngút trời, kèm theo các loại dị tượng, thậm chí trời đất biến sát. Mà ngay từ đầu cùng Vương Đông giao phong lúc, càng là giống như không rơi xuống hạ phòng, điên cùng đối chiến, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, qua lại thiên không các nơi, không thấy rõ bóng người, chỉ có thể nhìn được nổ lên vô số đạo khí vọng. Cuối cùng ác ma nổi đóa càng là phun ra vô tận lôi đình chí lực, cùng đây trời màu đen biển lửa, ở trên trời 3 ba năm không như nghệ thuật ra giống nhau họa tác. Đáng sợ uy thế đã từng một lần khiến các khán giả một vị vương đông khả năng lúc đó vẫn lạc, nhưng là không nghĩ tới, người nam nhân này vậy mà tại trong lịch cảnh gắng sức đánh ra một quyền, giống như đánh phá một chiếc gương giống nhau đem lôi đỉnh biển lửa văn bạo, càng làm cho vô số vết nước màu trắng bao trùm khắp thiên không, hình ảnh thật là không thể nói rõ. Biết vương đông nhẹ nhõm săn giết ác ma ạ sẽ tù hồi đàn, mọi người mới phát hiện, nguyên tới nhân loại cũng có thể thay đổi lợi hại như vậy, giữ có sức mạnh cùng trong thần thoại thần không sai lắm. Đáng sợ tốc độ qua lại trời đất, cường quả hoa phá không, chân đánh rách mặt đất. Cái này mới là nam nhân muốn có lắm ạ. Hiện tại làng giải trí có thật nhiều phim Hàn nương pháo đều là cái gì quỷ? Lại ái tình muốn sống muốn chết, máu chó nội dung cốt truyện một đống lớn, lại còn hấp dẫn một đống lớn tiểu mê muội, thậm chí còn vén lên một trận cháo lưu, thật là chỉ có giống mương đông như vậy nam nhân mới gọi làm nam nhân được không? Không chỉ có một cái tốt bề ngoài, càng là có một thân sức mạnh to lớn, là Vatican đánh giết bị đánh vượt ngàn năm phong ấn truyền ứng kỳ ác ma ạ sẽ tụ hội đàn. Phát sóng trực tiếp giữa nam nam nữ nữ nhóm tại trước bản máy hưng phấn gào gào lên, nhiệt như vậy đấu, thật là so xem lớn đều sáng. Chỉ thiết, sau đó phòng trường sẽ không còn được gặp lại như vậy chiến đấu không chỉ là các khán giả đáng tiếc, ngay cả tại hiện trường báo săn ngồi cũng có thể tiếc không dữ, hắn không phải đáng tiếc sau đó không thấy được như vậy chiến đấu, mà là đáng tiếc tại sao mình không thể biến thành người nam nhân kia một dạng mạnh mẽ như vậy, có như vậy lực lượng. Cút. Mà Vương Đông bên này, tại Ạ̉ Sệ Tụ Hệt đặt to đại ác ma trước thi thể, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm ghét, đáng sợ chấn động ầm ầm ùng nổ, không gian chấn động không chịu nổi, trên bầu trời dâng lên rung động, tựa hồ là muốn nứt mỡ. Trời đất rung động, giống như viễn cổ đáng sợ nhất man hoang hung thú giống nhau phủ xuống thời giờ thế gian, uy áp chư thiên, trời đất đều tại chìm nổi run rẩy. Cùng cùng lực chấn động vẹn lên ngút trời sóng khí, đáng sợ sóng khí bao phủ cả vùng đất này, mặt đất cũng điên cùng chấn động. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, khiến báo săn mồi cùng phát sóng trực tiếp giữa các khán giả đột nhiên khiếp sợ không thôi, xảy ra chuyện gì? Cái này như thần nam nhân đột nhiên nổi đóa. Sau đó một giây kế tiếp, tàu máy quay bị đáng sợ lực chấn động trực tiếp hãm bạo, phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh một hắc. Cái quỷ gì? Ta đi, tình huống gì? Chẳng lẽ có kẻ địch tới sao? Nếu không sư phụ ta thế nào sẽ đổi đóa? Nhất định xuất hiện ngoài ra đích nhân, nếu không không thể nào như thế. Hoa, wow. hi vọng chồng ta không việc gì. Chương 74 Hoàng Kim Thánh Iliê. Treo cú lở thật là phiền thư ra tốt đẹp. Ai trong nháy mắt phú hảo nhà a các Phật. Hoa lạ pa lạ cũ lở u lạ. La Vương Đông sách báo săn mồi đi tới trong đường phố đoạn thời điểm, các tiếng đồ rối rít kích động giống to, hầm hừ Vương Đông nghe không hiểu nói, nóng nảy chào dâng cơ múa hai tay, điên cuồng quét trói hai, bọn họ một mực chờ đợi, đợi. chờ đợi anh hùng trở về, mà anh hùng không để cho bọn họ thất vọng, anh hùng trở về khiến hắn sao biết, đã bị tiêu diệt, Vatican căng lại hẳn trở lại bình tĩnh thời điểm. Vatican cũng đem sẽ không tại bị ác ma trêu hiếp, mà trong mắt bọn họ anh hùng Vương chính là mặt đầy cổ quái. Nhi mã tốt giọng vang vang, những người này đều ăn giọng ngọt nào cổ họng khiến đi, xem từng cái mặt đỏ tới mang thai tín đồ, thật là cùng người điên không có có khác biệt. Cái này sóng âm thiếu chút nữa có thể sánh bằng Vương Đông sư tử hống, chịu không Vương Đông liền vội vàng thêm nhanh rời đi. Cái này đám quỷ lão thật không trượng nghĩa à, ta trở lại vậy mà không phải một chiếc xe tới đón ta, còn muốn ta đi qua. Vừa đi Vương Đông một bên lẩm bẩm, cảm thấy cái này cái gì đó giáo hoàng giáo chủ làm người quá kém cỏi. Sau đó sự tình liền vô cùng đơn giản, Vương Đông xách báo săn ngồi trở lại Vatican cùng Giáo hoàng cùng giáo chủ 17 nhóm cùng một chỗ hữu hảo ăn một bữa bữa ăn tối, trừ đối cái này tin diện tác ma nam nhân khen lớn đặc biệt khen ở ngoài, cũng hoàn toàn thấy được cái này đến từ hoa hạ siêu cấp kẻ tham ăn, Vương Đông cái này đại dạ dày vương là một mức khiến Vatican cung mấy chục đầu bếp một mực ở chế tác thức ăn, hơn nữa còn không đủ, còn khiến trong thành phố cái khác phòng ăn chế tác riêng mỹ. Thực. Ma Trừ Vương Đông ở ngoài, báo săn ngồi cùng phi thường vinh hạnh cùng một chỗ cùng những thiên chủ này dạy cao tầng nhóm cùng một chỗ đi ăn cơm. Hắn cũng là bị Vương Đông đại khẩu bị dọa cho phát sợ, bất quá ngược lại không có quá kính hãi. Dù sao bên người người này bày ra nghịch thiên thực lực chính là đã khiến hắn hoàn toàn chết lặng. Mà Vương Đông cũng quyết định hôm nay tại Vatican ở một đêm, lúc rời, bởi vì tối hôm nay chính là hắn mở ra giao dịch tốt nhất thời khắc a. Sau bữa ăn tối, Vương Đông đi theo một cái tín đồ đi tới trong một cái phòng, đây là một cái phi thường Tây phương cổ điện giám phòng, xa hoa trong mang theo một chút tao nhã, quả thật có thiên chúa giáo đặc sắc, duy nhất một điểm không tốt là nơi này mùi khiến Vương Đông có chút rất khừa, cùng cổ đại một loại thiền thơm tương tự, nhưng là lại cũng không phải là một loại mùi. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm, Mỹ tư An mặc áo chẳngng tắm nằm ở cát. trên tóc Vương trang bị đầy đủ sa hoa rượu vang ly đấy cao thậm chí vốn là còn mấy nữ nhân tín đồ bị giáo chủ phái tới hầu hạ Vương đông chỉ là bị tự tuyệt mà thôi ngược lại không phải là hắn không thích nữ nhân cũng không phải mấy cái này nữ tín đồ không xinh đẹp nói thật những này nữ tín đồ thật đúng là đẹp vô cùng vóc người hỏa bạo tinh xào khuôn mặt thật là nhân gian càng vật Nếu là lúc trước hắn ngược lại không để ý tới một phát dù sao nam nhân sau vấn đề là hiện tại hắn nơi nào có kia loại ý nghĩ trọng yếu nhất vẫn là mở ra giao dịch ra nữ nhân lúc nào đều có thể có Nhưng mà thực lực vẫn là sớm một chút đạt được tương đối tốt, như vậy mới tương đối thực tế a. Tâm niệm vừa động, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình giả lập, thật là đã lâu không gặp, trong khoảng cách một lần mở ra giao dịch đều rất lâu. Cũng không biết cái này một lần có thể giao dịch đến dạng gì thứ tốt, vẫn là vô cùng chờ mong. Ác ma thi thể đã cất giữ tại ô vương trong, cờ lực bắt đầu giao dịch. Giao dịch bắt đầu, sau đó chính tại mở ra xứng đôi hình thức. Theo trên màn ảnh giả tưởng một hàng chữ viết xuất hiện, một cái khác giao dịch ô vương trong bắt đầu thoáng hiện lên vô số ánh sáng, bên trong vật phẩm rất nhiều, trang bị huyết mạch trai nhỏ, đủ loại vũ khí, chủng loại phong phú trên căn bản, cái gì cần có điều có. Xứng đôi không có quá nhiều lâu, theo ác ma thi thể chậm rãi bị lực lượng vô hình phân giải, rốt cuộc lóe lên ánh sáng dừng lại, giao dịch ô vung trong rộng rãi xuất hiện một vật. Vương Đông tâm thần động một cái, trước mắt đột nhiên một cái hoàng kim cái dương. Cái dương bốn bề trên có khắc ghi âm lấy hạo nhiên thần bí tinh toạ, phùn tâm điểm điểm, mêng ngông uy nghiêm. Con chứa mở cái dương này, là có thể cảm nhận được một cỗ thần thánh hơi thở tức đập vào mặt, Vương Đông cũng không khỏi bị cái này hoa lệ hoàng kim cái dương hấp dẫn. Đông nhiên, Phòng kim mở dương ra, bên trong xuất hiện một kiện nửa người hoàng kim khôi giáp dáng vẻ rơ một hoàng kim trai, thần thánh mênh mông, khí tức càng mãnh liệt, khí tức kinh khủng đánh thẳng vào Vương Đông Tâm thần, không tự chủ được Vương Đông đột nhiên từ các, phát đứng lên, ngay cả trong tay mộc xa hoa diệu vang ly đế cao rất tại sang trọng trên thảm cũng không có phát hiện. Bởi vì hắn sở hữu lực chú ý toàn bộ thả ở trước mắt cái này hoàng kim trên khôi giáp. Cái này, đây là, ta lão thiên, lại là món đồ này. Hoàng kim thánh y động, đao như vậy trên khuôn mặt tất cả đều là mừng rỡ, hắn không nghĩ tới, cái này một lần vậy mà giao dịch đi ra một kiện hoàng kim thánh y Vô luận một kiện kia Hoàng Kim Thánh Y Lệ, toàn bộ thánh đấu sĩ trong lịch sử, sở hữu ăn mặc Hoàng Kim Thánh Y Lệ người, không người nào là ngút trời cường giả, là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thân ắt đệ nạ dốc hết sinh mạng mà đi chiến đấu. Trọng điếu nhất là, thánh đấu sĩ là cái gì? Bọn họ có nhất kiên định tín nghiệm ý chí, có lấy cường hãn thân hình, vô cùng vô tận tiểu vũ trụ lực lượng. Bọn họ quyền có thể hoa phá thiên không, chân chấn vỡ mặt đất. 107. Mà Hoàng Kim Thánh đấu sĩ càng là trong đó người xuất sắc. Mà trước mắt, hắn dĩ nhiên cũng làm có một cái Hoàng Kim Thánh Y cái này làm sao không khiến người kích động? co như Vương Đông đã làm tốt khả năng sẽ xuất hiện háo động chuẩn bị, nhưng là bây giờ như cũng bị kinh hỉ không nên không nên. Nhưng là sau đó Vương Đông nghĩ đến một cái vấn đề khác khiến hắn không có mừng rỡ ý tưởng, hắn không có tiểu vũ trụ, như thế nào đi phù hợp cái này Hoàng Kim Thánh Ý đi? Phải biết nếu như không có cảm ngộ tinh đồ tiểu vũ trụ, không thể phù hợp Hoàng Kim Thánh Ý Elisa tính toán, liền không thể mặc vào Hoàng Kim, còn không, có đợi hắn quân quít, trong đầu chuyển tới một cái tin tức, nếu là giao dịch, như vậy hệ thống liền không biết cái này xấu hổ cho hắn vô dụng đồ vật. Tin tức truyền tại đầu, Vương Đông một tiếp thu được, đã cảm thấy cái hệ thống này tưởng thật thân thiết. Giao dịch đi ra trừ Hoàng Kim Thánh Ý Còn có tiểu vũ trụ, trực tiếp khiến hắn thức tỉnh ra giác quan thứ 6 cùng với thánh ý ý xứng đôi tinh tọa, nếu như tiếp theo lần lần 2 giao dịch đưa ra hắn thánh ý ý đã giác tỉnh xứng đôi tinh tọa, phi thường thân thiết. Hoàn toàn bất kể sang trọng trên thảm rượu vang vết bẩn, xếp bằng ngồi dưới đất năm tâm hư nguyên. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đản 252509, 5604 hôm nay trừ bà, cầu ủng hộ, cầu đặt tay cầm, cảm ơn các vị lao nói. Chương 75, tiểu vũ trụ. Trong thân thể một cổ mêng ngông như ngôi sao giống nhau lực lượng bắt đầu chậm rãi hội tụ, theo thời gian trôi qua hội tụ lực lượng không ngừng tăng thêm. Trụ hộ thân thể giống như không có một người mở ra tới vũ trụ, thời gian không biết trôi qua nhiều ít, một phần năm, hai phần năm, vẫn là 1000 phần năm. Trong cơ thể hội tụ đi ra lực lượng bắt đầu dục dịch, cuối cùng bùng nổ. Vương Đông đầu giống như xét đánh ngang thai một tiếng xét nổ vang, thân thể của hắn như vũ trụ nổ mạnh. Kinh cùng ba đạo bắt đầu hiện ra, cái này một sang trọng trong gian phòng lớn, vô số vật phẩm, bàn, băng ghế, cắt, phát, ly, khăn lông, diệp phẩm, hết thể hết thể đều bắt đầu bị lực lượng vô hình lơ lửng. Vương Đông ngồi xếp bằng trong đó, ánh sáng màu lam nở rộ lên, vây quanh hắn xoay tròn, mà trôi lơ lửng các Phát ly các loại vật phẩm cũng tự hồ bị xoay tròn băng ánh sáng màu lam ảnh hưởng mà xoay tròn, đáng sợ hữu ác. Ở trong phòng tàn phá. Đông nhiên, vương đông đột nhiên mở mắt, một đạo tinh mang trợt lóe mà ra, băng ánh sáng màu lam lấy hắn làm trung tâm xuyên tấu qua phòng hắn xuyên tấu qua và thì cùng sông thẳng lên trời, chiếu sáng cả đen nhánh trời đêm. Chúng tiêu sáng như một căn kình thiên tri trụ giống nhau nối liền trời đất, chúng tiêu trùm tiêu sáng tại đen nhánh trời đêm khuấy động ra một đạo Và thi căng dị tượng cũng để cho cư dân phụ cận tín đồ các du khách đều rối rít chụp hình thảo luận, các tín đồ càng là quỷ trên mặt đất khấn cầu, bọn họ cảm thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy khả năng chính là vạn năng chủ tức sắp dáng lâm nhân gian điểm báo trước. Và thi căng trong cùng, giáo hoàng cùng giáo chủ vừa lúc ở đại sảnh phong hợp, cũng đang thảo luận một màn này. "Cha rõ sao?" "Này đứa kệ." Giáo hoàng ngồi ngay ngắn ở cao vị trên, nhìn trước mắt một đám hồng y giáo chủ nhóm. "Cha rõ, chúng tia sáng là từ vương tiên sinh trong phòng lấy ra, trọng yếu nhất là chúng ta tiếp cận không gian phòng." Tại phòng hắn phụ cận, một cổ phi thường đáng sợ uy áp, chúng ta chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ trực tiếp sủi lơ. Phi thường xin lỗi giáo hoàng đại nhân. Nay được kệ là Va-ti-căng cung quan gia, tuổi tác có 450 tuổi, là thiên chúa giáo nhất tín đồ trung thành, cũng là giáo hoàng tâm Phúc. Nếu là vương lấy ra, vậy cũng không cần quản, như vậy chúng ta hội nghị tiếp tục đi. Thời gian không có quá nhiều lâu, chúng kia sáng rốt cuộc chậm rãi thu nhỏ lại biến mất không thấy gì nữa. Mà Vương Đông cũng chậm dãi đứng lên, thở ra một hơi kiểm tra bản thân tình huống. Thật là cường lực lượng, loại lực lượng này. Thần thánh hạo nhiên, lưu động ở trong người tiểu vũ trụ. Rồi ra một cái tay, tiểu vũ trụ bắt đầu lưu chuyển, ánh sáng màu lam choáng váng ở trong tay, loại cảm giác này khiến Vương Đông cảm giác một loại cảm giác thỏa mãn. Còn không có cao hứng, liền thấy trong phòng những kia trôi lơ lửng giữa không trung ly các loại vật phẩm, nhất thời không khỏi chững lại, thức tỉnh tiểu vũ trụ ba động không cẩn thận liền ảnh hưởng đến nó phụ cận. Tất tiểu vũ trụ sóng sức mạnh, trôi lơ lửng các. Phát các thứ liền bắt đầu nhập xuống mưa giống nhau đùng đùng rơi vào trên thảm. Như đột nhiên thông suốt một dạng Vương Đông đột nhiên nhìn về phía một bên hoàng kim thánh y thì, liền thấy hoàng kim thánh y không biết lúc nào chấn động, tần số cũng không phải rất lớn, nhưng là tại Vương Đông nhưng trong lòng như một tiếng sấm giống nhau nổ vang. Sau đó vô ý thức bên phải duỗi tay ra, liền thấy hoàng kim khôi giáp đột nhiên nổ tung, tạo thành từng đạo kim sắc ánh sáng lấp lánh, giống như vô số đạo giống như sao băng nhằm phía Vương Đông, kia vô số sao băng trực tiếp đè ở toàn thân hắn. Một giây kế tiếp, một cái còn như là chiến thần nam nhân xuất hiện. Đầu đội hoàng kim thánh khôi, lưng trước là hoàng kim vảy, đều đặn miếng vảy trùng điệp lấy, từ khác nhau góc độ bắn ra ánh sáng, cực kỳ hoa mỹ. Ngực miệng là hai khối hộ tâm thuần, đường vân tinh mỹ. Sáu cánh hoa hoa sen chạm của giáp, bảo vệ phần eo cùng hông. Dưới, dưới chân là giày chiến bằng vàng. Phía sau một cái màu băng lam ngự giáp áo choảng. Phối hợp Vương Đông một M80 cao. Trọng vất người, có chút nhỏ xoáy gương mặt, sức bùng nổ bất tiện, cả người như viễn cổ anh hùng chiến như thần, uy phong lẫm lẫm, vương giả bá đạo khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Vũ trụ mênh mông tinh độ tại Vương Đông quanh thân như ẩn như hiện, cảm thần dị vô cùng. Thật là khủng khiếp thêm được, đây chính là trọn tụy bình hoàng kim thánh ý kia sao? Khiến ta giác quan thứ 6 phụ tặng nhiều như vậy, vậy mà từ sơ kỳ trực tiếp đạt tới trung kỳ đỉnh. Đỉnh, còn có lực phòng ngự cùng thánh y trong bình nước nghĩa, khiến thực lực của ta chợt tăng tới mức như thế. Tiếp theo lần, Nạ, ai thắng ai thua còn không biết a. Cảm nhận được đến từ Thánh Y thì cường đại thêm được, vương đông lòng tin mười phần, mừng rỡ như điên tự lầm bầm. Tiếp theo lần, gặp lại một gã nạ thời điểm, hắn cũng không biết cái này vẻ thần kinh nữ nhân sẽ là cái dạng gì biểu tình. Tối hôm nay hắn cũng không có ý định ngủ, đối ở hiện tại hắn mà nói, coi như là kéo dài một tuần lễ không ngủ đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Khoảng thời gian này, hắn phải toàn lực tu luyện tiểu vũ trụ cùng tròm Thủy Bình Hoàng Kim Thánh Y trong truyền thừa chiêu thức áo nghĩa. Mặc dù nhỏ vũ trụ khiến thực lực của hắn chợt tăng, nhưng là liền giống như cổ đại trong trốn giang hồ, chỉ có nội lực không có chiêu thức, nếu như hắn đem thánh đấu sĩ truyền thừa áo nghĩa tu luyện thành công, thực lực của hắn đem sẽ lại là một cái chất mèo vọ. Mà còn áo nghĩa chiêu thức là theo tiểu vũ trụ bộc phát thăm hậu, uy lực liền bộc phát kinh khủng. Thậm chí có nhiều chút thánh đấu sĩ áo nghĩa chiêu thức có thể thí thần tồn tại, thánh đấu sĩ trong thần cũng không phải là đùa, ít nhất Vương Đông cảm thấy thánh đấu sĩ trong thần linh tuyệt đối là so siêu thần trong học viện cái gọi là thần muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tối nay không người ngủ a? Không chỉ là Vương Đông Tỷ như giáo hoàng đám người một đám Hồng Y giáo chủ cũng đang thảo luận sau đó giải quyết tốt sự tình, mà Hoa Hạ rất nhiều các khán giả càng là vô tâm giấc ngủ, trong ngoài nước truyền thông đều bắt đầu chen nhau, được sao triệu, báo cáo. tăng thế kỷ đại chiến, như thần thoại trong chiến đấu một dạng nhân loại cứu lại có thể trở thành vượt qua người thường giống nhau tồn tại, phi thiên độ địa sao? Hoa Hạ nhất tạp chí lớn đêm đó liền trực tiếp báo cáo. Dung động chiến đấu, bước Hollywood mạng lớn đều phải hoa lệ dung động hình ảnh. Nhân loại vậy mà có thể dựa vào thịt. Thể phàm thai cái tay rất chết truyền kỳ ác ma. Thần bí Đông phương Hoa Hạ, lại có như vậy nhân loại tồn tại, bệ nghệ nhân gian. Sanretama. Có một loại người gọi là Vương Đông, vạch trần thế kỷ mạnh nhất nam nhân thế giới. Ta cùng Vương Đông 234. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 4, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ khen thưởng, chỉ cầu lao thiết nhóm ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn. Chương 76, rung động thế giới. Loại này báo cáo không đếm xuể, rất hiển nhiên, báo săn mỗi phát sóng trực tiếp giữa Vương Đông cùng Ác Ma chiến đấu đã bị tuyên dương ra ngoài, hoa hạ cơ ngày đó mạng đăng lên báo trên hết thể đều chỉ có cái này một cái tin tức. Cái gì làng giải trí thiên hoàng cự tinh bên ngoài? Các loại hết thể nhân ép. Bản đề báo cáo vừa ra, chưa từng thấy qua phát sóng trực tiếp mọi người chính là mặt đầy không tin, dù sao cái này khoa học kỹ thuật nhân đại, loại người này chỉ có tại tiểu thuyết trên điện ảnh trên mới có, trong hiện thực, vậy có loại người như vậy. Mà những kia xem qua phát sóng trực tiếp người lấy ra máy tính trực tiếp lục soát màn ảnh, khiến không tin người nhóm xem. Mở ra màn ảnh, mới bắt đầu xuất hiện hình ảnh chính là hơi nóng bao phủ hạn hán mặt đất. Loại kia hơi nóng thậm chí bắt đầu bóp méo không khí có thể thấy cả vùng đất này là có bao nhiêu nhật, nhưng là mọi người liếc mắt nhìn chúng cũng không phải những này, mà là trong hình điều chỉnh tiêu cự sau tòa kia 7 em mở trí cao thần bí tế đàn. Dưới tế đàn, một người mặc áo che gió màu đen nam nhân cùng một cái màu trắng mục sư bảo mục sư đợi tại dưới tế đàn, tựa hồ hai người nói vài lời, mục sư vốn là mặt đầy đại nghĩa lăng nhiên chuẩn bị tùy thời hy sinh không biết sợ dáng vẻ, sau đó người khoác áo che gió màu đen nam nhân nói mấy câu, mục sư liền trực tiếp ảo não bộ dạng run rêu chạy trốn, mà nam nhân hình tượng thật ra khiến mọi người cảm giác khá vô cùng, một em mở 8 mấy người, đạo tướng như vậy gương mặt cùng một thân cường hãn khí. 737 như vậy mở đầu thật ra khiến xem video mọi người có chút không khỏi tức giận, còn thật có ý tứ, nếu không phải không có thanh âm, ngược là có chút giống một bộ phim mở đầu. Sau đó họa phong đột nhiên một lần. Mục sư rời đi, kia áo che gió màu đen nam tử xoay người, đau tước như vậy trên mặt mặt không chút thay đổi, thâm thúy mắt đen trong băng lanh tó sương, bước lên thứ một nấc thang, làm bước lên một nấc thang lúc, khí thế đột nhiên để xuống một cái, một bước một mấy cấp, một máy cấp khí thế thay đổi tăng vụt một tầng. Làm bước lên một tầng cuối cùng, bước lên trên tế đản thời điểm, trời đất biến sắc, mây đen bao phủ thiên không, phảng còn tựa hồ nghe được một tiếng sét giữa trời quang. Tới đây, mọi người ngược lại bắt đầu nghiêm túc, hình ảnh này cảm giác tượng thật có điểm giống Hollywood mạo lường a. Một tiếng như hung thú như vậy tiếng gầm gư xuất hiện, trong gạo thép chứa đựng tàn bạo, thống hận cùng giết. Lục, thanh âm này vô cùng rõ ràng, tâm thần tựa hồ cũng muốn bị chấn bể một dạng cũng để cho xem mọi người hù dọa dân mình, thật là đáng sợ tiếng gào. Theo cái này rít lên một tiếng, tế đàn chấn động, không chỉ là tế đàn, cái này chính vùng đất đều bắt đầu chấn động, trong hình, hạn hán mặt đất có nhiều chỗ đều bị đánh rách. Chấn động kéo dài mấy phút, lại không có bất kỳ sự tình, xem mọi người ngược lại không có không kiên nhẫn, Dù sao cái này mở màn quả thật lôi cuốn vào cảnh Quả nhiên, sau đó nam nhân đột nhiên bước ra một cước, liền một cước này, thạch phá thiên tinh, trong hình 7 em mở cao tế đàn trong nháy mắt băng liệt, vô số hoàng sa phi thạch bao phủ trời đất, sóng khí cũng để cho hình ảnh bắt đầu run. Động lên, mọi người biết, cái này nhất định là khí lưu khiến tàu máy quay không yên. Lại sau đó, ác ma tản bạo tiếng giống giận xuất hiện lần nữa, ác ma cùng theo đó phá vỡ phong ấn mà ra, ác ma thân thể khổng lồ, vô cùng dữ tợn, xấu xí đáng sợ này, một thân khí tức kinh khủng khiến máy tính người bên cạnh nhóm cũng không nhịn được đến, có điểm nhát gan càng là nước mắt đều để lại tới. Lam Ác Ma đánh phá phong ấn, nam nhân này cùng Ác Ma triển khai một trận kinh thiên động địa chém giết. Tại trong hình, rõ ràng bắt được cái này kích. Liệt vô cùng chiến đấu, tốc độ nhanh đến mắt thường đã không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được từng tiếng dường như sấm sét nổ vang, cùng từng đạo trong không khí hình cái vòng khí vòng nổ tung. Mọi người biết, một người một ma tốc độ đã nhanh như thiểm điện, không phải mắt người có thể thấy rõ ràng. Tại sau đó, Ác Ma tựa hồ giận, trong miệng bùng nổ vô số lôi đỉnh, Ác Ma hai cánh một cái vẫy, vô số màu đen biển lửa bao phủ giấy phim thiên không, hình ảnh này giống như tranh giá họa tác dạng thế mỹ nhẫn. Ngay tại mọi người lo lắng người nam nhân kia có hay không lúc đó vẫn lạc thời điểm, ăn mặc áo che gió màu đen nam nhân trôi lơ lửng ở trên trời đối mặt đánh tới ngút trời điện quang cùng màu đen hỏa, gơ đi dây, biển rừng dương một tiếng, gắng sức đánh ra một quyền. Liên một quyền này, bầu trời tựa hồ phải bị vỡ nát một dạng thiên không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu trắng vết nước, đem tung hành vô số đạo lôi đình cùng màu đen biển lửa bạt phủ. Như vậy hình ảnh hoàn toàn rung động mọi người, như vậy lực lượng, thật là không tưởng tượng nổi, người nam nhân kia như thần thoại trong ánh hùng. Rung động còn không có kéo dài bao lâu, mọi người liền nghe được rít lên một tiếng. Là ác ma gần chết, chỉ là không có mới bắt đầu bộ kia giữ tận tàn bạo, chỉ có thể lương, tựa hồ đang nam nhân, cái này một chân lấy hủy diệt đất trời một quyền bên dưới, bị thương tổn. Căng để cho người nhóm rung động là, kia giữ tợn ác ma lại bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Một cái truyền kỳ ác ma, tương tại ngàn năm trước làm nhân loại tổ tiên ác nhộng ác ma vậy mà chạy trốn, chẳng lẽ không giết chết tên ác ma này sao? Toàn bộ video giống như một thế kỷ mảng lớn mở dạng, hoàn toàn hấp dẫn người nhóm con mắt, cũng không tự chủ đem chính mình đại nhập trong đó, bọn họ cũng không muốn ác ma lúc đó chạy thoát, bọn họ cũng quên đây chỉ là một video, cũng quên ác ma đã bị tiêu diễn sự thật. Sau một khắc, chính như thần nam nhân trong thời gian ngắn liền đuổi theo muốn chạy trốn ác ma, ác ma thấy tình thế chạy không thoát nghĩ phải liều mạng, lại bị hời hợt miểu sắt đến đây. Ác ma to lớn thân thể rơi vào mặt đất. Nam nhân như một cái lông chim giống nhau chậm rãi đáp xuống ác ma thi thể bên cạnh cái hô lớn, lần này mọi người reo họ không ngừng, bọn họ biết cái này ác ma hoàn toàn chết đi, bị tiêu diệt, cũng không tự chủ được khâm phục người nam nhân kia, muốn nhìn một chút đến tiếp sau này phát triển, chính là cuối cùng trong hình tại nam nhân kia gầm lên giận dữ, kia trong tiếng hô mang theo như trời đất chúa tể giống nhau khí phách, tựa hồ có thể để người ta không tự chủ được quỳ lạy hắn. Sau đó hình ảnh hoàn toàn biến mất, cố định hình ảnh tại đầy trời hoàng sa phi thạch bao phủ trời đất. "Hào ngạo, tốt kích thích a." Mọi người rồi rít thở ra một hơi, cái này toàn bộ video cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, toàn bộ cộng lại còn chưa đủ để 10 phút, nhưng là lại so một cái 130 phút Hollywood mạng lớn đặc sắc nhiều, bởi vì mọi người hiện tại mới nhớ, đây cũng không phải là điện ảnh a, mà là chân thật sự kiện đây. Có thể săn giết cường đại như thế ác ma, người nam nhân kia rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Hắn có phải hay không là thủ hộ nhân loại anh hùng đây? Nhìn xong video này, mọi người bắt đầu đối nam nhân thân phận cảm thấy hứng thú, ngay sau đó tại trên mạng tìm đòi sẽ mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, thật nhiều các vị to lớn nhóm ủng hộ, tổ bị tận lực viết tốt, sao sao đát. Chương 77, không để. Nhưng là lại không có bất kỳ tin tức, chỉ biết là người nam nhân này gọi là Vương Đông, cái gì bối cảnh gia đình, ở nơi nào, làm gì, toàn bộ đều là không rõ ràng, tựa hồ có lực lượng gì đem Vương Đông hết thảy đều tại trên mạng xóa sạch, ngay sau đó mọi người cũng chỉ có thể hẩn hận, hận buông tha. Bất quá, rất nhiều người nhóm đều quyết định trở thành người anh hùng fan. ngay sau đó trên mạng cái gì Vương Đông hậu việt đoạn, hoàng đế hậu việt đoạn áo khoác hậu viện đoàn rối rít tạo dựng lên. Vương Đông cũng không giải thích được là hơn ra không biết bao nhiêu fan hắn còn tại va ti căng cung trong phòng tu luyện. Tây phương thế giới truyền thông cùng mọi người phản ứng đều không khác mấy, bất quá bọn hắn thì càng có ý thức nguy cơ, bọn họ cảm thấy, thần bí đông phương hóa hạ có đã giữ có cường đại như thế anh hùng, như vậy bọn họ quốc gia lúc nào cũng có thể có cường đại như vậy chiến sĩ, đi bảo vệ quốc gia thủ hộ nhân dân, nếu như bọn họ quốc gia cũng ra tới một cường đại ác ma, vậy sau này nên làm cái gì? Chỉ có thể dùng đạn hạt nhân đánh giết sao? Khả năng sao? Tại thế giới loài người thả ra đạn hạt nhân, không muốn biết chết bao nhiêu người. Biện pháp tốt nhất chính là giống như Vương Đông, một đối một, dùng siêu phàm lực lượng đánh giết ác ma, mà, mà Sở Hữu xem qua màn ảnh nguyên thủ quốc gia nhóm phản ứng đầu tiên chính là quan hệ thân thiết Hoa Hạ, hẳn là ở tại bọn hắn quốc gia còn không có siêu phàm cường giải trước quan hệ thân thiết, vạn nhất ác ma ra bọn hắn bây giờ quốc gia, làm không tốt còn cần xin nhờ Hoa Hạ hỗ trợ đây, không thấy va Vatican ác ma đánh phá phong ấn sự kiện liền được giải quyết phi thường hoàn mỹ sao? Không có bất kỳ thương vong. Hoa Hạ lãnh đạo tối cao chính là vui vẻ ra mặt, lúc nào bọn họ quốc gia cũng trở thành những quốc gia khác nhìn chăm chú tiêu điểm. Thời gian phân phân nhiều nhẽu cũng không có ảnh hưởng đến Vương Đông, bởi vì hắn căn bản không biết những chuyện này, coi như biết cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua, cái gì fan, cái gì Nguyên thủ, với hắn mà nói cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng hắn, nếu như tại thời kỳ chiến tranh, đụng phải gặp rủi ro nhân loại, ngược lại không để ý thuận tay giúp một tay, nhưng là thật nếu để cho hắn trở thành bảo mẫu một dạng vậy hắn thật đúng là không làm được. Hắn chỉ cầu không ngừng tăng cường chính mình lực lượng, lại nói giết chết văn minh ở tình câu khác, không phải là gián tiếp trợ giúp mọi người sao? Sự tình đương nhiên cũng không phải như người mong muốn, nhưng là Vương Đông chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thời gian thật nhanh, ban đêm liền như vậy tại rất nhiều người nhóm chưa chợp mắt chúng qua đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Đông mới từ tĩnh tọa trong tỉnh lại, làm khi mở mắt ra sau khi, cả phòng tựa hồ so ngoài cửa sổ ánh mặt trời càng sáng ngời chói mắt. Một buổi tối tu hành, mặc dù không có khiến hắn nắm giữ thành công bình nước hoàng kim thánh ý lý trong truyền thừa áo nghĩa, nhưng ít ra cũng quen thuộc rất nhiều, chỉ cần thời gian đủ, hắn trung quy sẽ thành công công chế, mà khoảng thời gian này, cũng sẽ là thực lực của hắn tăng vọt giờ cao điểm. Vì vậy, hắn cũng cự tuyệt giáo hoàng hữu mời, cái gì yến hội các loại toàn bộ từ chối, trực tiếp liền xoay người rời đi, bước lên trở về đường sá. Hắn mới không có chỗ trống này làm bậy làm bám, nếu như đổi thành mấy ngày trước, hắn ngược lại không để ý ở chỗ này chơi mấy ngày, nhìn một chút tòa này mỹ lệ thành phố nhân văn phong cảnh, hiện tại, hắn chỉ muốn sớm trở lại trong nhà mình, mau sớm nắm giữ thánh ý hiếu nghĩa cùng tu luyện tiểu vũ trụ. Tại giáo hoàng tiệc nối cùng chúc phúc trong, Vương Đông bước lên giáo hoàng máy bay tư nhân, bất quá mọi người đối vị cường giả này mang theo hoàng kim cái dương vô cùng hiếu kỳ, như vậy cái dương nếu như là toàn bộ hoàng kim chế tạo như vậy thì tương đối đáng tiền, dĩ nhiên đối với với giáo hoàng mà nói tại đáng tiền cũng không có chứng dụng, bởi vì Vương Đông trợ giúp Vatican giết chết ác ma sự tình, Giáo hoàng cũng đã giao cho Vương Đông một tấm thẻ ngân hàng, hình như là hợp tạp đô vận. Bên trong căn cứ Giáo hoàng nói tới có 1 tỷ USD, mà còn có thể vô hạn tiêu hao, bọn họ chỉ là tò mò Vương Đông vẫn đợi tại Vatican cung không có đã đi ra ngoài, bọn họ cũng chưa thấy qua hắn mang theo cái này hoa lệ cái dương, kia cái dương này là thế nào tới. Vương Đông dĩ nhiên là sẽ không giải thích, liền lưu lại một đàn hiếu kỳ các đốc sư, lên phi cơ bay thẳng đi Hoa Hạ, Va Căng một mặt cũng cùng Hoa Hạ phương diện trao đổi qua, nhà này máy bay tư nhân sẽ trực tiếp thông qua Hoa Hạ tỉnh cảnh, sẽ không bị ngăn trở, ít nhất sẽ không bị mặt đất tên lự phòng không cho tập kích. Bởi vì là sang trọng máy bay tư nhân, tốc độ nhanh kinh người, cậu thêm cũng không có bất kỳ ngăn trở, cho nên thời gian trôi qua chừng 8 giờ liền trực tiếp đến Hoa Hạ, trở lại Thiên Hà thị sân bay. Thấy đến Thiên Hà thị, Vương Đông dưới máy bay, hướng về phía đi theo tới báo săn ngồi chào hỏi liên tự mình rời đi. Lưu lại sùng bái cùng quấn quýt báo săn ngồi, báo săn ngồi đương nhiên biết tối hôm qua chuyện phát sinh, khiến toàn thế giới đều nhìn chăm chú sự tình cũng chính là Vương Đông cái này tu luyện quần không biết, mà báo săn ngồi đi theo Vương Đông trở lại chính là nghi có thể hay không các loại, bái sư tâm tư hắn chính là vẫn luôn không có yếu bớt, ngược lại theo ngày hôm qua một trận đại chiến càng mãnh liệt chỉ là hắn hảo tuyết ngạ tuyết, Vương Đông chính là không chịu thu hắn, nói hắn bởi vì thân thể tố chất vấn đề hạn chế căn bản là không có cách sử dụng Vương Đông bất kỳ chiêu thức kỹ năng. Cho nên báo săn ngồi chỉ có thể tiếp nối trong nhìn Vương Đông rời đi. Đối với báo săn ngồi vấn đề, Vương Đông thật đúng là nghĩ tới một hồi, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ với thân thể cơ bản tư chất, mới bắt đầu hệ thống cho hắn tân thủ gói quà trong, trọng yếu nhất hai cái điểm chính là con kiến thức biến đổi gen cùng hải quân lục tốc. Cái này hai loại đồ vật thiếu một thứ cũng không được giược tê hoàn toàn thay đổi hắn bình thường người thân thể tố chất vấn đề, lục thức chính là to lớn tăng cường hắn thân thể tố chất cùng đối huyết khí lực lượng rất nhỏ khống chế. Nếu như thiếu gen nước thuốc, cho dù có hải quân lục thức, hắn căn bản luyện đều được không, phải biết lục thức kia một cái kỹ năng không phải cần thân thể mỗi cái bộ. Vị cường đại cơ bản tư chất, mà có gen nước thuốc không có lục tức, hắn chính là một cái tương đương với nhỏ yếu bản gạc gen, không có chiêu thức, liền đối lực lượng khống chế cũng không được. Tori, cho nên nói tới nói lui thân thể vẫn là cơ bản nhất, báo săn mỗi càng phải như vậy, hắn không có thần hạ văn minh gen, cũng không có giống vương đông loại này có nghịch thiên giao dịch hệ thống. Cho nên cuối cùng chỉ có thể trở thành nhỏ yếu một thành viên. Còn như tiểu vũ trụ tu luyện, ngược lại là có thể khiến một cái bình thường người trở thành cường già đỉnh cao, bất quá báo săn mồi tuổi tắc cũng quá lớn, không có tiềm lực. Trừ phi Vương Đông hao hết tâm lực thiêu đốt tiểu vũ trụ trợ giúp báo săn ngồi thức tỉnh tiểu vũ trụ, như vậy chính hắn liền mất ủy, điều này có thể sao? Báo săn mồi có thể không có tư cách khiến Vương Đông làm như thế. Cho nên loại này chuyện không có khả năng Vương Đông cũng liền quên đi. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 2, dâng lên, cảm giác chương này có chút nước, ngạch ha ha nhưng phía sau sẽ không, phía sau chiến đấu liền muốn chính thức mở ra, cầu ủng hộ. Chương 78, thực lực lớn nhảy vào. Không nhớ tới báo săn ngồi vấn đề, Vương Đông về đến nhà, không chút do dự liền đem cống lấy sau lưng hoàng kim cái dương cho để dưới đất, xếp bằng ngồi dưới đất thảm, bắt đầu một vòng mới tính toán, chỉ cần có mục tiêu, bất luận kẻ nào đều sẽ vì thế cố gắng, hắn càng là trong đó người xuất sắc, tại bình thường là tăng cường thực lực, hắn đều có thể chịu ở địch. Mình đợi ở đó một không lớn không nhỏ trong trọng lực thất chịu đựng kia vô biên ép thống khổ, hiện tại lại là thực lực nổ mạnh thời kỳ, hắn càng phấn khởi. Cùng lúc đó Toàn thế giới đều ánh mắt đều đánh chúng tại Vương Đông cùng người ngoài hành tinh trên người. Vương Đông không nói, đã là toàn thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm, mà mọi người càng nhiều đưa mắt chuyển tới cái gọi là người ngoài hành tinh cùng sa cổ thần thoại ác trên ma thân. Bọn họ phát hiện mình bên người khả năng liền có tiềm ẩn nguy cơ, ngay cả ngàn năm trước bị phong ấn ác ma đều xuất hiện, như vậy cái khác trong truyền thuyết bị phong ấn qua ác ma đây, cũng có thật nhiều nhà mạo hiểm bắt đầu mới mạo hiểm lữ trình, mục tiêu chính là kia ghi chép trong mỗi cái tầng cấp bị phong ma hoặc là quỷ quái. Thời gian cũng đã qua 1 tháng. 1 tháng này, cùng Vương Đông tại biệt thự trung bình tinh tu luyện khác nhau, các nơi trên thế giới ám triệu dũng động Giờ phút này toàn thế giới tựa hồ bị đánh phá phong ấn, một chút văn minh ở tỉnh cầu khác Tiên Phong đội ngũ đã bắt đầu xâm lấn, có thế lực biến hóa thành người hình nút ở đô thị, khắp nơi các nước vén lên các loại mưa gió, loại biến hóa này mọi người đều biết, địa cầu khả năng đã nên đón một trận to lớn nguy cơ. Một tháng trước, mọi người mặc dù ít nhiều gì loáng thoáng biết một chút ngoại tinh đã nút ở văn minh nhân loại trong, nhưng là lại không rõ ràng, bởi vì các quốc gia đều đang toàn lực cẩn tàng tin tức. Mà bây giờ, ẩn tảng đã là không thể nào, khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, rất nhiều người ngoài hành tinh nhóm bị nhân loại bắt được mà triển khai đại chiến màn ảnh đã điên cuồng tại trên mạng in lại truyền lưu có chút người ngoài hành tinh càng là quái vật hình tượng giữ tợn đáng sợ những liiệp ma nhân đó đoàn đội mặc dù săn giết rất nhiều người ngoài hành tinh bất quá bản thân tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng dù sao địa cầu khoa học kỹ thuật so sánh cùng vũ trụ những kia văn minh quả thật rơi ở phía sau rất nhiều nhưng là bọn hắn cũng xem thường nhân loại đoàn kết người ngoài hành tinh tiểu quy mô xâm lấn cũng làm cho nhân loại minh bạch cái này một lần nguy cơ quốc gia với quốc nhà giữa nội đấu đã không còn tồn tại không có quốc gia nào có thể tự đại đến lấy một nước lực đi đối kháng một cái khoa học kỹ thuật Tân Tiến không biết bao nhiêu văn minh đại quy mô lục soát là không thể nào nhưng là quốc gia đã toàn lực ủng hộ lên liệt ma nhânh nghiệp này Tài nguyên vũ khí cái gì cần có đều có, thậm chí còn an bài bộ đội tinh nhuệ đặc biệt thành lập Liệp Ma ba nhân. Cho nên cơ hồ mỗi một cái quốc gia trong đều có thể nhìn đến từng cuộc một chiến đấu kịch liệt, những cái video giống như mảng lớn một dạng vô cùng đặc sắc. Một cái chiến đấu dân tộc quá mức thậm chí đã cân nhắc đem vũ khí tư hưu hóa, để ngừa gặp phải người ngoài hành tinh không có có súng tình huống lung túng. So sánh cùng những quốc gia khác, Hoa Hạ ngược lại tốt hơn rất nhiều, dù sao có hùng binh liên tồn tại, từng cái chiến sĩ thực lực đều gần như có thể so với siêu nhân, phát hiện ẩn tàng người ngoài hành tinh, có thể có thể không phí nhiều sức giết chết. Cho nên trên căn bản cũng không có bao nhiêu ngoại tinh thế lực xâm lấn đến Hoa Hạ, chỉ là bình tĩnh dưới lại cất giấu to đại phong bão, một khi bùng nổ sẽ là kinh thiên động địa. Ma Thiên Hà thị đỉnh cấp biệt thự sang trọng trên ban công, một người nam nhân lấy ngồi xếp bằng nằm tâm hướng nguyên tư thế trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo màu lam ánh sáng lấp lánh vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Vốn là mặt trời chói chang trên không, trên ban công hẳn nóng hổi, nhưng là hoàn toàn ngược lại là, trên ban công vậy mà nhiệt độ thấp không tưởng tượng nổi, thậm chí bên cạnh ban công kia trong bể bơi nước đều bắt đầu đóng băng. Trên ban công chính là một cái to lớn hoàng kim cái dương, xa hoa thần thánh. Đạo tướng như vậy gương mặt Chính là trạch ở trong nhà một cái Nguyệt Vương Đông, một tháng này hắn có thể nói trên là gần như không ăn không uống một mực tu luyện tiểu vũ trụ cùng thánh đấu sĩ truyền thừa áo nghĩa chiêu thức. Hôm nay cùng dĩ vãng giống nhau, hắn vẫn luôn đang kéo dài không ngừng trong tu hành. Theo mặt trời chói chang bắt đầu chậm rãi hướng tây phương như về, trên ban công màu băng lam ánh sáng lấp lánh xoay tròn bộ phát nhanh chóng, ba động cũng bộc phát tràn đầy, giống như vũ trụ vũ trụ mất đi trọng lực giống nhau, trên ban công tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ từ lơ lửng, ngay cả bắt đầu đóng băng nước cũng bị giẫn rát, vô số giọt nước treo không lên, trong suất trong suất giọt nước vây quanh ngồi xếp bằng trôi lơ lửng không trung Vương Đông xoay tròn, phối hợp màu băng lam ánh Sáng lấp lánh, toàn bộ hình ảnh nhìn qua duy mỹ thời khắc. Đột nhiên, Vương Đông đóng chặt ngạch hai tròng mắt mở ra, vốn là con người màu đen cũng không biết lúc nào biến thành màu băng lam. Cầu hoa tươi, thân thể cũng duỗi thẳng chậm rãi hạ xuống tại trên ban công, trôi lơ lửng vô số viên giọt nước sau đó như mưa nhỏ xuống đất. Khẽ mỉm cười, nắm Hữu quyền ầm ầm hướng lên trời không ngừng một cái. Một cổ cường bạo thêm thần thánh lực lượng trùng thiên tuôn ra, kinh khủng đi quyển kính hóa thành một đạo băng trù sáng màu xanh lam sông lên trời, đem ý lam không đánh ra một cái to động. Vô cùng lực lượng một quyển, rách thiên không. Vừa mới bắt đầu ngày mới không đám mây cũng bị xé nước, thuật ý lực lượng vàng trời không nổ vang, phản phất một tiêu chốc hoa phá thiên không, khiến phụ cận mọi người tiếp theo nhảy. Nối liền trời đất trùm ánh sáng lại đột nhiên thu nhỏ lại biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trên bầu trời bị xé nứt đám mây chứng minh vừa mới xảy ra không giống tầm thường sự tình. Thật là cường lực lượng, trong giác quan thứ 6 kỳ đỉnh. Đỉnh, chỉ thiếu chút nữa thì đến được giác quan thứ 6 hậu kỳ. Tiểu vũ trụ lực lượng quả thật muốn so trong thân thể ta những lực lượng khác cường rất nhiều Vương Đông hơi chút cảm thụ một quyền này đáng sợ, nhất thời mừng rỡ cười ha ha, một cái tháng tu luyện khiến hắn tiểu vũ trụ tiến bộ nhanh như vậy, thật ra khiến hắn không nghĩ tới, thu hoạch lớn nhất còn không đến mức như thế, hắn còn trên căn bản nắm giữ trọng thủy bình hoàng kim thánh ý ý trong truyền thừa áo nghĩa chiêu thức. Từng cái áo nghĩa đều vô cùng cường đại, đều có thí thần lục. Ma uy lực, đương nhiên vậy còn muốn tiểu vũ trụ thâm hậu đến có thể thí thần thời điểm. Mà còn, tiểu vũ trụ tiến bộ cũng kéo theo cái khác hai loại lực lượng tiến bộ, quả chấn động lực lượng cùng khí công sư niệm khí, hệ thống sức mạnh mặc dù khác nhau, nhưng là cuối cùng nói đường là giống nhau, một đường thông lộ lộ thông. Quả chấn động uy lực Vương Đông tự tin đã hoàn toàn vượt qua dâu trắng, một quyền bên dưới liền không dừng khiến mọt gã nạ thân thể hơi chút bị tổn thương, mà là hoàn toàn để cho nàng bị thương, khí công sư lại có thể hoàn toàn sử dụng thức tỉnh kỹ năng, có thể nói hiện tại hắn thực lực đã hoàn toàn đạt tới không thua gì thượng vị thần, thậm chí càng mạnh hơn thượng vị thần tồn tại. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh bạn dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cầu cấp thưởng, cũng cảm ơn cho tới nay lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 79 sắp vi đến. Phải biết Hắn còn có cái này Hoàng Kim Thánh Ý địa tồn tại, trải qua Thánh Ý địa giá trị, hắn tiểu vũ trụ đủ để xứng đôi giác quan thứ 6 đỉnh, đỉnh thậm chí thứ 7 cảm giác sơ kỳ tồn tại. Thứ bảy cảm giác Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đã có thể một mình ngao du vũ trụ, một quyền vỡ nát ngôi sao đều không thành vấn đề. Giữ có vô cùng lực lượng cảm giác thật đẹp. Hay, trong tương lai địa cầu đại chiến, Vương Đông cũng phi thường tự tin có thể tại bất kỳ âm như quỷ kế gì bên giới bình yên trưởng thành, thậm chí có thể no vệ địa cầu, thần bí tử thần kẹo, Vương muộn phải đi tìm người này. Trọng yếu nhất là, ngạ, cái kia khiến hắn một mực rạng buộc thiên sứ. Hắn hiện tại cũng có tự tin đi nói cho cái này cao. Ngạo nữ nhân, người là ta nữ nhân." Thẩm Thủy con ngươi đã từ màu bằng làm quay lại màu đen, quét nhìn sân thượng vừa bãi một mảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đi xuống, cũng không để ý những thứ này. Năm 13 ba trở về phòng trong, lấy điện thoại di động ra, một tháng này hắn cơ bản điện thoại đụng cũng không có đụng, ra tu luyện chính là tu luyện, cho nên đối với ngoại giới tin tức ngược lại cũng cũng không hiểu, lấy điện thoại di động ra tùy tiện xem thoáng cái tin tức, mới phát hiện thời gian một tháng này dường như rất nhiều có nhiều chuyện lý thú tinh Mà điện thoại điện thoại nghe hụt ngược lại có mấy cái, đều là Lệ Na sắc vi gạ rèn đám người đánh cũng không biết chuyện gì, tin nhắn cũng có mấy cái, cái khác mấy cái đều là cái gì quấy rầy tin nhắn các loại, chỉ có trong đó một cái là đỗ tạm bảo phát tới, hình như là muốn qua một đoạn thời gian Ngụy Vương Đông đi hùng binh liền tin căn cứ làm khách. Gãi gãi gương mặt, Vương Đông nắm lại, vẫn là dây cốt ok tin tức hồi phục, tháng này vừa vặn vẫn luôn đang cùng cái khổ hành tăng một dạng tu luyện, mặc dù bởi vì là thực lực đại tăng mà không đến nỗi nhằm chán, nhưng là bây giờ hắn tiểu vũ trụ đã không thể dùng khổ tu tại tiến bộ, mà là chiến đấu, vô tận chiến đấu sẽ để cho hắn tiểu vũ trụ tiêu đốt. Đi ra xem một chút cũng là không tệ. Hồi phục xong đỗ tạm tin tức sau đó, Tám liền nằm ở sang trọng cát, trên tóc nhàm chán nhìn trước mặt đại tivi. Vừa vận phát ra là một cái liệt ma nhân đoàn đội tại nước Mỹ Washington một cái cửa quán rượu trên đường phố cùng quái vật to lớn cư chiến, quái vật này mặc dù là hình người, nhưng là toàn thân vậy như thép như sắt thép, đạn cũng rất khó đánh thủng, to đầu lớn giống như một cái xe đẩy nhỏ một dạng trận mắt nhìn tàn bạo con mắt. Mà liệt ma nhân đoàn đội chính là tinh nhuệ vô cùng, võ trang đầy đủ, vũ khí đều là tương đối tân thiến. Cửa rượu đường phố đám người đã bị thanh không, chỉ có phi thường khoảng cách xa ở ngoài có một ít người xem tại cường thế vây xem, xem TV Vương Đông cũng không nhịn được mồ hôi lạnh cung rực, nị mã Thật là không sợ chết à, vô luận là cái này Tinh Nhuệ Đoàn đội vẫn là người ngoài hành tinh tùy tiện mới phát công kích, cũng đủ để cho vây xem mọi người chết thảm trọng. Quay chụp cái này nhớ màn ảnh là một chiếc tàu máy quay, cho nên không sợ thương vong, mà mỗi một lần có đại chiến như vậy thời điểm, đều sẽ phái tàu máy quay đi đi xuống, vô luận là quân đội dùng để nghiên cứu người ngoài hành tinh vẫn là ban bố tại trên mạng đều có thể. Nhất là những video này cờ lật lượng vượt qua. Trên TV ngoại tinh quái vật không ngừng tàn phá, nhưng là cái này đội Tinh Nhuệ liệt Ma nhân đoàn đội phối hợp vô cùng cường đại, lợi dụng hỏa lực chéo nhau cùng đủ loại vũ khí đem quái vật đánh là sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thậm chí một lần sắp bị đánh chết, xa xa quái vật cũng không dừng né tránh. Xa xa các khán giả thấy quái vật sắp bị giết, hương phấn muốn chết, rồi rít gà đông lạnh la to. Vương Đông không khỏi lắc đầu một cái, quái vật này nếu là tốt như vậy dễ dàng đánh chết, kia vũ trụ văn minh còn sâm lấn cái cầu, ít nhất cả tần đều không ném nổi cái kia người. Quả nhiên, quái vật né tránh đồng thời cũng tìm cơ hội, ngay tại Liệp Ma nhân đoàn đội hỏa lực đan chéo nhau một cái ngắn ngủi lình trệ, khiến quái vật bắt cơ hội, năng cao đại vũ khí phát. Bắn, ra một đạo laze, sau đó liền là quái vật áp chế Liệp Ma nhân đoàn đội, mà còn mỗi một lần laze phát Bắn cơ bản đều phải tử thương mấy người. Chiến đấu kéo dài mấy phút, cuối cùng quái vật bị giết chết, kéo dài phát ra dây dưa đến chết quái vật. Cuối cùng TV tin tức người chủ trì chính là nghiêm túc nói gì nhân loại sẽ là thắng lợi sau cùng các loại nói, muốn nhờ vào đó để đề thăng nhân dân cả nước lòng tin. Nhiếp Miểu Xuân, Vương Đông phát hiện, cái thế giới này không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải đợi trước kia mấy mươi tập hạ niệm liền có thể hoàn toàn khai quát, ít nhất đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, có lẽ rất nhiều không biết biến hóa, liệt ma nhân xuất hiện chính là như thế. Tính, nghĩ nhiều như vậy làm gì, làm tốt chính mình liền tốt. Rút ra một điếu thuốc thơm, Mỹ tứ tứ điểm hăng mút thỏa thích một cái sau đó phương ra loại cảm giác đó sản nhóm méo Đông nhiên gắt lại ở một bên trong điện thoại di động độngă lên Vương Đông thuận tay cầm lên điện thoại kết nối chỉ có thả ở bên này vì nào Vương Đông ta là shopphi thiên hạ thị thứ ba đường phố bí Lam quán cà phê trong Vương Đông mặt đẩy bất đắc dĩ nhìn đối diện shop ta láo thiên đại tiểu thư loại chuyện này ngươi cũng tới tìm ta giờ phút này nội tâm của hắn là sụ đổ nữ nhân này là chuyện gì xảy ra đẹp là để vậy nhưng là kia trên mặt mà không chút thay đổi vẫn có thể như thế vô Liêm xỉ nói ra những lời này khiến hắn thế nào trở về nên Ta, ta chỉ có thể tìm ngươi." Tựa hồ cảm giác chính mình nói tưởng thật có chút quá phận, mặt lạnh như sắc vi cũng không nhịn được thoáng đỏ mặt một phen, đương nhiên, cũng chỉ là đỏ mặt một chút, sau đó liền khôi phục nguyên dạng. "Không phải, các ngươi trong đội nhiều người như vậy, làm sao lại tìm ngươi?" Vương Đông có chút tức giận bất bình, cái này chơi ma à, cái này muốn đáp ứng, ngày tháng sau đó liền không thanh tịnh. Những người khác cần ở quốc nội tiêu diệt những kẻ lén vào tiên phong người xâm lăng, cũng chỉ có ta là nhàn rỗi, Lệ Na đều bị phái ra đi điều đội ngũ. Vương tuyệt, khiến trên mặt có điểm không nén giận được, một nhưng là vừa có chuyện nhờ cùng cái này không có một chút phong độ lịch sự nam nhân, cho nên vẫn là nhịn được bước lên khí một chút cáo giận giải thích. Ta xem lão Đỗ chính là cho ngươi tới ta mới làm như vậy, nếu không nói, hắn vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói. Vậy là ngươi đã ứng? Không đáp ứng được không? Nhìn ngươi bộ dáng này, ta tại không đáp ứng, ngươi phải đánh người. Sao lại thế? Cái này, tối hôm nay chúng ta sẽ lên đường. Mọi người nha, ta còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày đây. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh bốn dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cầu cất giữ, Cảm ơn các vị lao thiết nhỏ ủng hộ sao sao đát. Chương 80, ba người đồng hành. Vương Đông nghỉ ngơi ý tưởng, tại sắc vi trong lòng đó là không tồn tại. Hiện tại hắn đều có điểm hối hận tiếp kia thông điện thoại, ngẫm lại lúc ấy đáp ứng nhanh như vậy liền có chút khóc không ra nước mắt. Hình ảnh quay về, trở lại vài phần chung trước. Vương Đông đi tới quán cà phê, thấy vẫn là như vậy kinh. Tiêu Diễm vứt gác Sabi, giờ phút này Sabi ngồi ở xa hoa trên đế, một cánh tay ngọc nâng cái má, nhỏ hơi nghiêng đầu đẹp nhìn ngoài cửa sổ, có một loại an tĩnh mỹ. Ồ, cao lãnh nữ thần còn rảnh tới tìm ta chuyện gì? Đi dạo phố nói cũng không cần tìm ta, ta còn có việc đây. Không chút khách khí, Vương Đông ngồi ở Sắc Vi đối diện trực tiếp đánh phá cái này Duy Mỹ hình ảnh, cũng để cho một bên âm thẩm quan sát Sắc Vi các nam nhân cắn răng nghiến lợi. "Ta tới tìm ngươi có chính sự, ta cần ngươi theo ta đi một chuyến nước Mỹ mấy cái quốc gia." Sắc Vi thấy cái này đáng ghét nam nhân ngồi xuống, không có nổi giận mà là thanh lãnh nói, "Ngươi, đây là muốn 17 đi một vòng thế giới?" Chân chờ thoáng cái, tựa hồ nhìn thấy Sắc Vi là nghiêm túc, Vương Đông vẫn là không nhịn được xác định phong cái, "Đây là cái gì quỷ, đột nhiên cứ gọi mình xứng nàng đi ngoại quốc?" "Không phải" Lão Đô nói cho ta biết, ngoại quốc mấy cái quốc gia đã chính thức cầu chúng ta Hoa Hạ phái siêu cấp chiến sĩ tiêu diệt mấy cái phi thường khó giải quyết tiềm ẩn thế giới loài người người xâm lăng. Sáp Vi lật cái đẹp mắt bạc nhãn, tức giận thanh hắt nói: "Ta cáo, loại chuyện này cũng gọi ta đi. Còn nữa, Hoa Hạ nhiệt tình như vậy sao? Gọi các người đi thì đi." Dĩ nhiên không phải, bọn họ tiêu phí giá thật lớn mới để cho cao tầng động tâm. Sau đó mọi người đều biết, ngoài miệng nói không tình nguyện cũng không muốn đi, nhưng là Vương Đông thân thể vẫn là vô cùng thành thực, đêm đó an vị trên Hoa Hạ một chiếc chiến đấu cơ. Cái này máy bay không lớn, cũng liền đại khái tư nhân tiểu phi cơ không gian lớn nhỏ, bất quá bên trong phi thường thoải mái, dựa theo Sắc Vi nói, là một cái thủ trưởng tọa giá, để dùng cho Vương Đông hai người qua lại quốc gia giữa, đừng xem máy bay không lớn, nhưng là tốc độ phi thường nhanh cũng phi thường vững vàng. Mà nước Mỹ mấy cái quốc gia đã cùng Hoa Hạ thông khí, nhà này máy bay đến bọn họ tỉnh cảnh liền trực tiếp thông suốt, sẽ không có bất kỳ chặn lại máy chặn lại. Thứ nhất đi quốc gia là nước Anh bờ biển mị ngoài ra để cho Vương Đông kinh ngạc nhất là, cái gọi là hoang dã chủ bá báo săn ngồi vậy mà cũng xuất hiện ở đây giá trên phi cơ. Người này là chuyện gì xảy ra? ngồi ở máy bay cát. Trên tóc hai chân đông đưa, Vương Đông kinh ngạc chỉ đối diện ngồi nghiêm trình báo săn ngồi, bên cạnh còn có một cái chính đang phi hành tàu máy quay. "Hả? Cái này là phía trên chỉ thị, nói khiến toàn quốc dân chúng thấy chúng ta Hoa Hạ có cường giả như vậy sẽ ổn định lòng người, sau đó chiến tranh phủ xuống thời giờ sau khi, mọi người cũng không trở thành mất đi sống tiếp lòng tin." Sắt Vi mang theo một cái tiểu túi du lịch từ máy bay hành lang đi tới, nghe được Vương Đông câu hỏi, ngay sau đó một bên giải thích một bên nói túi du lịch mình đặt ở cáp. Trên tóc sửa sang lại. Đó chính là muốn tạo ảnh hùng. Ta cũng không phải là làm anh hùng liệu, thừa dịp còn sớm từ bỏ ý định đi. Vương Đông trong nháy mắt minh bạch, đây không phải là tạo anh hùng sao? Nguyên Văn Á điểm tròng, liền đạt một cái gạ rện cảm động đấu chiến thánh phật, là vì trấn an lòng dân, phòng ngựa sau đó chiến tranh tương lai hàng lầm địa cầu, người hoa nhóm sẽ mất đi sống được ý chí. Tạo anh hùng không thành vấn đề, vấn đề là Vương Đông cũng không phải là làm anh hùng liệu, chớ nhìn hắn hiện tại tận tâm tận lực săn giết ác ma các loại, nhưng là kia một lần không phải vì chính mình, có bao nhiêu là vì nhân dân. Gây nên mọi người mà chiến, Vương Đông sẽ cảm giác chính mình trở Ta đây cũng mặc kệ, dù sao cũng phía trên mệnh lệnh, cái này gọi là báo săn ngồi ra hỏa mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là hắn fan ngược lại là rất nhiều, toàn thế giới đều có thật nhiều fan, rất nhiều ngoại quốc fan đều sẽ leo tưởng tới xem hắn phát sóng trực tiếp, thật giống như một tháng trước hắn phát sóng trực tiếp ngươi và ác ma đại chiến cũng hấp dẫn rất nhiều fan, cho nên ngươi cũng có fan nha, hình như là cái gì cầu nhất cường đại nam nhân. Còn có nam thần. Nói cuối cùng, Sắc Vi cũng không nhịn được che cùng hễ mẻ. Môi cười lên, nói vương đông là địa cầu mạnh nhất nam nhân hoặc có lẽ là đệ nhất cường giả đều không quá đáng, nhưng là nam thần, thật giống như liền có chút buồn cười. Fan. Nam thần. Cái quỷ gì Sắp vì tự mình nói xong cũng cười, cũng để cho Vương Đông một đầu người da đen dấu hỏi, cái này đều cái gì cùng cái gì? Ồ, ngươi không biết. Một tháng trước ngươi đại chiến khiến toàn thế giới mọi người đều thấy được cái gì là ác ma, cái gì là chiến đấu, còn có Vương Đông là người nào, ngươi thành công săn giết ác ma video đã tại toàn thế giới đều truyền lưu, cho nên ngươi có thể so với cái gì đó Hollywood siêu cấp tự tình fan ngàn ngàn bạn, toàn thế giới cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên ngươi bây giờ không người là nam thần. Sắp vì ngồi ở Vương Đông bên cạnh, nắm một chai nước suối, thấm giọng nói tại Chỉ là kia thần sắc khiến Vương Đông cảm thấy cô gái nhỏ này có phải hay không đang cười hắn. Cái gì nam thần nữ thần, ta bất kể nhiều như vậy, báo săn mồi cùng chuột có thể, nhưng là trừ sự tình ta không phụ trách. Vương Đông nhàm chán phất tay một cái, bắt đầu một bộ các yêu nằm nằm xuống, cắt. Phát rất lớn rất dài, bởi vì các phát không phải những phi cơ khác giống nhau là nằm ngang, mà là thằng đứng, cho nên Vương Đông cũng có thể nằm ở các. Trên tóc, chính là đầu dựa vào sắc vi thon dài mỹ. Chân. Người thật là, liền bộ dáng này 567 còn địa cầu nhất cường giả, đứng không có đứng lẫn nhau, ngồi không có ngồi lẫn nhau, nếu là tại trong quân đội người đã sớm bị đuổi, cảm nhận được một bên ấm áp, sắc vi không nhịn được thanh lánh trên gương mặt tươi cười bắt đầu đường đỏ, sau đó tựa hồ đang che giấu cái gì, lớn tiếng quát lớn lên. "Ừ, ta biết, một tháng này ta không ăn không uống đều đang tu luyện, ta tinh thần có chút mệt mỏi, máy bay đến tại gọi ta đi, ta ngủ." Đem âm tức như vậy gương mặt hoàn toàn che vào đu. Mềm cát. Phát trong, Vương Đông mơ mơ hồ hồ lầm bầm thanh âm chuyển tới, sau đó nói xong tiếng ngáy liền trong nháy mắt có tiết tấu khai hỏa, hoàn toàn bất kể ở một bên trận to đôi mắt đẹp sắc vi cùng mặt đầy ngộm báo săn ngồi. Chuyện này, ta cảm giác không khí có chút xấu hổ ha. Vương Đông ngủ sau đó, Báo săn ngồi chính là nhất xấu hổ một cái, ngồi ở một cái khác khác. Trên tóc, muốn cùng Vương Đông trò chuyện một chút, nhưng là người ta trực tiếp lên ngủ, cũng duy nhất một không ngủ sắc vì nói chuyện phiếm, nhưng là người ta một đại mỹ nữ một cái, Báo săn ngồi cũng không có ở trong vùng hoang dã bộ kia tinh anh bộ dáng, cười khan một tiếng nói. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu cất giữ, cũng nhiều nhiều chút các vị to lớn nhóm ủng hộ. Chương 81, đóng vai liệt màn nhân, ừ, đừng để ý đến hắn. Ngươi nếu là nghỉ ngơi liền đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta có thể phải ở trên máy bay đợi thời gian rất lâu, liên tục trải qua mấy cái quốc xóc ra. Sắc Vi đừng xem mặt lạnh, kỳ thực đấy lòng phi thường hiền lành, đối mặt mặc dù dậy ngũ, nhưng là như cũ quân nhân địa bộ báo săn ngồi vẫn rất có hảo cảm, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ngậy, tôi đi." Báo săn ngồi mang theo quân thái gật đầu một cái. Nhìn ngủ say Vương Đông, hoàn toàn không có gì vãng trong chiến đấu kia cổ điển cuồng bá khí cùng tự tin, thỉnh thoảng nhếch miệng. Môi giống như một cái ngây thơ hài đồng, khiến Sắc Vi không nhịn được rối. Dựa đầu ngón tay han nủi, một cái sở Vương Đông đầu, sau đó như xúc Điện giống nhau lùi về, chột dạ liếc mắt một cái đối diện nhắm mắt dưỡng thần báo săn ngồi liếc mắt, thư giãn một hơi. Đáng ghét ra hỏa, cho ngươi tụ tập tâm chiếu. Xách vì cái này cái thời điểm cũng như thằng bé con con một dạng nghịch ngẩm cười cười, lấy điện thoại di động ra rắc rắc xoạt xoạt mị tư tư chụp mấy tờ vương Đông sau đó đều đắm chân ngừng ngừ hình. Đây, chân xem điện thoại ăn ảnh phiến, giờ phút này nàng thật giống như một cái tiểu ác ma một dạng gian trá cười. Bấm mỹ ngạm là nước Anh thành phố lớn thứ hai, ở vào Anh quốc trong bộ. 16 thế kỷ là châu Âu hết sức quan trọng công nghiệp cùng trung tâm thương nghiệp, là đương thời thế giới trên lớn nhất cùng chủng loại nhiều nhất chế biến kim loại khu. 18 thế kỷ, vĩ đại công trình sư Jem. Hoạt ở chỗ này phát minh máy chạy bằng hơi nước, kéo theo nước Anh cách mạng công nghiệp, là bẩm mì ngạm mang đến long trời lợ đất biến hóa, cao. Thành nhập mây khói xong, bận rộn đường phố, cùng từng hàng chỉnh tề xưởng. Hôm nay bẩm mì ngạm vẫn là nước Anh trọng yếu máy móc, nhựa, hóa chất, thủy tinh, cao su, vàng bạc châu đào các loại kỹ nghệ thành phố. Đi tới nước Anh cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, đi tới bẩm Mỹ ngạm sân bay sau đó, Vương Đông ba người trực tiếp dưới máy bay. Thoáng cái máy bay, liền thấy ngoài phi trường mấy chiếc quân dụng vũ trang xe đang đợi ba người, thấy Vương Đông ra sân bay, một cái cháng hán da trắng đi tới cùng sắc giao lưu một phen sau đó, liền mang theo ba người thượng Vũ Trang xa. Vũ Trang trên xe, không gian vô cùng lớn, chính tông kỵ sĩ 15 đời, ưa thích xe này lao thiết nhóm hẳn biết cái này tiểu xe cỡ nào bá khí. Kỵ sĩ 15 đời nội sức xa hoa, ngay cả cơ sở giải trí đều rất đầy đủ. Trên xe có một máy 27 inch TV LQR, ngoài ra còn mang theo một bộ PS3 máy chơi game. Nước đi, tủ lạnh cùng hộp xì gà đều thể hiện lấy xa hoa. Trên xe mang theo tờ nủn lèn cả sơ mi ạ cùng sáu hướng chạy điện chất da lớp lớn ghế đều lộ ra một cổ khí. Ngồi 6, người đều không là vấn đề. Ba người lấy Vương Đông làm trung tâm ngồi ở kỵ sĩ một hàng, mà trước mặt chính là một cái trên vai khiêng sao lão giả và một cái khác vô cùng uy nghiêm trung niên quân trang nam tử, căn vị sắc vi cách nói chính là nước Anh quân khu tư lệnh, cũng là phụ trách chuyện này, nước Anh phương diện người phụ trách, một cái khác cũng không rõ ràng. Rất hân hạnh được biết các người, Vương Đông tiên sinh, xác vị nữ sĩ, còn có vị này báo săn ngồi tiên sinh, ta là nước Anh phương diện người phụ trách Jon, trực tiếp gọi ta Jon liền tốt, vị này là mỹ lị tạ dị yến kéo lại gần sở lãnh đạo tối cao Master. Lão giả tựa hồ rất tinh thông tiếng Hoa, nói một cái lưu loát tiếng Hoa, nếu như không phải nhìn bề ngoài ngược lại có chút giống người hoa, giờ phút này vị tư lệnh hoàn toàn không có thượng vị giả khí thế, nếu như một cái hỏa ái lao nhân. Ngai khỏe chứ? Dỗn tiên sinh, nói cho chúng ta biết cần phải làm những gì. Sát vi cũng không nhiều nói nhảm, mạnh mẽ vang dội nàng trực tiếp liền muốn bắt đầu làm việc, dù sao hoa hạ phương diện thu người nhà chỗ tốt, đương nhiên phải ra lực. Đây là tài liệu, đây là một nhà gọi là thất ý người trong quán rượu, phát hiện là một cái quẹt rượu người pha rượu, hắn tại một buổi tối nhìn thấy quái vật kia nắm một cái truyền tin nói nghe không hiểu nói, sau đó báo cảnh sát, chúng ta lục quân Mỹ Lệ Tạ gì kéo lại gần sở chính là bí mật điều tra. Phát hiện trong quán rượu này ẩn tàng bốn chỉ tương tự người ngoài hành tinh quái vật đi, mà còn lợi dụng năng lượng đặc thù tham chắc nghi phát hiện, cái này bốn cái đại gia hỏa trên người chứa được phi. Thương lực lượng khổng lồ, nếu như muốn khai chiến, ắt phải sẽ để cho bợm mì ngảm hỗn loạn, mà còn muốn hoàn toàn tiêu diệt nói, có thể phải vận dụng đạn hạt nhân, cái này đại giới là chúng ta tiêu phí không nổi, cho nên. Tư lệnh dôn từ một bên trên bàn gỗ lấy ra một phần văn kiện giao cho Sát Vũ, sau đó mở miệng tương lai long đi mạch nói một lần. A, quả thật, bốn cái thao thế văn minh chiến sĩ, sánh vai cấp hắc ma mạnh hơn một nước, hẳn xuất thuộc về thao thế văn minh tinh anh tiên phong đội. Những người này nghe coi trọng các ngươi. Báo săn ngồi cùng Sắc Vi chính đang lắng nghe, còn thỉnh thoảng lật xem văn kiện, chỉ có Vương Đông lười biếng hai tay ôm đầu, tựa ở thạch ghế da trên lười biếng nói. Ngay vừa mới rồi cái này tư lệnh ở một bên so tài một chút không ngừng thời điểm, Vương Đông quan sát sắc đã bắt đầu càn quét phụ cận vị trí, liền cảm giác được bốn cổ hơi năng lượng cường đại ba động, kia quen thuộc sóng động một cái liền vang lên ban đầu ở cự hạp thị tập kích cảnh hoa kỳ lâm ngụy tử thao thế chiến sĩ. Bất quá so với lúc trước cái kia thao thế chiến sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, hẳn là thuộc về tinh nguyện. Cái này vừa nói, Sắc Vy cùng Báo săn ngồi tương đối kinh ngạc. Không nghĩ tới bên người người nam nhân này âm thầm vậy mà nắm giữ nhiều như vậy tài liệu, mà John Tư lệnh mặc dù cũng là kinh ngạc vô cùng, nhưng là bụng dạ cực sâu hắn vẫn là không có biểu lộ ở trên mặt, ngược lại một cái khác Mỹ Lị Tạ Dĩ ịn kéo lại gần Sở Master trên mặt ngược lại là vô cùng có coi. Tựa hồ đối với Vương Đông lười biếng biểu hiện có chút khó chịu. Người là thái độ gì, chúng ta vốn là căn bản không cần các ngươi những này còn khỉ da vàng. Master uy nghiêm tràn đầy gương mặt là tất cả đều là khó chịu, vốn là những chuyện này chính là bọn hắn Mỹ Lị kéo lại giải quyết, nhất là người ngoài hành tinh lặn vào địa cầu sau đó, càng là có bọn họ phát triển không gian, phải biết Hán, Ly tốt, nhóm Mỹ Lị Tạ Dị In kéo lại gần sờ ngươi tất cả đều là tiếng Anh, cái này một lần cũng hẳn từ bọn họ giải quyết, nhưng là lại bị đột nhiên báo cho biết chính. Phủ Liên Hiệp Hoa Hạ, khiến Hoa Hạ phái cái gì cái gọi là siêu cấp chiến sĩ giải quyết, mà còn trọng yếu nhất là một mực nghiêng về cho Mỹ Lị Tạ Dị In kéo lại gần sờ tài nguyên to lớn tất cả giao dịch cho Hoa Hạ. Cái này làm cho Mỹ Lị Tạ Dị In kéo lại gần sờ một mực cao cao tại thượng Master thế nào cao hứng, huống chi còn bị cưỡng ép kéo tới đón tiếp đám người này, hiện tại tốt, tiên trước mắt này lại còn một bộ lười biếng dáng vẻ, khiến có kỳ thị chủng tộc hắn trực tiếp nổi đóa. Xin mới cầu ủng hộ Có hung tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đạt, cầu cất giữ, cái này mấy tờ thuộc về vai chính một cái chi nhánh đi, đầu mối chính nhất định là hùng binh liên nội dung cốt truyện phương hướng đi, không thể nào hoàn toàn cùng nguyên văn một dạng, như vậy cũng không cần xem tiểu thuyết, mà trực tiếp xem hạn niềm, đúng không? Chương 82, Liếc mắt đông. Ngay từ đầu, hắn lúc nói chuyện, Vương Đông sắc vì hai người cũng không để ý gì tới hắn, báo săn ngồi cũng chỉ là hơi hơi tức giận mà thôi, nhưng là nghe được một câu cuối cùng, ba người đều trực tiếp giận. Sát ví điệu Toàn thể trên đột nhiên bùng nổ một cổ trùng tiên uy áp, huyết khí như sóng triều một bản cuồn cuộn cuộn, vô tận sát khí nhằm phía Master, khiến Master cuối cùng chẳng hề nói một câu. Vương Đông nhìn như lười biếng vô cùng, nhưng kỳ thật con mắt đã nhỏ hơi nheo lại, cái này đã đại biểu hắn bắt đầu giận, một khi hắn lửa giận bùng nổ, thì không phải là Master cái này cái gọi là Mili Tạ Diin kéo lại gần sợ chỉ huy tối cao có thể chịu đựng, tin tưởng trên cái thế giới này, còn thật không có mấy người có thể thừa nhận được hắn lửa giận. Chỉ là sắc vi đã đối đọ, hắn cũng liền ngăn chặn lửa giận, bất quá hắn đã quyết định, chỉ phải cái này kiến hôi tại nói nhiều một câu, chết. Người câm miệng cho ta Master cho ba vị tôn quý có thể người nói xin lỗi. Nhanh lên một chút, nếu không ta sẽ đưa ngươi ra tòa án quân sự, Nữ vương cũng nhất định sẽ đáp ứng. Tư lệnh Zun cảm nhận được nảy cổ trùng tiên sắc khí, nhất thời sắc mặt đại biến, cũng không phục ngày xưa ấm áp, nghiêm túc hướng về phía sắc mặt tái xanh lẻ tởm giận. Như vậy sắc khí, coi như là nhập ngũ vài chục năm Zun đều cho tới bây giờ không có gặp 560 đã đến như thế nồng. Quân bá, hắn đều có thể cảm nhận được thân thể của mình đều bắt đầu khí lạnh mạo cũng tùng, huyết khí bắt đầu lạnh như băng, coi như đối phương không cần bất kỳ động tác gì, bằng vào thả ra cổ sát khí kia, liền có thể để cho mấy phe toàn bộ chết hết, như vậy lực lượng, Wester lại còn dám không tiếc lời, thật là khóc không ra nước mắt, sớm biết hắn căn bản là sẽ không mang người này đến, nếu như đối phương trực tiếp ra tay, Rôn cũng không dám tưởng tượng. Đúng, thật xin lỗi. Là ta nói sai. Wester mồ hôi tràn trề nói đến, trong ánh mắt mang theo vô cùng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế cường thế. Thật là thật xin lỗi, ta không nghĩ tới Wester sẽ như thế, mấy vị tôn quý khách nhân không nên tức giận, sau khi trở về, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt người này. Rôn đục ngầu trong ánh mắt mang theo một chút lửa giận cùng ấy nấy trốn vẻ phía sắc mặt nhìn không tốt, Vương Đông ba người nói xin lỗi. Thử Sắc Vy hữu tâm phát tác, nhưng là tư lệnh Zone lại là như thế ăn nói khép nép nói xin lỗi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, một tiếng dâng trào sát khí thu hồi lại, cũng để cho Zone cùng Esther trợ trợ một cái. Con khỉ già vàng những lời này cũng không phải là nói xin lỗi liền có thể che vùng tới. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, chuyện này coi như. Sắc Vy nhẫn ngại đi xuống, cũng không đại biểu Vương Đông sẽ nhịn, băng Lánh nói một câu, một đôi thâm thúy mắt đen trong không biết lúc nào biến thành màu lam, chết nhìn chằm chằm sắc mặt đột biến Webster. Cái này Đây là cái gì ánh mắt, Wester trong nháy mắt này, hoàn toàn không cảm giác được những người khác, không cảm giác được cái thế giới này, không cảm giác được không khí lưu động, thời gian phản phất bị ngừng một dạng hắn phản phất cũng bị giam cầm ở một dạng hắn chỉ có ánh mắt năng động, thân thể những bộ vị khác căn bản không có thể làm động, Wester hoàng, hắn cảm giác cái thế giới này đều lật lột lại, hắn giờ phút này chỉ có thể dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn cái kia như thiên thần. Giống nhau nam nhân. Hắn lại phát hiện, bên người người cùng trong xe người phản phất đều biến mất, hắn xuất hiện ở một cái không gian tối tăm, tại trước người hắn chỉ có một đôi mắt, một đôi lớn vô cùng con mắt, trong ánh mắt kia thâm thúy đen cũng dần dần biến thành màu băng lam. Hắn tại nơi này bên trong thế giới Hắc Cám không cảm giác được bất kỳ vật gì, bất kỳ phong lưu động, chiếu sáng, rượu, hắn đều không cảm giác được, hắn chỉ có thể cảm nhận được chính mình có lẽ thân ở với nhất băng lãnh trong. Đống tuyết, vô tận gió tuyết bỗng nhiên đánh tới, cơ hồ đông thân thể của hắn linh hồn hắn, hắn tâm không ngừng đang gào thét, trong gào thét có khẩn cầu, có tuyệt vọng, có hoảng sợ, có sợ hãi. Thời gian không biết quá lâu dài, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà Webster khi phản ứng lại sau khi, Burger Fzer, hắn biết thời gian mới qua trong nháy mắt, nhưng là hắn tại tuyết trong thế giới phảng phất đi qua 100 năm cuối cùng khiến hắn xúc cảm xấu nhất chính là cặp kia kinh khủng con mắt, trong ánh mắt mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, phảng phất là trời xanh tầm phán, có phảng phất mặt nhật thiên hai. Như vậy khí thế mênh ông, thâm thúy mà cường đại, trực tiếp đưa hắn lý trí phá hủy, cũng có thể cảm thụ kia cổ tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Hoắc, hoắc, hoắc, hoắc, trở về đến hiện thực, Wester ánh mắt mơ hồ nhìn đối diện nam nhân, hai tay che chính mình ngực. Miệng, sắc mặt tái xanh như bị khí lạnh vào cơ thể, muốn kêu thầy thuốc, mở miệng lại chỉ có thể phát ra tiếng tê lạ thanh âm, mà còn trong miệng còn phun ra từng tia xương trắng, đó là khí lạnh. Cố khẩn không thể nói chuyện Master chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn người nam nhân kia, hắn hối hận, thật sâu hối hận. Vương Đông giờ phút này lại cũng không thèm nhìn tới cái này con kiến hôi, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, còn như sống hay chết, nhìn hắn vật khí, dám mắng người khác, cho tới bây giờ liền không có ai có thể hảo hảo hoặc là, cái này cái gọi là Master, coi như có thể có lấy nghịch thiên vận khí sống sót, sau đó nửa đời sau, cũng sẽ bị khí đông vướng vữa cả đời, thống khổ cả đời, hắn khí đông không chỉ có sẽ phá hư thân thể của hắn, còn sẽ ăn mòn linh hồn hắn ý chí. Đây chính là hắn lợi dụng hạ kỳ bá vương kết hợp khí đông thành quả, lần thứ nhất liền cho người này, coi như hắn may mắn. Westter nếu là biết Vương Đông Ý tưởng, vậy thật nhất định phải khóc không ra nước mắt. Rón sắc mặt khó coi nhìn một bên Westter sinh mạng dấu hiệu từ từ biến mất, cuối cùng băng lánh trên thi thể bắt đầu khí lạnh tỏa ra, chậm rãi kết thành một cái hòm quan tài bằng băng, mà thi thể là trông rất sống động nằm ở bên trong quan tài băng, nhìn qua là quỷ dị như vậy. Chuyện này, cáo giả xảo quyệt Rón cũng không biết nên nói cái gì, hắn căn bản không có nghĩ đến đối phương vậy mà lớn mật như thế trực tiếp, Westter không tiếc lời, liền bị trực tiếp chơi chết. Bất kể chuyện ta, người này ta có thể quản không có lẽ phải nói hoa hạ cũng không có ai có thể quản hắn khí gió, nếu như ngươi có thể giết hắn Ta là không, có chút nào để ý." Savvy lạnh nhạt mặt đẹp lãnh đạm nói đến, nhưng trong con ngươi xinh đẹp lại mang một nụ cười, "Giết tốt, nàng là bởi vì Hoa Hạ Phương diện không tốt trực tiếp động thủ, Vương Đông không có bất kỳ chiếu cố đến, hắn muốn giết người, không, có ai có thể ngăn trở? dám báo thủ." Đại khái có thể thử xem, nàng cũng không tin trên địa cầu còn có người có thể khiến Vương Đông ăn quá đắng. "Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 3, dâng lên, cái này mấy tờ thuộc về nhân vật chính nhánh, đầu mối chính khẳng định vẫn là nguyên nội dung cốt truyện, thuộc về quá độ chương hồi. Chương 83 cứ ý người quẩy rượu. Dỗ nắm lại cuối cùng thở dài một hơi, nước Anh phương diện có chuyện nhờ cùng đối phương, lại nói đối diện nguy hiểm tính vượt qua xa những kia ẩn tàng ngoại tinh người xâm lăng, là một cái không tiếc lời còn đã chết ra hỏa đắc tội đối phương, là tại tính cung ra, chỉ có thể hơi hơi chuyển một chuyến đông, hướng bên cạnh rời rời, ni mã, lạnh quá à, xe này còn mở máy điều hòa không khí." Bên người một cái to khối băng lớn, mở lên sợi máy điều hòa không khí, vị này chính là một to lớn máy điều hòa không khí. Dọc theo đường đi không nói, bên trong xe bầu không khí có chút xấu hổ, Vương Đông là lười để ý. Sắc vi chính tại bầu không khí cũng lạnh nhạt mà đẹp, báo săn ngồi là nhìn thấy hai cái đại lao đều không nói lời nào, hắn cũng không dám tùy tiện nói, cũng chỉ có thể mắt thấy mũi một bộ mộng du bộ dáng. Cũng may không khí lung túng cũng không có kéo dài bao lâu, xe ngừng ở một nhà sang trọng cửa quán rượu trước, sau đó Jon dẫn Vương Đông ba người đi tới một cái phi thường xa hoa trong phòng, bên trong đã có năm sáu người chính tại táy máy một chút máy móc. Tướng quân các hạ, bọn họ còn tại trong có rượu, không có đã đi ra ngoài. Một người trong đó nam nhân áo đen tay cầm một cái khô khan đi tới, hướng về phía John kính thi lễ sau đó đang sinh báo cáo bọn họ giám thị tình huống. Rất tốt, các người tiếp tục giám thị Rỗn trở về thi lễ sau đó, vừa nói một bên mang theo Vương Đông bà ba hướng bên trong đi. Ba người đi tới một cái một căn phòng khách trong, bên trong đủ loại kiểu dáng to lớn máy tính, trên màn ảnh chính là thất ý người khách sạn mỗi một lối gia nhập khẩu hình ảnh. Đây chính là thất ý người, khoảng cách cái quán rượu này cũng không phải rất xa, chỉ có 300m, qua hai con đường chính là, các người đánh tính lúc nào đánh ra? Rỗn cũng là một người lính, cũng không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Tối hôm nay, các người tốt nhất giải tán cư dân phụ cận. Vương Đông liết một cái, lãnh đạo nói, hắn còn muốn sớm một chút giải quyết đi về nghỉ. Sau vì mấy người liếc mắt nhìn nhau gật đầu một cái. Đêm tối hàng Lâm cả vùng đất này, thất ý người quầy rượu phụ cận so với dị vang vẫn vẻ, cũng không có người nào, cái này làm cho trong quán rượu nhân viên phục vụ hơi nghi hoặc. Rốt giờ, hôm nay xảy ra chuyện gì, thế nào một người khách cũng không có. Một người đầu chọc trên đầu sang hình vẽ con bướm trắng hán tại đi dưới trên đài lớn tiếng hỏi, hôm nay mọi người đều chết sạch. Nếu không không thể nào cái điểm này không có bất kỳ ai a. Đúng nha, xảy ra chuyện gì? Thật kỳ quá nha, ta một người bạn vốn là nói muốn tới, thế nào còn không có đến. Hôm nay chẳng lẽ nữ vương tới đều đi xem nữ vương sao? Trong quán rượu rồi, rượu tiểu muội cũng rối rít ríu ra ríu rít lên. Mà trong khi mọi người bàn luận sau khi, trong quán rượu một người trong đó bình thường trầm mặc ít nói phục vụ viên cảm giác có điểm không đúng, liền vội vàng kéo ngoài ra ba người phục vụ viên đi tới nhà cầu. "Hôm nay tình huống có điểm không đúng, có phải hay không chúng ta bị phát hiện?" Phục vụ viên trẻ tuổi coi như anh tuấn trên mặt giờ phút này mặt không chút thay đổi, nghiêm túc nói, "Có thể, bất quá chúng ta vẫn là tỉnh táo một chút, lấy chúng ta bốn người người thực lực, coi như bị phát hiện cũng không có chuyện gì, xem tình thế mà làm đi." Gật đầu một cái, một cái khác nữ tính phục vụ viên cũng cảm giác hôm nay khác thường. Ba người khác tương cố hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đi ra ngoài, cùng bình thường một dạng nên để làm chi. Đương nhiên, trước đại khách phục tiểu, một dẫn hai nam một nữ đi tới, nhất thời quẩy rượu thanh âm tiếng nổ lớn, dâng chào kích. Tình âm nhạc khiến người có một loại không ngừng được muốn vũ đạo xung động. Một người nam nhân ăn mặc tay ngắn nhàn nhã quần áo, một cái khác ăn mặc áo che gió màu đen, đầu đội màu đen tròn mũ, trên cổ mang theo một cái thập tự giá, mà nữ nhân chính là lạnh nhạt mà đẹp, nhìn gương mặt có chút họa quốc gương dân dáng vẻ, mà còn ba người này toàn bộ đều là gia vạng, ba người này bên cạnh còn có một cái nho nhỏ phi hành khí. Tổ này hợp tựa hồ có chút kỳ quái, cũng để cho trong quán rượu những người khác ánh mắt quái gì nhìn ba người này, nếu như là bình thường, có lẽ còn sẽ không có đưa tới người chú ý, nhưng là bây giờ trừ cái này ba người khách, nó hắn không có bất kỳ ai, kia không hấp dẫn người mới là lạ chứ. Mấy vị muốn uống rượu gì? Cầu hoa tươi. Một nữ tính phục vụ viên đi tới ba bên người thân, mặt không chút thay đổi hỏi. Ba người chính là Vương Đông ba người, tiếng Anh Vương Đông là nghe không hiểu, cũng may Sắc Vi cùng báo săn mồi đều hiểu, cho nên Sắc Vi tùy ý gọi mấy chai rượu. Nhìn mặt không chút thay đổi người da trắng cô bán hàng, Vương Đông hài hước nói một câu, liền như vậy đi sao? Kéo cái tên kia không có nói cho các người biết tới tới địa cầu có phải hay không muốn lệ phép một chút đây. Nói là tiếng Hoa, thanh âm không lớn, nhưng là tại có thể chuyển đến cả cái quầy rượu, cho dù là xước. Tiếng lộ vui vẻ đều không thể che giấu, quầy rượu thành viên khác sắc mặt mộng bức không biết vị khách nhân này đang nói cái gì, mà báo săn ngồi cùng sắc vi thần sắc chính là đông lại một cái, không nghĩ tới, đến một cái quầy rượu liền đụng phải một cái ngoại tinh người xâm lăng. Mà cái kia chuẩn bị rời đi nữ tính phục vụ viên chính là thân thể ngưng trệ. "Thiên sinh, ta không biết ngươi đang nói gì." Nữ tính phục vụ viên mặt không chút thay đổi quay đầu, nói một câu tiếng Anh nhưng mà chuẩn bị xoay người đi. Thở sau, Vương Đông nhàm chán phất tay một cái, sau đó không lên tiếng, dưới ánh đèn lờ mờ quầy rượu, cũng không ai biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Sát vi chuẩn bị động thủ, thấy vậy cũng liền để mặc phục vụ viên rời đi. Mà kêu ngụy trang thành nhân loại nữ tính phục vụ viên liền vội vàng kéo cái khác ba cái thành viên tương lượng. "Ta bị phát hiện, có nhân loại nhận ra chúng ta." "Cái gì? Kiêm mau mau giết hắn a. Ta không dám động thủ, tiên tiêu mặc dù ngồi tại nơi nào không hiểu, chính là ta luôn cảm giác rất nguy hiểm. Bất kể có nguy hiểm hay không, ta Vương Gia thời đại chúng ta ra lệnh còn chưa hoàn thành, nhất định phải giết hắn." "Ừ, cẩn thận một chút." sẽ mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 4, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt, cái này mấy tờ thuần túy là chi nhánh, sẽ không vẫn luôn nói không quan trọng sự tình, phía sau hay là trở về thuộc về đầu mối chính. Chương 84, phát sóng trực tiếp lại xuất hiện. Vương Đông bên này chính tại vừa uống rượu một vừa nghe sức, tiếng nô vui vẻ hưng phấn không được, hắn đời trước nơi nào đến qua loại địa phương này, hai đời cộng lại đều chưa từng đi một lần trọng âm vui vẻ quẩy rượu, lần đầu tiên tới hắn cảm giác có chút hiu kỳ, cũng rất vui vẻ. Dù sao cũng là ngoại quốc quẩy rượu, cùng quốc nội quẩy rượu bầu không khí nhất định là có điểm không giống nhau, mặc dù lớn như vậy quẩy rượu cũng chỉ có bọn họ một bàn này, nhưng là cũng không trở ngại Vương Đông tự sướng. Này, thật vất vả tới một lần, chơi đồ giải. Lốt ngạt hồi lâu thần kinh tại trong quán rượu được giải phóng, Vương Đông không khỏi chơi tâm nổi lên, hướng về phía một bên lạnh nhạt mặt đẹp Sắt Vi Hồ. Báo săn ngồi chính là tựa như quen, nghe âm nhạc dễ dỗ thân hình. Sắt vốn là không muốn lý biết cái này, bỗng nhiên biến thành hai bút ra hỏa, nhưng là không chịu nổi Vương Đông lần nữa ra thúc dục, chỉ có thể không tình bảy lệ không muốn xoay mấy cái tiểu man -el. Cùng lúc đó Thất ý người phụ cận sở hữu cư dân bắt đầu bị một đám thần bí quần áo thường giải tán, chu vi mấy ngàn mét địa phương đều hàng không một người, ngoài mấy cây số sáng ngợi bị độ lại xe bít trên, quân bộ tư lệnh zon chính tại điều động hết thể quân lực, không quân lục quân sau đó chuẩn bị tác chiến, chỉ sợ mấy cái này ngoại tinh người xâm lăng chạy mất. Nếu quả thật chạy mất, làm không tốt thua thiệt chính là nước anh. Trưởng quan, người chúng ta đã đem phụ cận cư toàn bộ giải tán, còn tại 5000m phụ cận phạm vi kéo lên để phòng mạng, không quân cũng theo đó chuẩn bị lợi lệnh, một khi có ngoại tinh xâm lấn lo nghĩ muốn chạy trốn, chúng ta sẽ dốc toàn lực đánh lén, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Một cái quân trang đại hán tại xe khách bên ngoài nhận được báo cáo, vội vàng hướng bên trong xe dồn hô to. "Tốt, làm không sai, còn lại chính là khiến trong quán rượu những người đó tận lực mang đi, nếu như không mang được, vậy thì tính, chỉ cần có thể giết kia nhiều chút đáng ghét rứt rưởi, chết mấy người đặng giá. Quốc gia sẽ ghi nhớ bọn họ hy sinh." Dỗn trong miệng ngậm một điếu xì si gà, Hai lòng gật đầu một cái, tán dương một tiếng, chỉ là nói xong lời cuối cùng, hán tựa hồ biến thành mười mấy năm trước cái kia lén khốc vô tình tư lệnh. "Trưởng quan, ngài tin tưởng mấy cái người hoa sao?" Quân trang đại hán chần chờ thon cái, sau đó nghiêm túc nói, "Quốc gia mình đích nhân" lại còn cần người ngoại quốc đến giúp đỡ, nhất định chính là sỉ đục. Ngươi nên xem qua người nam nhân kia video, cho nên câu trả lời ngươi nên rõ ràng." Dỗn Đục ngẩng trong tròng mắt thoáng hiện lên một chút dị quang, yên lặng trả lời. Nước anh nhờ giúp đỡ Hoa Hạ, khiến rất nhiều tự nhận là cao quý người anh phi thường khó chịu, vô luận là quân đội vẫn là chính phủ đều là như thế, coi như là hắn quân bộ tư lệnh đều là như thế, chính là từ thấy chàng đại chiến kia ác ma màn ảnh sau đó, trên căn bản liền không có mấy người đi ra phản đối, cho dù có cũng chỉ là những kẻ từ nội tâm cảm thấy cao quý vô cùng tự lo người." Giạo hoặc như Hồ Ly dồn khả năng loáng thoáng cảm giác chiến tranh hàng lâm, mà còn chiến tranh tương lai chủ đạo người, khả năng liền không phải là cái gì đạn đạo đạn hạt nhân, mà là thực lực cá nhân. Cho nên Vương Đông tại trên xe ngay mặt hắn Đông Wester, hắn đều không có bất kỳ biểu thị, nguyên nhân liền là muốn quan hệ thân thiết. Trong quán rượu, lại bắt đầu từ từ trước sau tới mấy là người, vừa tiến đến tựa hồ liền đối quẩy rượu thành viên hết sức quen thuộc, kéo một chút người liền trực tiếp rời đi quẩy rượu. Cuối cùng chỉ còn lại lắc đác không có mấy quẩy rượu thành viên, trừ ra 14 cái ngoại tinh người xâm lăng, chỉ còn lại một cái người pha rượu cùng DJ. Cơn bạo kim loại âm nhạc cũng không thể che giấu ngưng trọng bầu không khí. Còn lại người pha rượu cùng DJ cũng cảm giác có cái gì không đúng, tối hôm nay quả thực quá mức không bình thường. Người pha rượu cũng không đang lau chùi trong tay ly đế cao, mà là đi tới ở một bên mặt không chút thay đổi trung niên trước mặt phục vụ viên, người bán hàng này chính là bốn cái người xâm lăng một trong. "Này, Alex, ngươi có cảm giác hay không đến có cái gì không đúng a?" Người pha rượu vô cùng trẻ tuổi, một cái anh tuấn tóc vàng xoay ca, nhưng là bây giờ anh tuấn trên khuôn mặt lại mang theo một chút không khỏi hoãn sợ, run rẩy hỏi lấy người trước mắt này. "Thật sao? Khả năng cảm giác sai đi." Ấn nút cũng chính là Alex lạnh lùng nhìn cái này người trẻ tuổi xoăn ca, trong mắt mang theo tàn bạc một mực cùng những con kiến hôi này sinh hoạt đã hắn không nhịn được muốn đại khai sát giới. Có lady, người pha rượu tại Ale trước mặt phát hiện tựa hồ cảm giác nguy hiểm bộc phát mấy liền, cười khan một tiếng chạy mau đường. Vương Đông nơi này, hung hăng rót một ly rượu ngon, sau đó tiêu sái đem chén rượu còn đang trên bàn, đi tới quầy rượu trên đài biểu diễn, mà báo săn ngồi thấy vậy, đôi mắt nhất thời sáng ngời, đem bên người tàu máy quay phát sóng trực tiếp giữa liền vội vàng mở ra. Mà báo săn ngồi nhân khí tương đối đáng sợ, cộng thêm giữa liền từng có truyền, nhân loại anh hùng lại xuất hiện, đại chiến ngoại tinh vào người các loại trung nhỉ tuyên truyền quảng cáo. Cho nên thoáng cái phát sóng trực tiếp giữa liền có thật nhiều người chen chúc tới, nhiệt khí thoáng cái từ mấy vạn đến mấy trăm ngàn lại đến mấy triệu mấy triệu. Mà màn đạn trên cũng trong nháy mắt nổ mạnh, bởi vì các khán giả thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Vương Đông đứng ở quầy rượu trên này biểu diễn, tối tăm hoàn cảnh bởi vì ánh đèn chiếu rọi xuống, khiến hắn tỏ ra càng thần bí. A, ta nam thần xuất hiện, thật là đẹp trai a a a a a. Không hổ là ta nam thần, vô luận là ở đâu trong đều là như vậy có phạm. Mạnh nhất nam nhân mộ lần hai, chúng ta hành khúc tại nơi nào? Thế nào cảm giác báo săn nam thần đã trở thành Vương Đông riêng ảnh sứ đây? Nghe nói hôm nay lại là làm người ngoài hành tinh, ta ngay cả cơm tối cũng không ăn, LOL đều không đánh liền trực tiếp đến, như vậy ta bắt đầu trước thôi. Phát sóng trực tiếp giữa trong nháy mắt náo nhiệt lên, các loại màn đạn càng quét toàn bộ hình ảnh, dậm đạp chẳng chỉ hoàn toàn đem hình ảnh che dấu, cũng không khỏi khiến rất nhiều người xem chỉ có thể nói màn đạn tạm thời đóng. Vương Đông đi tới trên đài biểu diễn, trước mặt hai. Một kia bốn người phục vụ viên đã không biết lúc nào mà không chút thay đổi đi tới giới đài, khoảng cách cũng liền chỉ là mấy cái bàn. Đi dưới còn đang điên cuồng đánh đĩa, lắc đầu chìm đắm trong chính mình âm nhạc thế giới. Người pha rượu cũng tới đến DJ bên cạnh, mặt đầy mộng bức vô vô đi DJ bả vai, đi dư không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía người pha rượu, khó chịu cảm giác ai cũng cảm nhận được. Trẻ tuổi người pha rượu cũng không nói chuyện, hướng về phía DJ chỉ, chỉ trước mặt. Hai người cùng một chỗ nhìn sang thời điểm, nhất thời lạnh hít một hơi khí lạnh. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ, cảm ơn các vị lao thiết nhóm. Chương 85, trừ quân rút dao đi, đây là tình huống gì? Theo hai người ánh mắt nhìn, không biết lúc nào Trên đại áo khoác trên người nam nhân đã bắt đầu toát ra một cổ màu băng lam ánh sáng lấp lánh, ánh sáng lấp lánh không ngừng quét tán, theo ánh sáng lấp lánh quét tán, trên đại tựa hội bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành băng, một cỗ khí đông đềm nóng nảy trào dâng quẻ rượu biến thành tựa như một cái băng tuyết thế giới, mà người nam nhân này chính là băng tuyết thế giới vương giả. Sát Vi ở bên cạnh thấy vẫn còn có hai người không có hoàn toàn, nhất thời tân sinh thiện nghiệm, một cái không gian chuyên chở, đi tới bên cạnh hai người. "Này, các ngươi nhanh lên một chút đi, đi nếu không nói, các ngươi khả năng sẽ gặp nguy hiểm." lạnh nhạt mặt đẹp lãnh đạm bắt đầu đổi người. Đi ra cùng người pha rượu vội vàng gật đầu, lão đảo liền bắt đầu chạy trốn, Sát Vi gia hiện tại ở bên cạnh họ thời điểm rất là kinh người, không nghĩ tới Hoa Hạ vẫn còn có mị nữa như thế, nếu như là bình thường, bọn họ thiếu không muốn liêu vậy một cái, hiện tại nhà, chỉ cần không phải đồ nốc đều có thể nhìn rõ đau khổ tình huống bây giờ có cái gì không đúng. 17 sắc Vi bất đắc dĩ giao giao đầu đẹp, nhìn về phía đài biểu diễn. Chết. Vương Đông cũng lười nói nhiều nói nhảm, thân thể mơ hồ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên đài biểu diễn. Làm lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã xuất hiện ở kia cảnh giác vô cùng bốn người sau lưng. Song Vương thành Lương đầu lưng tư thế, cái này cái thời điểm thời gian tựa hồ cứng lại, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, không biết quá lâu dài. Vương Đông động, tay trái duôi, ra hơi hơi đệ thấp thoáng cái màu đen tròn mũ, nhếch miệng lên một cái hoàn mỹ độ cong. Mà kêu cảnh giác tổ bốn người tựa hồ bị cái gì vô hình đánh, xi âm miệng chợt xuất hiện một cái quỳ lấn, sau đó nếu như một cái đạn đại bác giống nhau bị bay ra ngoài. Tổ bốn người bay. Bắn lực qua đưa lưng về phía bọn hắn Vương Đông, hung hăng người tại quẩy rượu trên vách tường, quài rượu kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ vô số. Mà ở phát sóng trực tiếp giữa các khán giả trực tiếp phấn khởi, cái này một hình ảnh thật là đặc sắc, Vương Đông động tác cũng phi thường trang bức. Ở trong mắt bọn hắn, Vương Đông biến mất ở đài biểu diễn, xuất hiện ở bốn người sau lưng, không khí tựa hồ cũng cứng lại một hồi, sau đó bốn người trợn bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, tới lượt qua đưa lưng về phía Vương Đông, còn hắn thì phi thường trang bức gáp hát với nón. Phối hợp kia bùng nổ nhạc hỉ vi mẹ tổ, giống như trong phim ảnh kia cường đại nhất bộ. Trang cùng đạo cùng Phát sóng trực tiếp giữa màn đạn trong nháy mắt nổi Ta táo, thật là xoé nổ, xoé ta mặt đầy máu. Cái gì gọi là vô địch nam nhân? Đây chính là thế giới trên mạnh nhất nam nhân a, ta hắn sao căn bản không có thấy rõ ràng hắn là thế nào biến mất, sau đó thế nào xuất hiện. Lợi hại ta đông ca, ngươi vô địch. Mạnh, ngoài ra có người hay không nhìn thấy cái kia đi ra trên đài muội tử, thật là mỹ lệ không thể tả a, ta muốn kết hôn nàng làm vợ. Chư quân rút đau đi, muội tử là ta, lời nói cái này muội tử hơi lạc định a, thấy như vậy hình ảnh, lại còn không chạy. Chư theo ly Điên cùng tán dương Vương Đông ở ngoài, còn có thật nhiều người chú ý tới sắc vi tồn tại, như trời đất tạo hóa trung thần tú một dạng khiến rất nhiều nam nhân nhóm cũng không nhịn được miệng ba hoa, trong lòng cũng bắt đầu ý ý lên. Còn có hơi lý trí người xem chính là nghi hoặc vì cái gì cô em gái này giấy thấy như thế chiến đấu hình ảnh lại còn không chạy trốn, chẳng lẽ là cùng Vương Đông báo săn mồi cùng đi. Chiến đấu đánh, báo săn mồi phát sóng trực tiếp nhân khí lại lần nữa tăng vọt, 1.1 triệu 100 vạn bắt đầu nhảy lấy đà, mà còn xem còn không ngừng có vừa sáng người xem, tỉ như trong quân đội đều bắt đầu tại chú ý, muốn nhìn một chút sau đó đối phó người ngoài hành tinh Vương Đông là thế nào đối phó, đương nhiên Vương Đông cách thức bọn họ là không học được, nhưng ít ra có thể hiểu một chút người xâm lăng. Cái thế giới này là hoàn chỉnh không thể nào chỉ có Hùng binh liên các chiến sĩ đối phó vũ trụ các đại văn minh xâm lấn, quân đội cũng cùng giải quyết dạng sẽ lo lắng thế nào đối phó. Lớn như vậy trong quán rượu không có những người khác, phủ cận cũng sẽ không có người ở tồn tại, cho nên Vương Đông đánh vào thế nào kết liệt, tại thế nào phá hoại, cũng không đáng kể. Coi như phủ cận ngàn mét nhà toàn bộ bị đánh bạo, trả tiền cũng chỉ là nước anh chính. Phủ a. Đương nhiên, số đổ đá vụn toàn bộ bị đáng sợ ba động văng lên, bốn cái bóng người to lớn nhảy lên một cái, hung hăng nện ở quầy rượu trên mặt đất, phủ bản ghế thậm chí quay ba đều bị này cổ động khí lưu nổ. mù đi, bốn cái thân thể khổng lồ rõ ràng soi sáng ra tới cùng mới bắt đầu cái kia tập kích kỳ là mọi tử bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng là khí thế trên càng là dâng trào, một thân lam áo giáp màu trắng, khoa huyền 10 phần công nghệ cao vũ khí, nhìn một cái liền biết tuyệt đối không dễ trọng. Đáng ghét nhân loại lại bị nhận ra được, ta vương mệnh lệnh đã không thể hoàn thành. Vậy thì phá hoại đi, làm cho nhân loại biết chúng ta thao thế văn minh cường đại. Theo mấy cái thao thế chiến sĩ giao lưu, bọn họ quyết định hoàn toàn đánh giết con người trước mắt, tại văn minh nhân loại trong trắng trận phá hoại, ý đồ làm cho nhân loại biết thao thế văn minh tính khủng. Nghe đến mấy cái này thao thế chiến sĩ giao lưu, Vương Đông khinh thường cười một tiếng. Nói xong, thượng tụ tuyệt vọng đi lời còn chưa dứt, sáng chói như là mặt trời trói trang ánh sáng đột nhiên từ trên người hắn dâng lên, cùng lúc đó, một cổ dâng chào huyết khí sông lên trời không, nhiệt độ nóng bỏng hẳn cả cái quẻ rượu bắt đầu 140 biến thành nóng bức mùa hè. Mà lúc này một đạo trùm sáng màu đỏ ngòm mênh bạo quẻ rượu vết tường, trùng sáng đáng sợ hủy diệt dọc đường hết thảy, vô luận là nhà, vách tường, xe hơi, hết thảy hết thảy đều bị hoàn toàn vỡ nát. Vương Đông Nghiên thân thể, liền nhìn như vậy trùm sáng màu đỏ ngòm biến mất, hơi kinh ngạc nhìn về phía lĩnh người đầu tiên thao thế chiến sĩ vũ khí trong tay. Còn có như vậy vũ khí, rất mạnh a. Loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nếu như không phải siêu cấp chiến sĩ, cơ bản không có thứ gì có thể ngăn cản. Mặc dù kinh ngạc đối phương vũ khí cường đại, nhưng là Vương Đông cũng không sẽ liền như vậy bỏ qua những này xâm lấn địa cầu rất rủi. Nâng lên hữu quyền, liền nghe được một tiếng kỳ dị tiếng vo ve thanh âm, trong quả đấm nợ rộ lên một vệt màu trắng vầng sáng, sau đó gắng sức đánh ra đi. Như chiếc gương tiếng vỡ vụn âm vang lên, liền thấy bốn cái cao lớn thao thế chiến sĩ không gian xung quanh bị từng đạo màu trắng vết nứt bao phủ, đáng sợ lực chấn động tới. Xét mới cầu ủng hộ, có hưng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 2. Dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt tay cầm, cảm ơn các vị lao tiết, chi nhánh sẽ không tiêu phí mấy trường, chi nhánh sau khi thông báo xong, chính là trên căn bản là siêu thần đầu núi chính. Chương 86: Sát vi bùng nổ. Cùng bạo lực chấn động trong nháy mắt đem 4 cái thao thế chiến sĩ trên người khôi giáp đánh ra từng vết nước, máu tươi chảy ròng. Mà bọn họ cũng bị cổ lực lượng này trực tiếp văng như đạn đại bác giống nhau bay mấy ngoài trong thực, dọc đường cũng không biết đập bể nhiều ít vết tượng. Chấn động lực lượng cũng để cho quẻ rượu bắt đầu sụp đổ, Báo săn ngồi thấy tình thế không đúng, lập tức lắc mình ra rượu bên ngoài. Mà sắc vi chính là bước liên tục nhẹ nhàng, không gian ba động xuất hiện, bóng hình xinh đẹp cũng biến mất ở không gian ba động trong. Mà Vương Đông đã không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Chiến trường kéo đi ra bên ngoài, báo săn ngồi mau lẽ chạy ra quay rượu, lập tức đi nhanh đi tới xa xa một cái trên nhà cao tầng tới tiếp tục phát sóng trực tiếp, tàu máy quay coi cách có thể để điều chỉnh, cũng không sợ khoảng cách quá xa không thấy rõ. Vừa mới các khán giả thấy hình ảnh liền là một bộ trời long đất lỡ bộ dáng, quay rượu sụp đổ, từ vừa mới bắt đầu thị giác hiệu quả liền tăng cao. Tại đầy trời bụi khói trong đám vụt, Vương Đông từ từ đi đan bệ tan tành trên đường phố, mà không biết lúc nào Sắc Vi cũng không gian chuyên trở đến bên cạnh hắn. Hai người như ngọc nữ kim đồng một dạng nhìn nhau cười một tiếng. Người tới." Vương Đông giờ phút này cũng muốn nhìn một chút Sắc Vi thực lực tăng mạnh bao nhiêu, ít nhất hắn bây giờ có thể thấy Sắc Vi kia nho nhỏ kiểu, thân thể trên tiết lộ vô cùng khí tức cường giả, loại kia cả người dân trào huyết khí trùng tiêu, có điểm giống vừa mới bắt đầu hắn nắm giữ lục tức thời điểm, so lúc trước nàng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Mà thao thế chiến sĩ trên người cũng không có mang theo quá nhiều năng lượng thể, cho nên cũng không có hứng thú, còn không bằng khiến Vi nhiều một chút thực chiến. "Ừ." Sắc vì cũng không nói nhiều nói nhảm. Thấy bốn cái sông lại cao lớn thao thế chiến sĩ, hơi hơi vung lên mộc thủ, trước người không gian ba động vô cùng mãnh liệt. Nhất thời vô số sắc bén phi đao phá không mà ra, vô số phi đao như mưa của một dạng hướng bốn cái thao thế chiến sĩ bao phủ đi. Từng trận thanh thú thanh âm vang lên, vang lửa khắp nơi, vô số chủy thủ phi đao mặc dù không thể đánh phá kia bốn cái thao thế chiến sĩ phòng ngự, nhưng là lực lượng cường đại lại có thể để cho bọn họ thân hình không yên. Bước liên tục bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng, theo bước chân đi, đi lại lại, sắc vi tiểu. Thân thể trên bắt đầu hiện lên từng khối từng khối kim loại màu đen giáp, từ đi tới chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, làm kim loại màu đen khôi giáp đưa nàng hoàn toàn bao trùm thời điểm, nàng tốc độ đã nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách đã chớp mắt là qua. Đi tới thân hình không yên bốn cái thao thế chiến sĩ trước người, khoảng cách chỉ có hơn 10m thời điểm, sắp vi chân nhỏ đột nhiên đạp một cái, mặt đất đột nhiên nổ tung. Nàng kiểu thân thể giống như hỏa tiễn nhảy không một dạng cả người bay lên, trong ngay mắt, nàng liền đến đến thao thế chiến sĩ trên không. Sau đó tu, dài đuôi phải như bạo long một dạng kẹp ở vô biên khoảng cách, hung hăng đá tại một người trong đó thao thế chiến sĩ to lớn trên đầu. Một cú này Nếu như kia trong thần thoại đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không hủy thiên diệt địa một vậy, gần như xé rách không khí. Cuồng bạo một cước đem Thao Thế Chiến Sĩ si thân thể khổng lồ anh lảo đảo một cái, thấy chiến sĩ si cũng không có mới ngã xuống đất, sắc vi trên không trùng trên gương mặt tôi cười nhất thời liễu nhíu mày một cái, sau đó một cái tiểu thân thể năng lận, trong nháy mắt toàn đi một vòng sau đó, đùi phải lại lần nữa hung hăng nện ở Thao Thế Chiến Sĩ si trên đầu. Cái này táo bạo một cước hoàn toàn đem Thao Thế Chiến Sĩ si đá lộn nhẹo trên đất. Nhất thời mặt đất bị Thao Thế Chiến Sĩ si đập ra một cái hố sâu, ngay si mang vết nứt tiện trận lên một trận cho bụi. Mà đối Phương cũng không phải ăn chay, thấy đồng đội mình bị đập lật một cái, cái khác ba cái công kích cũng theo đó đến, một từng chùm sáng tử trong tay công nghệ cao vũ khí trong bắn. Ra, mục tiêu chính là vậy còn tại trệ không sát vi, từng đạo hỏa lực đan chéo nhau chùm ánh sáng bao phủ nàng, tựa như tử đã trở thành một cái bê chết. Nhưng là công kích này có thể đánh không tới xuất quỷ nhập thần sát vi a. Quả nhiên, sát vi khinh thường hư lạnh một tiếng, dưới chân không gian lại lần nữa ba động, mà nàng tựa hồ không có phụ lực, trong nháy mắt xuống, nhưng là lại không có hướng mặt đất té xuống, mà là biến mất ở ba động trong không gian. Lúc xuất hiện lần nữa vẫn như cũ xuất hiện ở ba cái thao thế trong chiến sĩ giữa. Chỉ thấy sắc vi một đôi ung tùn ngọc thủ chống đỡ trên mặt đất, cả người dự ngược, mà tu. Dài hai chân như quạt phiến một dạng điên quần xoay tròn, không có quy tắc loạn vùng, mà từng đạo màu làm sắc bén như đao khí giống nhau chân không chém ở ba cái thao thế trong chiến sĩ tâm tùy ý của Vũ. À à à à à, vô cùng sắc bén vô số chân không chém điên quần chém ở thao thế chiến sĩ thân thể khổng lồ trên, liền coi như bọn họ khôi giáp khoa học kỹ thuật khắp nơi tần tiến, phòng cũng không ngăn được như sọ vũ giống nhau vô số chân không chém, liền thấy ba người kia thao thế chiến sĩ trên người văng lên vô số tia lửa, máu tươi chảy ròng, khuôn mặt nạ cũng điên cuồng hét thảm lên, có thể thấy sát vi kinh khủng này chạm kích để cho bọn họ không chịu nổi. Vương Đông hai tay ôm, ngực nghiêng nghiêng dựa vào ven đường trên một cái màu xanh lá cây buồm điện và trên, thấy vậy khẽ mỉm cười. Xem ra lục thức kỹ năng khiến hùng binh liên chiến lực to lớn tăng cường a, có như dị vãng tiến bộ nhất tiểu sát vì, cũng có thể có như thế biến hóa lớn, một thân thực lực đã hoàn toàn không thua kém gì hải tặc trong chúng tướng, tại thân thể phương diện, nàng tựa hồ càng có ưu thế. Cái này dạ họa củ khai phá tương đối thành tục ca. Lục thức truyền thụ cho Hùng Binh Liên xem ra là đúng, dù sao chưa tới địa cầu đại chiến, Hùng Binh Liên thực lực tăng mạnh, địa cầu phòng thủ sát suất lại càng cao, lục thức không chỉ có tăng thêm các chiến sĩ thủ đoạn công kích, hơn nữa còn ra tốc khai phá bên trong cơ thể của bọn họ tiềm lực, đối lực lượng trên sự khống chế cùng dĩ vãng giống như trời đất cách. Hình ảnh quay về, sắc vị như mưa rào dạ họa củ thế công đã dừng lại, mà ba cái cao lớn thao thế chiến sĩ cả người máu me đầm điệm, nhưng là làm thao thế trong tình, tốt vâng anh cũng không sẽ lúc đó bị đánh bại, nhấc lên vũ khí trong tay bắt đầu điên cuồng bắn cả quét, đồng thời 4 người đã bắt đầu bất quy tắc di động, kết cấu một cái tiêu chuẩn tác chiến trận hình, hiển nhiên bọn họ đã coi sát vi là thành bộ tới đánh. Vương Đông nhíu nhíu mày trên mày, lắc đầu một cái. Trận hình đối lúc trước kỹ thuật thô giáp gạ rèn đám người có lẽ còn có chút chỗ dùng, nhưng là đối sát vi loại này tới vô ảnh không đi tung chiến sĩ mà nói, trên căn bản là không tồn tại. Quả nhiên, sát vi ngay cả không gian chuyên trở cũng không có vận dụng, hai chân trong thời gian ngắn bước ra mười mấy lần, Thất ảnh trong nháy mắt biến mất ở 4 cái thao thế chiến sĩ tác chiến trong trận hình, mà vô số laser lại chỉ có thể đánh tới nàng tàn ảnh. Sách mới cầu ủng hộ, có hung thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ bà, dâng lên, cầu ủng hộ cầu cất giữ đạt, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Chương 89, Sắc Vi lâm vào tuyệt cảnh. Toàn bộ hình ảnh toàn nhìn, giống như sắc vi một mực ở trêu đùa những này thao thế chiến sĩ, thỉnh thoảng xuất hiện hung hăng hướng về phía một người trong đó chiến sĩ đánh, sau đó lại biến mất. Mà ngoài ngàn mét trên nhà cao tầng Báo săn ngồi tàu máy quay cũng trung thực phát sóng trực tiếp dưới toàn bộ hình ảnh, mấy chục triệu người màn đạn đem phát sóng trực tiếp hình ảnh hoàn toàn bao trùm đồng tuyết một mảnh. Ta tạo, cô em gái này giấy vậy mà táo bạo như vậy, làm ta hung. Tiếp theo lệnh, nếu là ở đó khi nào đột nhiên cho ngươi tới một ước, trực tiếp gg. Tốt lợi hại mỹ nữ, ta đã hoàn toàn chìm đắm trong kia các loại phi thiên xinh đẹp. Ảnh trên, vợ của ta chính là lợi hại, ngươi người tới nơi này tới, nhanh đi về, khác để nhóm này hèn giá hỏa chiếm tiện nghi. Cái gì lão bà ngươi, rõ ràng vợ của ta được không, một đám không biết xấu người. Tiểu hồ ly tinh một cái vẫn là ta nam thần tốt nhất, nghiêng nghiêng dựa vào buồng điện thoại trên, 360 độ không góc chết xoái. Chính phải chính phải, cái kia hồ ly tinh nhìn một cái liền không là đồ tốt, Làm Vương Đông là đổ tốt một dạng. 647 cái này sắp vi kịch chiến tứ đại thao thế chiến sĩ hình ảnh, nhất định chính là Hoa Mỹ, tại một đám điều ti nam sĩ môn trong mắt, sắp vi nhất định chính là 5000 năm đều khó gặp một lần đại mỹ nữ, thú chi còn có cực kỳ cường hãn thực lực, thật là vượt qua siêu nhân, loại kia như quỷ mỹ tuấn di cùng tốc độ, trọng yếu nhất chính là sức. Bạo vô cùng vô người, thon dài đại dài, chân, trời sinh càng. Vật a Nhưng là những tia manh muội từ các khán giả liền có chút chịu không, vốn là tương đối gen tị sắc vì mỹ mạo cùng hoàn mỹ thân. Tại, hiện tại tốt, xem cái phát sóng trực tiếp toàn bộ đều là cái gì lao bà lao bà, rất đáng hận, vẫn là nhà các nàng nam thật tốt, bộ kia trời sập mà không đổi màu bộ dáng thật là xoến ổ. Báo săn ngồi khẩn trương mà hưng phấn nhìn chiến đấu, lúc rảnh rỗi còn nhìn một chút màn đạn, nhất thời có chút không nói gì, hắn cũng phát hiện mình tương đối xấu hổ, trên căn bản nhanh muốn trở thành vương đông dành riêng hành sư, đặc biệt cho vương đông cao phấn. cùng vương đông cũng không biết phát sóng trực tiếp giữa xảy ra miệng góc chiến. Sắc vị phi giật thân hình giống như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, không ngừng trêu đùa bốn cái thao thế chiến sĩ, bọn họ công kích chỉ có thể không ngừng đánh tới nàng tàn đánh trên, duy nhất có đến hiệu, duy quả cũng chỉ có phụ cận cột mốc đường, nhà, thủy tinh bị vô số laser hoành vỡ nát. Không thể không nói, những này văn minh ở tình cầu khác khoa học kỹ thuật quả thật cường đại, biết tại tiếp tục như vậy khả năng càng ngày càng bất lợi. Một cái thao thế chiến sĩ đọc trong mắt một đạo khác lườnh lánh, bắt đầu tính toán không gian chuyên chở hình thức, ám vật chất mô phòng mở ra, dự chủ 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1, tính toán bắt đầu. Theo không chút nhân tính ngữ khí vang lên, thao thế chiến sĩ Chu vừa bắt đầu sóng gió nổi lên. Vô hình vô ảnh ba động khiến vắng vẻ rung động lên, bốn người chiến sĩ trong ánh mắt bắt đầu điên cuồng tính toán, một đạo tinh quang chợt lóe. Một cổ khí tức nguy hiểm quanh quẩn tại toàn bộ trên đường phố. Ở một bên xem náo nhiệt Vương Đông không khỏi những mày, loại nguy hiểm này đối Vương Đông mà nói thật là không đáng giá nhắc tới, nhưng là Savy, nguy hiểm như thế khí tức, Savy đương nhiên cũng cảm giác được, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, từ thực lực chợt tăng tới này, nàng đã bộc phát tự tin, dù là tại Hồng Bình Liên Nàng tin tưởng đều sẽ không là kém cỏi nhất cái kia, nàng cũng tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Tốt nhất phòng thủ chính là tấn công, Sắc Vi Tôn chỉ cũng là như vậy, như cổ đại thích khách một dạng xuất quỷ nhập thần, sẽ không cùng ngươi cưỡng ép vừa mới sóng. Không gian lại lần nữa rung động, Sắc Vi đi tới trong bầu trời. Dạ họa cu loạn, thanh quát một tiếng, Sắc Vi thon dài đôi, chân điên cuồng vũ động lên, theo đôi. Chân vũ động, từng đạo màu làm chân không chém sóng hướng về phía phía dưới bốn cái thao thế chiến sĩ chút xuống mà tới. Lục soát, lục soát. Sắc bén chân không chém sóng phá không tập đến, trực tiếp đem toàn bộ đường phố hoàn toàn bao trùm. Như đạn đạo bao trùm thức quanh tạc một dạng vô số đá vụ bán. bắn, bụi mù tràn ngập bao phủ đường phố. Mà bụi mù cũng đem 4 cái thao thế chiến sĩ che giấu. Sắt Vi không thấy rõ đối phương tình huống, không khỏi đáp xuống một cái đường phố trên đèn, một đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc bụi mù, tựa hồ muốn xem thấu bụi mù. Một tịch uy nghiêm kim loại màu đèn khô giáp, di thế mà độc lập, nếu như một cái nữ chiến thần quét nhìn nạn quốc độ. Tiếng gió động một cái, bụi mù đột nhiên co rút lại sau đó lên, một đạo bóng người to lớn nhào ra đến, nhắm thẳng vào hơn 10 thứ ở ngoài đường phố trên đèn vi, còn không có đợi Sắt Vi chuẩn bị không gian chuyên chở đi lại đột nhiên phát hiện, không gian xung quanh tựa hồ bị lực lượng gì cho tập trung, nàng hoàn toàn không thể tính toán không gian chuyên chở. Satsuki hừ lạnh một tiếng, quá ngây thơ, nếu là lúc trước, không, có không gian chuyên trở, nàng còn sẽ có lẽ hốt hoảng, nhưng là bây giờ, nàng có đầy đủ thân thể tốc độ rời đi. Chỉ là lục thức kỹ năng sôi còn không có chỗ hữu dụng, một cổ cùng bạo trọng lực chiếu nghiêng xuống, vậy mà đưa nàng từ đường phố trên đèn gắng gượng đè xuống. Cái này còn không có xong, ba đạo máu trùm sáng màu đỏ đột nhiên từ trong đội mũ bắn ra, nhắm thẳng vào rơi xuống mặt Satsuki. Không có có ngoài ý mượn Ba đạo kinh khủng trùng ánh sáng tại nàng không thể nghĩ trong tròng mắt, hoàn toàn đánh trúng Savi, một đạo thanh âm to lớn nổ vang, chu vi hơn 10 thước địa phương như hoàn toàn bị ánh sáng mạnh bao phủ, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt hết thảy, vô số kiến trúc hải quốc bị ném bắn, đi ra, sau đó bị triệt để vỡ nát. Cái này máy động thay đổi trừ Vương Đông, báo săn ngồi cùng phát sóng trực tiếp giữa các khán giả đều trực tiếp mở mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Bắt đầu con áp chế hào hảo, bọn họ cũng nhìn lên sức, dù sao một cái muội tử lợi dụng thực lực cường hãn không ngừng áp chế ngoại tinh người xâm lăng nhất định chính là điện ảnh cùng á niệm trong nữ chính một dạng các loại treo nội thiên, nhưng là bây giờ đối phương đột nhiên một sóng điên cuồng quánh tạc, khiến một đại mị nữ vậy mà hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Ta tạo, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Đông cái kia rất rửi, dĩ nhiên cũng làm như vậy chơ mắt nhìn mọi tử chết. Vương Đông cái phế vật, thật là không là nam nhân, còn trên địa cầu mạnh nhất nam nhân, ngươi tại sao không đi chết? Nếu là mọi tử thật sự chết như vậy, mệnh sức phải làm Vương Đông cả đời đen vẫn. Hồ ly tinh chết tốt. Sếp mới cầu ủng hộ, có hưng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại chữ đàn 252509, 5604 hôm nay cảnh 4 dâng lên. Cầu ủng hộ cầu đặt tay cầm, cảm ơn các vị lao thiết nhỏ ủng hộ, nhiệm vụ phụ tuyến đã sắp muốn kết thúc, đầu mối chính tức sắp đến ô. Chương 90, giả. Trong Quỷ kiếm thuật, lần này phát sóng trực tiếp giữa nhất định chính là quần tình phấn chấn, sát vi không rõ sống chết, bọn họ thấy Vương Đông lại còn tại quanh tay tựa ở bường điện thoại tựa hồ đang ngục du, căn bản không quản sống chết, vậy làm sao có thể nhẫn? Mà còn một sóng thủy quân cũng điên cuồng bắt đầu mang theo tiết tấu, cái này tiết tấu mang vội vã, khiến vẫn các khán giả bắt đầu thú lên tới. Cái này mọi người không nên vội vã, Sắc Vi khẳng định không có chuyện gì, nàng chính là siêu cấp chiến sĩ a, Vương Đông cũng không phải như vậy người, hắn biểu hiện bình tĩnh như thế, vậy thì chứng minh khẳng định còn không có lâm vào tuyệt cảnh. Báo săn mồi cũng phát hiện phát sóng trực tiếp tình huống, nhất thời đè xuống trong lòng bất an, trấn an căng phấn các khán giả, hắn kỳ thực cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là Vương Đông cùng Sắc Vi giữa quan hệ nhất định là không sai, nhất định sẽ không đối Sắc Vi chẳng ngó ngàng gì tới. Vương Đông cũng không biết phát sóng trực tiếp giữa chuyện phát sinh, coi như biết, hắn cũng sẽ hoàn toàn không để ở trong lòng, hắn là người nào? Có vương khí phách nam nhân, tại sao sẽ ở ý thế tục ánh mắt và nghị luận? Đến khi hắn ý tưởng rất đơn giản. Lười biếng tự ở buồng điện thoại trên, thân thúy đen đồng trong thoáng hiện lên một chút suy tư. Hôm nay đánh một trận đối sắc vi mà nói là cái không sai cơ hội, chỉ có tại bên bờ tử vong quanh quần người mới có thể xưng là cường giả, có thực lực lại không có phần kia gặp biến không sợ hãi cùng tùy cơ ứng biến tâm, là không thể nào trưởng thành lên thành một cái cường giả, còn như nguy hiểm. Ta làm sao có thể sẽ để cho nàng thuộc về tình cảnh nguy hiểm, ta hạ kỳ quan sát đủ để bao trùm mấy cây số địa phương, chỉ cần sắc vi thật lâm vào tự cục, bằng vào ta tốc độ tuyệt đối có thể trong nháy mắt cứu nàng. Hôm nay chiến đấu, hắn vì cái gì sẽ để cho cho xác vi nguyên nhân vô cùng đơn giản, Tử Vong bên trong có vô cùng sự sợ hãi, kèm theo bên bờ Tử Vong quái quẩn, nàng tinh khí thần đem sẽ đạt tới một cái đỉnh. Đỉnh, sau cuộc chiến, nàng đem sẽ thành càng thêm được quen thuộc cùng quả quyết. Từng cái cường giả cái thế, không người nào là trải qua vô số lần Tử Vong, coi như là hắn, tại ngay từ đầu đạt được quả chấn động trước trong một năm, cũng không biết trải qua nhiều ít gian khổ, tại trong thiên nhiên rộng lớn, hắn đụng phải vô số nguy hiểm cái mạng, độc trùng, động đất, sóng thần. Còn có địa ngục bên dưới vách núi kia vô tận cô tịch, tinh khí thần cũng sớm đã bị rèn luyện cực kỳ kinh khủng. Lại nói sắc vi cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại người đâu, tại Hùng binh liên, nàng ý chí cơ hội là thành thục nhất kia một cái. Đỗ tạm bảo nữ nhi cũng không phải là đùa. Vừa suy nghĩ, một bên tử trong ngực móc ra một điếu thuốc thơm, thì trí tiêu đốt. Hiện tại toàn bộ cục diện trở nên có chút kỳ quái. Quay rượu trong đường phố tâm, đã là chiến hỏa liên thiên, các loại hủy diệt tính laser điện công kích. Bán, bụi mù đá vụn tràn ngập thiên không, mà mấy trăm mét ngoại nhai bên đường bên, một người mặc áo che gió màu đen, đầu đội tròn mũ nam nhân hút thuốc lãng nghiêng nghiêng dựa vào đường điện thoại trên, nhất định chính là vạn bụi hoa trung quy một chút lực a. Bốn cái cả người thương hàn thật mệnh mỏi thao thế chiến sĩ, lợi dụng trọng lực cùng tập trung không gian tới không ngừng laze đánh kia xác vi rơi xuống mặt phạm vi, tiếng nổ điên cuồng vang dội toàn bộ đường phố. Lực lượng cùng bạo đem chung quanh hết thể đều hủy diệt hầu như không còn, mà còn theo laze bộc phát cùng bạo, hủy diệt phạm vi cũng theo đó khuếch tán. Quán cà phê, quầy rượu, bánh tiệm, sở hữu phụ cận kiến trúc bị đánh sập. Hứng. Bụi mù phá đến một tiếng như vậy hát, nóng toàn đường đỏ. Một cổ khí đột nhiên mạnh cũng tụm, đem đẩy trời bụi mù tan. Liên tới sắc vi bóng hình xinh đẹp xuất hiện, ngạo nghễ đứng ở một cái sâu. Trong hố, đáng sợ huyết sắc ba động đưa nàng màu đỏ thắm mái tóc dựng ngược, một đôi mắt đẹp trong cũng bởi vì huyết khí chuyên trở đến mức tận cùng mà thay đổi hồng ngọc giống nhau đỏ như màu máu. Vương Đông thấy vậy phun ra khói xanh, gật đầu một cái, không sai, bắt đầu bùng nổ. Mà giờ khắc này rung động tất cả mọi người một màn xuất hiện, tại phát sóng trực tiếp giữa trong hình, sắc vi cả người dân trào huyết khí như thực chất một dạng ngọc thụ vung về phía trước một cái, liền thấy trong tay không khỏi nhiều hơn mấy cây truy thủ, tựa hồ là bản thân mang theo, bởi vì không gian bị tập trung, nàng cũng không thể từ không gian mang theo người trong chuyên chở đi ra. Mấy cái trụy thủ như ánh sáng, phân tán bốn phía mà ra, đem bốn cái thao thế chiến sĩ bao vây, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà còn trên trụy thủ không biết lúc nào cũng đã biến thành đỏ như mồm máu, tựa hồ bị rót vào lực lượng gì. Cái này cái thời điểm, sắc vi huyết sắc trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một chút ánh sáng, sau đó thân ảnh trật lóe, tại chỗ biến mất. Cầu hoa tươi. Mà nàng tựa hồ tiến vào nào đó loại cấp tốc trạng thái. Hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh qua lại, trước qua lại đến một người trong đó trùy thủ trước nắm trùy thủ, tại chuyển thân hóa thành huyết sắc ánh sáng lấp lánh tại 4 cái thao thế chiến sĩ chung quanh không ngừng khắc họa xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần qua lại trong tay đều sẽ xuất hiện một cây trùy thủ. Thao thế chiến sĩ chung quanh tựa như tử đã trở thành một cái lĩnh vực, mà sắc vi tại trong lĩnh vực không ngừng tàn phá. Do cuốn giống giận, làm tốc độ đạt tới một loại cực hạn thời điểm, đó chính là vô cùng lực lượng, lực lượng đáng sợ, tại trong mắt mọi người. Huyết sắc vi đã biến mất, bọn họ thấy chính là từng đạo đan chéo qua lại huyết sắc ánh sáng lấp lánh, mỗi một lần xuyên qua thao thế chiến sĩ thời điểm, đều có thể mang đi tàn chi, mà còn kéo theo vô cùng sóng khí, thậm chí đáng sợ sóng khí đều có thể thổi đi phụ cận tất cả mọi thứ, mặt đất cũng bắt đầu bị tức mất một tầng. Thời hạn huyết sắc ánh sáng lấp lánh không có kéo dài bao nhiêu thời gian, 10 giây, 10 giây thời gian, huyết sắc ánh sáng lấp lánh không biết đã qua lại nhiều ít lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần, vẫn là mấy và lần, không biết. Chỉ là mọi người biết là, 10 giây đi qua, huyết sắc ánh sáng lấp lánh cũng không có lại lần nữa qua lại mà là quay đầu nhằm phía đường phố xa xa trên, làm huyết sắc ánh sáng lấp lánh ngừng ở đường phố lúc, sắc vi thân ảnh hiện hiện ra, chỉ là trạng thái tựa hồ có chút không tốt lắm, lào đảo, ngược trước còn không ngừng lên xuống, khí, thở hỗn hẹn, thể lực cũng nhanh phải tiêu hao xong. Mọi người quay đầu nhìn về phía kia bốn cái thao thế chiến sĩ thời điểm, tất cả mọi người đều rung động, người đâu? Kia bốn cái bóng người to lớn dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả không còn sót lại một chút cạn, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Thật là đáng sợ nữ nhân, đầu năm nay nữ nhân đều kinh khủng như vậy sao? Một khi nổi đóa Không phải dùng sắc bén móng vuốt cả mặt, mà là trực tiếp với người ta không còn sót lại một chút cạn. Nghĩ tới đây, phát sóng trực tiếp giữa các khán giả không hẹn mà cùng run run, cảm giác một cổ khí lạnh từ trong lỗ đít dâng lên. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt tay cầm, gần nhất thành tích cũng không tệ lắm tổ bị sau đó sẽ tiếp tục cố gắng xuống. Chương 91, sát vi kỵ sĩ si đoàn. Nghiên dựa vào buồng điện thoại trên Vương Đông khỏe miệng móc một cái, đạn chỉ đem thuốc lá trong tay vứt bỏ, thân ảnh mơ hồ một cái xuất hiện ở lão đảo Sắc Vi bên người, dùng tay trái coi là tay viện khiến Sắc Vi chống giữ. "Ô, tiến bộ rất lớn a, đây là người khai phá chiêu thức. Không thể không nói, Sắc Vi tiến bộ khiến Vương Đông đều cảm giác được kinh khủng, lúc trước Sắc Vi chỉ sẽ một tay không gian chuyên trở, khi đó Sắc Vi một thân thiếu sót, chỉ cần địch nhân không nao tản, đem phụ cận không gian tỏa định dù không được trực tiếp dung chuyển không gian, cũng có thể làm cho Sắc Vi hoàn toàn thành là một cái bình thường người. Hiện tại thì bất đồng, Vương Đông truyền tụ lục tức sau đó, nữ nhân này tiến bộ quá lớn, mà còn không chỉ có tăng cường bản thân lực lượng, đối với kỹ xảo cũng hoàn toàn không có rơi xuống. Cân nhắc đến không gian nếu như bị tập trung chỉ có, nàng còn có cái gì cường lực chiêu thức có thể đánh chết đối nhân, một tám không liền nghĩ đến lợi nhuận dùng cường đại thân thể tố chất cùng đem sở vận dụng phát huy đến cực hạn, phối hợp huyết khí chuyên trở đưa nàng cả người ngắn mũi tiến vào kỳ. Dị nào đó ánh sáng lấp lánh tốc độ. Hơn nữa còn hẳn cân nhắc đến tiến vào ánh sáng lấp lánh tốc độ sau đó khả năng không tìm được chính xác, còn đặc biệt lợi dụng thủy thủ rốt vào huyết khí lực, coi là tọa độ, tạo thành một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực này trong, xác chỉ phải không ngừng tìm tọa độ hóa thành ánh sáng lấp lánh không ngừng qua lại tạo thành cường đại sẽ hiệu quả. Lĩnh vực địch nhân đem sẽ bị cực hạn tốc độ biến chuyển thành lực lượng sẽ thành mà nhỏ, ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nói thật, một chiêu này là khiến Vương Đông Phi thường rung động, cái này Ni Mã không phải là giờ nRF quỹ kiếm sĩ trong vô cùng quỹ kiếm thuật thức tính sao? Ta cái đại danh. quả nhiên vô luận thế giới nào người đều có thuộc về mình thiên phú, sắp Vi tại Hùng binh liên trong thân thể tố chất coi như là kém, chỉ không hề ngừng tăng cường kỳ xảo, sắp Vi đối với chiêu thức kỹ xảo về thiên phú tương đối cường đại. Ừ, cái này lúc trước sáng tạo ra chiêu thức, nhưng là vẫn luôn không thể hoàn toàn dùng đến, thật giống như vẫn luôn có nào đó loại thiếu sót, nhưng là hôm nay tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, ta tựa hồ lĩnh ngộ được, cho nên không chút do dự liền dùng đến. Sát Vi có chút suy yếu, ngọc thủ xanh tại Vương Đông trên tay phải, gật đầu một cái. "Không sai, ngươi mấy cái này chủ thủ chắc cũng là đặc thủ chế tác đi, nếu không nói, chủ thủ thông thường không thể nào tiếp nhận được ngươi huyết khí truyền thủ. Tay trái chống giữ Sát Vi, tay phải hơi hơi vung lên, một cổ nhỏ nhẹ lực chấn động đem xa xa tàn rơi trên mặt đất chủ thủ dao độc tới, hơi chút quan sát một chút, Vương Đông cười cười hỏi, mặc dù là câu hỏi, nhưng lại trong đó khẳng định rõ ràng. "Ừ, đây là ta gọi Lưu Lãng Thủy Tư tên đầu chọc kia chế tạo cho ta, lúc trước một mực nắm những này chủ thủ tu luyện ta chiêu này." Không gian mang theo người trong còn có thật nhiều, chỉ là vừa mới vừa không có cách nào dùng đến. Sắc Vi đứng tại chỗ tựa hồ thể lực khôi phục rất nhiều, sau đó đứng thẳng thân thể mệt mỏi, Ngọc thủ an ủi màu đỏ thắm mái tóc, kêu, "Ngạo nói." Nàng đương nhiên có thể kêu. Ngạo, từ gia nhập Siêu Thần Học viện tiến vào Hùng Bình Liên, nàng vậy mà phát hiện mình tiềm lực là kém cỏi nhất một cái, ra một tay không gian chuyên trở cùng chủy thủ vận dụng, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ một chút sở trường, cho nên ngay từ đầu nàng phi thường khổ não, thậm chí một lần lâm vào tuyệt vọng, nàng là một kêu. Ngạo nhân Nàng tại sao có thể trở thành hùng binh liên kém cỏi nhất một cái, trở thành kia gánh nặng. Mà Vương Đông lục thức kỹ năng cho nàng hy vọng, cho nên có một đoạn thời gian, nàng đều đang điên cùng tu luyện lục thức, cũng cân nhắc đến nhiều phương diện thiếu sót, sáng tạo ra cái này một đáng sợ chiêu thức. Cười khổ lắc đầu một cái, Vương Đông cảm giác nữ nhân này đã đem thiêu. Nào đặt ở trong xương. Tốt đi, nhưng là thiếu sót cũng có không biết một chiêu này dùng sau khi đi ra quá hao phí thể lực, mà còn thời gian chuẩn bị cũng rất dài, ngay từ đầu tại bị vô số công kích đánh chúng thời điểm vẫn là dựa vào thân thể của mình cường độ có thể khôi giáp gánh không ít tổn thương mới đưa tùy thân mấy cái chủy thủ quen ra máu khí đi, mà còn ngươi khí huyết chuyên trở đến mức tận cùng mới có thể dùng một chiêu này, cái này có nhu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, cùng cường giá cấp cao nhất giao chiến, ngươi là từng giây từng phút cũng không thể có đỡ đởn thời gian. Là không để cho cô gái nhỏ này tiêu. Nạo lên, Vương Đông liền vội vàng ném ra một đống thiếu sót. Sắp vì vậy mà không có xấu hổ, ngược lại nghiêm túc lắng nghe, nàng đối với thực lực bản thân phương diện là coi trọng nhất, chỉ cần có thiếu sót, nàng đều muốn hết sức sửa đổi, để cầu đạt tới nhất trạng thái hoàn mỹ co như là Vương Đông cũng phải thừa nhận, Sắc Vi là trời sinh chiến sĩ, khả năng nàng không phải mạnh nhất, nhưng là quả thật thích hợp nhất chiến trường. Nàng đối với chiến đấu cố chấp muốn vượt qua Hùng binh liền những người khác không ít. Sau đó hai người tại chỗ chờ đợi một hồi, chờ đến Sắc Vi thể lực khôi phục lại có nhất định sức chiến đấu thời điểm Vương Đông liền dẫn nàng trực tiếp rời đi. Lưu lại một đống gần như trở thành phế tích đường phố, cái này vốn là phụ cận mấy ngàn mét phồn hoa đường phố đã tàn phá không chịu nổi, nước anh chính. Phủ phòng trường muốn đào không ít tiền, bất quá Vương rất nhiều tiền lắm của, không quan tâm những này, mà Vương Đông càng không quan tâm những này, ngược lại cũng không phải là hắn giải quyết, hắn chỉ phụ trách phá hoại. Báo săn ngồi tại trên nhà cao tầng, trận mắt hốt hồn. Hắn thật bẽ bẽ có nghĩ đến, cái kia nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, thậm chí có như thế nghịch thiên thực lực, kia rực rỡ tươi đẹp chiêu thức cường đại lực tầng phá, đã không phải là giống nhau khoa học kỹ thuật vũ khí có thể làm được, ít nhất đạn đạo hoàn toàn không thể cho kia bốn cái thao thế chiến sĩ tạo thành tổn thương gì, xác vi chính là để người ta độ thành tạt bã. Phát sóng trực tiếp giữa càng là không nói gì một mảnh. Mới vừa rồi còn đang lo lắng tiểu tỷ tỷ lúc đó như hoa tươi giống nhau hiếu tán, nhưng là xoay ngược lại đánh mặt cũng quá nhanh đi, trong nháy mắt liền ngụy Ta tảo, vợ của ta còn có như vậy thao tác. Mạnh Thật mạnh, nữ nhân này hẳn là thế giới trên mạnh nhất nữ nhân đi. Lợi hại ta không. Nam tỷ, ta muốn kết hôn người làm vợ. Toàn thế giới cực kỳ có cảm giác an toàn nữ nhân, hẳn không có người phản đối đi. Phụ trương phụ chương, Sát Vi kỵ sĩ đoàn chính là khai sáng, khai sáng đàn. Tôn chỉ thủ hộ Sát Vi, khốc khục, bị Sát Vi thủ hộ. Ta muốn gia nhập Sát Vi kỵ sĩ đoàn, coi như không thể thật cưới được sắc Vi tiểu tỷ tỷ, ít nhất thiên lặng bảo vệ nàng. Trên tinh thần, ta hắn sao trợ tay chính là cho ngươi một cái. Ken, một cái thành công nữ nhân phía sau có mấy triệu cái nam nhân yên lặng ủng hộ. Sách mới cầu ủng hộ. Cùng tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay Trường Hải, rưng lên, van cầu ủng hộ, cầu đặt tay cầm, cảm ơn các vị lao nói. Chương 92, Đỗ Tạm ảo nhận được điện báo. Lần này, Sở Hữu vốn là Mang Vương Đông tiết tố thủy quân trong nháy mắt không thấy, đùa, làm thế kỷ 21 đồng hài nhóm đều là đồ nốc sao? Vương Đông rất hiển nhiên là biết Sắc Vi sẽ không xảy ra chuyện mới không có cứu viện động tác, người ta Sắc Vi chính mình liền trực tiếp giết ngược bắt lại vượt bắt quy, thiếu chút nữa liền vẹn giết. Cái này còn người da đen nhà làm gì? Ngược lại một cái khác đám hâm mộ Sắc Vi kỵ sĩ đoàn bắt đầu hỏa. Nhiệt tuyệt người, phát sóng trực tiếp giữa thật là vô cùng náo nhiệt. Mà nước Anh, quân đội cũng bắt đầu xử lý giải quyết tốt sự tình, Vương Đông cùng Sắc Vi trở lại dôn cho hai người mở phòng xong giữa, nên hưởng thụ một chút, dù sao đều là xuất lực, nước Anh phương diện nếu là đối đai công thần cũng không lớn địa phương điểm, toàn thế giới sẽ thấy thế nào bọn họ. Phòng tổng thống trong. Vương Đông cắt yêu nằm nằm ở các Trên tóc, có một cái không có ăn một miếng lấy đại trái táo, vừa nhìn Sắc Vi lau chuỗi trên người trời ra. Sắc Vi mặc dù chiến thắng, nhưng là rất chật vật, ít nhất nếu như không phải vừa lúc ở dưới tuyệt cảnh khai phá ra kia cường đại chiêu thức, nàng muốn thắng sẽ phi thường khó khăn, mà còn sau cuộc chiến, trên người nàng đã thương tích khắp người, ít nhất tổn thương 17 miệng đã không được hơn 10 đạo. Cũng may đều là bị thương ngoài ra, không nghiêm trọng lắm, Vương Đông phòng trường lấy sắc vi thân thể năng lực khôi phục, đại khái 2 ngày nữa dấu vết gì cũng không có, chỉ là dù sao nữa nhân sao, chỉ sợ chính mình ra thịt có cái gì tổn hại, bắt đầu sức một chút bình phục vết thương thuốc. Nước Anh Phương diện giải quyết, như vậy tiếp theo còn lại mấy cái cúp già, ngươi dự định làm một người làm, vẫn là ta nhanh chóng giải quyết giác hung hăng cắn một cái ngon nhiều nước đại trái táo Vương Đông lời biến hỏi theo miệng động tác dưới cổ thập tự giá dây chuyển cũng một lay một cái ở ngoài sáng dưới ánh đèn trói mắt vô cùng ta muốn một cái người giải quyết mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử mới sẽ làm cho mình thay đổi mạnh không phải ngơi ttòỏa hữu Minh sao ta cũng muốn tại sống và chết trong chiến đấu không ngừng tăng cường chính mình ít nhất ta một chiều kia không có đạt tới hoàn Mỹ bước. Sắc vi giọng nói vô cùng là kiên quyết mặc thủbá khí biểu thị sau đó chiến đấu bản thân một người giải quyết mà Vương Đông cũng chỉ muốn tại vừa nhìn thế tốt được tuổi hậ bị sắt vi bá khí cho áp Vương Đông ho khan một tiếng Sau đó gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Sắc vì thấy vậy lạnh nhạt mặt đẹp, xoay người trở lại gian phòng của mình, chỉ là đưa lưng về phía Vương Đông thời điểm, khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên đến, tựa hồ vô cùng hài lòng. Thời gian cũng không sớm, Mỹ Tư Tư sau khi ăn cơm tối xong, hai người lúc đó thiếp đi. Báo săn ngồi chính là khổ bức một cái người đợi ở trong phòng cùng phát sóng trực tiếp giữa các khán giả giao lưu, cùng mình đoàn đội một khởi khai thủy một vòng mới vận doanh, hắn biết, cái này một lần có thể là hắn cơ hội, dù sao có thể làm Vương Đông Sắc Vy hai người dành riêng phát sóng trực tiếp, hoa hạ cao tầng cũng nhất định biết bao nhiêu chú ý tới hắn. Đối với hắn như vậy sau đó phát triển sẽ phi thường có lợi. Thời gian như xa lậu trung kim xa giống nhau lúc đó chết đi, thời gian cũng qua một cái tháng. Một tháng này, Sắc Vi mang theo Vương Đông cùng báo săn ngồi tại mấy cái quốc gia trong chạy loạn khắp nơi, cái gì nước Mỹ, dù CIA si này một ít phát hiện khó giải quyết người xâm lăng quốc gia, mà mỗi một lần đi nào đó quốc gia thời điểm, đều sẽ gặp phải rất nhiều dân bản xứ nhảy cẫng hoan hô. Đây cũng là tiết lộ không ít tiếng gió, khiến rất nhiều ngoại tinh lèn vào người đều dối rít thoát đi, nhưng may mắn thay có Vương Đông tồn tại, chỉ cần phát hiện to lớn khái vị trí, hắn đều có thể tinh chuẩn tìm tới, sau đó giắc visa tay tiêu diệt. Một tháng qua, đã tiêu diệt nhiều cái lệnh vào người đoàn đội, giết chết ít nhất mười mấy 20 mấy cường đại tiên phong lệnh vào người, có thể lặn vào địa cầu, trên căn bản không có mấy người người yếu, đối với Sắc Vi mà nói cũng là một cái tốt vô cùng thí luyện. Từng cái săn giết người ngoài hành tinh video cũng lưu truyền toàn cầu internet, trên căn bản không ai không biết ai là Vương Đông, ai là Sắc Vi, bị tất cả mọi người khen là trên địa cầu cường đại nhất nam nữ, địa cầu cứu tinh, cái này cái cuối cùng danh xưng cũng là khiến Vương Đông say, ai nói hắn liền là địa cầu cứu tinh, hắn chỉ muốn đe điều tăng cường thực lực, phát triển bản thân, Ni Mã hiện tại ngược lại tốt, làm toàn thế giới đều biết. Sau đó ngoại tinh xâm lấn địa cầu, chỉ cần không phải đồ ngốc trang một chút địa cầu internet cường đại nhất vũ khí, tuyệt tích không phải đạn hạt nhân chính là hắn và Savi, ý nào đó mà nói, so với hắn đạn hạt nhân muốn không biết cường đại đến mức nào. Mặc dù có chút say say đác, nhưng là cũng không có cái gì, dù sao Vương Đông cùng Vi săn giết vũ trụ các thế lực lớn tiên phong lén vào người, tin tưởng hai người tin tức phòng trường đã sớm bị chuyển trở về, cũng cũng không đáng ngại. Vương Đông chẳng qua là cảm thấy có chút không được tự nhiên mà thôi, một lời không hợp chính là cái đó địa cầu cứu tinh, chung nghị không được. Có thể nói hai người fan so cái gì siêu cấp tự tinh đều phải nhiều, bởi vì Hai người nhưng là chân chính có thực lực cường đại, thật giống như trong phim ảnh những kia không gì không làm được siêu nhân. Vương Đông Phan cơ sở muốn so sắc vi tốt hơn nhiều, dù sao hắn mặc dù ra tay số lần rất ít, chính là mỗi một lần ra tay đều là thạch phá thiên kinh, trời long đất lỡ, thay đổi địa thế, mà sắc vi là là bởi vì Khuynh Quốc xinh đẹp cùng thực lực cường đại, phi xuất cùng bạo tốc độ để cho nàng fan cấp tốc tăng vụt, hai người fan ngược lại xe xích không nhiều. Nàng thực lực cũng bởi vì nhiều chàng thực chiến mà tăng thêm không ít. Mà hôm nay, đúng lúc làn lưu dưới 367 chương, phồn hoàng hậu đại lộ giờ phút này đã kinh biến đến mức cảnh. Phụ cận sở hữu mặt đất nhà, thậm chí cao ốc đều bị phá hư không còn hình dáng, mặt đất hố sâu càng là không đếm xuể. Mà mấy cái thao thế chiến sĩ thi thể bị phân giải thất thất bắt bắt tán lạc tại các địa phương, Sát Vi tại trên đường phố lau sạch nhẹ nhẹ thoáng cái trên trán đổ mồ hôi. Tích tích tích tích kim loại trong nón an toàn chuyển tới từng trận tiếng Trung, Sát Vi cau mày, ngọc thủ tại kim loại mũ bảo hiểm nhiệt thái dương vị trí khấu thoáng cái, đối diện chuyển tới một uy nghiêm thanh âm. Vi, kết thúc chiến đấu thì trở lại đi, bên ngoài không muốn đợi lâu, chiến tranh khả năng tùy thời hàng lâm, phải chuẩn bị sẵn sàng." Đối với nhà mình bố già thanh âm Sát vị thế nào sẽ không quen thuộc. Được. Sát vị cũng mang theo độ tạm bảo quân nhân phục tùng mệnh lệnh thói quen, trực tiếp đáp ứng. Ừ, ngươi thế nào ở bên ngoài bay lâu như vậy, cho ngươi thả cái giả nghỉ ngơi một chút đi, chỉ cần không có xảy ra quá chuyện lớn, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 3, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ, cảm ơn các vị lao thiết, ngoài ra chi nhánh trang bức nhiệm vụ làm xong, nên bắt đầu đầu mũi chính trang bức. Chương 93, Hùng binh khích. Lao đố hiển nhiên đối nhà mình nữ nhi này rất là thương tiếc, dù sao ở bên ngoài phiêu hơn một tháng, không ngừng ở chiến đấu, hoặc là tại chiến đấu trên đường, so tóc hối cua ca, tóc hối cua ca không biết mình bái đủ kém, phi thường châu bỏ độc vật, còn liều. Biết Lao đố? Sắc vì cảm nhận được Lao đố quan tâm, nhất thời trái tim ấm áp, bao lâu không có cảm nhận được bị người khác quan tâm cảm giác, nhất là Lao đố, cho nên trả lời thời điểm, ngay cả ngự khi đều ấm áp rất nhiều, nói xong cũng liền cuốc máy truyền tin. Chuẩn Đâu đẹp nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngồi ở trên ghế xích đu lười biếng bưng cà phê mỹ tư tư uống năm nhân, nhất thời trên trán một trận hắc tuyến, bất quá một tháng qua này cũng thói quen, cho nên hơi chút lật cái đẹp mắt bạch nhãn liền hô to một tiếng, đi ngu ngốc, chúng ta có thể đi trở về. Ừ, vậy đi thôi, một mực đợi ở bên ngoài cũng rất không quen. Vội vàng đem trong ly cà phê một cái bực bộ rơi, Vương Đông sáng sủa cười một tiếng, có thể đi trở về, giờ phút này tâm tình khá vô cùng, bắt đầu đáp ứng sắc vi tới ngoại quốc giết chết hắn túy tiểu xem như du lịch, đời trước cho tới bây giờ không có hành trình qua hắn, chính là rất chờ mong nhưng là thời gian sống lâu, phát hiện cũng chính là cái dáng vẻ kia. Không có gì chơi vui, trừ chiến đấu chính là chắc mức, duy nhất cái cảm giác cũng không tệ lắm chính là có thể thưởng thức đại mỹ nữ như thế nào đại chiến ngoại tình quay thú. Uống xong cà phê, Vương Đông đứng lên, vỗ vỗ trên người căn bản không tồn tại cho bụi, nhìn một chút nút ở phía xa những kia xem người Mỹ, khỏe miệng hơi hơi móc một cái. Hướng về phía sắc vi gật đầu một cái, trực tiếp bay lên trời, đánh pha âm trướng, phanh một tiếng, hai đạo khí vòng đột nhiên nổ vang, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở trên trời. Cái này cái thời điểm Núp ở phía xa xem một mực xem chiến đấu mọi người chính là hưng phấn thảo luận, cái này từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cứ nhìn chiến đấu mở đầu, bọn họ chính là đệ nhất tại trên thực tế thấy thảm liệt như vậy to lớn chiến đấu a. Ngẫu nhiên mua cát, cái kia mỹ lệ Đông Phương nữ hải thật cường đại như vậy a. Xavier, ta nghĩ ta yêu nàng, ta muốn đi đâu xa xôi Đông Phương tìm nàng, ta phải làm nàng kỵ sĩ. Rốt giờ, ngươi coi vậy đi, cô gái kia giống như siêu nhân một dạng, muốn làm nàng kỵ sĩ, cũng phải có lấy có thể thủ hộ nàng lượng, ngươi cũng không có. Sịt, nói với ngươi có một dạng, ta không có. Nhưng lạ ta gia nhập Sắc Vi Kỵ sĩ đoàn, nơi đó có đến từ các quốc gia kỵ sĩ. Phút, ta vậy mà không có gia nhập, ngươi một cái tiểu bích chỉ vậy mà lừa gạt lấy ta lén lén gia nhập kỵ sĩ đoàn, ngươi một cái âm hiểm tiểu nhân. Hai cái tủ người trẻ tuổi chính tại nói chuyện với nhau, ân, phía sau đã đánh. Thượng đế, cái tên đẹp trai Đông Phương nam nhân là Vương sao? Ta yêu thích hắn. Đúng vậy đúng vậy, mặc dù không có thấy hắn ra tay, nhưng là trong video hắn kia triển lộ ra băng sơn một góc lực lượng, thật để cho người mê muội. Ta thật sự muốn đuổi hắn a, nhưng là ta đi không được vương, cha ta mù mị không cho phép ta đi xa, thật hỏng bét. Hắn chính là ta vương, mặc dù chúng ta không thể nào trùng một chỗ, nhưng là ta muốn yên lặng ủng hộ hắn, cho hắn cân cầu. Mấy cái khác tóc vàng mắt xanh mỹ nữ trẻ tuổi chính là hương phấn giao lưu, còn lấy điện thoại di động ra mở ra Vương Đông video chiến đấu, bầu không khí nóng này trào dân vô cùng. Không thể không nói, làm fan, bất luận là cái nào quốc gia đều là đi cuồng. Báo săn ngồi tại những người này, một bên xó xỉnh nghe đến mấy cái này nam nữ giao lưu, nhất thời bất đắc di lắc đầu một cái, lúc trước hắn coi như tại nước Mỹ đều có thật nhiều fan, hiện tại tốt, hắn ở một bên cũng không có người chú ý tới hắn, thật là cái bi thương tình huống. Thấy Vương Đông cùng Sắc Vi rời đi, hắn cũng thu hồi tàu máy quay nhanh nhanh rời đi, hắn cũng không muốn tại nơi này bị thương địa phương tiếp tục đợi tiếp. Mà ba người sau đó khước từ nước Mỹ một phương thực diệu, ngồi lên phi cơ liền trực tiếp rời đi, còn như ngoại tinh lẻn vào người thi thể, bọn họ cũng không chuẩn bị thu về, những thứ này đối với Hoa Hạ mà nói cũng không có quá trợ giúp lớn, bởi vì Hoa Hạ phương diện người ngoài hành tinh thi thể sớm cũng không biết có bao nhiêu, phòng trừng đều bị nghiên cứu nát. Có chút vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật không phải người nghĩ nghiên cứu liền thật nghiên cứu ra được, khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau nhiều như vậy, một chút đối với vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật đơn giản tính toán. Khả năng địa cầu nơi này liền phải hao phí mười mấy trên trăm năm. Hoa Hạ là bởi vì có siêu thần học viện mang đến các cá vị diện tân tiến khoa học kỹ thuật, cũng thuộc về trung tâm khoa học kỹ thuật, chính là Tạo thần công trình, cái công trình này đủ Hoa Hạ ăn đi, còn như những quốc gia khác, ha ha, Hoa Hạ nơi này còn thật không phải là đông đúc, thế nào sẽ đem cái công trình này nói cho bọn hắn biết. Không nói nhiều nói, thời gian thoáng một cái đã qua, trong ngày mắt, sáng sớm ngày thứ hai. Vương Đông cùng Sắc Vi An vị lấy máy bay trở lại Hùng binh liên dành riêng căn cứ quân sự. Thoáng cái máy bay, liền phát hiện Hùng binh liên sở hữu chiến sĩ lại nhưng đã đang đợi hai người. Ô khách khí như vậy, còn tới nhận điện thoại a. Không tệ, không tệ. Thấy gã rèn đám người thẳng tắp thật ngứa bụng, đứng ở một hàng ánh mắt đâm đăm, Vương Đông thấy tình huống như vậy, nhất thời không khỏi mở ra đùa giỡn, đột nhiên ánh mắt Đông lại một cái, vậy mà phát hiện đám người kia trên người khí thế vậy mà mạnh như hổ, Sắc khí ngút trời bắt đầu hướng hai người điện cuồng rũ động. Hào tiểu tử, vậy mà cho ta tới một bộ này." Vương Đông cảm thụ từng đạo vô cùng y áp áp tại trên người mình, dưới chân địa mặt thậm chí đều bắt đầu băng trong nháy mắt liền biết, cái này quần chiến sĩ muốn khiêu chiến hắn. Thật là, lấy là thực lực đại tăng là có thể chống lại ta sao? "Tiểu quỷ" Các người quả non nớt." Vương Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, một đạo sen lẫn nụ cười lời nói từ trong miệng hắn vang lên, chuyển khắp vạn dặm toàn bộ căn cứ. Dứt lời, tất cả thiên điệu dao động, dị tượng mọc tung, một đạo như tốt trời đất chúa tể ý chí từ hắn trên tầng lại, mênh mông như thiên uy một dạng vô cùng ý thế, bao phủ toàn bộ đất trời, tại này cõi uy thế giới, trời đất đều phải sụp đổ, chỗ co sinh linh, không kìm lòng được hiện ra một loại từ trong linh hồn xuất hiện thần phục. Uy áp ở trên người hắn từng khí thế cũng bị trong nháy mắt oanh bạo, phản đáng sợ nảy cuồng bạo khí như sóng triều giống như điên cuồng hướng gạ rèn đám người vọt tới. Khí phách này tựa hồ như thực chất một dạng biến ảo thành một đạo màu đỏ hỏa cảnh, đem trung quanh bao phủ, mà gạ rèn đám người chính là toàn thân huyết khí bành trướng, sắc mặt đỏ bừng, dùng hết lực lượng toàn thân hợp kích trong cự cái này đánh tới ngút trời uy áp. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay cảnh 4 dâng lên, dự đoán toàn cái, phía dưới mấy trường sẽ đánh tôn ngộ không. Ô. Cầu ủng hộ cầu đặt khuyến Chương 94, ở tạm căn cứ Song phương khí thế giao phong tâm điểm tựa hồ đưa tới từng đạo điện quang nổ lên, mà gạ gặm đám người dưới chân địa mặt cũng bắt đầu băng liệt, dưới chân trên mặt đất rơi vào đi không ít, vô số vết nước như mạng nhện giống nhau tùy ý quyết tán. Các cứ bên cạnh sở Hữu Hoa cỏ cây cối đều bị cuồng bạo uy áp chô áp đảo. Tựa hồ gạ gặm đám người rốt cuộc không nhịn được, cảm nhận được một cổ đến từ tâm hồn trùng kích, hung hăng đánh tất cả mọi người linh hồn ý chí, nhất thời sắc mặt một rõ ràng, huyết khí trong cơ thể cuộn, tựa hồ muốn ra, nhưng lạ bọn hắn không muốn lúc đó mất mặt, ngay sau đó cường tâm nuốt xuống, chính là thân hình đã không ngừng được về phía sau mãnh liệt lui mấy bước. Lần này, chỗ có dị tượng nhất thời biến mất, tám ngày duy áp cũng đột nhiên không thấy. Sắp Vi thấy vậy chính là không nói gì, một đôi to lớn trong con ngươi xinh đẹp nhìn về phía gạ rèn đám người chính là hài hước. Thật là ngây thơ, lấy là khoảng thời gian này trưởng thành liền có thể chống đỡ cái này biến thái. Kia là hoàn toàn không tồn tại, Hùng binh liên tại tiến bộ, nàng cũng tại tiến bộ, Vương Đông tiến bộ liền càng đáng sợ hơn, lúc trước có lẽ còn có thể nhiều ít thấy rõ ràng thực lực của hắn danh giới cuối cùng, hiện tại tốt, căn bản như vô tận như đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy, thần. Bí khó lường, ít nhất là cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương Đông ra tay toàn qua. Nhưng lại mỗi một lần kinh hẹn ra tay, cũng để cho Sắc Vi cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng, tin tưởng địch nhân cũng là như vậy. 180. Nàng biết, Vương Đông đang cùng Sa Đoạ nữ Vương Mọt nạ thế kỷ chi chiến sau đó, thực lực tăng thêm liền giống như ngồi hỏa tiễn. Tốt, không nên áo, Vương Đông cùng Sắc Vi một tháng này tin tưởng cũng mệt mỏi, để cho hai người nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Đỗ Tạm Bảo không biết lúc nào cũng xuất hiện ở này, thấy tình huống như vậy, nghiêm túc trên mặt cũng không nhịn được mang theo một nụ cười, sau đó ho khan một tiếng nói, cái này biến thái, mạnh hơn phân, ta còn tưởng rằng chúng ta khoảng thời gian này thực lực tăng cường rất nhanh. Không nghĩ tới lại còn là không ngăn được người ta chọc tức thế chung kích. Ta là thực sự không nói gì. Đông ca đó là người sao? Dựa theo vũ trụ cách nói, đó chính là thần a, một cái cường đại thần, chúng ta bây giờ vẫn không tính là thần đây. Ai nói chúng ta không phải thần? Ít nhất lấy chúng ta bây giờ thực lực tới xem, nói thế nào cũng là một bán thần đi, bán thần cũng ít nhiều tính một cái thần không phải. Đỗ Tạm Hạo ra lệnh một tiếng, gạ rèn đám người nhất thời liền đâu, sau đó bắt đầu thảo luận. Đỗ Tạm Hạo lắc đầu một cái, đám hài tử này bình thường liền cùng không có cao lớn một dạng, là cái chuyện nhỏ liền có thể tranh luận được này, cũng còn khá lúc chiến đấu bọn họ càng thành thục. Lệ Na giờ phút này hoạt bát đi tới, trên gương mặt tươi cười mang theo một nụ cười, nháy nháy mắt hướng về phía Vương Đông nói, "Một tháng này vui vẻ không? Có cái gì tốt vui vẻ, nhàm chán muốn chết, sau đó có loại chuyện này không nên gọi ta đi." Vương Đông bật cười, cô gái nhỏ này vẫn là một chút không có đổi, nghịch ngợm yêu tinh, còn nữ thần. Đỗ Tạm bảo chính là cùng nhà mình nữ nhi bắt đầu nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngân cần hỏi han, đương nhiên đều là vô cùng bí mật. Sau đó, vừa vặn bữa ăn sáng đã đến giờ, đoàn người đều rối rít chơi đùa đi tới ăn. Một đám đại dạ dạ dạy vương bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn mỹ vị bữa sáng. Trên bàn An Vương Đông tất cả mọi người vừa nói cười vừa ăn bữa ăn sáng, bầu không khí thoạt nhìn cực kỳ nóng nảy chờ dâng. "Đông ca, bằng không ngơi ở căn cư trong ngủ đi, chúng ta mấy ngày nay liền muốn rời đến trụ sở mới đi, hình như là trên biển Nam Hải nhóm chiến hạm, rất tráng lệ à, mà còn chúng ta còn có thể tỉ thí một chút." "Đúng vậy, ở chỗ này chơi mấy ngày, chúng ta vừa vận thực lực đại tăng, hảo hảo dậy một phen a." "Soái ca ca, tới sao?" Những chiến sĩ khác rồi rít phát động mời, dù sao Vương Đông rất ít có thể cùng bọn họ cùng một chỗ xung chung, mà còn hiện tại Hùng binh liên không khí ra bình thường chơi đùa, trọng yếu nhất hay là đối với thực lực so đấu. Từ trong thời gian ngắn không ngừng cường hóa huấn luyện, để cho bọn họ minh bạch rõ ràng thực lực bản thân, khống chế bản thân, trong lúc nhất thời cũng để cho, bơ gợ bơ cỡ, bọn họ chiến đấu nhiệt tình tăng vọt lên, nguyên lai không thích lẫn nhau đối chiến, cũng bắt đầu không cần đội trưởng thúc dục mệnh lệnh cũng trở về tự đi tiến hành tỷ thí. Dù là không thích nhất chiến đấu ạ gì đều thích trên chiến đấu cảm giác, nàng ưa thích tại trong chiến đấu cảm thụ cổ huyết khí tiêu bành trướng rất lựa thuê. Đối với đám này tương lai thần nhiệt tình như vậy, Vương Đông cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ngược lại cũng chính là mấy ngày, chế không thời gian gì, hắn cũng có thể lại hành hạ đợi đám người này thời điểm cũng có thể trong nháy mắt thuần thục thoăn cái bản thân chiêu thức áo nghĩa, dù sao tròm thủy bình chuyển thừa áo nghĩa hắn có thể chưa có hoàn toàn khống chế. Thấy Vương Đông gật đầu đáp ứng, mọi người cũng là nhất trí hoan hô lên. Chỉ có Sắc Vi đồng tình nhìn đám này không biết gì đồng đội, bọn họ đối lực lượng thật là không biết gì cả, đáng thương. Một bên lắc đầu vừa đem một cái bánh tiêu đặt ở trong miệng từ từ nay. khiến một bên kỳ lầm có chút hiếu kỳ, không biết mình cái này khuê mật vì cái gì tại lắc đầu. Cự Hạp ngoại ô bên ngoài bí mật trong căn cứ quân sự, hôm nay vạn dặm không mây, chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, mang theo một mảnh vàng nóng ánh ánh sáng. Hôm nay cũng là Hùng Binh Liên một cái trọng yếu tháng này. Khoảng cách Vương Đông cùng Sắc Vi hai người trở về đã qua năm ngày. Cái này năm ngày, Vương Đông một mực ở ở căn cư trong tu hành, hắn tu hành cách thực hiện tại giai đoạn chỉ có hai loại, tại trong trọng lực thất cường hóa thịt thân cùng tu luyện tiểu vũ trụ. Hắn bất thì giờ trở về chuyến biệt thự đem trọng lực thất biến thành cảm sụ lễ mang về trong căn cứ. Cái này khoa học kỹ thuật thật ra khiến Hùng Binh Liên các chiến sĩ cảm giác rất ly kỳ, cảm thấy vũ trụ đại chân là vật gì đều có, một cái to lớn hơn 100 thước vương trọng lực thất lại có thể biến thành một cái kapsu lễ, cho dù ai đều cảm thấy yếm đi. Còn như xuất xứ, Vương Đông hàm hồ lại qua, gạ rèn mấy người cũng chịu xem như không biết, dù sao người nào đều có một bí mật nhỏ không phải. Trọng yếu nhất là, Vương Đông còn thỉnh thoảng cùng sở hữu các chiến sĩ tỷ thí, tuy nói là tỷ thí, nhưng là gạ rèn đám người cũng đều là hoàn toàn hạ tử thủ, bọn họ chính là biết Vương Đông thực lực sâu không lường được, giống như khiến Vương Đông xuất toàn lực, xem hắn thực lực danh giới cuối cùng tại nơi nào, đáng tiếc là, bọn họ thất vọng. Đang lúc giao chiến sau khi, Vương Đông cũng không có dùng hắn lúc trước bạo hiệu năng lực quả chấn động cùng lục thức kỹ năng, mà là hoàn toàn dùng thủy bình thánh đấu sĩ truyền thừa áo nghĩa. Sách mới cầu ủng hộ Có hơn tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khế thượng. Chương 95, Hùng binh liên đại chiến Vương Đông. Không có mặc hoàng kim thánh Ilya, tiểu vũ trụ cũng chỉ là trong giác quan thứ 6 kỳ đỉnh đỉnh, đánh ra chiêu thức có thể nói căn bản so ra kém thật sự hoàng kim thánh đấu sĩ, ngoài ra coi như Vương Đông đối chiêu thức vận dụng cũng không phải rất nhuyễn, chính là như cũ có thể treo lên đánh sở hữu chiến sĩ. Thậm chí có một lần, Lệ Na đề nghị, khiến tất cả mọi người xuất lực, còn muốn ra một cái thần phương án tác chiến, coi Vương Đông là thành cuối cùng đại bộ tới đánh. Chiến trường cũng kéo đến một nơi tứ diện hoàn hải to lớn hoang trên tàn. Trận chiến này, thật là đánh chính là trời đất không ánh sáng, núi hô sóng thần, cũng đầy đủ đánh một ngày một đêm. Sở Hữu Hùng binh liên chiến sĩ hoàn toàn đem chính mình đại nhập mô thức chiến tranh, cực hạn phát huy ra thực lực của chính mình, thậm chí còn một lần sử dụng xuất xứ vị tam đoạn thí thần tác chiến, thiếu chút nữa hù dọa nước Tiểu Vương Đông. Thí thần lực quả thật kinh khủng, kia cường đại lực tàn phá, Vương Đông cũng không chịu nổi. Nhất là gã rện, đám người đem chính mình định vị phát triển vô cùng rõ ràng, phối hợp thường ăn ý, Vương Đông cũng một lần lâm vào hạ phong. Bất quá tại Vương Đông sử dụng ra Cường Đại Bình Nước Thánh đấu sĩ áo nghĩa thời điểm, trực tiếp đông tất cả mọi người, nếu không phải lợi Na lợi dụng Thái Dương thần lực cưỡng ép hòa tan lớp băng, phòng trừng đã sớm bại. Sau đó chiến cuộc hết sức rõ ràng, Vương Đông không có phát triển toàn bộ lực lượng, chỉ lợi dụng khí công sư tiểu chiêu thức phối hợp cùng không đơn thuần thánh đấu sĩ chiêu thức phải giết áo nghĩa tới đối chiến. Cho nên mới đánh một ngày một đêm, tất cả mọi người đánh đều phi thường tận hứng, cho dù là mấy cái sau đó gia nhập các cô gái cũng là đổ mồ hôi trán chề nằm ở hoàn toàn bệ tan thành từng khối từng khối hòn đá hoang đạo. Chu vi mấy giặm đại hình hoang đạo liền như vậy bị đánh hoàn toàn bệ tan cảnh. Thiên không cũng bởi vì ngút trời sức chiến đấu bùng nổ mà biến sắc, mây đen bao phủ lôi đỉnh giăng khắp nơi, trong chiến đấu thỉnh thoảng còn sẽ bổ ra từng đạo tiệm điện, kinh khủng giao chiến khí thế cũng để cho phụ cận hải điểu cũng không dám đến gần, hải lý sinh vật cũng bơi đến xa xa, rất sợ vạ lấy người vô tội, băng lãnh khi đông đem hoang đảo hoàn toàn đóng băng, phụ cận cũng xuất hiện từng tòa tiểu hình băng. Sơn, chính là Vương Đông không đơn thuần áo nghĩa đánh ra kiệt tác. Cũng còn khá trên đảo sinh linh cũng chẳng có bao nhiêu, Dù sao hoang đảo này không có bao nhiêu cây tối, nếu không cũng không biết muốn bao nhiêu sinh linh lúc đó vẫn lạ. Hoang đảo bể tan cảnh, nước biển đóng băng. Cuộc chiến đấu này mang đến thu hoạch lại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, gã rèn đám người ở trận này trong thực chiến được rõ ràng biết rõ mình định vị, đối thực lực phương diện cũng có tăng lên, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, Vương Đông tại trong chiến đấu có chỗ đảm bảo ở lại cũng không xong bọn họ có thể đối phó, gần như mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể tạo thành tổn thương to lớn. Bọn họ cũng gần như là vô thời vô khắc đều tại bên bờ tử vong, giống kỳ lâm loại này tiểu ra dọn, lần lượt thoáng cái cơ bản liền thất đi chiến đấu lực, tại lần lượt chiêu, liền có thể g -g. Mà Vương Đông thu hoạch là, là vô cùng đơn giản. Đối với Thánh đấu sĩ si áo nghĩa chiêu thức vận dụng càng đơn thuần, đối tiểu vũ trụ vận dụng cũng buộc phát tinh tế. Ngày này 5 giờ chiều, tất cả mọi người ở căn cư trong phòng ăn ăn tính chất đặc biệt thị châu, đương nhiên còn có tính chất đặc biệt cái khác thức ăn. Tất cả mọi người đều phân hai cái bàn ngồi, ăn trong bàn ăn thức ăn. Tiểu Luân, Đông Ca, nơi này nơi này. Thấy gã Rèn cùng Vương Đông vừa nói chuyện một bên bưng đĩa thức ăn đi tới, xin Dạo liền vội vàng phất tay một cái. Làm hai người tất cả ngồi xuống thời điểm, Tần Dạo bắt đầu than phiền. đều mệt chết, hai ngày trước chúng ta một đám người cùng Đông Ca đại chiến, kết quả chúng ta thiếu chút nữa đều gờ gờ. Cơ bản từng cái có thể đứng, ngày thứ hai lại muốn huấn luyện, thật là muốn chết ta. Cường độ cao huấn luyện đội giờ phút này Hùng binh liên mà nói cũng không có quá lớn khó xử, vấn đề là hai ngày trước mới trải qua đại chiến sinh tử, vết thương chằng chịt, nghi mã ngày thứ hai lại bắt đầu huấn luyện, mà còn khóa trình huấn luyện so với ban đầu còn nhiều hơn, mỗi một lần đi xuống, cơ bản đều là cả người xương cũng phải nát. Người có cái gì tốt than phiền, người ta các nữ hải tử cũng không có than phiền đây, lại nói, trải qua sống và chết giữa rèn luyện, tại cường độ cao huấn luyện, có thể rất hoàn mỹ chen ép các ngươi lực, tại qua một đoạn thời gian Thực lực các ngươi lại chính là một cái nải vọn, kỳ thực ta còn thật âm mộ các ngươi, tại thượng vị thần trước, các ngươi đường xá đều là bừng sáng, căn bản không có cái gọi là bình cảnh, cái này nói một chút. Vương Đông dùng tiểu nĩa xiên một khối tới mới. No nhiều. Nước Đầu trâu đặt ở trong miệng vừa nhai vừa mỉm cười nói, đây là nói thật, cũng là nói nhảm, có thần hà gen siêu cấp chiến sĩ cũng không có bình cảnh nói một chút, chỉ phải không ngừng chén ép thể lực, không ngừng huấn luyện, thực lực liền sẽ tăng lên, nhưng là cũng chỉ là đạt tới thượng vị thần trước mà thôi. Cầu hoa tươi. Vương Đông lại khắc nhau, hắn mặc dù có bình cảnh, cũng chỉ là tiểu vũ trụ giữ vũ trụ mỗi một lần tăng lên, thực lực của hắn thì sẽ là một cái chất nhẹ vọn, so Trần Hà Văn Minh siêu cấp chiến sĩ mạnh hơn không ít. Cho nên hắn cũng chỉ là an ủi xỉn rào mà thôi. "A, Đông A, thực lực ngươi luyện thế nào?" Thật giống như tại đánh Motgana sau đó, thực lực ngươi trở nên càng kinh khủng hơn, mà còn thế nào còn có thể thả ra khí đông đây. Hai ngày trước cùng ngươi đánh thời điểm, có đến ta thiếu chút nữa phân. Một bên Lang thôn hổ Yết đại gia chính là đột nhiên tùy tiện hỏi. Không chỉ là hắn hiếu kỷ, những người khác cũng tò mò a, dù là một bên chính tại nhỏ giọng nói chuyện các nữ thần cũng là lên lỗ tai nhỏ nhìn về phía Đông. Tốt đi, ta liền nói như thế, các người có biết hay không, Adena?" Mắt thấy đám người này ánh mắt đăm đăm nhìn mình, Vương Đông có chút buồn nôn, ngẫm lại, tựa hồ nói ra không hề có một chút nào cái gì, dù sao thì tính người khác biết, cũng không có kiểm chứng, ngay sau đó nhún nhún vai, cầm trong tay tiểu nĩa bỏ xuống, nghiêm túc lừa dối, "Không đúng, là giảm bại. Adena, ta biết a, hình như là cái gì chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, hi lạ." Đại Dê dường như hứng phấn, hán câu hỏi trình độ không cao, nhưng vừa vặn biết một chút. "Không sai, tại Tây phương trong thần thoại, Adena liền là một vị nữ thần, chúng thần giữa cũng sẽ coi đấu tranh." Hai thần bọn sấy đồn cùng chiến thần A Dện chờ chúng thần liên cũng ắt đệ nạ là tranh đoạt đại lục phát động chiến tranh, nhưng là A đệ nạ không thể nào chỉ có một người đối kháng chúng thần, cho nên sáng tạo một loại cường đại chiến sĩ. Vương Đông Phảng phất lâm vào hồi ức, thân thúy mắt đen cũng bắt đầu ra thần, tựa hồ trở lại trong thần thoại kia từng cuộc một thảm thiết vô cùng thần cũng thần, người cùng thần giữa chiến tranh. Những người khác nhất thời cơm cũng không ăn, sách tiểu đáng tử liền như vậy nghe đến mê mẩn. Hôm nay canh hai dâng lên, ủng hộ, thưởng, tức đầu núi chính đến. Chương 96, đấu chiến thánh phật. Người chiến sĩ này gọi là thánh đấu sĩ, thánh đấu sĩ tổng cộng có 80 danh. Từng cái thánh đấu sĩ cũng có hủy diệt đất trời lực lượng, ngay từ đầu những này chiến binh còn không có thể xưng là thánh đấu sĩ, chỉ có thể làm chiến sĩ, bởi vì ạt đệ nạ chán ghét vũ khí, cho nên những chiến sĩ này chỉ có thể dùng thịt. Thể cùng người khác thần đối kháng, chiến tranh thảm thiết vô cùng, chết rất nhiều, trong chiến tranh chiến sĩ thi Trần Sa Trưởng. Là chiến sĩ thương vong cảm thấy bị thương ạt đệ nạ ngay sau đó cho cùng bọn họ được gọi là thánh ý gì hộ cụ. Những này người mặc thánh ý di chiến sĩ được gọi là thánh đấu sĩ, thánh đấu sĩ quyền có thể hoa phá thiên không, chân có thể trấn vỡ mặt đất, bọn họ ý chí đủ để dung chuyển chúng thần. Vương Đông đem đấu sĩ lai lịch từng cái nói tới, trừ lấy Na Sát Vi, cái khắc các nữ thần tựa hồ cảm giác kia chúng thần giữa chiến trường quá mức thảm thiết, đưa đến đôi mắt đẹp đều bắt đầu rung động lên, tựa hồ hơi nước gần chứa trong đó. "Không đúng Đông Ca, ngươi nói cái này 747 nhiều chút làm gì?" Gạ Rèn ngộp bức, bắt đầu nghe còn ngăng say, sau đó càng nghĩ càng không đúng, liền vội vàng phản bác. "Ngu ngốc, ngươi không có nghe được Đông Ca nói thành đấu sĩ sao? Đông Ca khẳng định cũng là một cái cường đại thành đấu sĩ." Những người khác nghe ra Vương Đông nghĩ phải giao phó trọng điểm, cái này gạ rèn chỉ số thông minh khiến đại dê đều không nhìn nổi, bàn tay hung hăng gạ rèn đầu. nha, cũng đúng nha." Gã rèn cùng San cười mỉa, cảm giác có chút ngượng ngùng. Không sai, ta chính là một cái thánh đấu sĩ, từng cái thánh đấu sĩ đều sẽ vì thủ hộ mà chiến, nhưng thánh đấu sĩ đó là nữ thân Athena, không biết hy sinh nhiều ít, nhưng là thánh đấu sĩ tinh thần sẽ nhất đại ăn mặc đời kế tiếp. Vương Đông nghiêm túc khuôn mặt, nghĩa chính luôn từ nói, phản phất hắn hiện tại chính là chính nghĩa hóa thần, một cổ hạo nhân chính khí hồi đương tại toàn bộ nhà ăn, dọa sợ nhóm người này manh thân. Ngạch. Còn có như vậy thần. Lena cũng là không nói gì, nàng làm sao lại chưa từng nghe qua lợi hại như vậy thần, quang sáng tạo thánh đấu sĩ đều như vậy châu bỏ, kia chính nàng nên có bao nhiêu điều. Lời còn chưa nói hết, Lệ Na truyền tin máy vang. Nhất thời liền vội vàng đứng lên, kết nối truyền tin. "Ừ, tốt, ta biết." Qua một hồi, Lệ Na nghiêm túc lấy mặt đẹp, gật đầu một cái, biểu thị minh mạch, sau đó cúp điện thoại. Chuyển qua đầu đẹp nhìn gạ rèn đáng người. "Chúng ta nhận được nhiệm vụ. Các ngươi trong thần thoại có một cái chữ danh chiến thần, đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không biết chưa, ngủ say tại các ngươi trong thần thoại siêu cấp chiến sĩ, thức tỉnh." Lệ Na củ hệ mẹ xuân khẽ mở, bước liên tục nhẹ nhàng, nói ra vừa mới nhận được điện thoại nội dung. "Cái này một lời ra, nhất thời khiếp sợ tất cả mọi người. Ngươi, ngươi đang nói đùa đi." Đấu chiến Thánh Phật Tôn Ngộ không là thực sự là tồn tại. Những người khác lắp ba lắp bắp nói, mặt đầy không thể tin, vậy làm sao khiến người tin tưởng, một cái người trong thần thoại vật, một cái bị thế nhân chô ngưỡng mộ nhân vật vậy mà chân thực tồn tại. Quân đội để cho chúng ta lập tức hành động, bởi vì không biết Tôn Ngộ không kết quả là chính là tà, nếu như là tà, như vậy chúng ta phiền thoái lên đến. Lena Lê biết sự tình nghiêm trọng tính, Tôn Ngộ không là ai, nàng biết đọc đến địa cầu một chút internet, có thể xuất hiện một đồng lớn, cũng biết Tôn Ngộ không tại trong thần thoại là đáng sợ giường nào, một khi Tôn Ngộ không là gian ác một phương, như vậy Bọn họ khả năng sẽ xuất hiện đại phiến toái, một cái to đại phiến toái. Tôn Ngộ Không, ta thế nào nhớ nội dung cốt truyện thật giống như không phải như vậy, chẳng lẽ xuất sai làm sao? Vương Đông cau mày âm thầm nghĩ, hắn thế nào nhớ Tôn Ngộ Không lúc xuất hiện tập kích quân đội, sau đó Hùng binh Liên cùng Tôn Ngộ Không triển khai đại chiến, Lệnh Na còn là kiểm tra Tôn Ngộ Không lực lượng cường độ, cố ý bị đánh thiếu chút nữa gờ gờ, thế nào tới đây bề ngoài như có chút không đúng, chính là hắn ký ức hẳn không có bị lỗi, đoạn này nội dung cốt hắn vẫn nhớ tương đối rõ ràng, bởi vì hắn cũng là thích vô cùng Tôn Ngộ Không nhân vật. Bất quá cũng không ai biết tình huống gì. Ngay sau đó Vương Đông cũng dự định cùng lầy Na đám người cùng một chỗ sẽ một biết cái này tồn hộ không. Chỉ là ý nghĩ không ra biến hóa xảy ra, Vương Đông đang định cùng gạ rèn đám người cùng một chỗ bước lên phi cơ chuyển vận, đi xảy ra chuyện địa điểm, nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại hàng lâm chính tại cự hạp thị phụ cận, trong đó còn có một cổ đúng là hắn quen thuộc. Nghĩ đến cổ hơi thở này chủ nhân, khoe miệng không khỏi câu khởi một cái hoàn mỹ độ cong. Các người đi chút đi, ta còn có chút việc. Chờ đến gạ rèn đám người lên phi cơ, Vương Đông đối của bọn hắn hô Lấy hiện tại hùng binh liên chiến lực, đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ không chỉ sợ cũng không có thể tùy tiện liền như vậy lấy xuống, thế nào cũng phải trải qua một phen khổ chiến, mà còn ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Gã rèn đám người mặc dù không biết Vương Đông có chuyện gì, nhưng là tình hình cấp bách, ngay sau đó cũng không nói nhiều nói nhảm, lên phi cơ, trực tiếp liền rời đi, chỉ là dường như Lễ Na không ở tại trong. Phi cơ chuyển vận phi hành hồi lâu, rốt cuộc ngừng ở một cái tên là Làm Lương Sơn mấy dặm ở ngoài trụ sở tạm thời trong. Bởi vì sợ chiến đấu đêm, cho nên hùng binh liên lại ngồi lên xe việt dã đi phát hiện Tôn Ngộ không địa điểm Lương Sơn. Đây là mặt trời chiều ngã về tây ánh mặt trời cuối cùng ánh chiều tà cũng sắp chết đi, đêm tối cuối cùng sẽ bao phủ cả vùng đất này. Gã dẫn đám người ở trên xe lại là hưng phấn lại lạ thất vọng. Đấu chiến thánh phật là ai? Đây chính là Tôn Ngộ Không à, là bọn hắn thế hệ này ký ức ga, cũng là bọn hắn thần tượng, cái kia tư bóng ngạo không kém hầu tử, nghịch thiên khán mệnh, bao nhiêu người trẻ tuổi đều muốn làm đến sự tình. Bọn họ là nói là Tôn Ngộ Không, cơ động tính quá mạnh mẽ không có biện pháp chút nào, liên tục nhảy nhiều cái giảm bớt, hướng phát động công kích, hủy không ít máy bay cùng xe chuyển vận, nhưng chúng ta không có trả đánh, vốn là người ngoài hành tinh, lại là tiên sứ, lại là Tôn Ngộ Không, sau đó lại là các ngươi cũng không biết hiện tại ở cái thế giới này hay là chúng ta di tiền thế giới sao. Nói chuyện là mờ ba, một xe một người lính, tuổi rất trẻ, nhưng nhìn đi lên lại phi thường tăng thương. Được, đúng, các ngươi chính là kia cái gì bộ đội đặc chủng là đem, ta ngược lại thật ra không cần biết, nhận biết Saphir, kỳ thực lén lén nói cho ngươi biết, ta cũng là sắp vi kỵ sĩ đoàn một thành viên. Binh lính vừa lái xe một bên trộm nhìn trộm kính chiếu hậu, muốn xem một chút sau lưng cái kia khuynh quốc nữ nhân. Hùng binh liên, ngoài ra cũng cảm ơn ngươi ủng hộ ta. Saphir lạnh nhạt mặt đẹp đạm nhiên nói một câu, chỉ là khẽ miệng một chút độ cong nói cho tất cả mọi người, nàng hiện tại rất vui vẻ sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay canh bà dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt hết thượng, cảm ơn cho các vị lao thiết ủng hộ sao sao đát. Chương 97, ngạn lại xuất hiện phạm trần. Hắn thì ở đỉnh núi, mới tới không lâu, chúng ta không dám đánh rắn động cỏ, đến, chúng ta chỉ có thể đem bọn ngươi đưa tới đây, còn lại liền dựa vào các ngươi. Đến dưới núi, xe cũng dừng lại, binh Linh nói xong, gà rẹn mấy người cũng lần lượt nhảy xuống xe. Lời nói, lấy na đi nơi nào? Ta người biết. Đừng nói chuyện, cẩn thận một chút, đây chính là Tôn không. Sở hữu chiến sĩ ăn mặc kim loại màu đen khô giáp, trên mặt đất đi lên sinh ra thanh thủy thanh thanh âm, theo lẫn nhau nhỏ giọng một vòng, bọn họ thân ảnh cũng biến mất ở trên núi, càng lúc càng xa. Cự Hạp thị một cái hẻo lãnh đại hình biệt thự lớn như vậy trong thư phòng, bốn nữ nhân tại không hữu hảo trong không khí giằng co, ân, hẳn là một chọi ba. Thư phòng ánh đèn hắt ám, nhưng là cũng không có ảnh hưởng ở chàng bốn nữ nhân thị giác, bởi vì, trong đó ba cái trên người phát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng cái này 18 cái đen nhánh thư phòng, tia sáng phía dưới, ba trắng tinh cánh nói rõ ba người nữ nhân này thân phận, sứ. Trên người hành trình Ngươi không biết nhảy tới đánh ta đi. Tiểu cô nương, ngồi ở cao cấp xoay tròn trên ghế tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt tươi cười mang theo nụ cười, nhìn hình chữ nhật bản đối diện nữ nhân, lười biếng khiêu khích nói, mặc dù là khiêu khích, nhưng là lại sẽ không để cho người như vậy chán ghét. Tạm thời sẽ không. Lao yêu tinh, thiên sứ ngạn. Đối diện nữ nhân cũng không sẽ liền như vậy bị khiêu khích, nàng chính là Thái Dương hóa Thân, Thái Dương nữ thần lấy nàng à, lấy nàng tính tình thế nào sẽ liền như vậy ăn quả đắng, lạnh nhạt mặt đẹp phản giễu cừ nói. Ngươi. Không sai, cái này tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ chính là thiên sứ ngạn mà đứng tại Tuyệt Thế Mỹ lệ Thiên sứ sau lưng một cái thiên sứ hộ vệ nghe được Lệ Na chao phúng, nhất thời giận ở dữ, liền muốn tiến lên giao hấn, nhưng là bị ngạn một cái ánh mắt đó được, mới vừa muốn nói chuyện, một cái thanh âm từ thư phòng trên ban công truyền tới, nhất thời mặt đẹp hơi biến sắc. Lão Yêu tinh cũng không phải là nói như vậy, lời Na. Tại chỗ bốn nữ nhân thần sắc biến đổi, ngạn cùng Lệ Na đều biết cái thanh âm này, nhưng là ngạn sau lưng hai tên hộ vệ thiên sứ có thể không sẽ cùng, trong nháy mắt kịp phản ứng, Ngọc Thủ khế động, trong tay nhất thời xuất hiện một cái xích trường kiếm màu đỏ, hai bóng người đẹp trong nháy mắt biến mất, có như ngạn đều không có phản ứng cản. Nhưng là sau đó cũng chỉ có thể giao giao đầu đẹp, nu thuận tóc vàng theo động tác hơi hơi tung bay, một đôi động lòng người trong con ngươi xinh đẹp mang theo một nụ cười, vừa mới nàng quả thật có thể ngăn cản, nhưng là nàng cũng muốn biết người nam nhân này hiện tại đang biến hóa như thế nào, ban đầu cái kia cam kết hay không còn nhớ đây. Siêu một tiếng, hai đạo màu đỏ ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt hướng về phía tại dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn được bóng đen người anh tới. liền thấy bóng người đối với cấp tốc đánh tới hai cây màu đỏ kiếm, rồi. Ra hai cái cường mà có lực tay, vậy mà tay không liền tóm lấy màu đỏ kiếm Hoàn toàn không có để ý kiếm kia trên vô cùng kinh khủng có thể hóa tan hợp kim nhiệt độ cao ngọn lửa cháy mạnh. Nó này nhất thời khiếp sợ hai tên hộ vệ thiên sứ. Cái này, điều này sao có thể? Vậy mà đồ tay nắm lấy ngọn lửa cháy mạnh kiếm. Một người trong đó hộ vệ thiên sứ trên gương mặt tươi cười hoảng sợ thất sắc. Một cái khác thiên sứ càng phải như vậy, nàng dùng hết lực lượng toàn thân muốn đem ngọn lửa cháy mạnh kiếm rút ra, nhưng là phát hiện đối phương hai tay còn như kiểm sắt một dạng căn bản không có biện pháp rút trở về. Nhưng là ngọn lửa cháy mạnh kiếm há sẽ là thủ đoạn như vậy. Hai tên hộ vệ thiên sứ hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ lần hai động một cái, ngọn lửa cháy mạnh kiếm trên đột nhiên toát ra vô cùng nóng bỏng hỏa diễm, cường đại nhiệt độ cao hỏa diễm thậm chí đem phủ cận không gian thiêu đốt đến bóp méo, mà trên ban công bay ra một chút tro đông các loại càng bị đốt thành cho. Chỉ là để cho hai người lần hai kinh hãi là, bóng người kia vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ sự tình, tại lửa nóng hừng hực bên trong như hỏa diễm thần đề. Cái này không khỏi khiến hai cái cao, ngạo vô cùng thiên sứ không nhịn được nghĩ phải cẩn thận quan sát cái này không biết giả. Tại hỏa diễm chiếu xuống, các nàng phát hiện, người nam nhân này chỉ mặc áo sơ mi trắng, hai cái ống tay áo bị lật lên, biến thành tay ngắn. Hai cái dưới cổ áo nút áo không có chụp lên, hiển lộ ra kia thoáng hiện trắng tiện mực cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyền, dưới thân màu đen quần ra, tại nhiệt độ cao ngọn lửa cháy mạnh bên trong, có lấy tiểu khắc cùng dã mị. Lực. Nhất là kia một đôi thâm thúy mắt đen, bởi vì ánh lửa chiếu sáng, trở nên là như vậy nóng bỏng. Vương Đông, ngươi khi dễ như vậy chúng ta thiên sứ, có phải hay không có chút không nói được, tốt xấu ngươi cũng là một người nam nhân, không đúng, hẳn là nam thần. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, ngươi biến hóa vậy mà nhanh như vậy. Thấy hai cái tỷ bị khí dễ, Ngồi ở xa hoa xoay tròn trên ghế tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ tựa hồ có chút sân giận lên, người biếng trong giọng nói mang theo một chút lành ý cùng kinh ngạc. Người tới chính là Vương Đông, hắn mới bắt đầu cảm nhận được mấy cổ khí tức kia liền là thiên sứ, trong đó kia cổ khổng lồ mà hạo nhiên riêng khí tức, hắn quen thuộc nhất, cũng không biết ngạn vì cái gì giờ phút này lần hai hàng lâm địa cầu, cho nên cũng liền chạy tới. Cảm nhận được con nào đó tiên sứ khó chịu, Vương Đông khỏe miệng hơi hơi móc một cái, hai cái cường mà có lực hai tay bưng lỏng, hai cây ngọn lửa cháy mạnh cũng bị hộ vệ thiên sứ thu hồi đi, mặt đầy hoảng sợ cùng khó chịu lui trở về thiên sứ ngạn bên người. 483 ta cũng không nghĩ tới Ngươi lại lần hai hàng lầm địa cầu thời gian cách nhau cũng không có bao nhiêu thời gian vì chuyện gì Vương Đông đi tới ngạn bên người dùng thưởng thức ánh mắt nhìn cái này bị hãm Phàm Trần thiên sứ, đạm nhiên hỏi địa cầu liền đỗng nhiên thẳng tắc buộc lộ tại các đại vũ trụ thế lực dưới mắt mà chúng ta thiên sứ cảm thấy trước hết bảo đảm nó tại chính nghĩa danh nghĩa nói mục đích ngạn mày liêu bắt đầu như lại nghiêm túc ngạn khí thế rộng rãi tựa như một cái vương giảm một dạng bao phủ toàn bộ thư phòng theo từng chữ từng câu khi thế bộ phát tăng gọn tia sáng chói mắt càng chói mắt nói cuối cùng tiể thân thể hơi hơi hướng trước bàn một nghiêng một cái cánh tay để lên bàn Xuân Sue ngón tay ngọc gõ mặt bàn, cảm nhận được này cổ điện cồn dũng động khí thế, Vương Đông nhíu nhíu mày, đi tới lấy Na bên người, tiện tay kéo qua một cái xa hoa cái ghế cũng liệt vào ngồi. Hắn biết, hôm nay cũng không phải là nói chuyện cũ, mà là đại biểu ba phe thế lực giao phong. Tại chúng ta liệt dương tình, không có chính nghĩa cái này tự, ngài cho giải thích một chút. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh 4 dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt thưởng, cảm ơn các vị lao thiết. Chương 98, Tam Vương giao phong. Lệ Na trong con ngươi xinh đẹp cũng chợt lóe qua một chút màu đỏ thấm, thật giống như khiêm tốn hỏi, mà cả người dâng trào khí thế cũng theo đó ngăn cản qua đánh tới khí thế, hai đại cường giả khí thế giao phong đưa tới bên ngoài thiên không biến đổi lớn, đen nhánh trong bầu trời đêm vô số mây bắt đầu tụ tập xoay tròn, như một đạo sâu không thấy đáy rủ mà kỳ một dạng từng kia lôi quang bắt đầu lóe lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Chính nghĩa tức là hai phe khí thế giao phong cũng không có ảnh hưởng ngạn sau lưng hộ vệ tiên sứ, thấy Lệ Na hỏi chính nghĩa, không có nghe được trong đó chào ý, lập tức muốn làm ra giải thích, nhưng là ngạn đầu đẹp hơi hơi một nghiêng, liền lập tức ý niệm. Ngạ không cần thiết nói những điều hư, chúng ta không phải ngươi địch nhân, ngươi cũng không phải chúng ta địch nhân, nhưng là địa cầu thuộc về nhân loại, nó không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Thấy hai cái tuyệt thế thiên kiêu tựa hồ giận trên, Vương Đông khệ miệng hơi hơi móc một cái, cả người hít khí căng phồng, cuồn bạo khí thế nhập vào cơ thể mà ra, ra nhập khí thế giao phong hàng ngũ, cũng theo từng chữ từng câu, khí thế điên cuồng tăng hụt, tựa hồ sao có cực hạn không có cực điểm, thậm chí gần như sắp muốn vượt trên ngạn cùng lấy na khí thế. Tại Vương Đông tâm lý, địa cầu chỉ có thể là nhân loại, bất kể nhân loại như thế nào phá hoại thiên nhiên, như thế nào nội chiến nhưng lại như cũng không cho phép bất kỳ thế lực nào khinh nhận. Nha, thật sao? 823 nhưng là một ít thế lực hẳn thì không phải là nghĩ như vậy chứ? Ngạn kia câu, người cùng hên này. Môi khẽ mở, tựa hồ lại biến trở về nguyên lai bộ kia lời biếng, chính là trên người phát ra khí thế căn bản không có tiêu tan, ngược lại bộ phát cuồng bạo. Bao gồm các người thiên sứ sao? Vương Đông tựa hồ bị lấy, cũng lời biếng tựa ở xa hoa trên lễ, hỏi ngược lại. Chính nghĩa, là 17000 năm trước, thần thánh cái ổ chấp trưởng thiên sứ Chi thành, là đã biết vũ trụ. Có thứ tự tiến hành, chế tác riêng một bộ phi thường hợp lý pháp tắc, chúng ta xưng là chính nghĩa cho tự tử. Mà nào đó loại gọi là trung cực hoảng sợ sa đoạ vô cùng chủ nghĩa tự do, chúng ta xưng là gián ác. Ngạn cũng không trả lời cái vấn đề này, phản mới bắt đầu giảng giải chính nghĩa cái này từ lai lịch, theo có lên có phục mang theo từ tính lười biếng thanh âm, một cổ tựa hồ cũng không cường liệt nhưng thật là tồn tại khí tức truyền ở trong phòng, cổ hơi thở này, tựa hồ có thể ảnh hưởng nhân loại. Đại nào nói cách khác có thể ảnh hưởng nhân loại tư tưởng. Đủ, thiên sứ đưa thích tẩy não. Leyna không kiên nhẫn, cổ hơi thở này đối với nàng mà nói căn bản là vô dụng, tại liệt dương tinh, nàng nhếch cổ, "Gã, chỉ có sức mạnh, không có gì chính nghĩa bất chính nghĩa." Nói chuyện không muốn khó nghe như vậy, chúng ta xác thực có thể trực tiếp thông qua đọc đến các người một ít tin tức cũng trực tiếp truyền đưa cho người nhóm đại náo. Con nào đó tuyệt thế mỹ lệ tiên sứ tựa hồ có chút nổi nóng, lại giọng nói, có điểm giống là ác ý trong vào. Vương Đông khẽ mỉm cười, giống như là tại nói đùa, chỉ là trên người khí thế bộc phát nặng nghề, khí thế ngút trời lại lần nữa điên cuồng như bão tố, toàn bộ bên trong thư phòng không gian bắt đầu mơ hồ, không gian ba động bắt đầu rung động, bên ngoài thiên không biến hóa bộc phát đại, vô số lôi điện như ngân xà loạn vũ một dạng điên cuồng giăng khắp nơi, từng tiếng sấm nổ vang vang dội trên trời mà biệt thự phụ cận mặt đất cũng đã bắt đầu chấn động, một chút đá vụn bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chấm dãi phù không. Đối với tẩy não, Vương Đông có thể tính trên là chẳng ghét, thay đổi người khác ý chí cùng tư tưởng, cùng nưu sát không có khác nhau chút nào, bị thay đổi tư tưởng người hoàn toàn có thể xưng là cái xác biết đi. Nếu như ngạn dám trên địa cầu làm một bộ này, như vậy, có như Vương Đông đối ngạn có chút hào cảm, cũng tuyệt bất đắc phải ra tay hung hăng giáo hơn cái này không an phận nữ nhân một phen. Xách, tôi đi, xem ra các ngươi tụi hổ thật không cần chúng ta, như vậy cái này một lần coi như là đàm phán không thành lạc vênh ngông như trời đất chúa tể ý chí phô thiên cái địa tới, cho dù là ngạn cũng cũng không do nhễu đẹp mắt mày Liêu, răng trắng khẽ cắn, nàng biết, cái này một lần địa cầu hành trình, hẳn là thất bại, người nam nhân này khoảng thời gian này biến hóa có hay không quá mức đại, cái này là khí thế giao phòng, không chỉ có có thể áp chế hoàn toàn nạn cùng Lệ Na, càng có thể lợi dụng tinh khủng khí phách công kích nàng tâm linh, quả thực đáng sợ. Cũng không tính là đàm phán không thành, chính là song phương ý kiến không nhất trí mà thôi. Vương Đông cười ha ha một tiếng, bầu không khí cũng theo đó hòa hoãn. "Tôi đi, như vậy, liền không chế mãi các người, ngoài ra, ghi nhớ ngươi cẩn kết." Vương Đông Thiên sứ ngạn động lòng người đôi mắt đẹp dị quang lưu chuyển, vừa dứt lời, dương trào khí thế cũng đột nhiên tiêu tan, tựa hồ tâm hữu linh tê một dạng vương đông cùng lấy na khí thế đồng thời triệt hạ, bên ngoài tuân gia dị tượng cũng bắt đầu tiêu tan, trở về đến bình thường. Liên như vậy, ba cái mỹ lệ thiên sứ với cái này trắng tinh hai cánh, hóa thành ba vệt màu trắng ánh sáng lấp lánh sông thẳng lên trời. Thế nào, chính sự nói xong, không ôn chuyện một chút sao? Lấy Na cũng giống như minh bạch cái gì, đôi mắt đẹp mang theo nụ cười nhìn về phía Vương Đông hài nói, nàng sẽ trở về. Thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú kia ba đạo lưu quang, Hắn có thể đủ cảm nhận được cái kia tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ cô tịch trái tim, chọc người thương tiếc, kiên cường bề ngoài cất giấu giếm người viên kia khát vọng được bảo hộ tâm sao? Hoa phá đen nhánh trời đêm ba vệt màu trắng ánh sáng lấp lánh, dừng lại đến đám mây trên. Minh Hà tinh hệ thao thiết sắp đại quy mô tiến quân địa cầu, mà địa cầu cự tuyệt chúng ta trợ rút. Tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ vây lấy trắng tinh hai cánh, mặt đẹp nghiêm túc, một đôi câu. Tâm hồn người trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một chút ánh sáng, vô hình ba động rung động, một đạo tin tức lúc đó truyền ra ngoài, còn như truyền mục tiêu, không nghi ngờ chút nào, trừ vị kia thiên sứ chỉ vương còn có ai? Trước xem trọng địa cầu ý kiến đi là siêu thần học viện cự tuyệt chúng ta. Ngạn Nội Tâm, một đạo tràn đầy uy nghiêm mà tốt nghe thanh âm chuyển tới. "Không, là một cái tên là làm Vương Đông Nam Nhân, tên, hẳn là Nam thần. Ngạn tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi câu khởi khỏe miệng. "Vương Đông sao?" Xem tới địa cầu ra một không nổi nhân vật. Trên địa cầu trừ thái dương ánh sáng, ta còn chứng kiến ngân hà lực cùng nạp tinh chiến thần. Liên lặng một hồi, ngạn trong lòng mới chuyển tới một đạo tin tức. "Ngân hà lực." Xem hắn có hay không xứng với ngươi đây. Thiên sứ Chi Vương thần thánh kêu một câu nói, nhất thời khiến nào đó loại tuyệt thế mỹ lệ sứ tựa hồ có chút con mắt. Cái này, nữ vương, bất kể hắn xứng hay không trên ta, ta đối với hắn hoàn toàn không có loại kêu ý tưởng. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu cất giữ, cảm ơn các vị lao thiết. Chương 99, tàn bạo hậu tử. Hơi hơi chuyển đầu đẹp, tựa hồ có chút ngượng ngùng, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một chút khác thường. Ồ, xem ra ngươi tựa hồ có người khác chọn. Ta trang một chút, nguyên lai like là cái này vận đông, hắn cũng tựa hồ không sai đây, hắn có thể hợp với ngươi, các ngươi số liệu cũng rất đôi. Tựa hồ kinh ngạc chính mình cái này đắc lực nhất thuộc hạ cùng trợ thủ, Tây Hồ trầm ngâm một hồi, tựa hồ đang tra tìm kho số liệu, nhất thời phát hiện địa cầu một chút lưu truyền rộng rãi video cùng các đại văn minh truyền một chút tin tức, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, địa cầu lại còn xuất hiện như thế thiên tiêu, ngắn ngủi thời gian 20 năm, thực lực vậy mà đã đạt tới cảnh giới như vậy, đã hoàn toàn không thua gì thượng vị thần tồn tại. Ngạn cũng là hoàn toàn không có ý tứ, không biết làm gì. Trên gương mặt tươi cười mang theo một chút đỏ tươi. Cụ này, thành thục một chút, hơn 7 tuổi, thành thục một chút, tìm một cái sẽ không nát thành tổ nhũng năm thần. Uy Nghiêm dễ nghe thanh âm cũng mang theo một chút quan tâm, thiên sứ giữa cảm tình cũng là khá vô cùng, cùng nhân loại giống nhau, chỉ là thiên dùng lại càng là lý trí mà thôi. Ngạn là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng là lệnh vua lệnh lại không thể không nghe, trái tim cũng không biết khi nào bắt đầu rung động lên. Mà xinh đẹp này thiên sứ sau lưng hai tên hộ vệ thiên sứ cũng là dối rít che miệng nhỏ cười, các nàng lúc nào gặp qua Nghiêm túc Thiết Huyết thiên sứ ngạn cái bộ dáng này, nói ra, tin tưởng thiên sứ chi thành các chị em đều sẽ không tin tưởng đi. Có thể, có thể Vương Đông hắn, hắn lại tại quá nhỏ. Ngạn lắp ba lắp bắp lại. 1.5 triệu năm sau đó Hắn liền nhỏ hơn ngươi một tí kẹo như thế không phải sao? Hắn có thể sống cho đến lúc này sao? Một điểm này, tin tưởng ngươi so với ta càng có tự tin, đi đi, người nam này thật khá vô cùng, hắn có lấy trở thành vũ trụ người mạnh nhất tiếp chất. Hắn tiềm lực xa không chỉ như thế, cái này cái thời điểm, trở thành hắn thủ hộ thiên sứ, các người, cũng đem sẽ trở thành vũ trụ một đoạn vĩnh là chuyển lưu giai thoại. Tây ổ thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại trong ngưỡng ngủ mang theo vẻ mong đợi tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ. Lương sơn trong núi xanh rằng co, cây xanh xanh. Ngẩng đầu kỳ phong giả thiên, dưới chân thanh lưu róc rách, quái thạch nằm sóng. Đêm nhánh dưới bầu trời đêm, gã rèn đám người ngưng trọng gõ má, cảnh giác đi ở đứng trên đỉnh núi tìm Tôn Ngọc Không. Cái này cái thời điểm, toàn bộ đứng trên đỉnh núi, một cổ vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện, cỗ uy áp này làm người ta nghẹn thở, khí tức kinh khủng vây quanh tại chỗ có người trong lòng, khiến mọi người tâm lý chùng xuống, xem bộ dáng là không thể thiện. Mời anh! một tiếng kinh thiên động hống vang dội yên tĩnh trời đêm, gã rèn đoàn người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy một cái hỏa cầu khổng lồ như thiên thạch giống nhau rơi xuống, mục tiêu chính là lương sơn đỉnh núi. Lấy mọi người sắc bén ánh mắt đương nhiên nhìn ra, đoàn kia hỏa cầu sen lẫn đáng sợ giường nào lực lượng. Bọn họ cũng bất cường hành lập tức, từng cái bước chân linh hoạt di động, tại hỏa cầu rơi xuống một khắc cuối cùng, trong nháy mắt toàn bộ mau tránh ra. Một tiếng ầm ầm nổ vang, hỏa cầu khổng lồ đệ ở đứng trên đỉnh núi chợt nện vào mặt đất, đưa tới đầy trời bụi khói, vô số đá vụn cây cối tàn chi hết thể bị bao phủ như ra, mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to, lực lượng đáng sợ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rét một cái, nếu như bị đập trúng, nói thế nào cũng phải bị thương, gã rèn đám người thường cố hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý triển khai tiêu chuẩn tác chiến trận hình, bao phủ hố sâu phụ cận. Sau đó chờ đợi, không có qua một hồi Bụi mù tan hết, một đạo cũng không cao to lắm thân ảnh xuất hiện, người mặc kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quan quang ánh ánh. Tay nâng kim cô đổng một căn, chân đạp mây dày đều là tương xứng. Một đôi quái nhãn tựa như minh tinh, hai lỗ hai quạc vai trả lại vừa cứng. Cái này, không phải là đấu chiến thánh Phật Tế Thiên đại thánh tôn nộ không dáng vẻ sao? Máu hai mắt màu đỏ, tràn ngập vô cùng hung tính. Không chỉ là dáng ngoài giống, còn có một thân kinh khủng giống như viễn cổ cự viên đáng sợ hung thú khí thế, mãnh liệt xông tới chân trời, khí thế kinh khủng đưa tới khí trời thay đổi, đầy trời mây đen bao phủ trên đó, từng tia lôi đỉnh điện lên, phối hợp cái này khí thế kinh khủng Rất khó không khiến người ta nhận ra, cái này đáng sợ thân ảnh. Phát ra một tiếng cực kỳ kinh khủng gầm hét, chấn động chu vi ngàn mét bên trong hết thảy đều kịch liệt sóng gió nổi lên, không chung rất nhiều chim sợ hãi xa bay, gần bên một chút chim càng là thẳng tắp rơi vào trong mặt đất, người là tàn xương nát thịt, huyết vụ đầy trời, chết không toàn thây. Vì thế như vậy, tưởng thật kinh thiên động địa. Cầu hoa tươi. Hùng binh liên các chiến sĩ mặc dù ngay đầu tiên lớp kín lột thai, nhưng vẫn là bị dao động hai thai vang lên long ngọng, cái này to lớn tiếng gầm gử, giống thiên lôi bên tai bở nổ tung. Đáng sợ sát khí khiến trên núi vô số sinh linh toàn bộ kinh hoàng thất thố chạy trốn, dưới núi đợi lệnh các binh lính cũng là đột nhiên dọa cho giật mình. Dôi Dít ngưng trọng nhìn đỉnh núi kia kinh thiên dị tượng. "Đội trưởng." Một người tuổi còn trẻ binh lính nhìn cái kia tăng thương đội trưởng, ngưng trọng nói khẽ nói, hắn nghĩ đi hỗ trợ, nhưng là mệnh lệnh chính là đợi lệnh. "Chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là đợi lệnh, tin tưởng hùng binh liên, tin tưởng sắc vi đi." Trẻ tuổi mà mang theo tăng thương binh lính chính là trầm giọng nói, một đôi cương nghị ánh mắt chết nhìn chổng đỉnh núi, hắn hồi nào không muốn đi tiếp viện đi chiến đấu, làm một chiến sĩ, thấy đồng đội mình cùng địch nhân chiến, nhưng là mình lại không thể kẻ vai chiến đấu. Đó là một cái như thế nào hành hạn chính là mệnh lệnh nhưng là như thế lại nói lấy bọn họ những này không có năng lực bình lính thì như thế nào đi tham dự có vượt qua người thường lực lượng chiến đấu trên đỉnh núi gã rèn đám người ngưng trọng nhìn như hung thú giống nhau hầu tử xem ra hôm nay thế tất yếu đánh một trận như vậy sở hữu đội viên cẩn thận chúng ta Hùng binh Liên đoàn đội thật sự tác chiến lần thứ nhất bắt đầu làm đội trưởng trưởngy Na không ở trình Diệu Văn làm đội phó tạm thời đảm nhiệm đội trưởng chỉ huy giữa hạn không đúng là nêm biết mọi người chiến ý bao cáp Bọn hắn bây giờ xem không sẽ sợ hãi bất kỳ chiến đấu nào, tàn khốc chiến đấu chỉ sẽ để cho bọn họ càng vô tình cùng lên cốc. Ồ, các người cái này chút tiểu quỷ thực lực nhìn qua cũng không tệ lắm nha, nhưng là miệng lợi hại không thể được a. Ben, anh An ta lão tôn một vậy. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt tay cầm, cảm ơn các vị lao thiết, ngoài ra có ý kiến gì có thể lại bình luận trong nói ra. Chương 100, chiến tử. Cảm nhận được súm lại tại bên cạnh mình những người đó trên người mãnh liệt huyết khí và khí thế. Tôn Ngộ Không sát khí bộc phát cuồng bạo, hẹp dài trong tròng mắt huyết sắc buộc phát sâu, sắc ý ba động cũng bắt đầu tăng vụt, giữ tận cười cười, trong lúc bất trận trực tiếp trở mặt, chân phải đột nhiên rung một cái, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, mà hắn thân ảnh cũng trong nháy mắt đi tới sắc Vi bên người. Làm chiến đấu thiên tài Tôn Ngộ Không, biết trước giải quyết yếu nhất cái kia, tại hắn như dã thú trong cảm giác, sắc Vi huyết khí cơ hội là yếu nhất một cái, chính là nguy hiểm lại lớn hơn, Tôn Ngộ Không mặc dù không rõ rõ ràng vì cái gì, nhưng là hắn trước phải giải quyết cái này nhìn như nếu nhu nữ nhân. Giơ kim cô bổng, mang theo bài sơn đạo hại giống nhau sức mạnh to lớn mập trời hung hăng đệm xuống đến, đáng sợ lực đạo thậm chí oanh bạo không khí. Cái này một cuồng bạo thế công nếu là lúc trước, Sắc Vi có lẽ khả năng ở giữa chiêu 743 nhưng là bây giờ, nàng cũng đã không phải là nguyên lai nàng, nàng thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh, cái này thế công mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải không tránh thoát. Cuồng bạo kinh phong tiên phát tới, thổi sắc vi trên gương mặt tươi cười ra thịt đều bắt đầu lõm. Vội lấp, nhưng là nàng tu, dài hai chân cũng trong thời gian ngắn bước ra mười mấy lần, thân ảnh nhanh chóng biến mất, cái này cuồng bạo một gậy cũng theo đó đánh vào mặt đất trên. Xen lẫn sức mạnh vô thượng lực lượng, chỉ một thoáng một tiếng sét nổ vang, toàn bộ lớn như vậy Lương Sơn bắt đầu chấn động, một đạo sâu không thấy đáy vết nước bị đánh vang ra ngoài, thậm chí Lương Sơn gần như đều phải bị một gậy này đánh thành hai nửa Hả? Hầu tử hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên bùng nổ một cổ tinh quang, trong tay kim cô bồng một tay trong nháy mắt về phía sau vừa nhấc, nhất thời lại là một tiếng tiếng kim loại va chạm, vang lửa khắp nơi. Chỉ thấy một cái to lớn kim loại cự kiếm đã gắt ở kim cô bồng trên. Hầu tử đống nhiên cảm giác có cái gì không đúng Một cổ phái nhiên lực lượng từ cự kiếm chuyển tới, thiếu chút nữa khiến trong tay hắn kim cô động rời khỏi tay, mà cả người đã hướng mặt đất lõm. Vùi lấp đi xuống, dưới chân hắn mặt đất lại bị gắng gượng đánh ra một cái to lớn hố sâu nhóm vô số vết nước nổ tung, đá vụn bắn tung tóe tư phương. Nhưng là chiêu thức có thể vẫn chưa hết, Hầu Tử Lâm vào trong hố sâu, phát hiện mặt đất tựa hồ giống như linh tính một dạng bị lực lượng vô hình khống chế, tạo thành một cái to lớn đá tay, vậy mà hoàn toàn cẩm, gắt gao nhốt ở hắn. Sa sa một tiếng xung vang, một viên đạn như ánh sáng hướng về phía bị khốn trụ Hầu Tử bán. Tới, chỉ là đạn đánh tới Hầu Tử trên người, chỉ là vang lên tiếng lửa cũng không có bất kỳ sự tình, hầu tử thép thiết cốt cũng không phải là đùa. Xa xa lại là gầm lên giận dữ, một đạo khôi ngô thân ảnh đột nhiên nhảy tới, giơ to lớn kim loại búa phô thiên cái địa bổ xuống. Tất cả cút cho ta. Hầu tử khí tức bạo ngược không ngừng sôi trào, tại thời khắc nguy hiểm, ngửa mặt lên trời cằm phẫn gầm thét, kinh thiên thú giống như viễn cổ hùng thú một dạng sát khí che đậy bát phương, cùng lúc đó, một cổ trùng tiên song khí đột nhiên bùng nổ, kinh khủng khí như rồng một như vậy càn quét hết thảy, sở hữu thế công vào lúc này hết thảy bị đánh bay, trên người đá tay cũng trực tiếp nước toát ra. Đại dế còn nhảy trên không trung giơ búa lớn chuẩn bị độ ập xuống liền muốn đánh giết hầu tử, lại bị một cổ không thể ngăn trở sóng khí đánh bay, tay chân luống cuống kêu qué dị cơ múa hai tay. Phu cận súm lại chiến sĩ cũng bị cổ khí lãng này đánh bay, nhưng dù sao bọn họ đều là hùng binh liên, tất cả trên không trung điều chỉnh một chút thân hình, rơi trên mặt đất lúc không ngừng được ngạch chợt đi chừng mười thước. Sau đó các loại thủ đoạn, rồi giết tiếp tục hướng về hầu tử tiếp tục phát động công kích. Trong lúc nhất thời, khí tức thế thảm lan tràn toàn bộ đỉnh núi. Mười người tại đỉnh núi đánh là trời long đất lỡ, kim loại giao phong thanh càng là tầng tầng lớp, lớp như thiên không vạch qua sấm một dạng nộ vang trực tấu tâm linh người. Thiên không càng là dị tượng mạo khủng tùng, mây đen bao phủ, bị lực lượng vô hình dẫn dắt, như vũ trụ ma quỷ giống nhau bắt đầu xoay tròn, xa xa nhìn lại, cao. Tủ Lương Sơn trên không mây đen xoay tròn, trên đỉnh núi còn các loại sóng khí nổ lên, tàn phá long quyển càn quét bát phương, vén lên đẩy trời đá vụn cây cối. Giờ phút này chiến trường đã không chỉ với đỉnh núi, mà là thiết không. Mọi người giao chiến thế như tiềm điện, lấy nhân loại mắt thường căn bản không thấy rõ, tốt nội không có thể trải qua cường nhảy vọt năng lực trực tiếp này không, mà hùng Binh liên nhóm cũng có thể lợi dụng lực trên không trung tiến hành trong thời gian ngắn chiến đấu, cho nên song phương đều là đem hết lực khí quẩn quẩn như thực chất làm tinh khí thần đạt đến cực khá lúc chiến đấu đã quên mình gạ rèn đám người quên chính mình quên vị cái gì giao chiến nhưng là chỉ nhớ rõ một chuyện đó chính là chiến đứng tới thiên Hog địa lão bọn họ chính tại quên mình chiến đấu xa xa chuyển tới hai tiếng âm bạo nổ vàng hai đạo lưu quang đánh tới hàng lâm ở tại bọn hắn chiến đấu thiên không xa xa lơ lửng giữa không chung một nam một nữ chính là kia chạy tới Vương đông cùng lấy na. cái này bọn họ trạng thái có phải hay không có chút không đúng Tại sao ta cảm giác bọn họ đều giết đỏ mắt đây hai người đến đưa tới khổng lộ như vậy âm thanh gia giao chiến 10 người vậy mà hoàn toàn không có phát hiện, tự mình điên cuồng chiến đấu, đã điên cuồng đến lấy tổn thương đổi tổn thương, gà rèn một cái tay đều đã hoàn toàn bóp méo gãy xương, Trình Diệu Văn ngực miệng đều hoàn toàn lõm. Vùi lấp, trong miệng khạc máu tươi, xin ra càng là toàn thân là trên, trên mặt, cũng hoàn toàn bị Kim Cô bổng đánh thiếu chút nữa hủy dung vân vân. Na cũng nhìn ra mọi người có cái gì không đúng, coi như chiến đấu tại thảm thiết, cũng không trở thành điên cuồng tới mức này đi. Bọn họ thế nào sẽ đánh tới mê muội? Đây là chuyện gì xảy ra, chờ một chút, cổ hơi thở này là cái gì? Hầu tử trên người kia cổ khí tức bạc ngược. Ta hiểu, nguyên lai like là như vậy. Vương Đông cũng nghi hoặc không hiểu, gạ rèn đám người tính tình hắn thế nào lại không biết, lúc trước không có đụng phải hắn thời điểm, chiến đấu sợ cùng con chó một dạng, gặp hắn biết, lĩnh ngộ được chiến hay. Không đâu ý chí, cũng không sẽ tại chính thức chiến đấu đạt tới mức này, đây hoàn toàn chính là tự chiến. Làm hắn dùng quan sát sắc đạo qua tất cả mọi người thời điểm bỗng nhiên minh bạch. Ngươi, ngươi minh bạch cái gì? Thấy Vương Đông biết gương mặt, lời Na nổi hứng tò mò, nàng cũng muốn biết là thế nào cái tình huống. Ta không biết con khỉ này là thế nào đến, nhưng lại trên người hắn mang theo một cỗ khí tức bạc ngược, cổ hơi thở này đang cùng gã rèn bọn họ giao chiến thời điểm bất tri bất giác liền ảnh hưởng bọn họ. Cho nên bọn họ mới sẽ điên cùng như vậy, nếu như tại không ngăn lại, chỉ sợ song phương nhất định phải có một phe ngã xuống mới được. Sách mới cầu ủng hộ, có hung thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chữ bà, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt hiện thưởng, cảm ơn các vị lao thiện nhóm. Chương 101, khôi phục thần trí. Xa xa thiên không chiến đấu đã đạt tới đỉnh. Đỉnh, tất cả mọi người đã không có loài người tư tưởng, chỉ biết là chiến đấu tựa như cùng không còn nhân tính hung thú một dạng máu hai con mắt màu đỏ chỉ có đáng sợ sắc ý, người bình thường thấy đôi mắt này, chỉ sợ liền muốn sợ vỡ mật bể. Chỉ sợ làm muốn ngươi đến Ta cũng không có năng lực này ngăn cản." Lên Na cười khan một tiếng, chiến đấu đến loại trình độ này, muốn nàng đi ngăn cản, phòng trường tiến vào chiến trường liền bị rớt đỏ mắt tất cả mọi người trực tiếp vây công, nàng cũng không có cái kia tự tin tại tất cả mọi người vây công bên dưới sống sót. Vương Đông bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn nen nhánh trong bầu trời đêm kia thảm thiết chém giết mười người, tâm thần động một cái, khí huyết trong nháy mắt chuyên trở đến mức tận cùng, thân thể của hắn giống như lò luyện một dạng cùng lúc đó, một cổ trùng thiên bá ba khí nhập vào cơ thể mà ra, trên người khí tức cũng càng phát ra cường đại, trong đáy mắt, trời đất biến sắc. Một đạo giống như trời đất chúa tệ giống nhau ý chí thật giống như từ trong thân thể hắn tỉnh lại, mênh mông như thiên uy một dạng vô cùng ý thế, bao phủ toàn bộ đất trời, cuồn bạo ý chí còn như thực chất một dạng một cổ hào quang màu đỏ càng quét toàn bộ chân trời, chiếu sáng toàn bộ đen nhánh trời đêm, vương 18 đông thân hình trôi nổi ở trong hư không kèm theo này cổ ánh sáng, hắn một em mở tám mấy thân hình tựa hồ trở nên càng to lớn, giống như cái thiên điệu này mông lung thời kỳ bản cổ khai thiên, vô cùng vô tận cao lớn. Tất cả dừng tay cho ta. Một câu lanh khốc lời nói từ vương trong miệng ra, cái này từng chữ từng câu, cuồn cuộn vô biên, như trời đất đang gầm thét, tựa như thiên uy truyền khắp toàn bộ chân trời, trong lời nói ẩn vô tận uy nghiêm, tựa hồ hắn nói, giống như số trời. Đáng sợ khí phách xông thẳng xa xa thiên không người kia giết mọi người, đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Lần này, vô luận là đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không vẫn là gạ rèn đám người, chìm ngâm ở giết. Lúc thế giới bọn họ chỉ một thoáng tựa như xét đánh ngang hai, sấm nổ vang rung động hắn sao tâm linh, linh hồn ý chí tựa hồ cũng bắt đầu không nhịn được muốn rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là ý chí vượt xa quá người thường bọn họ cũng không có lúc đó ngủ say, ngược lại là càng thêm tỉnh. Bởi vì này cổ cường bạo khí phách đem dính ở tại bọn hắn ý chí trong cổ khí tức kia hoàn toàn chân vỡ. Lại giơ một đũa đem đờ đẫn trong nháy mắt hầu tử vô xuống, sau đó còn lại mấy người từng cố hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi đáp xuống đứng trên đỉnh núi, từng cái nhế răng trợn mắt, bởi vì lý trí trở về, cũng cảm nhận được trên người đau đớn. Ta tạo, tay ta. Ni mã ta kêu khuôn mặt anh tuấn a, cái này chết hầu tử hạ thủ đã vậy còn quá trọng, bây cha a. Còn nói sao, chỗ này của ta đều lom đi vào. Mỗi một người đều sờ vết thương mình, kêu dên lên, kỳ thực lấy có thần hạ văn minh gen siêu cấp chiến sĩ mọi người, thân thể tố chất cực kỳ kinh ngợi, coi như thương thế đến mức này, cũng sẽ không có quá lớn chí mạng, chính là đùa giỡn một chút hóa giải một chút bầu không khí, mà các nữ thần chính là vẻ mặt đưa đám, Kỳ Lâm cũng còn khá, chỉ là ở phía xa đánh lén, không có thu được đặc kích, duệ manh manh liền hậm, nàng một cái cận chiến chiến sĩ, cũng cùng Trình Diệu Văn một dạng, lực trước bị hung hăng đánh một vạy, vốn là không thế nào lớn gì đó, hoàn toàn không có, coi như nàng tại ngây thơ cũng chịu không, dù sao nữ hài tử, sát vi bởi vì không gian chuyên chở kỹ xảo, cũng không có bị tổn thương gì, ở một bên cố nén cười, chỉ là kiểu, thân thể hơi hơi dậy, rũ ra bán nàng giờ phút này tâm tình. Vương Đông cùng Lẩy Na cũng đáp xuống đỉnh núi, thấy vậy cũng là bở cười. A Ta nói đông ca, chuyện gì à, vừa mới cảm giác đánh từ đáy lòng liền toát ra một cổ hỏa, liền muốn phát tiết sát nhân hủy diệt hết thảy Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có điểm khiến người không z mà run à. Đúng vậy, chuyện gì? Thấy vương đông cùng lấy na, các chiến sĩ rồi giết tụ tập tới, diễu ra diễu giết mồm 5 miệng mời hỏi tới, vừa mới tình hình chính là để cho bọn họ tiểu trái tim có chút chịu không. Lắc đầu một cái, vương đông làm sơ giải thích một phen, mọi người hồi tưởng phát hiện đúng là như vậy. Mà xa xa một tiếng nổ vang, một đạo kim giáp ánh sáng lấp lánh đánh tới, các chiến sĩ nhất thời cảnh giác, nhưng là không có cảm nhận được bất kỳ sát ý, cho nên cũng không có ra tay công kích. Làm ánh sáng lấp lánh hạ xuống ở bên cạnh họ thời điểm, lại là bị đại dê đánh bay đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không. Thoạt nhìn, các ngươi đều không có chuyện gì đây. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đọng, kim loại dài ống đạm trên mặt đất vang lên thanh thúy thanh thanh âm, cười khổ một tiếng đạm nhiên nói, cũng còn khá, thoạt nhìn ngươi thần trí đã khôi phục. Vương nhìn tử, phát hiện con khỉ này thực lực thật đúng là à, bị hùng binh liên vây công lâu như vậy Điên cuồng thời điểm càng là lấy tổn thương đổi tổn thương, vậy mà còn không, có chuyện gì, chỉ là thần sắc khôi giác bể tan thành không ít, thật ra khiến hắn tỏ ra hơi có chút chột vận. "A, thật là xin lỗi. Ta giết rất nhiều người sao?" Hầu tử yên lặng một hồi, trong con người lóe lên một chút xa sốt, khàn khàn trong giọng nói mang theo vẻ ấy nãy. "Hẳn là không có, chỉ là hủy không ít xe tăng. Người sau đó có tính toán gì hay không?" Vương Đông móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng thiếu đốt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hỏi. "Gia nhập các ngươi đi, ta cùng lão Đấu cũng là quen biết đã lâu, nếu địa cầu có nguy nan, ta cũng sẽ xuất thủ." Đây là sư phụ cảm hóa thế giới, ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ yêu ma quỷ quái phá hoại nơi này." Ngựa mặt lên trời thở dài một hơi 863, Hầu tử tự tựa hồ lâm vào hồi ức, nhớ tới đã từng cùng sư phó sư đệ nhóm cùng một chỗ từng ly từng tí, hiện tại tại thế giới cùng nguyên lai ngược lại biến hóa quá lớn, khiến hắn đều có chút không thích đứng vững. Vương Đông gật đầu một cái, cũng không có tại nói chuyện. Những chiến sĩ khác nhóm thế này, ngược lại hướng Hầu tử xuống lại, dù sao cũng là đã từng thân tượng, đương nhiên muốn nhiều tiếp xúc một chút. Hầu tử cũng không có nghĩ nguyên lai trong cái thế giới kia có chút xem thường gã rèn đáng người, có thể đánh với hắn một trận, tới điên. Cùng mức độ Hắn cũng là tán đồng, nếu không coi như hắn và Đỗ Tạ Bảo quen biết, cũng không sẽ cứ như vậy sáng khoé nói ra nhập Hùng Bình Liên. Kết thúc chiến đấu, mọi người liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, cũng đều thức thời cũng không có hỏi hầu tử vì sao mất khống chế sự tình. loại này khiến người xấu hổ sự tỉnh, mọi người tâm lý rõ ràng là được rồi. Ngồi ở trên máy bay, gạ rèn các loại nhân khí phân ngược lại không tệ, dù sao cùng tôn nộ không loại này, người trong thần thoại vật đại chiến một trận, còn đem đối phương đánh chật vật như vậy, cũng để cho bọn họ lòng tin dâng cao, chỉ có hầu tử cùng Vương Đông Yên lặng không nói, hầu tử là bởi vì có tâm sự, Vương Đông lại là vì sao? Sách mới cầu ủng hộ Cơn tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay trừ 4, dâng lên, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát, dự đoán, thiên hà chiến dịch tức sắp mở ra, hành đạt chiến tranh đến, toàn bộ mau tránh ra, nhân vật chính muốn giả bộ bức. Chương 102, trụ sở mới. Trở lại Hùng binh liên căn cứ. Đỗ Tạm Hảo cũng không có ở căn cứ trong, chỉ là thông qua một người lính truyền lời, nói hắn đã tại Hùng binh liên mới căn cứ quân sự, ngày thứ hai, bọn họ cũng sẽ bị nhận được trụ sở mới trong. Trụ sở mới, Đỗ Tạm cũng từng cùng bọn họ nói qua, là Nam Hải nhóm chiến hạm trên có công nghệ cao nhất, hợp lý nhất biến hóa tiểu huấn luyện. Phối trí cũng là rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn thăng cấp, cho tới bây giờ chưa thấy qua hàng không mâu hạm gạ rèn chờ Điều ti năm đều có chút mong đợi. Đêm đó, gạ rèn chờ các chiến sĩ bởi vì một trận thảm thiết chém giết có chút mệt mỏi, đều thật sớm nghỉ ngơi, chỉ có hầu tử, không biết lúc nào, đi tới căn cứ cách đó không xa một ngọn núi đỉnh lưng nhai biên thượng, liền ngửa đầu nhìn tinh không, tỏ ra như vậy cô tịch. Không biết quá lâu dài, nếu đến, vậy thì đi ra đi, cũng không quay đầu lại, tốt nội không dống nhiên không giải thích được mở miệng, tựa hồ phụ cận có người nào không từ trước đến nay. Hình ảnh qua thấy một bóng người hai tay ô ngực, cũng không biết lúc nào xuất hiện ở cách vách đá gần nhất dưới một cây đại thụ, ta ta dựa vào, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, một tịch tiêu chuẩn áo che gió màu đen, đầu đội tròn mũ, chính là Vương Đông. Người rất không thích đứng thế giới loài người sao? Vương Đông cũng không có qua đến, mà là nhàn nhạt hỏi, con mắt cũng nhìn tinh không, trở thành thánh đấu sĩ sau đó, hắn đối tinh không hào cảm càng ngày càng tăng, ban đêm thời điểm, hắn cũng ưa thích tại dưới trời sao tu luyện. Haha, ha, có lẽ vậy. Hầu tử thai khỉ trên khuôn mặt mang theo cười khổ, khiến hắn thích đứng thế giới loài người. Không tồn tại Vương Đông cũng không có tại nói chuyện, tiếp tục ngước nhìn tinh không, hai người liền như vậy lặng yên không tiếng động, một đêm liền như vậy đi qua, làm sao biến mất, mới sinh thái dương sắp dâng lên, hai người cũng thấy bình minh. Ngươi tìm ta cũng không phải chỉ là tới quan tâm ta đi." Tiên Lặng một đêm hầu tử mở miệng, một cái tay xanh tại liền nhai biên thượng, hắn đứng lên, vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Vương Đông. "Tìm ngươi, là nghĩ đánh với ngươi một trận, hiện tại, xem ra không cần thiết." Hết. Vương Đông dưới chân đã không biết có bao nhiêu tàn thuốc, nếu như không phải thân thể của hắn cường hạng kinh người, như vậy hút thuốc, phổi trứng đã sớm gở gở, được hầu tự câu hỏi, cũng ý vị thâm trầm nói: Hắn quả thật liền có lấy cùng hầu tử đánh một trận tâm tư, như vậy cao thủ, nếu như có thể đánh một trận, đối với hắn thu hoạch tuyệt đối là to lớn, nhưng là vừa nhìn thấy cái kia cô tịch hầu tử, hắn liền không có suy nghĩ gì, đối với không có bất kỳ chiến ý tôn ngộ không, chiến còn có ý nghĩa gì, không có kiêu căng khó thuần chiến ý đấu chiến thánh phận, đó là tôn ngộ không sao. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân ảnh cũng tại chỗ biến mất, lưu lại một chỉ đờ dẫn hầu tử. Tại Hùng binh liên căn cứ, một đám siêu cấp chiến sĩ lang thôn hổ yết An sáng xong, liền bị kéo đi huấn luyện, khổ bức mọi người không có cái nào, dù sao lệnh Na đại tiểu thư mệnh lệnh, không phục tổng thị không được xuống. Thời gian thoáng một cái đã qua, sau khi ăn cơm chưa xong, rốt cuộc một chiếc phi cơ chuyển vận hàng lâm căn cứ. Sau nửa giờ, bên trong vùng phi cơ chuyển tới phi công thanh âm: "Đã tới mục đích, vùng phi cơ đã mở ra, Hùng binh liên chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng." Thời cơ này Khoang truyền mở một cái, một cổ khí lưu của tới, nhưng là cũng không thể làm gì Hùng binh liên mọi người. "Tốt nhóc có nhõm, nhảy đi, ta là Thái Dương Hóa thân, nhảy." Lôi Na biểu hiện mặt đầy trung nhị hô to một câu, phất phất mặt thủ, khiến cả đám người nhảy phi cơ, mọi người chơi đùa nhảy xuống máy bay. Vương Đông Chính là không nhanh không chậm cũng nhảy xuống máy bay. Tại hàng không mẫu hạm trên, Một đám binh lính báo cáo lên hùng binh liền đám người nhảy phi cơ tọa độ. Ngựa đầu nhìn trời thời điểm, liền phát hiện rung động một màn. Trên bầu trời, một đám ăn mặc kim loại màu đen khôi giáp nam nữ không có mang lấy dù để nhảy, liền như vậy như thiên thạch giống nhau rơi xuống, cái này cũng không tính, nhưng là bọn hắn rung động là, tại tất cả mọi người đem đáp xuống hàng không mậu hạm trên thời điểm, gà rèn đám người thi triển thủ đoạn, từng đạo lên khí vòng từ dưới chân lộ tung, sau đó hóa thành từng đạo màu đen ánh sáng lấp lánh rơi xuống tại hàng không mậu hạm trên, tốc độ nhanh, cơ hồ mắt thường đã không nhìn thấy. Làm hạ xuống lúc, bọn họ mới phát hiện phụ cận nhiều hơn một đám khắp người sát khí người. Này. Hùng binh liên gạ rèn đám người hạ xuống tọa độ tít tít tít tít. Cầu hoa tôi không. Binh lính ngây người như phóng ngông trong tay máy truyền tin, đợi lệnh báo cáo. Những người khác cũng là như vậy, mà Vương Đông lúc hạ xuống sau khi chính là như lông chim giống nhau nhẹ nhõm, như kia áo che gió màu đen ở trong gió lượn vũ, tóc rối cũng là hơi hơi tung bay, thật là giống như thần tiên người trong, phiêu giật vô cùng. Sau đó Lợi Na cùng Hầu Tử cũng hạ xuống hàng không mẫu hạng trên, thấy Hùng binh liên tất cả mọi người hạ xuống, các binh lính đều tò mò nhìn người khoác y vũ áo giáp màu đen, rồi chỉ, chỉ trò trò thảo luận. Xem, đó chính là Hùng binh liên a. Nghe nói mỗi một người đều cùng siêu nhân một dạng a. Đúng vậy, xem, đó là sắc vi a. A a a a, -a tốt gà đông lại à, thật giống như tìm nàng muốn ký tên, nghe nói nàng và Vương Đông ở nước ngoài chính là có vô số fan, coi như là những kia tổng thống đều bị chinh phục. Không. Thật là đều a, cái này mỗi một người đều là nữ thần kia. Xem, đó chính là Vương Đông, mặc dù ta phấn sắc vi, nhưng là càng phân Vương Đông, cái này mới là nam nhân a, lấy bản thân lực lượng săn giết ác ma, săn giết người ngoài hành tinh, thật là cường không được, địa cầu đệ nhất giả, tuyệt đối không phải đùa, cũng chính là hắn một mực ở thủ hộ địa cầu. Hắn liền là địa cầu thủ hộ thần. Đúng vậy, cái này hàng không mẫu hạm trên cơ bản có 89 phần 10 huynh đệ đều là Hà Fan. Nghị luận trong, các binh lính cương nghị gương mặt cũng không khỏi kích động, dù sao đây chính là hùng binh Liên A, còn lại mấy cái bên kia ngoại quốc đại quốc cũng không có siêu cấp chiến sĩ đoàn đội, lúc trước đều là những kia đại quốc các loại giéo vợ dương oai, thậm chí tại toàn quốc duyệt binh trong đều là các loại cao. Nạo không được, bây giờ thế nào? Vương Đông cùng Sắc Vi liền trực tiếp chinh phục những kia cao. Nạo tự lo ra hỏa, đều phải bỏ xuống dáng vẻ, bán mặt mày vui vẻ cầu cái này hoa hạ giúp đỡ đi săn giết những kia cường đại ác ma người ngoài hành tinh. Sách vi không nói, chính là bị ngoại quốc truyền thông khen là thế giới trên xinh đẹp nhất nữ tính, có lấy hoàn mỹ gương mặt, so với mỹ quốc nữ nhân đều muốn càng hỏa bạo vấp người, mà còn trọng yếu nhất là kia cổ tư thế yên ngang, có lấy thực lực cường đại, giống như trong phim ảnh không gì không làm được nữ chính. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ khen thưởng. Chương 103, thật lớn gia Naga. Mà Vương Đông, càng bị khen là địa cầu người mạnh nhất, Không ai sánh bằng địa cầu thủ hộ thần, anh Tuấn gật mặt, "Muội em 8 mấy vóc người, Lưu Tuyến hình hoàn mỹ bắt thịt, Hollywood quá mức tới đã bắt đầu quay chụp lấy Vương Đông là nguyên hình khoa huyễn tác phẩm đồ sộ, Sắc Vi cùng Vương Đông trên căn bản chính là Hoa Hạ ở ngoại quốc màn nuôi, có lấy hai người tồn tại, không, có ai có thể khinh thị Hoa Hạ, Hoa Hạ cũng bị chính là cho rằng là có thể chống lại nước Mỹ siêu cường quốc. Ngoài ra hùng binh liên ở nước ngoài cũng có tương đối cường đại nổi tiếng. Bởi vì biết được đến Sắc Vi liền một phần của hùng binh chế, quan tồi, lần này liền không không khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng. Một cái sắc vi đều mạnh như vậy đại, như vậy toàn bộ hùng binh liên thật là mạnh mẽ đến mức nào, ngoài ra làm nhất đại cường giả cái thế, Vương Đông là không thể nào cùng bình thường người đứng ở một cái tầng thứ, hắn chỉ sẽ cùng có thực lực 927 người kết giao bằng hưu. Cái này cái gọi là hùng binh liên là khiến toàn thế giới mọi người đều cảm giác được phi thường thần bí, cũng có chút như đưa đám, chúng ta Hoa Hạ liền giữ có đáng sợ như vậy đoàn đội, coi như địa cầu người mạnh nhất đều xuất thân Hoa Hạ. Mà người Hoa nhòm chính là tự hào và phần, coi như là những quốc gia khác Hoa kiểu đều đã không có người nào dám khi dễ. Tỉ như tại nước Mỹ, rất nhiều người da trắng, người da đen đều phi thường xem thường Hoa kiểu. Thậm chí cướp bóc mục tiêu thứ nhất đều có tiền hoa kiểu, bởi vì coi như bị đánh cướp, nói như vậy nước Mỹ cảnh sát là sẽ không như vậy tận tâm tận lực đi quản, thậm chí chính là một mớ kéo, cũng để cho những hoa kiểu đó đều cảm thấy khổ não vô cùng. Nhưng là bây giờ, đã không có người nào dám đi làm như thế, thậm chí biết những hoa kiểu đó đến từ Hoa Hạ, đều nhiệt tình mà khách khí, đây chính là sức lực. Thế giới trên mạnh nhất nam nữ đều xuất từ Hoa Hạ, ai dám trọng? Vạn nhất người ta biết, trực tiếp hùng binh liên toàn thể giế tới, vậy thì gg. Xin chào, vi trung sĩ, các người gian phòng đã an bài xong, ngoài ra đô thượng tướng đã chính tại phòng thí nghiệm chờ các ngươi. Ngay tại các binh lính trong thảo luận, một người mặc màu làm quân trang trung niên tráng hán đi tới, hướng về phía đứng ở phía trước nhất Sắt Vi cười ha ha một tiếng nói, trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ. "Cảm ơn, chúng ta biết. Chúng ta đi thôi." Sắt Vĩ gật đầu một cái, hướng về phía các đồng đội kêu một tiếng. "Nhà tốt. A, các người muốn đi tiểu một chút sao? Ta nghẹn thật lâu a. Đi một chút đi, cùng một chỗ cùng một chỗ." "Đúng đúng, cùng một chỗ." Những người khác gật đầu một cái, mà Sĩn Giảo Gạ Dẹn cùng Đại Dê là là nghĩ muốn đi nhà vệ sinh, cứ dựa theo các binh lính nhắc nhở đi nhà cậu. Những người khác bao gồm Tôn Hầu Tử đều rời đi hàng không mậu hạm bông tuyền. Đi phòng thí nghiệm. Chỉ có Vương Đông, đứng ở bong thuyền bên bờ, nhìn mênh mông bắt ngát hải dương, thâm thúy mắt đen trong dị quang chợt hiện. Tại trong gió biển, áo che gió màu đen bị thổi cuộn vũ. Cổ hơi thở này, rất kỳ quái a. Nếu như là nàng, tại sao lại tới nơi này? Vương Đông không có chú ý tới phụ cận những binh lính kia sùng bãi mà ánh mắt tò mò, chỉ là nhìn Úy Lam Hải Dương, cau mày tự lẩm bẩm, trong giọng nói ẩn chứa không thể tin. Ngẫm lại, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lưu lại một đàn dung động mị giống nhau tốc độ các binh lính. Mà đại dê gặ rèn xỉn dạo ba người đã từ nhà cầu giải quyết tam đại vấn đề sinh lý một trong. Một bên nói chuyện phiếm giống nhau hướng phòng thí nghiệm đi tới. "Tôi chào nha, vẫn là nước tiểu ngâm thoải mái nhiều." Đại Dê đi ở bên mở, vừa đi vừa quay đầu hướng về phía Gà rèn hai người nói, "Đúng vậy a." Cảm giác nước tiểu đều rất cao thượng. Theo Gà Rện chờ một câu nói, ba người cười ha ha, quả thật, tại hàng không mậu hạm trên đều là các loại công nghệ cao vũ khí, coi như là nhà cầu đều là mang theo khoa học kỹ thuật ý, mỹ mã, toàn bộ tự động kim loại buột cầu, ai từng thấy. Liền đi về trên đường, trước mặt một cái kim loại đại môn bị tự động mở ra. Một cái mẫu trắng chế, Phúc tóc đen nữ nhân đi tới lông đậm màu đen mái tóc thủy ý khoác ở đầu vai, kia, kia. Sợi lờ vợt đều nhiệt la đến mê. Người chết, nồng. Mật lông mi, mỹ hoặc ánh mắt, tính. Cảm giác phong phu đôi. Môi, vô thời vô khắc không tiết lộ ra vạn. Loại phong tình. Một bộ màu trắng khoản xóa vai áo khoác nhỏ càng làm nổi bật lên nàng nhất đẳng tuyệt. Tốt đẹp vô người, lại phối hợp một cái non. Màu trắng ngang gối quần, thon dài đôi tuy ăn mặc màu trắng cao. Dép lê. Chand đây hoặc mặt đẹp, ngực trước cao. Tha càng là lớn vô cùng. Nên bước bước chân mèo liền đi tới như vậy, đi ngang qua gã rèn ba người thời điểm, càng là quay đầu một mắt, loại kia mỹ lệ, không cần nói cũng biết. Ít nhất gạ rèn ba người đã bắt đầu chủ án lên khí thô. Ba mắt người đều bắt đầu lục, nhìn tuyệt đại giai nhân liền như vậy hướng nhà cầu đi tới, kia vịnh tu lên. Phục. Hoa tắc, cái này hàng không mẫu hạng còn có cái này phong cảnh. Nhìn nữ nhân này rời đi, xin đạo cũng sắp muốn chảy chảy nước miếng đầy gã Dẹn toán cái, kích động không được. Nữ nhân kia, gạ Dẹn nội tâm cảm giác có cái gì không đúng, từ nữ nhân này vừa tiến đến, hắn đã cảm thấy một cổ rất kỳ quái khí tức, cổ hơi thở này khiến hắn rất khó chịu. Tôi chào nha ta đi, thật lớn mà. Đại dê thật thà trên mặt mang theo không tưởng tượng nổi, thật là cùng lắm đi, coi như Hùng Binh Liên những tiên nữ thần cũng không có một cái so sánh với. Ôi chao là đem, a. Triệu tin cũng là ở một bên nhìn cười. Thật là ta a ga. Cuối cùng gã rện cau mày, cảm thấy nữ nhân này trên người mang theo khổng lồ ta khí, nhìn qua vô cùng ta ác. Ơ kia. Thật lớn gian a ga. Đại dê còn tại trong kích động, hai tay khoe tay một chân, nhìn tròn. Nhuyễn Độ cong, vốn. Bạch Liên biết hắn tại khoa tay múa chân cái gì. Người liền biết ngực, người ta tiểu luân nói là ngông. Xin giảo không vui, hắn xem cùng không phải là ngực A đúng đúng đúng đúng đúng. Đại dê như gà con mổ thóc giống nhau điên cuồng gật đầu. Mà gã rèn vẫn là cảm giác càng ngày càng có cái gì không đúng, liền vội vàng thúc giục hai người rời đi. Làm ba người sau khi rời khỏi, một đạo nhân ẩn trong nháy mắt ra hiện tại trong hành lang, tao mày nhìn người đàn bà rời đi bóng lưng, nện bước bước chân theo sau. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ, cảm ơn các vị lao thiết, ngoài ra dự đoạn tiên hà thị chiến dịch tức sắp mở ra. Chương 104, tại chiến ngọt Ghana. nhân mang theo vũ bị tiêu ý, chính chuẩn bị rời đi hàng không mâu hạm, lại đột nhiên cảm giác chính mình tựa hồ bị theo dõi, nhất thời đầu đẹp quay đầu lại, thấy một người mặc áo che gió màu đen quen thuộc nam nhân nghiêng nghiêng người dựa vào ở trên vết tường, thân thúy mắt đen trong lóe lên tia sáng, kỳ dị nhìn mình, nhất thời bất đắc dĩ. Tại sao lại là ngươi? Luôn cảm giác ngươi bám dai như địa a vương đông. Cái này vũ, vị vô cùng nữ nhân ngọc thủ an đuổi nhu thuận màu đen mái tóc, mang theo từ tính thanh âm từ kia củ đôi, môi trung quy truyền tới. Vừa lời, phù cận không gian hoàn toàn biến sắc, một cổ khí tức từ trên người nàng truyền tới, hoàn toàn bao phủ cả cái không đạo. Hạ cảm thôn vẻ cái này một đôi nam nữ. Chẳng biết tại sao, Vương Đông cũng không có phản kháng. Trong thời gian ngắn, Vương Đông cùng nữ nhân này tựa hồ xuất hiện ở một thế giới khác, cái thế giới này hoàn toàn là huyết sắc, màu đen, không, có cái khác nhan sắc, không, có cây không có nước, không, có nhà trọc trời, trừ hoang vu, chính là hoang vu. Ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ đến chỗ này? ạ, một mình tới Hùng Bình Liên trụ sở chính, sẽ không sợ vĩnh viễn chạy không thoát đi. 18. Nhìn tại hoang vu trong thế giới duy nhất ăn mặc trắng tinh tế. Phục, Vương Đông khẽ miệng hơi hơi móc một cái, dừng dưng một tiếng. Cái này vũ bị vô cùng nữ nhân chính là kia Đoạ Lạc Thiên sứ Vương Morgana, mới vừa bắt đầu, Vương Đông theo thói quen dùng quan sát sắc quét nhìn hàng Không Mậu Hạm một phen, liền bỗng nhiên cảm giác được, cái này hàng Không Mậu Hạm trên có một cổ bí mật kỳ quái khí tức, cổ hơi thở này cùng bình thường người yêu đất khí tức khác nhau, cũng cùng Hùng binh liên huyết khí tràn đầy khí tức khác nhau, tràn đầy vô biên hắc ám cùng gián ác, mà còn cổ hơi thở này khiến hắn hết sức kinh thuộc, thoáng cái liền khiến hắn tới cái kia từng để cho hắn vô lực mà chống đỡ Morgana. Cái này làm cho hắn khiếp sợ sau khi có chút buồn cười, nữ nhân này là gan là thực sự đại, vậy mà trực tiếp chạy tới Hùng binh liên trụ sở chính, đây nếu là bị phát hiện Không thể thiếu chính là một trận kinh thiên chiến, phải biết, hiện tại Hùng binh liên cộng thêm Tôn Ngộ Không, một khi vây công lên Mộc Gạn Na, coi như là một gạn nạ thiếu không muốn ăn giảm nhiều. huống chi nếu như hắn cũng ra tay nói, Mộc Gạn Na có thể không chết cũng phải lột lớp ra. Ngay từ đầu liền phát hiện lao nương, mà còn cũng không có gọi phá, vậy thì chứng minh ngươi cũng không có muốn lao nương mệnh, mà còn lao nương chính là dễ dàng như vậy bị lộn chết sao? Quá coi thường ta đi. Có phải hay không gần nhất thực lực đại tăng liền quên ban đầu đã từng bị Hắc ám chi phối hoàn sợ đây? Mộc Gạn cười một tiếng, "Vũ, vị trong càng là mang theo uy nghiêm vô thượng, bất luận nàng tại thế nào vẻ thần kinh." Nàng vẫn là cái kia thân kinh bách chiến đọa lạc thiên sư vương, địa cầu cái gọi là tạo thần công trình sản phẩm hùng binh liên muốn nàng mệnh, kia cũng là không thực tế, mà còn trước mắt tên tiểu quỷ này có phải hay không quá kiêu ngạo, lại dám một thân một mình mặt đối với chính mình, tựa hồ quên ban đầu kia một trận chiến đấu trong, đánh là gian nan đến mức nào. Hỏa! Bạo kiêu! Thân thể trên một cổ làm người ta nghẹt thở khí tức đột nhiên xuất hiện, khi thế đáng sợ như sóng chiều giống nhau điên cùng hiện lên, vô biên hắc ám lung cháo huyết sắc hoang vu thế giới, hoang vũ thế giới trên bầu trời bị vô cùng mây đen bao phủ. Khô đại địa càng là vết nứt tùy ý nổ tung. Hô! Hô! Hô, trên mặt đất đá vụn như mất đi trọng lực một dạng bắt đầu treo không lên, sóng khí càng là vén lên vô số đạo long quyển tàn phá hoang vu thế giới. Nhưng là bị vô số long quyển bao phủ xuống Vương Đông cùng Mặt Ga Na hai người đi căn bản không có bị kia cuồng bạo sức hút có lay động, thân hình sừng sững ở trung tâm điểm, nguy nhưng bất động. Vương Đông vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, khỏe miệng như cũ câu khởi một cái độ cong. "Mặt Ga Na, ngươi thủ đoạn thật đúng là nhiều, tại trong bất tri bất giác, vậy mà đem hai người chúng ta trực tiếp chuyển tới một cái thế giới khác, một cái thế giới chân thật, mà không phải huấn cảnh." Nhìn dáng dấp, ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Đi tới nơi này cái không biết hoang vu thế giới Vương Đông liền lợi dụng hạ kỹ quan sát càn quét phủ cận chu vi mấy cây số phát hiện cái thế giới này tất cả mọi thứ đều là thật sự tồn tại mà còn nếu như đơn còn chỉ là hyến cảnh nói Lấy hắn ý chí lực lượng căn bản không khả năng phát hiện không phải biết hắn chính là có vương khí phách này cổ khí phách cũng đủ để cho hắn ý chí đứng hàng cùng vũ trụ cường giải chóp đỉnh. không có ai có thể tạo ý chí trên cho hắn gian lợn vừa biết cái thế giới này là chân thật màạn nạ lại là một bộ phải ra tay bộ dáng Vương Đông liền biết tính khí này nổ mạnh lại bao che nữa nhân là tới thật bất quá hắn là ai Tại thực lực kém xa Tiptap Morgana thời điểm liền giáng cùng đánh một trận, thực lực bây giờ càng là tăng vọt, hắn tự tin lại hoàn toàn vượt qua Morgana, thế nào sẽ lúc đó sợ hãi. "Hãy bất nói nhảm đi, lão nương căn bản đọc đến không ngươi tin tức, mà còn trên người của ngươi kia cổ cảm giác nguy hiểm, lão nương liền biết thực lực ngươi nhất định tăng cường rất nhiều, nếu như ngươi có thể đánh thắng lão nương, như vậy lúc trước sự tình xóa bỏ. Nếu như ngươi thua, ta liền muốn ngươi làm lão nương trung thành nhất thuộc hạ." Đối với Vương cái này tuyệt đại thiên kiêu, Morgana lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền động tới tâm, ban đầu là bởi vì hôm nay Tư hành tiểu quỷ nàng không ít hạ. Nếu như bất diệt, như vậy đối những thuộc hạ khác cũng không tiện giao phó, nhưng là một đoạn thời gian đi qua, tên tiểu quỷ này thực lực rốt cuộc lại xảy ra tăng gọn, cho tới cả người như ẩn như hiện kia cổ cảm giác nguy hiểm, khiến Morganna đều cảm thấy đáng sợ. Tháng 4 năm 2 không đủ để chứng minh, tiểu quỷ này tiên tư tại trong vũ trụ đều không người có thể so sánh, một khi cho hắn thời gian, ai biết cái này Vương Đông thực lực lại sẽ tăng thêm bao nhiêu. Thừa dịp bây giờ còn có thể cùng đánh một trận, không bằng liền đến một trận cuộc chiến sinh tử. Hướng, nếu chiến đấu, Morganna liền tiên phát chế nhân, nhất thanh, thanh hát, một đôi hồn tồn ngọc thủ đột nhiên lên. Toàn bộ hư không bắt đầu sóng gió nổi lên, liền thấy hai cái to lớn màu đen ác ma móng vuốt từ ba động trong xuất hiện, ác ma móng vuốt trên tàn da hồng hoang giống như da thú khí tức đáng sợ, mặt quạc từng tầng một màu đỏ nhạt nhăn sắc, cũng không biết bao ẩm nhiều ít cường giả máu tươi, thơm ảo phức tạp hoa văn, khiến người chỉ cần liếc mắt nhìn, phảng phất ngay cả cả cái linh hồn đều bị căn hút vào vỡ nát. Đùng đùng. Theo móng to xuất hiện, trời đất đột nhiên thất sắc, hắc ám khí tức bộc phát cuồng bạo, trên bầu trời hoàn toàn bao phủ một cổ vô mà bắt đầu xoay tròn. lôi điện cũng bắt ầm ầm điện như xả giống nhau bắt đầu cuộn vũ. Thỉnh thoảng một đạo to lớn tiệm điện chém đang khô hạn mặt đất trên, nổ lên một cái to lớn hồ sâu. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ bà, rưng lên, cầu ủng hộ cầu đặt hết thưởng, cảm ơn lao thiết nhóm. Chương 105, thiên thai rống. Toàn bộ hoang vu thế giới như mặt nhập thiên thai một dạng vô số long cuốn tàn phá mặt đất, hắc ám lung cháo, tiệm điện phích lực tung hoành. Đây chính là Morgana, cường đại một gã nạ hoàn toàn phát mình chô vương ngọt há sẽ là đơn giản như vậy. Vương Đông thấy vậy cũng không khỏi cẩn thận, tuy nói hắn tự tin tại trên thực lực đã vượt qua một gã nạ, nhưng là ai biết một gã nạ còn có cái gì dạng đáng sợ thủ đoạn, mà còn nếu như ban đầu một gã nạ phát triển thực lực bây giờ, phòng trừng trận chiến ấy lúc hắn cũng không biết chết nhiều ít lần. Một đôi tràn ngập uy nghiêm đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc Vương Đông, ngọc thủ hơi hơi nắm chặt, hai cái màu đen to đại ác ma móng vuốt hóa thành hai đạo lưu quang ầm ầm đánh tới. Cặp ở vô biên lực không vậy, không sợ hai chút nào tâm. trong đôi mắt đột nhiên toát ra một chút băng ánh sáng màu xanh lam, đối mặt đánh tới hai đạo màu đen ánh sáng lấp lánh. Hắn lựa chọn chống cự, một đôi quả đấm không biết thích hợp bị đen nhánh bao phủ như hai cái kim cương chế tạo thiết tay. Bốn cái quả đấm ầm ầm đụng vào nhau, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên nổ vang vang dội chân trời, một đạo kinh khủng sóng khí ngang nhiên muốn nổ tung lên, phù cận kia vô số long cuốn bị cái này cổ cường bạo sóng khí trực tiếp đánh tan, mặt đất cũng xuất hiện một cái to lớn hô sâu, phạm vi lại có mấy dặm, thật giống như to đại tinh thần đụng. Viên này hoang vu tinh cầu tựa hồ cũng bắt đầu bị chấn động, đại địao nước, vết nứt như mạng nhện giống nhau không ngừng quét tán, 1000m, 2000 đạo vết nứt giống như kia địa ngục vực sâu giống nhau sâu không thấy đáy. Trong cái khe cũng buộc phát ra một cổ nóng bỏng dung nham, màu đỏ thẫm dung nham từ trong khe bùng nổ sông thẳng lên trời, tựa hồ địa tâm đều bị nổ lên. Viên tinh cầu này tại một cái đụng này đánh bên dưới giống như muốn nổ mạnh. Đụng một cái đi kinh khủng như vậy. Mà lúc này, kia hai cái to đại ác ma móng đuôi bị một cổ phái nhiên không thể kháng cự lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh lui, Vương Đông băng đôi mắt màu xanh lam trong tinh quang chợt lóe, hai chân dung một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, chuẩn di giống như đến một gã trước người 5 mét trên bầu trời, giống như bạo long giống nhau nâng chân phải lên, lễ lên tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo vô biên kình khí như thần long đuôi. Khí thế kinh người, thái sơn áp đỉnh giống nhau dựng thẳng bổ xuống. Tại một cổ bàng bạc khó mà hình dung lực lượng bên dưới, Vương Đông toàn thân đều bao phủ đỏ như màu máu quăng diễm, đùi phải trên không trung vạch qua một đạo quỷ dị đường vàng cùng, trong mơ hồ, vậy mà một cái kim sắt to long dây dưa. Nhiễu trên đó, kèm theo một tiếng vô cùng long ngầm, thần linh giống nhau uy áp bốn không tràn ngập. Đối mặt cái này cùng bạo một kích, mặt gạn nạ không ý kỵ tí nào, trên ngọc thủ màu tím đen tức ba phủ, thẳng tắp liền tiến lên đón. Đinh! Chân cùng tay va chạm, vốn là ra một tiếng thanh thủy sắt thép va chạm, ngay sau đó liền để cho cả vùng ầm ầm rung động to lớn ồ ầm. Cơ hồ chính là trong ngay mắt mắt thường đã không nhìn thấy hai người, bởi vì một cầu ngút trời sóng khí, mang theo lấy bể tan thành vô số đá vụn, còn như sóng biển một dạng hướng bốn phương tám hướng ầm ầm dũng động. Lại là một cái to lớn hố sâu nổ lên, thanh thế ngút trời, nhưng mà một kích này giao thủ cũng không có đình chỉ. Vương Đông cùng mặt gạn nạ trong mắt mang theo chiến ý, biến mất ở không trung, thân ảnh mặc dù biến mất, nhưng là kêu hoang vu trong thế giới có phải hay không bùng nổ sóng khí cùng nổ tung khí vòng liên biết, hai người giao chiến đã không phải là dùng mắt thường có thể thấy rõ ràng, hai người tốc độ đã vượt qua cực hạn, chiến trường cũng theo đó biến chuyển, thoáng cái trên bầu trời Thiên không liền từng đạo chẩm đục tiếng vang, thiên không kia bóng đêm vô tận đám mây cũng bởi vì bùng nổ khí, vong ma bị đột nhiên đánh tan. Thoáng cái tiến tới mặt đất, mặt đất cũng theo đó đột nhiên xuất hiện tất cả lớn nhỏ hố sâu, vô số đá vụ ngang trời, tại bị cùng bạo sóng khí cho hủy diệt. Trong thời gian ngắn, Vương Đông cùng mặt Ghana giao thủ đã không được cùng mấy trăm số lần ngắn lần. Cuối cùng, theo kinh thiên động vàng, đáng sợ sóng khí bộc phát, sức mạnh vô thượng đem phụ cận không gian đều đánh cho thành trạng thái chân không, mà hai người cũng lẫn nhau bắt đầu lui nhanh, tại mặt đất trên liên tục trượt đi hơn 1000m tiếp hai đạo dài cử, dọc đường không biết đụng nát nhiều ít đá. Lâm Hải người cưỡng ép ngừng thân hình thời điểm, trong nháy mắt ngẩn đầu hai hai con mắt đụng vào nhau, một đôi băng làm cương nghị vô song, một đôi mắt đẹp uy nghiêm bà khí. Xắt. Sắc. Sắc bén ánh mắt tương giao lúc, thậm chí tại trong hư không đưa tới không khỏi điện quang nổ lên. Qua. Nghiệt. Tối tiểu quỷ. Hai cái tuyệt đại cường giả không khỏi bắt đầu tâm tâm nhúng nhớ, mặc dù lập trưởng khác nhau, nhưng là đối với các từ thực lực lại phi thường tán động. Vương Đông đứng thẳng thân hình, nhỏ hơi nghiêng đầu. Morgana, một, một chiêu phân thắng thua. Không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn trong lại để lộ ra tin tức bị Morgana trong nháy mắt bắt. Hai người y Hai đại cường giả cái thế, một nam một nữ, nam nhân sừng sững tại tàn phá chiến trường, như sa như vậy cổ chiến thần vĩnh viễn tràn đầy vô cùng chiến ý, nữ nhân kia dung qua lấy kiểu. Thân thể, cả người hắc ám lực dâng trào, như địa ngục chốn thể. Cách nhau ngàn mét, nhưng khoảng cách này chính là gần như vậy. Vương Đông động, không, hẳn là trong thân thể của Hán động, kia trong giác quan thứ 6 kỳ đỉnh. Đỉnh tiểu vũ trụ dâng trào bùng nổ. Trung thiên băng ánh sáng màu làm chợt hiện, chiếu giới, xuyên qua bị Vô cùng khí bắt đầu tản phá toàn trường, dung đều hoàn toàn bị đông. Bố số long vân cũng là như thế, hoàn vũ thế giới hoàn cảnh cũng đột nhiên biến hóa, chu vi mấy cây số đều hoàn toàn biến thành băng tuyết thế giới, phóng ánh trong suốt đông tuyết sau đó tung bay đánh tới. Triệu Tiền, chỉ là khí thế liền có thể hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh, vương đông thực lực quả thật kinh khủng. Mạc Gạn Na thấy vậy trái tim trong âm thầm nghĩ, từ vừa mới bắt đầu giao chiến, nàng vẫn tại rung động, tiểu quỷ này thực lực vẫn như cũ không thua gì bất kỳ thượng vị thần, thậm chí tại thượng vị thần đều là đứng đầu, nàng thậm chí có điểm bị áp chế cảm giác. Bất quá nàng có thể không phải bình thường người đâu. Cả người manh liệt hắc ám khí tức ba phủ, trên người phát ra kinh khủng ba đạo Khiến cho trời đất bốn phía một trận hỗn loạn, hắc khí phát ra, nàng thật giống như hóa thành một vòng màu đen thái dương, hai cái con ngươi máu đỏ, ở trong bóng tối để lộ ra khiếp người ánh sáng, hai cái to đại ác ma móng vuốt cũng tới đến bên người nàng, dục dịch. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 4, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặc khiếm thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm, sao sao đát. Chương 106, kim cương ngôi sao. Càng lúc càng kịch liệt khí thế đã hóa thành một cái khác thế giới cắm, hoàn toàn chống lại băng tuyết thế giới. Một hắc một rõ ràng thế giới giao phong. Mà đang ở một gã nạ chuẩn bị đánh ra thời điểm, lại chọn phát hiện có cái gì không đúng. Liếc trung quanh một cái, nhất thời hoảng sợ phát hiện một cái khiếp sợ tình huống, một cái sáng chói băng tinh vòng không biết lúc nào vây quanh thân thể nàng không ngừng xoay tròn, phong bế thân thể nàng hành động, màu đen kia khí tức vậy mà cũng không thể đem tổn vệ. Đây là cái gì? Thân thể ta lại bị đông lại. Mạc Gạn Na khí thế tăng vọt, hắc ám khí tức bắt đầu điên cuồng rung động, nhưng là lại phát hiện căn bản là không có cách đem tổn vệ, mà còn thân thể cũng tựa hồ bị vô cùng khí đông cho kết đông lại. Mà ngoài ngàn mét Vương Đông thấy vậy miệng lên một cái hoàn mỹ độ cong. Kim Cương Sở ta đật quyền. Trong mắt băng ánh sáng màu làm đem con ngươi sâu nhiễm, mở rộng thân hình, vũ động giống như màn từ một dạng yêu mỹ, phản phất rõ ràng chim bay lượn. Khí đông không ngừng tích xúc lên, thả ra kinh khủng áp lực. Magana cau mày muốn tránh thoát băng 210 câu, nhưng thủy chung không cách nào như nguyện, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vương đồng giả chiêu, cho lão nương biến mất. Cuối cùng nàng giận, làm nhất đại võ giả, uy danh che đậy vũ trụ một gạn nạ lúc nào chỉ có thể trợn mắt nhìn người khác ra chiêu, chính mình chờ chết. lực bộc phát quân bạo, cuối cùng như hải dương mênh trực băng vỡ nát tồn Nhưng Vương Đông thức đã phá ra Liên thấy sau lưng của hắn một tòa dược rỡ tươi đẹp tinh đồ đột nhiên xuất hiện, hai tay vạch ra một đạo huyền diệu đông đương, trong tay màu lam khí đông ngưng kết, lóe lên kim cương một dạng huy hoàng. Kim cương sở ta đặt quyền. Lạnh lùng thanh âm chuyển tới, vô cùng lưu nhã, nhẹ nhàng mà bay, đúng như kim cương một dạng sáng chói, nếu như sao trần tiết một dạng mỹ lệ, dùng trắng tinh băng tuyết đem hết thảy đông. Vô tận khí đông bị một quyền đột nhiên đánh vang ra ngoài. Vô biên trong suốt băng tuyết hóa thành bạo cuốn tới, đáng sợ thể, thời cũng bị đông. Cơn bão cũng đem tiểu thân thể trực tiếp chôn. Vì Trong lúc nhất thời, trời đất không tiếng động. Đây chính là áo nghĩa kim cương ngôi sao. Đem vụn bột tở khi đông tạo thành sóng trùng kích lấy tốc độ ánh sáng vung ra đi, phi sai giống như bông tuyết mỏng dạng, cũng như ngôi sao giống nhau mỹ lệ, rải xuống châu ngọc như vậy trắng tinh bông tuyết đem hết thể đồng cũng vỡ nát. Mặc dù Vương Đông quyền tốc độ cũng không thể đánh ra tốc độ ánh sáng, nhưng là tốc độ âm thanh cũng là có thể. Chỉ là không có mặc vào bình nước hoàng kim thánh Ilya, khiến hắn một chiêu này uy lực chợt giảm không ít. Thế giới bởi vì một tán, băng đi, lộ ra khối trong to khối lớn, trong đó một chính là chính ở trong đó. Mặc dù Morgana bị vô cùng cường đại khí đông đóng băng, chính là Vương Đông lại không có nhìn qua cao hứng như vậy. Cao mày, Hạ Kỳ quan sát đảo qua to khối băng lớn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quả nhiên, một giây kế tiếp, băng tinh khối băng trên rắc rắc một tiếng, một đạo mảnh cái khe nhỏ trở hiện, mà cái này hở ra kẽ hở giống như báo trước một dạng vô số vết nước điên cuồng quét tán, trong nháy mắt toàn bộ to khối băng lớn bị vết nước bao phủ. Một tiếng nổ vang, vô số khối băng như con đạn giống nhau kích. Bán bắt Phương, Morgana cũng theo đó nổ bật ra. Đi ra. Hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh đi tới Vương Đông trước người, cũng không có tiếp tục công kích. Vương Đông cũng chưa tiếp tục động thủ, hai người liền như vậy đối mặt. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đã đứng ở vũ trụ đỉnh. Đỉnh, có tư cách đi khống chế những kia văn minh cấp thấp sinh tử. Trầm ngâm một hồi, mặc gã nã trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một chút do dự, trên gương mặt tươi cởi mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta không thích đi khống chế cái này khống chế vậy, ta chỉ quan tâm thực lực của ta. Vương Đông cười lắc đầu một cái, hắn biết mặc gã nã muốn biểu đạt cái gì, dò xét cái gì đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì hắn chỉ quan tâm không ngừng leo lên thực lực, hắn rõ ràng hiện tại tại mình là một cái gì nhân vật, có lẽ tại siêu thần học viện trong thế giới hắn đã là vũ trụ cường giả cấp cao nhất, có thể cùng những kia tồn tại ngàn vạn năm thần bệ bệ cổ tay, nhưng là hắn như cũ có yếu. Liên nói so sánh cùng thánh đấu sĩ trong thế giới, hắn còn chỉ là một trong giác quan thứ 6 kỳ đỉnh. Đỉnh kiến hôi thôi, nhiều ít cường giả có thể tiện tay trấn áp hắn. Coi như là kia thánh vực trong cao cao tại thượng 12 hoàng kim thánh đấu sĩ, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tại thần cùng thần giữa trong chiến tranh tựa như kiến hôi. Giác quan thứ 6 trên còn có thứ 7 cảm giác, thứ 8 cảm giác, thậm chí thứ 9 cảm giác, cùng những kia sâu không lường được chúng thần. Cho nên cái gì khống chế thương sinh các loại đều là giả tưởng chỉ có bản thân cường đại, đủ để nghiền ép cái gọi là tử thần, kẻo cái gọi là trung cực hỏa sợ, đến lúc đó vũ trụ đều phải sợ hai hắn. Ta nhìn ra, ngươi liền là trên địa cầu nói, là cái gì võ CD? Tốt đi, ta bắt đầu cũng đã nói, ngươi thắng, giữa chúng ta trợỡng xóa bỏ. Mạc Gạn nạ tính cảm giác cũ hệ mẹ xuân câu khởi một cái độ cong, nhếch người tìm gan tươi cười nở rộ, nếu như là một cái bình thường người tin tưởng nhìn thấy cái nụ cười này, thể xác và tinh thần đều sẽ bị cái này vũ bị nữ người trói chinh phục. Nói xong, Mạc cả người màu đen khí tức bạo ba động, hai người nhất thời biến mất ở cái này hoàng phù thế giới. Liêu lại kia tàn phá không chịu nổi trên trường, song phương chiến đấu lực tàn phá là tại là quá mạnh mẽ, trực tiếp đưa đến tinh cầu này tựa hồ cũng muốn bị phá hư. Vương Đông cảm thụ là là hết sức rõ ràng, xuyên tới xuyên lui, liền cho hắn biết, Morgana năng lực quả thật cường đại, không, hẳn là khoa học kỹ thuật vô cùng cường đại, lợi dụng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, chỉ định một cái không gian chuyên trở, khoảng cách tiếp viện là tinh cầu cùng tinh cầu giữa vượt qua. Trong thời gian ngắn, hắn trở về đến hàng không mẫu hạm, mà nhưng không thấy một Morgana nữ nhân này. Khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy Morgana nữ nhân này quả thật phi thường thú vị, đương nhiên chỉ là trong tính cách. Lắc đầu một cái, bắt đầu ở hàng không mậu hạm trên bắt đầu đi loanh quanh, dù sao hàng không mậu hạm loại này chiến tranh hình đại cự đầu, hắn đời trước cũng có thể là thích vô cùng, nhưng là làm bình thường điều đi, đừng nói hàng không mậu hạm, coi như du thuyền hắn cũng không có trải qua. Mà hắn cùng Morgana giữa chiến đấu, cũng ủng hộ kéo dài ngắn ngủi không tới 5 phút. Thậm chí từ giao chiến đến kết thúc mới ngắn ngủi 1 phút mà thôi. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt kết thưởng, cảm ơn các vị to lớn ủng hộ sao sao đắt. Chương 107, lão sư Savi. Hàng không mậu hạm thường gọi tắt là hàng không mẫu hạm, tàu tàu chiến là một loại lấy trở chiến hạm máy là vũ khí chủ yếu quân hạm, thân hạm bình thường có cung cấp cố định cánh máy bay hạ cất cánh sử dụng to lớn bom thuyền cùng tọa lạc ở tả hưu trong đó một bên đạo thức đại chỉ huy, giống nhau xưng là tàu chiến đạo. Hàng không mẫu hạm là hàng không mẫu hạm chiến đấu quân trung tâm, trong hạm đội khác tuyển chỉ cung cấp nó bảo vệ cùng cung cấp, mà hàng không mẫu hạm là cung cấp không trung tiếp viện cùng tấn công từ xa năng lực. Mà cái này Nam Hải nhóm chiến hạm càng là hoa hạ khoa học kỹ thuật đỉnh. đỉnh vô luận là hàng không mẫu hạm bản thân nội bộ bộ rất nhiều vũ khí thiến, vẫn là trên bom những kia chiến đấu cơ đàn, càng là vô cùng cường đại. Nếu như đơn vòng khoa học kỹ thuật nói, cái này thế kỷ Hoa Hạ đã vượt qua nước Mỹ, mà công thần lớn nhất chính là Siêu thần học viện. Siêu thần học viện mang đến tài nguyên không chỉ là tạo thần công trình, còn có công nghệ cao, cộng thêm đỗ tạo ảo bản thân liền sống mấy ngàn năm, tại các đại vũ trụ tinh cấp trong chiến tranh thấy được không ít công nghệ cao vũ khí, tại Hoa Hạ cũng một mực khởi xướng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà Hoa Hạ cũng phi thường ra sức, không ngừng gia nhập to lớn vốn ủng hộ, hoàn thành nghiên cứu. Bang vũ khí lạnh khiến người như vậy rung động. Vương Đông tại hàng không mậu hạm trên tham quan khi độ mặt những binh lính kia, các binh lính là, là phi thường nhiệt tình. Từng cái cho Vương Đông giới thiệu những kia khoa học kỹ thuật vũ khí, máy bay các loại, cũng để cho Vương Đông làm một lần bình thường người, mở rộng tầm mắt, mặc dù những thứ này hắn một quyền liền có thể toàn bộ hủy diệt. Thái Dương hệ bên ngoài, một cái cự đại không gian đứng trôi lơ lửng tại trong vũ trụ, một đám cao lớn ăn mặc màu trắng cơ giáp người ngoài hành tinh chính đang bàn luận cái gì. Hung Lộc, chúng ta đến cầm ố hàng tinh hệ tiên phong hành động khả năng bị một ít thần tính văn minh phát hiện. Những người này dáng vẻ Vương Đông nếu như lần hay, sẽ biết, những người này chính là thao thiết chiến sĩ, có hai cái một cao một thấp thao thế đang xem lấy trước mặt mấy cái thật giống như người điều khiển giống nhau thao thế nói. Có ta thần kiệu tại Trừ tiên sứ, còn có cái gì chú ý thần sao?" Sấm gió bị gọi là hùng lộc cao lớn thao thiết chiến sĩ khinh thường nói, đối với hắn mà nói, trừ thiên sứ, vũ trụ thế lực khác căn bản cũng không có cần thiết đi quan tâm, còn như đoạn lạc thiên sứ nhất tộc, đã là bọn họ đồng minh, coi như không phải, cao. Ngạo như hắn cũng giống vậy không để tại mắt trong. Không nên quá lơ là, trước tháng báo địa cầu tinh cự hạp thị có vượt qua hạt nhân tiền văn rõ sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Sấm gió là một cái cẩn thận quan chỉ huy, mặc dù hắn cũng phi thường ngạo, nhưng cũng là bởi vì hắn cẩn thận, tại rất nhiều tinh cấp trong chiến tranh hắn đều thắng nhưng tương tự có Văn Minh Phong bi Thiên Hà thị lại không chút nào bất kỳ ứng đối Văn Minh thao thiết tiên phong phòng ngự. Hùng Lộc Như cũng kinh hượng. "Không, ngươi sai, căn cứ tham báo, không chỉ là chúng ta, những văn minh khác tiên phong lèn vào người toàn bộ bị săn giết hầu như không còn. Làm sao có thể? Bọn họ làm sao có thể đối với chúng ta lèn vào có phát hiện?" Hung Lộc khiếp sợ, hắn chính là không biết chút nào tình. "Ngươi nên đi kiểm tra thoáng cái chúng ta kho số liệu, tại kho số liệu trong, địa cầu có một cái gọi là làm nước hoa độ, tại nơi nào xuất hiện hai cái tuyệt đại cường giả, một cái tên là làm Sát Vi, một cái tên là làm Vương Đông Nam nữ." Chúng ta phần lớn người toàn bộ ngã xuống tại cái này trong tay hai người, căn cứ tài liệu, hai người này thực lực có lẽ đều đã tới thần mức độ. Sấm gió giao giao đầu, Kỳ thực ngay từ đầu biết chuyện này thời điểm, hắn cũng là không dám tin, nhưng là số liệu là không thể nào bị lỗi. Thần. Địa cầu loại này rơi ở phía sau văn minh lại còn có thể xuất hiện thần tồn tại. Với xuất hiện chính là hai cái. Không biết, chỗ bằng vào chúng ta cái này một lần chiến tranh phải cẩn thận, bởi vì chúng ta tin tức là không hoàn toàn, mặc dù chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật vừa xa quá địa cầu, nhưng lại ai cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì không thể biết trước sự tình. Tôi đi, nhưng là Chúng ta trước nhất mục tiêu hẳn còn là thiên hạ thị chúng ta cần tại thiên hà chế độ đo lường của Trung Quốc tạo tử vong họ sợ chỉ có như vậy chúng ta sau đó động tác mới sẽ càng thuận lợi không sai một điểm này ta đồng ý tại trạm không gian này một cái rung động cầu thế nhân kế hoạch tác chiến liền triển khai như vậy nhưng là khiến sấm gió cùng hùng Lộc nghị không ra là bọn họ cái gọi là không thể đoán trước sự tình quả thật xảy ra Nam Hải nhóm chiến hạng ngày thứ hai sắc vi cho sở hữu Hùng binh Liên các chiến sĩ trên lấy không gian chuyên trở kỹ thuật chương trình học Đây là một cái phi thường sang trọng công nghệ cao gia phòng shopphi ăn mặc màuen quần áoối luyện chuyển lộ ra Loán Thích thú vâng người, Ngọc Thủ xem tại chiến thuật trên đài, đưa lưng về phía màn ảnh khổng lồ dàn trải. Câu hoa tươi. Những chiến sĩ khác nhóm là hết sức chăm chú nghe giảng, nhưng là càng nghe, càng thấy được có cái gì không đúng. Ni mã cái gì là ám chất tính toán, cái gì là cách tính, nghe là rơi vào trong sương ngủ. Nơi này không ít chiến sĩ mặc dù không phải là cái gì mù chữ, nhưng là loại này tính toán các loại, thật là cùng thiên thư không có phân biệt a. Coi như Vương Đông đối với cái này đều có điểm hứng thú nghe một hồi, đều cảm thấy cái này căn bản không là người có thể nắm giữ. Hoàn toàn nghe không hiểu, với là một bộ các ưu thức nằm ở trên ghế mặc dù Mà những chiến sĩ khác nhóm cũng đều bắt đầu đùa ảo nào, lần này khiến có chút lần thứ nhất làm lao sư mà Khẩn Trương Sắc Vi hoàn toàn giận. Một tiếng vang thật lớn, Sắc Vi Ngọc thủ hung hăng vô vào chiến thuật trên đài, một đôi mắt đẹp trong mang theo vô cùng lửa giận, một thân huyết khí đều bắt đầu dục dịch muốn bùng nổ. Các người rốt cuộc có nghe hay không, nắm giữ hạng kỹ thuật này, liền sẽ cho các ngươi tại trong chiến đấu bất đi rất nhiều không cần thiết lực lượng. Lạnh nhạt mặt đẹp, Sắc Vi ba lặp ba lặp nói một đồng lớn, vi trùng động chuyên kỹ thuật giỏi nơi tại nơi nào. Mà dưới đài gà rèn bọn người là nơm lớp lo sợ, nỗi giận Sắc Vy thật là đáng sợ tích, bọn họ có thể không có mấy người ưa chuộng. Hô Hô, sắp vì thấy những này, một bộ ngoan ngoãn bảo bảo biểu tình siêu cấp chiến sĩ, hai lòng gật đầu một cái, mới vừa nghĩ tiếp tục giảng bài, nhưng là vừa nghe được một trận tiếng ấy, nhất thời tức sạm mặt lại. Cam phấn lửa giận đã cháy hừng hực, nước trước to lớn cũng bắt đầu phập phồng. Đôi mắt đẹp đều bắt đầu biến thành huyết sắc, nhìn về phía tiếng ấy thanh âm ầm ầm. Chính là Vương Đông, Vương Đông các ưu thức thang đã thiếu chút nữa biến thành nằm ngang, hoàn toàn tiến vào trong giấc ngủ, còn thỉnh thoảng đập đập miệng. Ngủ mỹ tư tư Vương đông đông nhiên cảm giác một trận sát khí đánh tới, nhất thời run run, run, liền vội xoa một chút miệng, ngẩng đầu nhìn về phía sát khí khởi nguồn, cái này không nhìn không sao. Nhìn một cái dọa cho giật mình, trước người cái này đã sắp muốn biến thành dạng dị bập người là kia chỉ. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt tất giữ cảm ơn các vị to lớn ủng hộ. Chương 108, chơi bóng. Khô khủng, cái gì đó, không có ý tứ, ngày hôm qua ngủ không ngon. Ho khan một tiếng, Vương Đông gãi gãi gò má, trong sinh khí sắc vi dường như phi thường đáng sợ à, khi thế kia cũng có thể nghiền ép chính mình. Người cái này tâm hồn tối, nếu nghĩ buồn ngủ liền bỏ trở lại cho ta ngủ, lại nói ngươi cái cớ này là tại là quá vụ. Giọng giận rung trời vang dội toàn bộ quân hạm, khiến quân hạm trên tất cả mọi người đều hù dọa giật mình. Nghi mã thật lớn giọng nói, "Không hổ là hùng binh Liên A, hung như vậy tàn." Vương Đông cũng là liếc mắt nhìn bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng rất tuyệt vọng a, đời trước từ nhỏ bản thân thì không phải là cái thích học tập người, vừa nghe đến lao sư ở trên đài so tài một chút lẩm bẩm, hắn liền có loại nghĩ buồn ngủ rất lựa thuê, thói quen hoàn toàn sửa không được. Sát vi rốt cuộc thì phát tiết đi qua tâm tình tốt rất nhiều, mà còn khẩn tâm cũng biến thành không khẩn trương 7040, ngân, quyết định sau đó nếu như tại có khẩn trương như vậy tình huống, liền hướng về phía Vương Đông mắng to một trận. Tuyệt đối tốt dùng. Nguyên tử là vật chất tạo thành, đồ chơi gì tới. Giảng giải tiếp tục, bất quá dường như vừa mới bị lửa giận làm mở đầu góc, đưa đến trong lúc nhất thời có vài thứ không nghĩ lên, trong lúc nhất thời lại bắt đầu quất bách, bất quá cũng còn khá lẩy na ngồi ở một bên cho nàng câu trả lời. Sau đó 5 phút, Sắc Vy cũng rốt cuộc đem sở hữu chương trình học đều giảng giải hoàn tất. Ngược lại hùng binh liên các chiến sĩ vẫn là đầu góc mơ hồ mặt đầy mộng bức trạng thái. Sắc Vi, người lưu lại mở cái sẽ, vương đông, ngạch, người có hứng thú, cũng có thể tới nghe một chút Lê na ở một bên nhìn một đám mù chữ ở đó thảo luận cái gì là tính toán các loại cũng là say say đát đầu đẹp hơi đổi hướng về phía phíaắt vi nói sau đó do dự một chút kêu Vương Đông Vương Đông trực tiếp từ tuyệt mở biết cái gì khác nhất hắn Nội trước đi học lao sư mở hội nghị liền so tài một chút không ngừng đi làm là thời điểm mở hội nghị lao bản lại là so tài một chút không ngừng lấy Na lắp đầu một cái mang theo lệy na liền rời phòng à, các người nghe hiểu sao Gã rèn ở một bên khắp nơi hỏi ta nghe biết hắn đây Nương không phải huyền học là khoa học đạiê một bộ ta rất hiểu bộ dáng hấp dẫn ánh mắt mọi người biết còn nói ra nói lại để cho mọi người xem một tiếng, cái gì huyền học khoa học đều là cái gì quỷ. Nghe những này thú vị ra hỏa đùa cũng là rất không sai, ít nhất hắn cảm giác không khí là tương đối khá. Vương Đông cũng gia nhập trong đó, một đám nữ thần muội tử cùng nam thần hán giấy lẫn nhau thổi châu bỏ, bầu không khí trong lúc nhất thời tương đối lửa nóng. Cho chuyện một chút, Kỳ Lâm muội tử đề nghị đi trên bong thuyền chơi bóng, cũng nhận được mọi người khẳng định, chơi bóng, cái gì loại hình rất nhiều, các nam sinh liền nữa chơi bóng rổ, các cô gái chính là cái đó tennis bóng chuyền, bất quá không biết dùng to lực, bằng không Hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ đi đánh cái gì bóng rổ tennis các loại, còn có nở bờ NBA chuyện gì? Xin giáo một cái nhảy chính là mấy trăm mét mấy ngàn mét, sân bóng rổ mới bay lớn. Gà rèn cũng không cần nói, NBA tại tính chất đặc biệt không rõ bóng rổ, hắn một cái bạo trừ là có thể cho người kéo xuống. Bất quá mọi người đánh đều là khí phân, ngay sau đó đều đi tới trên băng tuyển, bắt đầu chơi bóng con đường. Mau mau nhanh, xin giật chuyền banh a. Ta tạo, đồng ca ngươi liền thế nào trực tiếp ném? Thiết lên cùng cổ bệ khác nhau ở chỗ nào? Gã rèn ngươi mẹ hắn không muốn bay thân có được hay không? Kỹ thuật thức ăn không được lao phạt quy. Thêm dầu thêm dầu. Thêm dầu a. Trong lúc nhất thời hàng không mẫu hạm trên, Vương Đông gạ rèn một đám người ăn mặc màu đen quần áo huấn luyện rất mồ hôi, vui vẻ chơi bóng rổ, mang theo nợ nụ cười các loại chỉ huy giống to, mà một bên không thích chơi bóng gọi tự chính là làm đội cổ động viên cho đội viên thêm dầu độc viên, một đám nhan giá trị cực kỳ cao to các mỹ nữ cho mình thêm dầu, vậy khẳng định bầu không khí vừa nóng liệt rất nhiều. Làm lấy Na cùng sắc vi mở xong sẽ ra thời điểm, liền thấy tình cảnh như vậy. Vương Đông xin giáo một cái đội, đại dây trình rượu vô cực dễ một cái đội kết cấu 3v3 đường phố cầu đấu pháp, liền giống như người bình thường, các loại vết Vương Đông đợi trước cửa chơi bóng rổ, cho nên tài chơi banh cũng khá vô cùng, mà bây giờ đối khắp cơ thể lực lượng khống chế tương đối hoàn mỹ, hiện tại hắn giống như một cái NBA dẫn bóng hảo cầu thủ một dạng tài chơi banh rực rỡ tươi đẹp vô cùng, những người khác đánh cũng khá vô cùng, coi như chơi bóng kém cỏi nhất gà rèn. Theo thói quen đánh như thế nào cầu, đều có điểm giáng vẻ. Một bên Kỳ Lâm duệ manh manh chúng nữ chính là bán manh hô to thêm dầu. Lần này cũng câu. Lên hai người hứng thú, đang kêu lên hai cái mụ tử, cùng một chỗ kết cấu 5v5 chính quy thi đấu. Mà trên bong thuyền các binh lính cũng dối rít áp sát tới, nhìn theo thời gian đưa đẩy kỹ thuật bóng rổ càng lúc càng tốt, đánh cũng càng ngày càng tốt xem 10 người đại chiến, chỉ chỉ trò trò nghị luận. Ta ít, thật là các loại hơn người bạo trừ. Vô Voliga, nhìn một chút Vương Đông dẫn bóng, thật là hoa lệ, những người này nếu là đi nở bờ ai chơi bóng, đây còn không phải là muốn so Jordan James khoa so với cái kia người cũng phải có thống trị lực nhiều. Nhìn một chút kia bốn cái mọi tử đánh đều tốt như vậy, ném cũng chuẩn, nhất là Kylam, đó là một ném một cái chuẩn a. Số hổ ta vậy, cái niên đại này mọi tử chơi bóng mạnh như vậy tích. Dù sao hùng binh liền không cần để ý nhiều như vậy. Thấy Vương Đông đám người các loại phong. tao hơn người bảo trừ, các loại chuẩn một bút tới gần bỏ banh vào dỗ, nhất là Kỳ Lâm, làm tay súng bắn tiễn xuất thân hàng, ánh mắt cực kỳ sắp bén, cảm giác cũng là nhu không được, tới gần bỏ banh vào rổ cơ bản ra tay ở giữa. Savi na cũng là như vậy, làm nữ hải tử chơi bóng đều như vậy trâu bò, cũng là xem lốc một đám ăn dưa của chúng. Cuối cùng thắng một đội là có Kỳ Lâm tay súng bắn tiễn này tồn tại Vương Đông một đội này ngủ, cuối cùng Cao Hưng Sĩn Giảo đột nhiên đem bóng rổ hướng lên trời không trên ném đi, nhất thời giống như đại bác một dạng trong nháy mắt một, một biến mất ở trên trời, mọi người một ngộp. Tứ sạm mặt lại nhìn về mộng bức xin dạo, ngươi đây là cái gì quỷ? Vương Đông nổ nước bỏ toàn cái, cũng là cảm giác mất đắc dĩ, xỉn dạo đần độn trình độ quả nhiên cùng ạ nỉm trong hiện ra giống nhau như lúc, bắt đầu hắn lấy vì thực lực tăng vụ sau đó sẽ có thay đổi, bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, tính cách phương diện này, là đần độn, hắn mãi mãi cũng là một cái đần độn. Ôi chao ha ha, cái này, cao hứng sao? Xin dở cười khan một tiếng, vẫn chưa nói hết, liền bị mặt đầy ngương trọng Sách mới ủng hộ. có hứng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, râng lên Cầu ủng hộ, cầu đặt khen thưởng cảm ơn các vị lao thiên nhỏ. Chương 109, thao thiết tiên phong xoáy hạm. Ta cảm giác, người ngoài hành tinh chính tại hướng chúng ta Thái Dương hệ tiến về phía trước, bọn họ tiên phong đội đã đến, ta thậm chí nghe được giữa bọn họ đối thoại. Gã rèn trong mắt hiện lên vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Hắn không biết mình vì cái gì có thể nghe được Thái Dương hệ bên ngoài thanh âm, nhưng là hắn lại phi thường xác định, chiến tranh đã sắp đến. Đi." Toàn thể tập hợp, cái này một lần có lẽ sẽ là một trận thật sự chiến tranh. Lệ Na nện bước đại giải. chân đi tới, mặt đẹp tất cả đều là nghiêm túc, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một chút tinh quang. "Vâng." Mọi người giận dữ hét lên, kiên định thanh âm vang dội giấy trắng phim đại hải. Cuộc máy chiến tranh đã mở ra. Thời gian thoáng một cái đã qua, vẹn vẹn 3 giờ, Thiên Hà thị cũng đã gặp phải không khỏi hoành đạt. Hạm đội Nam Hải trên sở hữu binh lính đã bắt đầu khởi động hạm đội vũ khí, máy bay hết thảy hết thảy, bọn họ biết, có lẽ cái này một lần, khả năng sẽ không còn được gặp lại thân nhân mình, nhưng trận đánh này nhất định phải đánh. 17 không có người nào ý chí có thể so với cái này nhiều chút bảo vệ quốc gia chiến sĩ so sánh, so sánh hùng binh liên, bọn họ thực lực bản thân có lẽ rất yếu, có thể, đối với tử vong, bọn họ đã không sợ hãi mà toàn quốc tin tức cũng đã bắt đầu báo cáo. Đỗ Tạm Bảo đứng ở phòng hợp, nhìn màn hình lớn bên trên báo cáo tin tức mặt không chút thay đổi. Căn cứ báo cáo, uy hiếp đã tiến vào thái dương hệ, nhưng sở hữu vệ tinh đều không cách nào dò xét, đây là sự nhân loại trên lần thứ nhất đối mặt ngoại lai xâm lớn. chúng ta không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần trên giới một lòng, liền không có vượt qua không khó khăn. Hoa hạ lớn nhất tiếng nói hoa hạ trong tin tức, người chủ trì khẳng thương có lực thao thao bất tuyệt. Ma hạm đội trên, sở hữu chiến đấu cơ đàn đã nhảy không phi hành, mục đích chính là bị đánh nổ thiên hà thị. Hồng binh liên đám người ăn mặc khôi giáp đi ở hành lang. Ta có thể cảm giác được bọn họ khí thế hùng hùng, giống một cái thập tự giá. Gạ Rèn đứng ở Lệ Na bên người, nhớ lại trong đầu hiện lên hình ảnh. Thiên Phong xoáy hạm. Lệ Na vừa nghe nhất thời cũng biết là cái gì. Rất to lớn, song thoạt nhìn hòa lực đầy đủ. Thao Thiết tới. Lệ Na bước chân khỏi bệnh đi khỏi bệnh nhanh, lạnh nhạt mặt đẹp, băng lãnh ánh mắt lóe lên. A, nha vì cái gì gọi mình Thao Thiết? Xin dạo đi sau lưng Lệ Na hiếu kỳ hỏi. Là địa cầu các ngươi quản bọn hắn gọi Thao Thiết. Thôi đi. Vương Đông người đâu? Một hỏi một đáp trong, Lệ Na rốt cuộc hỏi một cái cứ điểm con trên, làm địa cầu đệ nhất cường giả. Lấy Na tự nhận là thực lực hoàn toàn không thể cùng nó sánh vai, nếu như chiến tranh này trong có vương đông tồn tại, như vậy chiến đấu liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Không biết, bất quá có lẽ hắn đi thiên hà thị trên đường. Thiên hà thị ngoài mấy cây số xanh tươi dãy núi một tòa thật to núi. Trên đỉnh núi, một người mặc thần thánh hoa lệ hoàng kim khôi giáp nam nhân sừng sững trên đó, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thiên không chiến đấu cơ đàn gào thét bay qua, nam nhân khỏe miệng móc một cái, một cổt như ẩn như hiện khí thế đáng sợ dây dưa. Như, cơ từ phía. Tiên phong sói hạm đã đến, cuộc chiến tranh này chỉ là dự diễn, món ăn khai vị mà thôi, sau đó mới thật sự là chiến tranh. Bất quá tại vô số trong chiến tranh ta mới có thể phát huy chính mình huy Ho hoàng trong chiến tranh để cao mình thật là khiến người cho mong Hoàng kim kh giáp dưới chuyển tới một mang theo từ tính thanh âm kia hai con mắt màu đen trong thoáng hiện lên một chút băng lam chán sáng lên lửg lánh trời đất dù là đêm tối hàng lâm cũng không thể ngăn trở này của Huy Hoàg thân hình dung một cái thân ảnh hóa thành một đạo và nóng Sắc ánh sáng lấp lánh biến mất chân trời từng đạo âm bạo thanh âm hưởng thông thiên tế giờ phút này toàn thế giới đều đang chăm chú thiên hạ thị nước Mỹ nước án sở hữu quốc gia dốirít nhìn trong chú thậm chí phóng viên chiến trường đều bạo hiểm nguy hiểm đánhạ đến là vị bất nhập đặc sắc nhất ông kính, khoa học kỹ thuật hiện đại đối kháng vũ trụ không biết khoa học kỹ thuật, ai thắng ai thua làm người khác chú ý. Để cho người quan tâm là, Hoa Hạ hùng binh liên có hay không sẽ xuất hiện, địa cầu đệ nhất cường giả Vương Đông biết hay không sẽ xuất hiện. Không biết, nhưng là mọi người biết là chiến tranh đã khai hỏa, vô số máy bay xe tăng tiếp viện đến thiên hà thị, cùng người ngoài hành tinh văn minh triển khai một trận thám thiết chấm dứt. Vô số nhớ mang theo chuyên viên quay phim mở ra toàn thế giới thống nhất phát sóng trực tiếp. Liên là theo dõi báo cáo trạng chiến dịch này. Thượng đế, những phi thuyền đó xem ra giống như là trong phim ảnh, khoa huyền 10 phần. Hoa Hạ Phương diện sở hữu vũ khí toàn bộ bị một đạo kỳ quái điện quang chặn lại, thỉnh thoảng có đánh trúng đạn đại Bắc nhưng cũng không có cách nào phá hoại mục tiêu. Thiên hạ thị mọi người có hay không có thể an toàn ly khai? Ai tới mau cứu những người vô tội này nhỏm? Một người vóc dáng lõm. Thích thú cô gái tóc vàng đứng ở một cái trên đường phố, hướng về phía sau lưng tàu máy quay hô lớn, ống kính cho đến giữa không trung, vô số chiến đấu cơ gào thét lóe lên người ngoài hành tinh đạn đại bác, mà để cho người nhìn chăm chú là, trên bầu trời một cái giống như thập tự giá một thật lớn thuyền đứng ở trên, máy bay Sét tăng vô số đạt đại bác đánh tới phía trên lại bị kỳ quái điện quang chặn lại, mà còn trọng yếu nhất là, đạt đại bác có chút sắp đánh tới kia trên phi thuyền, vậy mà thật giống như có một cổ lồng bảo hộ cản được. Mọi người đều tại Ly Khai Thiên Hà thị, ta ngay tại Thiên Hà thị liên hiệp giữa đường tầm, nơi này 297 tỉnh huống phi thường hỗn loạn, đâu đâu cũng có phá hỏa, hiện trường đã mất khống chế giao thông hoàn toàn tê liệt. Hoa Hạ phóng viên cũng là mặt mày xám xịt đứng ở trung tâm đường phố báo cáo, từng chữ từng câu giữa, là có thể nghe được thấy vô số con chốt thí thoảng hiện lên, hoành tác tại các ốc, nhà lầu, đường phố, vô số kiến trúc trên, vô số kiến trúc hết thảy bị tàn hủy. Có chút to lớn, cao ốc cũng bị nổ thành là từng đống đá vụn phế tích, sụp đổ tại đường phố. Trên đường, che giấu vô số vô tội người, Thiên Hà thị đã hoàn toàn tiến vào trạng thái hỗn loạn. Tại trong màn ảnh, sở hữu nhìn phát sóng trực tiếp mọi người đều thấy, những người ở đây bắt đầu điên cùng chạy trốn, có vài người nhóm càng bị pháo hỏa đánh chúng, chết không toàn thây, cái này thê thảm tình cảnh, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Cái này, đây chính là chiến tranh sao? Vì cái gì, vì cái gì ta muốn nhìn thấy như vậy hình ảnh? Ai tới mau cứu những người vô tội này? Hoa Hạ Thiên Hà thị đã mở ra chiến tranh, như vậy chúng ta đây Có hay không quốc gia chúng ta, thành phố chúng ta cũng sẽ nên đón như vậy chiến tranh, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Địa cầu có thể hay không đánh thắng trận chiến tranh này? Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt khen thưởng cảm ơn lao thiết nhóm. Chương 110, thiên hà thị chiến dịch. Ô, ô ô ô ô ô, thật đáng sợ, nhiều như vậy vô tội mọi người chết đi, hoa hạ phá hỏa cũng hoàn toàn không thể đánh phá đối phương phòng ngự, trận đánh này phải đánh thế nào? Vương Đông đây, cái kia địa cầu đệ nhất cường giả, còn có sát còn có hùng binh liên đây. Đúng đúng đúng đúng đúng, Hoa Hạ còn có Vương Đông, sắp vi những thế lực kia ngút trời cường giả cái thế, trận đánh này không thể nào thất bại. Cái này một lần phát sóng trực tiếp là ngắn ngủi 2 giờ rưỡi, liên lạc sở hữu quốc gia trong nháy mắt làm ra quyết định, cái này một lần toàn cầu phát sóng trực tiếp không chỉ là vì cái gì kiếm tiền các loại, bọn họ càng là muốn cho toàn bộ nhân loại biết ra tinh nhân kinh khủng, cũng hy vọng thông qua cái này một lần chiến dịch nói cấp cao nhân lòng tin, còn như những quốc gia khác là cái gì có thể xác định cái này một lần thiên hà chiến dịch nhất định là Hoa Hạ thắng được, cũng là bởi vì Hoa. Hạ Phương diện cho những quốc gia khác xem hùng binh liên bình thường luyện video chiến đấu. Hoa Hạ Phương diện vì cái gì không có được chỗ tốt gì, liền cho những quốc gia khác phát sóng trực tiếp trận này chiến đến địch, cũng là bởi vì rất rõ, cái này một lần sử nhân loại trên lớn nhất chiến tranh đã không phải là Hoa Hạ một mặt sự tình, môi hở răng lạnh, toàn bộ nhân loại phải phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó, thậm chí tàu máy quay đều là tính chất đặc biệt, một cái tàu máy quay một cái phát sóng trực tiếp giữa, có thể xem đến các nơi ông tính. Ở dưới ông tính, xem các khán giả thấy chiến tranh thảm thiết, vô tội mọi người kia tử vong trước kêu rên, đạn trong nháy mắt đổ mạnh. Bọn họ rất muốn biết, cuộc chiến tranh này rốt cuộc có thể thảm sao? Có người tới cứu viện sao? cũng có rất nhiều người tin chắc nhất định sẽ thắng, bởi vì có Vương Đông, có sát vị, có Hùng binh liên những kia siêu cấp chiến sĩ a. 2014 năm tháng 10, hôm nay chú định là không tầm thường một ngày, thiên hạ thị đen nhanh dưới bầu trời đêm chính là pháo hỏa tàn phá, chớp chói thai kêu thảm thiết, tiếng nổ, máy bay tiếng rít, trình diễn lên một cái tựa như lâm phá linh hồn chương nhạc. Từng cái các binh lính mở ra xe tăng, người lái máy bay, thậm chí tay cầm vũ khí cùng ngoại tinh người xâm lăng liều chết đánh giết, chính là kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng, chiến quả càng là cực kỳ nhỏ. Mà đang quan sát phát sóng trực tiếp các khán giả đều là bận tâm không dứt, thậm chí có nhiều chút không đành lòng nhìn tiếp đều trực tiếp đóng phát sóng trực tiếp, quá khốc liệt. Bọn họ chỉ muốn một cái vấn đề, người nào có thể trợ giúp Thiên Hà thị đánh thắng trận chiến tranh này. Chiến đấu cơ đàn cùng xe tăng trang giáp đội lại là một vòng mới phá hoành, nhưng là kết quả cùng bắt đầu giống nhau như lúc, hoàn toàn không có hiệu quả. Bất quá các binh lính cũng không sẽ cứ thế từ bỏ. Cầu nhật hỗn đàn, cho mệnh sức chết ta. Một chiếc chiến đấu cơ trên, công cái chán đều toát ra cơn xanh, tâm hỏa diễm hoàn toàn thiếu hắn, hắn xem đến phía dưới chỗ ở mình thành phố bị người ngoài hành tinh pháo hỏa vô tình tàn phá phải biết cha mẹ hắn người bằng hưu thậm chí Lao bà đều tại thiên hà thị a, hắn căn bản không biết mình cha mẹ người như thế nào, thích nhất Lao bà cũng không rõ sống chết, tới trước cha mẹ tiên nụ cười hiền hòa, Lao bà tiểu nhan, hắn thật muốn đem những này ngoại tinh tới rác rưởi hoàn toàn. Đánh giết thành cận bá. Chính mình rất nhiều huynh đệ cũng chết ở phá hỏa, hắn đã hoàn toàn hắn giận, phát huy ra chính mình dĩ vãng lớn nhất trình độ, sinh tử đã quên mất, hắn chỉ muốn diệt cái này bọn tạp trùng. Hắn ý tưởng cũng là những chiến sĩ khác nhóm ý tưởng, thấy quốc gia mình, chính mình thành phố, chính mình đồng bào bị tàn phá, đánh giết, nơi nào có thể nhịn. Phát sóng trực tiếp tiếp tục, chiến tranh cũng đang tiếp tục. Ngay tại sở hữu các khán giả xem bận tâm thời điểm, một cái người quen biết ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong màn ảnh, khiến mọi người trở nên sửng sợ, đây là người nào? Quen thuộc dáng vẻ, bưng súng máy, lại là kia báo săn ngồi. Mọi người nhất thời không dám tin xoa một chút con mắt, là một chủ bá, ngươi vậy mà chạy đến trên chiến trường đến, còn nắm súng máy tại bắn càn quét thiên không gào thét mà qua cao lớn vô cùng ngoại tinh thao thiết chiến sĩ. Tìm chết. Báo săn ngồi làm hoang gia chủ bá, tại thế giới hưởng dự tiếng tốt, mặc dù không biết vì cái gì hắn xuất hiện ở thiên hà thị, cũng không biết vì cái gì súng cùng cường đại người ngoài hành tinh trăm giết, nhưng là này Cổ Dũng khí quả thật làm cho người khâm phục, ít nhất hắn là một cái dũng cảm chiến sĩ, không sợ hãi cuộc chiến sinh tử sĩ. Kỳ thực bọn họ không biết là, Báo săn ngồi cũng rất tuyệt vọng a. Hắn ngày qua sông thị là vì tìm Vương Đông hy vọng liên lạc một chút tình cảm các loại, nhưng là không nghĩ tới vừa đến Thiên Hà thị liền xảy ra chuyện, Vương Đông không có tìm được, còn đụng phải loại chuyện này, hắn rất bất đắc gì a. Báo săn ngồi mặc dù là lính dù giải ngũ, nhưng là đụng phải như thế chiến tranh, hắn vẫn là không nhịn được muốn cùng đồng bảo kẻ vai chiến đấu, ngay sau đó kêu một cái hy sinh chiến sĩ xuống máy, liền bắt đầu bắn càn quét thiên không. Cũng liền có phát sóng trực tiếp giữa một màn này, Phát sóng trực tiếp giữa các khán giả có thể không biết nhiều như vậy sự tình, chỉ là khâm phục báo săn ngồi thú khí, bất quá còn không có khâm phục bao lâu, liền thấy trên bầu trời một cái to lớn thao thiết chiến sĩ tựa hồ bị báo săn ngồi tinh chuẩn bắn càn quét chọc giận, một cái túi người trùng kích, trong tay cự đại vũ khí hướng về phía báo săn ngồi liền bắt đầu bắn càn quét, từng đạo màu đỏ laze không ngừng oanh tạc báo săn ngồi phụ cận. Đáng sợ laser đang chào bắn. "Ra, bao phủ báo săn ngồi phụ cận khu gian." Từ vòng tới, báo săn ngồi cũng lâm vào cảnh, đối mặt vô số laze đi xuống, hắn chỉ có thể chớ mắt nhìn. Nhìn thấy một màn này, các khán giả cũng là bận tâm không dứt, một cái so sánh ưa thích chủ bá, một cái toàn thế giới đều hơi nổi danh người liền chết như vậy. Nhưng, tiếp theo hình ảnh lại để cho mọi người rung động không dứt. Không biết lúc nào, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở báo săn mồi trước người, nâng tay phải lên, một đạo băng ánh sáng màu lam nở rộ, Kêu màu đỏ vô số đạo laser trong nháy mắt bị đông sau đó băng liệt. Người này vừa xuất hiện thoáng cái liền cứu vớt báo săn mồi tánh mạng, là ai? Tàu máy quay cũng phi thường ra sức, ống kính cho trên người người này, cái này không nhìn không sao, nhìn một cái ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là vũ nam nhân. Đầu đội vàng, tiền triệu Kim thánh khôi, lực trước là hoàng kim vậy, đều đặt miếng vải trùng được lấy, từ khác nhau góc độ bắn ra ánh sáng, cực kỳ hoa mỹ. Lực miệng là hai khối hộ tâm thuần, đường vân tinh mỹ. Vũ trụ mêng mông tinh đồ tại bóng người quanh thân như ẩn như hiện, càng thần dị vô cùng. Cái này quen thuộc gương mặt không phải là kia bị toàn thế giới mọi người chô khen địa cầu đệ nhất cường giả Vương Đông sao? Chương 111, đánh giết. Lộ ra cạnh góc rõ ràng Lệnh Tuấn, nồng đậm lông mày phản nghịch mà mà ra không câu nệ, cao lớn cũng không người, giống như trong đêm tối Lênh lão cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người, khí nhiên độc lập giữa phát ra là ngạo thị trời đất cùng thế. Báo săn ngồi thấy trước người Vương đông, nhất thời thở vào một cái. Trán đầy mồ hôi cùng vết máu trên mặt mang theo một chút sợ, thiếu chút nữa thì chết, loại này cảm giác tử vong thật thật không tốt, nếu như có thể hắn thật đúng là không hy vọng có tiếp theo lần. Người tới cũng quá chậm. Thiếu chút nữa thì bị đánh thành cho cặn bã báo săn mồi không nhịn được than phiền thon cái, bất quá cũng tại thật lòng, nếu như người này có thể sống đến, có lẽ liền sẽ không có lớn như vậy hy sinh. Vương Đông nghe nói như vậy cũng không quay đầu. Mạc La thấp mi mắt, lạnh như dao giống nhau ánh mắt quét nhìn phụ cận, Hạ Kỳ quan sát càn quét Thiên Hà thị. Chỗ ánh chiếu tại đầu hắn, tất cả đều là thảm thiết, từ thì, vô số hài cốt, mọi người tiêu rên. Hắn nhất thời lâm vào ý lặng. Lựa giận cũng ở trong lòng lan tràn, hắn quả thật tới chậm, hắn hẳn trước tiên liền chạy tới Thiên Hà thị 663. Khói lửa chiến tranh liên miên, mỹ lệ dưới trời sao, Thiên Hà thị chiến tranh thiếu như một bộ thế mỹ hóa thành. Rát rưởi. Một đạo lãnh lời nói từ Vương Đông trong miệng lên, mắt đen lên vô cùng bằng ánh sáng màu xanh lam, mà cái này gọn hai chữ truyền khắp toàn bộ Thiên Hà thị. Rút lời Nước sông nghịch lưu, tất cả thiên địa dao động, thiên không bị sát ý vô biên xâm nhiễm. Ngựa mặt lên trời gào thét, dâng trào huyết khí như kia từ xưa đến nay lò luyện cháy luồng lực, tựa như hắn lửa giận trong lòng, đáng sợ huyết khí như thực chất trung trung làm một cột sáng phóng lên cao, cắm thẳng vào mây xanh, kinh khủng huyết khí gần như và phụ cận hết thể đều tiêu đốt, đáng sợ nhiệt độ cao đem không gian xung quanh đều bóp méo. Hai chân như vạn quân truy lớn giống nhau dao động tại mặt đất trên, nhất thời mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, vết nứt nổ tung tứ phương, vô số đá vụn kích. Bán. Cả người hóa thành một đạo vàng lỏng. Sau ánh sáng lấp lánh sông thẳng lên trời. Bên này Kinh Thiên dị tượng cũng đưa tới thao thiết cùng chiến sĩ loài người nhóm chú ý, thao thiết về phương diện này phản ứng tạm thời không để cập tới, mà các chiến sĩ thấy Vương Đông đánh ra, nhất thời lòng tin dâng cao, các người có công nghệ cao, chúng ta nơi này có địa cầu đệ nhất cường giả Vương Đông cùng siêu cấp chiến sĩ kết cấu hùng binh liên, bọn họ thắng định. Giống, "Thêm dầu a các huynh đệ, Vương Đông đến, cho mệnh sức đem những này cặn bã diệt." Một chiếc vũ trang xe tăng tròng, người điều khiển đỏ lên khuôn mặt kích động giống to. Giống, "Chơi chết bọn họ." Kề mẹ hắn. "Ha ha, ha thất, đem những thuốc nổ này bể đánh thành cho cặn bã." Thở một cái và nên, trong thông tin những chiến sĩ khác nhóm rối rít giống vậy đỏ lên khuôn mặt giống giận. Từng chiếc một vũ trang xe tăng đạn đại bác như mưa cuồng giống nhau điên cuồng hướng về phía thiên không đổ xuống mà ra, thậm chí bắt đầu mơ hồ có áp chế giống. Mà Vương Đông bên này, nhằm phía mây xanh lúc, âm bạo nổi lên, một đạo kinh khủng sóng khí từ dưới chân hắn nổ tung, tốc độ của hắn thế như thiểm điện, trong nháy mắt đến một cái nhảy không ở trên trời cao lớn thao thiết chiến sĩ bên người, tại thao thiết chiến sĩ tuyệt vọng kêu lên trong, Vương Đông hữu bị đen nhiễm, như chế thiết quyền đánh xuống đến, thiết quyền trực tiếp xuyên thấu thao thiết chiến sĩ ngực. Miệng. Một cái to lớn lô máu xuất hiện, mà thao thiết chiến sĩ cũng theo đó tử vong, mất đi ý thức khí lực hướng mặt đất rơi xuống. Còn thứ nhất, Vương Đông nội tâm âm thầm tính toán, hạ kỷ quan sát quét nhìn khắp thiên không, sở hữu thao thế chiến sĩ Vương vị toàn bộ đều tồn tại ở trong áo hắn, sẽ không có một cái chạy thoát. Hai chân ầm ầm rung một cái, âm bạo lại lần nữa nổ lên, giờ phút này Vương Đông tựa như một cái nghịch thiên sát thần, qua lại ở chân trời, không ngừng săn giết những kêu tàn phá tại thiên hà thị chân trời thao thiết chiến sĩ tr Vốn là những kia nông cùng đánh giết thao thiết chiến sĩ ở trên trời như sau triệu tù một dạng không ngừng rơi xuống tại mặt đất trên, cũng để cho thiên hà thị vốn là điên cùng chạy trốn các thị dân mẩn ra, ngửa đầu nhìn trời không, liền thấy một vệ sáng trên bầu trời xua ngược qua lại, những kia đáng sợ người ngoài hành tinh liền tử thương thảm trọng. Cảnh tượng này không khỏi khiến các thị dân rối rít kêu lên. Đó là cái gì? Những kia đang chết người ngoài hành tinh liền như vậy? Là chúng ta viện quân sao? Tốc độ thế nào nhanh như vậy, ta chỉ thấy một vệt ánh sáng. Quá tốt, quá tốt, những kia rác rưởi cuộc phải chết, lao thiên rốt cuộc mở mắt Giết, giết sạch những kia rác rưởi, giết Thao thiết chiến sĩ chết thảm trọng cũng để cho các thị dân dối rít lá trá rơi lệ đừng xem mọi người tại trong tử vong điên cùng chạy trốn có thể là đối với những này xâm lấn thiên Hà thị tạm quái môn nhất định chính là hận thấu xương ngay trong bọn họ chính là có không ít thân nhân đều chết với chàng chiến dịch này A mà tàu máy quay ống kính cho đến thiên tiếthôn xem thấy như vậy một màn toàn thế giới các khán giả cũng không khỏi khen ngợi quá lợi hại không hổ là địa cầu đệ nhất cường giả lấy bản thân lực lượng liền có thể không ngừng đánh giết cường đại người ngoài hành tinh làm xinh đẹp chơi chết bọn họ không hổ là taậ tượng thượng đế a vương mặt trên người là chiến thần khô giáp sao Vì cái gì thoạt nhìn cao quý như vậy hoa lệ, ta cũng chú ý tới, ngay từ đầu lúc xuất hiện liền chú ý tới, nhưng là thời gian quá ngắn, chỉ thấy đại khái, bất quá nhìn qua thật là đẹp trai à, hợp với Vương Đông, thật là xoé nổ. Vương Đông ở chân trời tùy ý săn giết thao thế chiến sĩ cũng để cho thao thiết một mặt tức giận không ngừng dữ, tiên phong xoáy hạm tới trên căn bản đều là tinh anh, nhưng là thoáng cái liền chết nhiều như vậy, trở về cũng không tốt giao phó, nhất thời phái 20, 30 con cao đến 7, 8m thao thiết chiến sĩ tay cầm tân tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, bắt đầu vây giết Vương Đông. Vương Đông bên này một tức như viễn cổ bạo long giống nhau đem một cái chuẩn bị đánh rơi nhân loại chiến đấu cơ thao thiết chiến sĩ đánh thành mạnh vụn, mới vừa muốn tiếp tục đánh ra, trong đầu chuyển tới một cái như vậy hình ảnh. Hai mươi mấy con thao thiết chiến sĩ kết cấu một cái to đại tác chiến trận hình hướng hắn nơi này xuống lại, cái này một hình ảnh nhất thời khiến hắn khinh thường cười một tiếng, tuấn về phía quanh quần bên người chiến đấu cơ hơi hơi một chỉ, chiến đấu cơ trong người điều khiển nhất thời biết, trực tiếp rời đi. Đối mặt đánh tới thao thiết chiến sĩ, Vương Đông cũng không kinh hoàng, liền như vậy sừng trên trời, hợp với kia đắc tiền hoàn kim thánh ý tựa như cổ chiến thần Sau lưng màu trắng áo choàng ở trong gió tung bay, càng lộ vẻ người vương giả kia khí thế. Sách mới cầu ủng hộ, có Hưng Tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay trừ 4, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt hiện thưởng, cảm ơn các vị lao thiện nhóm. Chương 112, Hùng binh liên đánh ra. Cái này một động tác hết sức rõ ràng, tán lạc tại Thiên Hà thị các nơi tàu máy quay trước tiên đem ống kính cho tới đây. Đối mặt tức sắp đến chiến đấu, vô luận là một mức quan tâm Thiên Hà thị thị vẫn là phát sóng trực tiếp giữa sở hữu các khán giả tâm lý đều bắt đầu khẩn trương. Rắc rưởi Trong màn ảnh liền thấy Vương Đông Sừng sức trấn trời, cương nghị trên khuôn mặt tất cả đều là khinh thường, một đôi băng đôi mắt màu xanh lam trong tràn ngập sát ý vô biên, phun ra hai chữ. Tiếng nói vừa dứt, hai chân đột nhiên dung một cái, dưới chân trong hư không nhất thời nổ lên một đạo hình cái vòng khí vọng, một đạo âm bạo nổ vang vang dội chân trời, cả người hóa thành ánh sáng lấp lánh nhằm phía lưới bao vây, như mãi mãi xa sẽ không sợ hai chiến thần, mang theo vô biên khí thế ẩm ầm tiến tới. Nam Hải nhóm chiến hạm nơi này, hùng binh phải bước lên cơ trực chiến đấu, đi thiên thị chiến trường. Gã rèn đám người vỗ chỉnh đội ngũ, chờ đợi mệnh lệnh. Đỗ Bảo lúc này đi tới các chiến sĩ trước người, Nhìn cái này đàn bồi dưỡng đã lâu siêu cấp chiến sĩ tương lai thần, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc. Không nói nhiều từ thải, cấp bách, khích lệ tinh thần nói ta liền không nói nhiều, Vương Đông Chính tại Thiên Hà thị cùng thao thiết chém giết, các người. là đánh không chết hùng binh liền, giết sạch cho ta những kia xác rời đi. Đỗ tạm bảo biết thời gian cấp bách, cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, ngắn gọn nói hai câu, đột nhiên vung tay lên. Là, gã rèn đám người giận dữ hét lên, to lớn sóng âm ầm ầm nổ vang. Nói xong, mọi người bị tùy lệnh na dưới sự hướng dẫn bước lên trực thẳng vào tại. Mà giờ khắc này hoa hạ tin tức chính đang không ngừng khích lệ tinh thần. Cũng nhận được Hùng binh Liên lên máy bay tình huống, bắt đầu kể Hùng binh Liên tình huống. Thị dân chính tại Giải tán, tập đoàn thứ 3 quân đã tiến vào Thiên Hà thị, bởi vì trước thời hạn đạt được tin tức, thị dân giải tán nhiệm vụ hoàn thành rất thành công. Hiện nay, quốc gia của ta được khen là địa cầu đệ nhất cường giả vương Đông chính tại Thiên Hà thị cùng địch nhân liều mạng chiến đấu, tiến triển như thế nào xem ít, ít ít phát sóng trực tiếp. Ngoài ra Hùng binh Liên đã rời đi hạm đội Nam Hải, Hùng binh Liên là một nhánh vận dụng quốc gia tại nguyên kết cấu siêu cấp chiến sĩ đoàn đội. Nhóm đầu tiên siêu cấp chiến sĩ tổng cộng có 9 người, áp dụng áp dụng là hiện nay tính toán năng lực mạnh nhất hà khung đang triển lãm. Gà rèn đám người ngồi ở trực thăng vận tại trên, nghe phát thanh trong nói, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ hiện tại cũng không phải là lấy trước kia cái vừa mới bắt đầu bọn họ à, vừa mới bắt đầu hùng binh liên mặc dù có lực lượng, nhưng là lại không thể khống chế bản thân, ý chí phương diện cũng là cùng bình thường người giống nhau, tại trong chiến đấu liền là một quả tâm nhân, sợ hãi chiến tranh, sợ hãi kẻ địch mạnh mẽ. Hiện tại, gà rèn đám người chỉ biết hưởng thụ chiến đấu, hiện tại các chiến sĩ ưa thích tại trong chiến đấu hưởng thụ kia cổ huyết mạch căng phòng kích tỉnh. Nhất là thiên hà thị chiến dịch, thẳng thiết chém giết sẽ không để cho các chiến sĩ sợ hãi, sẽ chỉ ở trong lòng chôn vô biên lửa giận, chờ đợi lúc chiến đấu tựa như sắc bùng nổ núi lửa. Như vậy là vì cái gì đỗ tạm áo căn bản không cần nói cái gì khích lệ lòng người nói, bởi vì không cần thiết. ghi nhớ các người định vị. Vương Đông hiện tại chính tại thiên hà thị cùng thao thiết tiên phong xoáy hạm giao đấu, nhưng là chiến tranh không là một người sự tình, chúng ta cũng không khả năng giống như hắn, là một cái căn đảm anh hùng, chúng ta là một đoàn đội, hiểu không? Lêna kiểu trần trụi. Lộ đại giải. Trần, lạnh nhạt mà đẹp, ngồi ở trên ghế từ từ nói, "Biết. Thật mẹ hắn chờ mọ ta bữa lớn đã xong nói. khó nhịn. Ta muốn tái hiện ta đại địa chi tâm đi dành. Những chiến sĩ khác nghiêm túc giống to." phi cơ trực thăng tốc độ phi thường kinh người, nói chuyện phía sau khi cũng đã tiếp cận Thiên Hà thị phạm vi, nhưng là phi cơ chuyển vận không thể tới gần, bởi vì phi cơ chuyển vận tốc độ mặc dù kinh người, chính là lẽ tránh phương diện lại phi thường chỉ đột, rất dễ dàng liền bị bao phủ Thiên Hà thị trên không pháo hỏa đánh chúng, cho nên mọi người liền dưới máy bay, trên tiểu hình phi cơ trực thăng. Mỗi người chiến sĩ một cái phi cơ trực thăng, hướng lên trời sông thị tiến về phía trước. Thiên Hà thị phụ cận bị một cổ màu xám khí tức ba phủ, phi cơ trực thăng đâm vào trong đó, tầm mắt bị khống chế vô cùng nghiêm trọng, gần như không nhìn thấy 20m ở ngoài hoàn cảnh. Các chiến sĩ nhất thời cảnh giác kiểm tra bốn phía, Đột nhiên, một đạo trùm sáng màu xanh lam đánh tới, thẳng tắp đánh phía gạ rèn trô phi cơ trực thăng. Người điều khiển không chút hoang mang, liền vội vàng kéo xoắn cái trục quay, phi cơ trực thăng một cái nghiêng về liền né nhanh qua đi, cùng lúc đó, cái khác phi cơ trực thăng cũng bị vô số pháo hỏa bao phủ. Cầu hoa tươi, phi cơ trực thăng đàn gặp phải vô số pháo hỏa bao trùm, thoáng cái làm cho tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh. Gặp phải công kích, gặp phải công kích, cẩn thận né tránh. Người điều khiển cũng bắt đầu giống to, trong tay trục quay điên cuồng vũ động, chốn đầy trời đánh tới pháo hỏa. Chính là tiếp tục như vậy nữa, máy bay cũng sẽ sớm muộn bị đánh trong. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta dùng gặp phụ phá trước đây không có đi thiên hạ thị, ngược lại khoảng cách cũng không xa. Sắc Vi tại trong thông tin thanh hát một câu, sau đó không gian một cái ba động, nàng bóng hình xinh đẹp biến mất ở phi cơ trực thăng trong, người điều khiển cũng nghe được Sắc Vi nói, trong nội tâm trúc phúc một câu, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi. Những chiến sĩ khác nhóm nghe được truyền tin, cũng không chút do dự trực tiếp nhảy xuống phi cơ trực thăng, các loại thủ đoạn. Giờ đi phương thức tốt nhất chính thức lục thức kỹ năng gặp thủ. Bất quá rèn đại dê mấy cái thô giáp hán tử gập phụ dùng là được kêu là một cái xấu. Trên không trung chạy bộ nhăn nhăn nhỏ nhỏ, căn bản không nghĩ sắt vi loại này gặp phụ tiến vào dùng đến trong xương, ưu nhã vô cùng, coi như thể chất yếu kém kỳ lâm, dùng gặp phụ đều là vui hai vui mắt, đương nhiên cũng có nàng đặc biệt tu luyện chính là gặp phụ cùng sở cái này hai loại kỹ năng, lại cái này hai loại kỹ năng, nàng đánh lén kỹ xảo có thể có được tăng lên rất nhiều, xuất quỷ nhập thần, sẽ là địch. Nhân thống hận nhất cũng nhức đầu tay súng bắn đĩa. Mọi người lợi dụng gặp phụ, thật nhanh ở trên trời qua lại, lợi dụng gặp tại thiên không ngắn linh hoạt chuyển biến, tránh những phô thiên cái địa đó phá hỏa, có chút tránh không, vậy thì không tránh ra sát vì, những chiến sĩ khác cũng để cho gạ dẹn đại dê mấy cái thân thể cường hãng chiến sĩ định ở trước mặt. Mà thao thiết chiến sĩ thấy pháo hỏa bao trùm tựa hồ có chút không được, trực tiếp liền khoảng cách gần giao chiến. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cái thao thiết chiến sĩ trên không chung cùng các chiến sĩ chém giết. Giống dận cùng pháo hỏa, huyết dịch ở trên trời phiêu dãng. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt khen thưởng tay cầm, cảm ơn sao xào dát. Chương 113, cuối cùng đến chiến trường. Những này như siêu nhân như vậy tồn tại, các loại qua lại cùng chân trời, chỉ tiếc nhưng không ai thấy. Chém giết không có có tồn tại với bao lâu, hiện tại hùng binh liên thực lực hoàn toàn không phải thao thiết chiến sĩ tiên phong chiến sĩ có thể so sánh với, gã rèn tại thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, cự kiếm một cái trẻ dọc đem cái cuối cùng cao lớn thao thiết chiến sĩ chém thành hai khúc. Không nên trì hoãn, nhanh đi thiên hạ thị. Đi. Chém xong sau, gã rèn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đạp xấu xí gặp tụ tiếp tục đi tới. Đi. Trải qua một phen chém giết, các chiến sĩ trong lòng sắt ý đã không lực chế được huyết mạch ở trong người căng phòng, giận dữ hết lên, đạp gập bụng tiến tới. Lưu dưới trên mặt đất một đám tan cảnh thi hại. Vô số màu đen ánh sáng lấp lánh qua lại ở chân trời 620, không có quá nhiều lâu, bọn họ rốt cuộc xuyên phá khói mù, thấy thiên hà thị trên không khiến người nhìn chăm chú thập tự giá to lớn vi thuyền. Cũng thấy thiên hà thị các binh lính cùng thao thiết quân đoàn giao chiến, máy bay cùng thao thiết chiến sĩ ở trên trời xuôi ngược qua lại. Các chiến sĩ tương cố hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, từng đạo âm bạo mạnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trên trời. Ma thiên hà thị bên bờ đường phố, nơi này là giải tán mọi người đô phố cũng có thật nhiều xe tăng các binh lính đang đề phòng, thiên hạ thị vô tội các cư dân chính là chuyển nhà được an bại giải tán đường phố. Các thị dân một bên thảo luận một bên hành động, bọn họ cũng là hiện tại có lấy lựa giận cùng chờ mong, hoàn hảo là trên mặt cũng không có mang theo quá nhiều hy vọng, chỉ có một chút sợ mà thôi. Đương nhiên, vô luận là binh lính vẫn là các thị dân nghe được trên bầu trời chuyển tới từng trận tiếng rít, nhất thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, các binh lính càng là phản ứng nhanh chóng, nâng lên vũ khí nhắm ngay thiên không. trên mặt tất cả đều là nghiêm túc cùng cảnh giác. mấy tiếng, mấy đạo ăn mặc áo giáp màu đen thân ảnh đột nhiên ở trên đường phố. Lực lượng cường đại đập trên mặt đất nhất thời nổ tung một mạnh. Các binh lính thấy là nhân loại, nhất thời thì để xuống một chút phòng bị, sau đó từ quan sát kỹ một phen, phát hiện tựa hồ có điểm giống là Hùng binh liên. Một người trong đó tương tự với tiểu đội trưởng các loại binh lính đi tới, hướng về phía gạ rèn đám người hỏi các ngươi là Hùng binh liên. "Không sai, tình huống bây giờ như thế nào?" Lê Na làm Hùng binh liên đội trưởng, cùng binh lính giao lưu, cũng không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi Thiên Hà thị tình huống. "Tình huống cũng còn khá, người chúng ta cùng phe địch chính tại giao đấu, bất quá chúng ta vũ khí thông thường đối kia bọn tạp chủng không có tác dụng gì." Nếu như không phải Vương Đông kềm chế đánh chết phần lớn địch nhân, nếu không nói tình huống sẽ vô cùng tệ hại, bất quá có một chút là, cái kia giống thập tự giá trong phi thuyền liên tục không ngừng xuất hiện thao thiết chiến sĩ, mà còn phần lớn không trúng pháo hỏa đều là chiếc kia phi thuyền đánh ra. Binh lính nghiêm túc tính một cái lệ sau đó, tại đem thiên hà thị lúc này tình huống nói ra. Ta biết, cảm ơn các ngươi, hùng binh liên, nghe được sao? Hiện tại, chính là chúng ta đánh ra thời điểm. Lệ Na điểm điểm đầu đẹp, cũng không thèm nhìn tới sau lưng gã rện đám người, mà là mặt đẹp nghiêm túc nhìn trời không, thanh quát một tiếng. Là, gã rện đám người nghe xong, nhất thời giận dữ hét lên. Tại các binh lính cùng với khác thị dân chờ mong mà chúc phúc trong ánh mắt, bước dài hướng lên trời sông thị ở giữa chiến trường cấp tốc chạy đi. Các chiến sĩ tốc độ kinh người, liên tục qua lại mấy cái đường phố sau đó, pháo hỏa cũng càng lúc càng dày đặc, có phải hay không chính là một cái phá hoại tận ở trên đường phố. Trên đường phố cao ốc, nhà, cây cối, hết thể bị liệt hỏa tốn vệ, cũng còn khá phụ cận thị dân đều toàn bộ ly khai. Mà các chiến sĩ đi nhanh bóng lưng cũng để cho phụ cận mấy cái tàu máy quay cho bắt được, nhất thời đưa tới to lớn quan tâm. Ta tảo, đó là chúng ta Hoa hùng binh liên. Sát vi nữ thần đại nhân cũng ở trong đó. Nima thật là đẹp trai a. Nữ thần chất lượng tốt cao a. Trên lầu dừng bút, bây giờ là quản những khi kia sao? Đúng vậy, ta chỉ thấy cái này Hùng binh liên tốc độ thật kinh người, vậy mà chạy nhìn qua so cái gì xe thể thao cũng sắp. Vậy có hai người nam cầm lớn như vậy cự kiếm cùng đúa lớn đều chạy nhanh như vậy, quả nhiên là gia tộc cấp bậc nhân vật. Hùng binh liên tư thế mai hùng khiến thấy như vậy một màn các khán giả không khỏi khen ngợi, những quốc gia khác cũng là đang mong đợi mang theo bực, ni mã, vì cái gì bọn họ quốc gia liền không có như vậy chiến sĩ, lâu như vậy toàn bộ tập trung ở Hoa Hạ. Quá không công bình đi, chiến tranh này nếu là hàng lâm ở tại bọn hắn quốc gia, vậy cũng chắc trình. Lê Na Đầu lĩnh không ngừng qua lại tại trên đường phố, các chiến sĩ cũng mặc kệ phát sóng trực tiếp thời gian những này, những nghị luận kia, bọn họ tâm đã sớm thả trên chiến trường. Rốt cuộc, tại xuyên qua một điều cuối cùng đường phố thời điểm, mọi người thấy cuối cùng chiến trường. Đây là một mảnh đến gần một con sông, Hà Đông cùng Hà Tây đều là đô thị sầm uất, nhưng là bây giờ cũng đã gần như không thấy được cái gì hoàn chỉnh kiến trúc, đều là các loại hài cốt, phế tích cùng điện hỏa. Ánh mắt mọi người lại không có tụ tập tại những nhà kia hải cốt trên, mà là thiên không. Bọn họ thấy cái gì? Thấy một đạo vàng lỏng. Sao ánh sáng lấp lánh qua lại ở trên trời? mà những tia cao lớn thao thiết chiến sĩ tựa như ong mật giống nhau dặm dặm chẳng chịt bao phủ thiên không, mỗi một lần phạo nóng. sắc ánh sáng lấp lánh tại thiên không lại qua, liền sẽ rơi xuống một đống hài cốt. Mà trên đường phố nơi phế tích những kia vô số thi hải, tin tưởng chính là như thế chất đống mà thành. Thật là mạnh. Đây chính là hỏa lực toàn bộ triển khai Vương Đông sao? Thật là mạnh mẽ a, như vậy lực lượng cùng tốc độ, nhất định chính là hoàn mỹ a. Đáng sợ. Quá mẹ hắn kinh khủng cái này cũng. Lena đã người trố mắt nhìn nhau, mọi người quả thật không có thấy được Vương Đông muốn. Hai thật sự giết. Lục lên là đáng sợ đến cỡ nào? Điên cuồng sát ý xâm nhiễm tiết hùng, khiến đen nhánh cũng hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu, như hải dương mênh mông một dạng mây đen cũng là đỏ như màu máu. Lấy bọn họ nhãn lực, cũng đương nhiên nhìn ra được kia ánh sáng lấp lánh trong nam nhân là người nào. Thoáng kinh ngạc một phen, còn không có đợi mọi người cùng tiến lên trước tiết viện, liền thấy Vương Đông lần hai vạch qua một vết sáng, cấp tốc đáp xuống trước người bọn họ trên đường phố. Liền nghe được một tiếng vang trầm thấp, hoàng kim giày ống đập ầm ầm tại kiên, cứng rắn trên mặt đất, ra cái nhàn hố. Sách mới cầu ủng hộ Cảm ơn tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường hài, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ kết thưởng, cảm ơn các vị lao thiết sao sao đắt. Chương 114, sấm gào hét. Vén lên đầy trời cho bụi, một trận sóng khí bộc phát, khiến gã rèn đám người thoáng lui về phía sau mấy bước. Đắt, đắt, đắt. Một trận kim loại dày ống đạp trên mặt đất thanh thủy thanh thanh âm truyền tới, mọi người nhìn lại, liền thấy một người mặc hoa lệ hoàng kim khôi giáp nam nhân đi ra, áo đi theo động mà theo tung bay, tựa như người chúa kia trời đất vương giả. Các ngươi tới còn đủ chậm. Vương Đông khệ miệng hơi hơi móc một cái, đi tới mọi người trước người, đùa tựa như than phiền một phen. "Cho ô ta đi, đông ca ngươi cái này khôi giáp người phân vàng phân vàng, không đúng, là vàng nóng ánh đây." Đại Dê thấy kia vô cùng phong phú có đường con hình xong đẹp đến mức tận cùng hoàng kim thánh Ili, con người đều trừng ra ngoài, đây là cái gì quỷ? Loại này hoa lệ khôi giáp là cái kia bị sét đánh ra hỏa bốn tạo ra. Thật là phong cách tới cực điểm a. Gã rèn mấy người cũng là con người tỏa ra lu quang, các nữ chính là trong con người xinh đẹp tiểu tinh tinh, Thật là xoái ra chân trời à? Đây là Hoàng Kim Thánh Y Yiyi, cùng các ngươi ám hợp kim khôi giáp khác nhau. Thấy mọi người tựa hồ đối với Thánh Yiyi hơi cảm thấy hứng thú, liền vắng giải thích một phen. Lễ Na cùng Tôn Ngộ không như có điều suy nghĩ quét nhìn Hoàng Kim Thánh Yiyi toàn thân cao thấp liếc mắt, hai người thực lực không tầm thường, đều cảm giác được tại cái này cái gì Hoàng Kim Thánh Yiyi trên cảm nhận được một cổ nồng nặc cảm giác nguy hiểm, một kiện khôi giáp vậy mà mang là như thế nồng nặc cảm giác nguy hiểm, nhìn qua cũng không phải ngoài mặt hoa lệ đơn giản như vậy, Lễ Vương Đông thực lực đều mặc như vậy khôi giáp mà cự tuyệt độ bảo cùng cấp ám khôi giáp kim loại, như vậy cái. Này liền tương đương với một kiện thần khí không nói nhảm, thấy thiên không trước kia thập tự giá phi thuyền sao? Ngay từ đầu ta là nghĩ trực tiếp phá hủy, nhưng là ngay từ đầu trong thành phố vô tội thị dân quá nhiều, cho nên với ta không thể không trước giải quyết những thao thiết đó chiến sĩ, hiện tại tại thị dân đều an toàn ly khai, các ngươi cũng tới, như vậy tìm một cơ hội diệt chiếc kia phi thuyền đi. Nếu không nói, địch nhân càng đánh càng nhiều. Mang theo hoàng kim quần sáu ngón tay một chỉ thiên không kia treo không thập tự giá phi thuyền, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói, Vương Đông ngay từ đầu nếu như không phải chiếu cố đến thiên hà thị rất nhiều vô tội thị dân, hắn đã sớm diệt chiếc kia thập tự giá, nhưng là một khi hắn đi hủy diệt thập tự giá Những thao thiết đó chiến sĩ liền sẽ ở thiên hà thị trắng trận giết. Lục, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được, cho nên một mực ở nâng. Ừ, chiếc kia phi thuyền xem bộ dáng là có năng lượng cường đại hộ thuần bảo vệ, Người đi diện chiếc kia phi thuyền, nhưng kia còn sót lại thao thiết chiến sĩ giao cho chúng ta. Nhìn các binh lính máy bay xe tăng vô số pháo hỏa không ngừng đánh vào thập tự giá trên phi thuyền lại bị một cổ tấm chắn năng lượng bảo vệ, Lợi Na nhảy mày liếu, trực tiếp đánh nghiệm quyết định, có thể vênh bảo hộ thuần nàng cũng được, nhưng là lại muốn thi pháp thời gian, Vương Đông cũng không biết, tùy thời có thể liền có thể bùng nổ cường đại nhất cực hạn lực lượng. Vương Đông gật đầu một cái, không nói chuyện Xoay người nhìn đã hoàn toàn tập hợp thao thiết chiến sĩ. Một mảnh đen vịt, cũng không biết có bao nhiêu, mà lúc này, một mực xem chiến đấu đô tạm ảo ra lệnh một tiếng, chiến đấu cơ đàn cùng xe tăng tập quần cũng lui ra chiến trường. Giờ khác này đã là đại quyết chiến, thì dân cũng an toàn rời khỏi Thiên hạ thị, các binh lính cũng không so đang bước lên lấy nguy hiểm cánh mạng đi cùng thao thiết chém giết, giao cho Vương Đông cùng hùng binh liên liên tốt. Đây là vô số tàu máy quay cũng cơ bản đánh chúng ở chỗ này. Các loại góc độ đem sở hữu ống kính quay chụp đến Hoàng mỹ. Toàn thế giới các khán giả trong mắt trong hình, người ngoài hành tinh diễu võ dương oai, thập tự giá phi thuyền trôi lơ lửng Thiên Hà thị trên trời. Vô số cao lớn dữ tợn đáng sợ thao thiết chiến sĩ một mảnh đen kịt, nổi bồng bềnh giữa không trung, đứng ở đường phố, phế tích cao ốc trên không thể đếm hết được, nếu là có dãy đặc hội chứng người thấy, phòng trường đều sẽ cảm giác đến buồn nôn đi. Mà xem xét lại nhân loại bên này, Vương Đông ăn mặc đắt tiền hoàng kim khôi giáp, tựa như một cái vương giả giống nhau phát ra chúa tể ý chí đất trời, sau lưng siêu cấp chiến sĩ cũng người khoác cám khôi giáp kim loại, tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, từng cái uy vũ hồng trắng, khí thế bức người, trong con ngươi sát ý rọi rạo. Vương Đông dẫn vi lệ na chờ siêu cấp chiến sĩ đứng tại ở giữa chiến trường cùng thao thiết một phương rằng cô, trong lúc nhất thời, phong bất động, khí thế động trước, song phương cuồng bạo khí thế ở trên trời vén lên kinh thiên sóng biển, cùng bạo sát cơ lâm liệt, giờ phút này phát sóng trực tiếp giữa còn không biết là cái kia quản lý lại còn độc đáo phát hình ra một bài nhiệt huyết kích. Tình ca khúc, càng là đem toàn bộ hình ảnh hiện ra nhiệt huyết dâng trào. Rắc rắc. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, lôi đình tức giận, thiểm điện lần lượt thay nhau ngân xà lượn vũ, phản vật kinh thiên sát khí dẫn động trời đất loạn, từng một cuồng phong thét, điện ấm ấm xuống, hình ảnh cực kỳ ro người nhưng là vô luận là thao thiết một phương vẫn là vương đông một phương đều không có một người bị tin sợ, ngược lại buộc phát tiên tính nghiến lặng. Phu cận hết thảy sinh linh năm sắc, cường đại sát cơ thậm chí khiến thiên hà thị bên ngoài những kia sinh linh điên cuồng chạy trốn. Loại này chân thực hình ảnh so cái gì Hollywood mạng lớn càng kích thích càng để cho người huyết mạch căng phòng, ít nhất phát sóng trực tiếp giữa các khán giả đã sớm quên cái gì đối người ngoài hành tinh hoảng sợ, đối quốc gia mình lo lắng, bọn họ đã sớm đem chính mình đại nhập trong đó, hận không được mình cũng người tại chiến trường cùng vương đông đám người cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng cường đại thao thiết người ngoài hành tinh chém giết đẫm máu. Ta táo Nima Tốt Kịch Tia, cái này một lần phát sóng trực tiếp khiến ta nhìn cái gì Hollywood mạng lớn một chút hứng thú cũng không có a. A a a a a, ta đã cảm giác dòng máu của ta đang lan lột, ta nghĩ cùng bọn họ cùng một chỗ kề vai chiến đấu a. Vương Đông Sát Vi, Hùng Binh Liên, ta ủng hộ người, không chỉ là ta, ta cha mẹ mọi muội ta đệ đệ đều ủng hộ người. Thương đế a, đám người này chẳng lẽ chính là thần muốn? Tán phái đi xuống cường đại chiến sĩ sao? Tại trong thần thoại, mỗi lần mặt đất có nguy nan thời điểm, trung quy sẽ xuất hiện một đám trừng cứu nhân loại anh hùng, cái này một lần, những này anh hùng nhưng đều là người hoa. Ta rất bất dĩ, nhưng là cũng rất kích động. Làm chết kia bọn tạp chủng, mệt sức một cái huynh đệ còn tại thiên hà thị không rõ sống chết, giết hắn, Vương Đông ta làm ngươi cả đời phấn. Thật là đẹp trai a, Vương Đông dẫn hùng binh liên rằng có người ngoài hành tinh bộ dáng kia, thật là xoáe ra chân trời. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 3, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, ngoài ra cảm ơn cho các huynh đệ ủng hộ, sao sao đắc. Chương 115, sóng vai chậm Phát sóng trực tiếp giữa màn đạn trong nháy mắt một mảnh trắng, không đóng lại màn đạn còn thật bất xem phát sóng trực tiếp hình ảnh, mà phát sóng trực tiếp giữa sự tình. Vương Đông đám người là không biết chuyện, hắn hiện tại cũng không có tâm tình cùng quản những kia 2 3 4. Ngẩng đầu, hắn thâm thúy mắt đen ngước nhìn giữa bầu trời kia thập tự giá. Về phía trước bước ra một bước, khỏe miệng hơi hơi móc một cái. "Đánh đi! Chiến!" Theo Vương Đông nhẹ giọng mà kiên định hai chữ, hùng binh liên các chiến sĩ giận dữ hét lên, kèm theo đầy trời huyết sắc máy, trong lúc nhất thời, sắc cơ như sấm, quần quần thẳng mờ 9 vạn vạn nó lực vạn quân, giống như cửu thiên kinh lôi phát Theo thiết. thiết một phương cũng cùng lúc đó giận dữ hét lên, âm càng là to lớn, cuồn bạo sóng âm thậm chí đem trên bầu trời mây đen đánh tan một bộ phận. Vương Đông một người một nửa Hai chân đột nhiên dùng một cái, cuốn bạo lực đạo đánh rách mặt đất, vết nứt tùy ý khuyết tán tứ phương. Cương đại phản xung lực lượng mang theo dung một cái trùng kích khí lưu, cả người như viễn cổ hung thú một dạng ở ầm ầm phía mây xanh. Lena đã ngửi cũng là đi theo phía sau, mười mấy nói hất hoảng. Sắc ánh sáng lấp lánh cắm thẳng vào dậm đạp chằng chịt thao thiết trong chiến sĩ tâm, kia cổ thể tất yếu hủy diệt hết thảy khí thế khiến người sợ sợ hãi. 18. Song phương ngắn mũi một giây đồng hồ thời gian, liền đã giao thủ. Lần này, thiên không vén lên kinh dị tượng, vô số chùm ánh sáng pháo hỏa giống như một bức mỹ tác. Người khoác hoàng kim thánh Ilya Vương Đông căn bản không sợ hãi, một đường sông ngang đánh thẳng, quyền tốc độ nhanh như tia điện, từng cú đấm chấu thịt, mỗi một quyền mỗi một trận đánh đều sẽ trực tiếp giết chết một cái thao thiết chiến sĩ, nhưng là hắn mục đích cũng không phải là săn giết những người này, hắn mục đích chỉ tồn tại ở kia to lớn thập tự giá phi thuyền. Cái này thập tự giá phi thuyền tương đối to lớn, khoa huyền 10 phần chỉ có trong phim ảnh đã từng xuất hiện, cao đến mấy trăm mét, trên phi thuyền càng là có vô số tất cả lớn nhỏ bằng lính hộ đại bác, một khi phát. Bắn, vậy thì giống như sậu vũ một dạng khiến người nghẹt Vô luận là người nào thấy bộ này phi thuyền, cũng có thể cảm nhận được kia cổ làm người ta nghẹt thở khí tức thậm chí têu cả ra đầu. Vương Đông giờ phút này khoảng cách bộ này phi thuyền đã không đủ ngắn mét, hắn cũng sâu bên trong thao thiết trong chiến sĩ tâm, cái khác hùng binh liên chiến sĩ chính là đi theo phía sau, bất quá cũng không phải cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt phi thuyền, mà là thuần túy săn giết những này thao thiết chiến sĩ, hùng binh liên mục tiêu phi thường nhất trí, chí, chính là săn giết cùng kiểm chế, trên bầu trời như sau triệu tù một dạng vô số thao thiết chiến sĩ thi hài rơi xuống. Có lẽ Vương Đông trùng kích tốc độ nhanh kinh người, tựa hồ cảm nhận được Vương Đông mục đích, trong phi thuyền bay ra càng nhiều lái tiểu hình phi hành khí thao thiết. Mà bởi vì Vương Đông trùng kích quá mức, đưa đến hắn cùng hùng binh liên hoàn toàn phát tiết. Hắn cũng lâm vào nặng nghề bao vây, hắn trên dưới trái phải, toàn bộ đều là dày đặc thao thiết chiến sĩ, tình cảnh này nghe rợn cả người. Hoàng Bết, Vương Đông lâm vào vòng vây chúng ta có phải hay không đi tiếp viện? Bên này, sắc vi quỷ mị giống nhau ở trên trời tùy ý qua lại, mỗi một lần qua lại, sẽ có một nhóm lớn thao thiết chiến sĩ tử vong, cộng thêm nàng linh hoạt so những chiến sĩ khắc cường đại hơn, cho nên lúc rảnh rỗi cũng thấy Vương Đông giờ phút này tình huống, nhất thời níu lại đẹp mắt trên mày, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện lên một chút lo lắng. Nàng biết Vương Đông thực lực kinh người, nhưng là loại bao vây này, quả thật có chút kinh khủng, cũng lo lắng hướng về phía truyền tin hô to. Không cần Thực lực của hắn ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chiến thuật biển người đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng, hắn lực tàn phá cũng không phải là người ta có thể so sánh với. Đây là lời Na nghe được sắc vì lo lắng lư khí, mà đẹp hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, đạm nhiên vô cùng. Một cái khác trên đường phố, gã rện điên Cổn Vũ động cự kiếm, không ngừng đánh chết phụ cận thao thiết chiến sĩ. Yên Tâm, mau tới giúp một tay Kỳ Lâm, nàng bị một đám thao thiết cho vây cùng, chỗ này của ta không phân thân ra được. Gã rện xem chết một người thao thiết chiến sĩ sau đó, liền thấy cách hắn cách đó không xa cao ốc lầu cuối, Kỳ Lâm bị mấy chục thao thiết chiến sĩ vây cùng, nhất thời lo lắng hô to. Hãn phụ trách bảo vệ Kỳ Lâm, nhưng là bây giờ Hãn phụ cận cũng toàn bộ đều là thao thế chiến sĩ, căn bản không phân thân ra được. Ta tới vậy. Nhưng mà một cái khỏe mạnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Kỳ Lâm chỗ cao ốc trên không, sau đó huyễn hóa ra vô số thân ảnh, vung một căn gậy kim loại con, trong nháy mắt tình huống cao ốc phụ cận sở hữu thao thiết chiến sĩ. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là đấu chiến Thánh Phật Tôn Ngộ không thực lực, huyễn hóa ra tới phân thân cũng đều có sức chiến đấu, mỗi một gậy đánh vào thao thiết chiến sĩ trên người, đều trực tiếp đánh ra trăm mét ra ngoài, giống như từng cái đại đại bác một dạng đập ở trên mặt đất, phế tích trong, vén lên đẩy trời bụi phi thạch. Gã rèn mới vừa vừa lộ ra tươi cười, liền phát hiện phụ cận thao thiết chiến sĩ càng ngày càng nhiều, thật giống như mãi mãi cũng giết không chơi một dạng trên người hắn đã là máu me đồng địa, dĩ nhiên không phải hắn. Trên bầu trời lại là một trận giao thét, một người cao lớn uy mãnh thân ảnh giơ búa lớn chợt đập ầm ầm tại trên đường phố, đáng sợ lực đạo giống như vạn quân trí lớn, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái to lớn hô sâu, phụ cận mặt đất giống như thổ lòng quần quần một dạng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướngùng nổ, vô số bể. Đã hoàn đả kích. bắt phương, lẫn vô cùng sóng khí, đem phụ cận sở hữu thao thiết chiến sĩ hoàn toàn đánh bay. Một cái này, lại là đánh chết một bộ phạt lớn đập, đập 457. Đập. Cái này đầy trời sóng khí cùng bụi mù cũng không khỏi khiến gã dẹn cơ múa thoảng cái tay trái, giảm bớt hắn biến thành đầy bụi đất, nhưng mà lại nghe được kim loại giày ống đụng mặt đất thanh thúy thanh thanh âm truyền tới. Gã dẹn nhìn về phía kia trong cho bụi như ẩn như hiện bóng người bắt đầu đoán trách. "Ta tạo, Ni Ma Nha, đột nhiên cho ta tới lần này, nếu không phải thân ta bạn từng dãn, phòng trứng đã sớm bị đánh bay, ngươi cố ý đi." Bóng người nghe được thật thà cười ha ha. "Tiểu Luân, ta chính là cứu ngươi, ngươi người còn than phiền trên, thật là, được được được đi, lần sau ta ngươi cử hạp thị phố thức ăn ngon ăn nhiều một bữa cũng có thể đi." Thật thả thanh âm cùng Tân Ảnh không phải là thí thần lực đại dễ sao? Đem kim loại màu đen đúa lớn vác lên vai, đi tới dùng tay phải vô vỗ gà rèn bả vai cạch cạch vào rồi. Lại là từng trận gà thét. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, mấy đạo thân ảnh đập trên mặt đất, đem hai người vây chúng chỗ. Vậy mà sở hữu hùng binh liên chiến sĩ hội tụ ở này. Mẹ nó, các người thế nào đều tới? Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất thưởng, cảm ơn các vị lao thiết. Chương 116, một bộ gọi là Hữu Nghị Tác. Gã rèn nhất thời ngây người như phỗng, hoàn toàn không biết tình huống gì à, không phải nói muốn niệm trợ Vương Đông sao. Tại chuyển cái đầu nhìn về phía xa xa thiên không, Vương Đông đã bị vô số căn bản mấy đều đến không hết thao thiết chiến sĩ vây quanh, tạo thành một cái hình cầu cực lớn, thậm chí đều đã không thấy rõ tình huống bên trong, không khỏi đầu đầy mồ hôi. Đây là đem đồng đội cho bán. Tại nhìn một chút bên người đám này bình tĩnh đồng đội, cảm giác một cụ thật sâu mà thôi, trong lòng không khỏi cảm thán, bán một tay tốt đồng đội a. Gã rèn quái dị ánh mắt khiến Lợi cảm thấy có chút chíp đông, hơi chút ngẫm lại liền biết cái này không có đầu óc ra hỏa đàng suy nghĩ gì. Nổi nóng dùng Ngọc thủ hung hăng vỗ vào gạ rẹn trên đầu nghĩ gì vậy Ngươi không có nghe được tên kia để cho chúng ta không muốn đợi ở phía trên sau tuổi hồ muốn phóng đại chiêu Lê na hung hạn giáo hơn cái này không tôn kính đội trưởng ra hỏa một trận sau đó giải thích một chút gạ rẹn gãi đầu một cái thật thà cười cười lấy Na Ngọc này thủ đã ở trên người hắn không đến nơi đến chốn không có cái gì cảm giác không sai cái gọi là tạo thần công trình địa cầu siêu thần học viện làm rất thành công các ngươi là một đám thật sự chiến sĩ rất vinh Hạn có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu bỗ nhiên hầu tử mang theo được thiếu kỳ lâm đi tới kim côỗ ng ngược cầm trong tay mặt đầy nghiêm túc nói. Nghe lời này, vốn là còn tại cười đùa gạ dẹn mọi người nghiêm túc nhìn cái này trong thần thoại đã từng kiêu căng khó thuần thể thiên đại thánh, cũng không nói lời nào, mà là cũng trong lúc đó rồi. Ra quyền đầu hung hang đụng vào nhau, hướng về phía hầu tử nặng nề gật đầu một cái. Thấy vậy, hầu tử tươi sáng cười một tiếng, cũng giống vậy rồi. Ra đầy là lông khỉ quả đấm. Mười người mười cái quả đấm, đụng vào nhau, tựa như xa như vậy cổ sóng vai chém giết những anh hùng một dạng giờ khắc này, vọng tại chỗ có người trong lòng, trên mặt cũng ra vui vẻ tươi cười, tất cả mọi người đều biết, bọn họ với nhau đều tiếp nhận chính mình. Tất cả mọi người bây giờ là một đoàn đội, một cái đại gia đình, coi như là Kỳ Lâm, dùe manh manh mấy cái ngây thơ ngụ tử, cũng là biết được lúc này nơi đây, cái này 10 cái tương giao quả đẫm ý vị như thế nào. Cách đó không xa mấy cái tàu máy quay cũng trung thực vô xuống một màn này, các chiến sĩ súm lại chung một chỗ, 10 quyền tự giao, mặt đầy vui vẻ cười, chung quanh chính là bao vây vô số nhìn qua mặt đầy dữ tợn tàn bạo thao thiết chiến sĩ, lại bị không để ý tới, đốt bạo BGM cũng vang lên, phối hợp cái này kinh điện hòa tác, nhất thời toàn thế giới không ít cảm tính các khán giả trực tiếp nước mắt vỡ, màn đạn cũng trong nháy mắt nổ mạnh. Quá tuyệt, ta sau này sẽ là hùng binh liên cả đội fan, mỗi một người đều là tốt lắm. Đây chính là giữa người và người hữu nghị, hoàn toàn sẽ không giống những kia tàn bạo vô tình người ngoài hành tinh, bọn họ căn bản không biết thế giới loài người hữu nghị, cho nên chiến tranh tới, bọn họ là phải thua. Đốt bạo, thật, phối hợp cái này đốt bạo BGM cùng cái này một bức tranh mặt, ta cảm giác cái này đem sẽ trở thành vĩnh hằng kinh điển. Ta là một gã nhà danh họa, ta đã đem màn này giữ gìn, ta phải dùng trọn đời tinh lực đem bức họa này hoàn thành, ta phải làm thành truyềna bà bối. Chỉ tiếc Vương Đông không ở, ai? Nếu như Vương Đông tại nói Cái này kinh điển hình ảnh sẽ là hoàn mỹ nhất. Trên lầu trên lầu muốn vẫy bức hoàn này. Bán không, ta ra số tiền lớn mua. Rất muốn khắc cả, loại này hữu nghị hoàn toàn không phải là cái gì làng giải trí những cái này ưa thích lục đục với nhau nương pháo có thể so. sau đó người nào nhìn cái gì đó phim hàng các loại đều là ngu xuẩn. Gã rèn tôn ngộ không đám người là hữu nghị mở ra tâm cười to, mọi người ở đây cười chính vui vẻ thời điểm, liền chợt nghe gầm lên giận dữ, thanh âm này giống như cái thiên địa này chúa tể chứa trong đó vô hạn cơ. Tất cả mọi người nhất thời cả kinh, liền vội vàng ngửa đầu nhìn về thiên không. Liên thấy kiếp như quả cầu đen vương Đông bao vây vô số dày đặc thao thế chiến sĩ bắt đầu điên cuồng công kích, vô số pháo hỏa hướng về phía trung tâm tấn kích. Bán, mà kia giống dẫn nhất định là Vương Đông chuyển tới. Tình huống này nhất thời khiến mọi người không khỏi lo lắng, mặc dù đối với Vương Đông thực lực phi thường tự tin, nhưng là giờ khác này, như vậy dày đặc pháo hỏa, coi như là thần thể cũng nhất định sẽ bị tổn thương đi. Mà thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp giữa các khán giả cũng là lo lắng. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ hoảng sợ, không khỏi trợn to hai mắt, bọn họ thấy cái gì? Một đạo màu băng cổ sáng ngất trời hoành bạo vẳng đây, thẳng lên trời, ở chân trời vén lên vô biến dị tượng. Tinh cụm trùm kia sáng đem trên bầu trời mây đen khoáy động giống như vũ trụ mạ kỳ giống nhau không ngừng xoay tròn. Theo cổ sáng này bùng nổ, bao vây hắn vô số thao thiết chiến sĩ bị một cổ dưới mấy trăm độ khí đông toàn bộ đóng băng. Lấy một chút thao thiết chiến sĩ làm thành to lớn quả cầu hình trang cũng theo đó bị đóng băng, trên bầu trời một cái to lớn băng cầu xuất hiện, một giây kế tiếp, băng cầu trong một đạo nhân ảnh phá không mà ra, chính là Vương Đông, kia hoa lệ hoàng kim trên khôi giáp hoàn mỹ không có bị pháo hỏa công kích sau xuất hiện từng kia vết cùng vết bẩn. Vương Đông trôi tại băng cầu trên, mắt nhìn xuống rơi xuống băng cầu, cương trên khuôn mặt mang theo khinh thường. Biển người chiến sĩ từ ta được đến quả chấn động sau đó liền không có một chút tác dụng nào, huống chi, hiện tại ta cũng không chỉ có một chút thủ đoạn. Sừng sững tại thiên không, ngang dựng thân tư mang theo uy nghiêm vô thượng, che đậy đường thời. Bị màu băng lam bao trùm đôi mắt nhìn về kia to lớn thập tự giá, khoảng cách không biết lúc nào, đã rút ngắn đến mấy trăm mét gần, ở trong mắt Vương Đông, cái này trên phi thuyền nhược ảnh được hiện tâm chấn năng lượng nhan sắc bộc phát chậm trầm, hắn, lý sao? Biết, cái này hộ thuẫn cường độ lại tăng thêm. Nhưng, lại dùng có ích lợi gì? Khóe miệng hơi hơi câu khởi một cái độ cong. Toàn thể của hắn làm ra một cái hơi hơi ngồi xổm xuống tư thế, hữu quyền cất vào dưới bụng, là một cái như vậy đơn giản tư thế, lại như hồng hoang bản, cổ khai thiên thế, một cổ lệnh mặt đất thương sinh đều là dừng lòng rung động khí tức từ trên người hắn tản mắt ra, cùng bạo khí thế trùng tiêu quần quật nổi lên vô biên cuồn phong. Một cổ kỳ dị âm thanh lầm vang lên, một đạo sáng chói ánh sáng màu trắng choáng váng xuất hiện ở vương đông hữu của trên. Chiêu thức còn chưa đánh ra, liền thấy hắn phụ cận không gian bắt đầu chấn lên, một cổ vô hình ba động tại rung động. Sách mới hộ, lao thiết thể thêm một thêm loại trừ đản 5604 hôm nay chương 2, dâng lên cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ kết thưởng, cảm ơn các vị lao thiên nhóm. Chương 117, chúng ta. Tháng. Trên nắm tay bao phủ ánh sáng màu trắng chói váng, một cổ kinh khủng lực chấn động ở trong đó nổi lên, phản phất đủ để dễ như trở bàn tay hủy diệt một hòn đảo. Làm Vương Đông quả đấm, gõ tại trong hư không, tính lại trước mắt, phản phất mặt băng vỡ nát dấu vết. Một màn này, phản phất như là mặt kiếng. Cái này tiếng vỡ vụn thanh âm, giống như từ sở hữu nhìn một màn này người nội tâm trong truyền tới, giống như trực tiếp gõ ở tại bọn hắn trong nội tâm, không, có gì khiếp sợ rung động biểu tình, có, chỉ là đờ đẫn. Quân bạo lực chấn động hung hăng đánh vào to lớn thập tự giá trên phi thuyền. Đáng sợ lực chấn động khiến trên phi thuyền tâm chấn năng lượng trong nháy mắt bể tan cảnh, từng đạo màu trắng vết nước hiện ra, đem trăm mét đại phi thuyền bao phủ, tựa như một cái sắp bể tan cảnh đồ chơi. Ầm vang. Dưới trong nháy mắt, thiên băng địa liệt. To lớn thập tự giá phi thuyền trong nháy mắt nổ tung, bị kia cường đại lực chấn động lôi xé bể tan cảnh, hóa thành từng cái hài cốt bắn tung tóe khắp phương, không khí một cổ khí nhiên đáng sợ nhất long quyển giống động, vô số đạo vô cứ hình, tại trong hư không phảng trong nháy mắt mở ra vô số vết nứt, hỗn bạo mà rối loạn. Không khí Với nhau hỗn hợp lấy độ trạng, tuôn ra vô số tia lửa, nhiều tiếng nổ hầm, giống như trước bao táp vô tận ấn 977 cất. Trên đường phố những kẻ còn sót lại thao thiết chiến sĩ thấy thập tự giá phi thuyền lúc đó hủy diện, nhất thời đờ đẫn, sau đó chính là vô tận lửa giận, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng giống giận khiến hoàng sợ cái này hủy thiên diệt địa một màn hùng binh liên cùng phát sóng trực tiếp giữa các khán giả tỉnh hơn lại. Vương Đông Hủy phi thuyền, chỉ còn lại những tạ binh này, chúng ta cũng không thể yếu vùng đông, lên cho ta, giết sạch những này rắc rưởi. Lấy na mặt đẹp mang theo một chút rỡ, sau đó trầm giọng kiểu, quát một tiếng, thon dài đùi phải rung một cái, Mặt đất nước nẻ một mảnh, dơ liệt dương thuận hóa thành một vệ sáng đánh phía phủ cận những kia gầm két trong thao thiết chiến sĩ, trong nháy mắt đem một cái thao thiết chiến sĩ oanh trên mặt đất, đánh ra một cái nhân hình hố sâu. Gã rèn những người khác cũng không cam chịu yếu thế, giơ tự kiếm, đụ lớn, tiếng gãy, chủy thủ vén lên một trận điên cùng giết. Lúc, bởi vì nhà mình phi thuyền bị hủy, coi như tại tàn bạo thao thiết chiến sĩ cũng không có chiến ý, bị hùng binh liên giống như là thu hoạch dơm rạ dạ một dạng chém giết điên cuồng, kỳ thực liền coi như bọn họ có chiến ý cũng không có cái gì chứng dùng sức lực chênh lệch quá lớn, có lẽ bọn họ có thể ở những người khác loại trước mặt Diêu Vọ Dương ai, nhưng là đối mặt một đám dữ. Có thần sông gen siêu cấp trước mặt chiến sĩ, đó chính là tiểu chết. Mà trên bầu trời những tiểu hình đó chiến đấu cơ phi hành khí các loại, Vương Đông chính là một quyền một cái, lấy hắn lực lượng, vô luận ở phía trước và khoa học kỹ thuật đều đều bị đánh thành cho. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, sở hữu thao thiết chiến sĩ cũng bị chém giết sạch sành sinh, trên bầu trời còn sót lại thao thiết cũng bị Vương Đông quét sạch, trận này thiên hà chiến dịch cuối cùng kết thúc. Một cái 8 m cao nơi phế tích, gã rèn giơ cự kiếm cắm ở trên tấm đá Đưa tới một tiếng vang trầm thấp, mà dưới chân chính là một cái to lớn thao thiết chiến sĩ thi hại, quét nhìn phụ cận, nhìn cái này thây phơi khắp nơi thiên hà thị, không khỏi triển lộ ra vẻ tươi cười. Bên người chính là lời Na chờ Hùng binh liên các chiến sĩ. Chiến đấu thắng lợi mấy người cũng không có ăn mừng, bởi vì tất cả mọi người đang đợi một cái người, một cái trận này thắng được thắng lợi cực kỳ trọng yếu người. Không khí rung một cái, thiên không xa xa chuyển tới một trận phá không, gã rèn đám người ngẩng đầu nhìn thiên không, liền thấy người khoác đắp tiền hoàng kim khôi giáp nam nhân lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hạ xuống. Theo hạ xuống, khôi giáp sau màu trắng áo choàng theo gió tung bay. Đạp Kim loại dày ống cuối cùng đập ở nơi phế tích tựa hồ một cái cao ốc vách tường đập một khối kế to tảng đá lớn trên, vang lên một cái thanh thúy thanh thanh âm, sau đó Vương Đông mang theo tươi cười đi tới, nhìn trước mắt những này vừa mới đại chiến thần uy siêu cấp chiến sĩ đoàn đội. Chúng ta thắng. Bị áp. 11 tôn cường giả nhìn nhau, im lặng một hồi, ngắn gọn bốn chữ từ Vương Đông trong miệng chuyển tới. Chúng ta thắng. Tương Cố hai mắt nhìn nhau một cái, mọi người ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời, tiếng cười tiếng huýt gió truyền khắp toàn bộ chân trời toàn bộ Thiên Hà thị. Chúng ta thắng. Thiên Hà thị bên ngoài những thị dân đó nhóm cũng nghe được cái này tiếng cười giơ cao hai tay, dối rít hoan hô lên, kia nóng này chảo dâng bầu không khí, cùng bạo sóng âm tựa hồ giống như hy vọng ánh sáng một dạng chọc tan bầu trời, đem trên bầu trời mây đen sương ngủ tan đi. Một chút ánh sáng chiếu khắp mặt đất, mới sinh ánh sáng mặt trời chiếu ở kia 78m cao nơi phê tích, chiếu vào tất cả mọi người trên khuôn mặt, ánh chiếu ra kia sáng sủa tươi cười. Hình ảnh tựa hồ lúc đó cố định hình ảnh, tàu máy quay ống kính trên, sau đó tất cả mọi người đều thừa nhận nhất kinh điển hình ảnh xuất hiện. Trong hình, Vương Đông cùng Hùng binh liên đám người cùng một chỗ sáng sủa cười to đứng ở trên phế tích, phế tích phụ cận chính là những kia vô số hài cốt, bể tan cảnh trên chiến trường chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy cuộc chiến đấu này là cỡ nào thảm thiết, nhưng là trên bầu trời mây đen bắt đầu tàn đi, phá ra một cái lỗ thủng to, trong động khẩu giỏi sáng ra một chút mới sinh ánh mặt trời, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, với khiến rung động thế nhân kia thảm thiết trên chiến trường, tạo thành một cái to lớn phát triển trái ngược, giống như hắc ám đi qua ánh mặt trời, một loại hy vọng mới sinh ra. Ánh mặt trời rơi nơi phế tích, phối hợp ra Vương Đông cùng Hùng binh liên kia uy nghiêm hùng tráng thân hình cùng gương mặt. Nhất là Vương Đông, kia một thân đắc tiền hoàng kim khôi giáp bị ánh mặt trời công bố, tựa hồ càng đắc tiền Mà hắn đem non sắt vàng bắt lại, thả ở trong tay, lộ ra hắn kia anh Tuấn gương mặt, giống như chinh chiến bên ngoài thắng được sau khi thắng lợi vương giả. Hùng binh liên những người khác cũng là như thế, các nam nhân uy mạnh cường đại, các nữ sinh chính là kiểu kiểu diễm ướt át mỹ lệ. Mà bức tranh này, cũng bị vô số họa sĩ vẽ xuống, có tây phương tranh sân dầu, đông phương vẩy mực họa các loại phép vẽ, thành là một cái cái kinh điển họa tác khiến vô số người thưởng thức. Họa tác dưới còn giới thiệu tóm tát, 2015 năm 20 tháng 20 ngày, hoa hạ thiên Hà thị h Địa cầu đệ nhất cường giả thủ hộ thần dẫn hùng binh liên thái dương ánh sáng lợi na, ngân hà lực gạ dẹn, đấu chiến thánh Phật tôn hộ không, đại địa chi tâm trình Diệu Văn, nặc tinh chiến thần lưu sấm đáng người. Đánh bại cường đại Văn Minh ở tình cầu khác thao thiết tiên phong xoái hạng, là sau đó địa cầu thắng được thắng lợi khai hỏa trận chiến đầu tiên. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chuẩn bà, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đạt, cũng nhiều có chút lớn sáng, cái gì hoa tươi cả đưa cho Bì, thật nhiều ủng hộ. Chương 118, rượu, đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Giờ phút này Vương Đông cùng Lệ Na gạ rèn tâm tình mấy người khá vô cùng a, tại một trận chiến đấu khốc liệt sau đó thắng được thắng lợi, loại tâm tình này là phi thường tốt đẹp. Mấy người đứng ở nơi phế tích nói đùa, cho chuyện một chút thậm chí ngồi xếp bằng tại nơi phế tích, Đại Dê càng là thô bạo một cước đem dưới chân thao thiết thi hải đá ra, đá xong còn mặt đầy thật thà dáng vẻ, khiến mọi người càng là mở mang cười to. "Tôi chào nha," ta nói, "Chúng ta cuộc chiến đấu này đánh sinh đẹp a, không thể không nói loại cảm giác này thật tốt, không được, loại thời điểm này chúng ta nên uống rượu, hưởng thụ cái này thắng lợi sau không phi a." "Đúng vậy, Đại Dê nói đúng, tới chút rượu." Không uống rượu kia hay là chúng ta sao? Haha, ha, ha Sabi, ngươi trong không gian có rượu không? Tới một chút. Hả? Ta xem một chút, thật giống như hẳn là có, ta nhớ được tại cất giữ đồ dùng hàng ngày thời điểm cũng thả không ít rượu. Lúc này mới đối giải, uống từng ngụm lớn rượu ngọa miếng thịt lớn mới là chân anh hùng. Mấy người ngồi xếp bằng ở nơi phế tích vui vẻ trò chuyện, sau đó đại dê đột nhiên cảm giác được dưới tình huống này luôn cảm giác thiếu cái gì, ngẫm lại nhất thời vô vô đầu, nguyên lai là thiếu rượu à, dưới tình huống này làm sao có thể thiếu rượu a, ngay sau đó liền đưa ra đến, cái này vừa nói, những người khác cũng rối rít đồng ý co như Vương Đông cũng cảm thấy giờ phút này có rượu liền khá vô cùng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Sắc Vi mở miệng hỏi, hắn biết Sắc Vi có đem một vài đồ dùng hàng ngày thức ăn thả tại chính mình trong không gian, để ngừa bất cứ tình huống nào. Quả nhiên Sắc Vi tựa hồ nghĩ từ bản thân thật giống như có đem một vài bia rượu trắng thả tại không gian trong, hơi chút tính toán một chút công thức, liền dùng vi trùng động chuyên trở ra mấy điệu, cùng một chút rượu trắng. Bia là ít ít tít nhắn hiệu, uống phi thường có khẩu vị, mà rượu trắng là nhị hoa đầu, từ nhà mình lão đậu nơi đó trộm, khục khục, lấy tới, nhớ hình như là có một cái lão đậu chọc nàng, liền đem lão đồ yêu thích rượu cho cái tinh quang. Khi đó Lao Đô còn cho là mình gặp tặc, là này còn thương tiếc. Thật lâu, mấy người ngồi xếp bằng dưới đất, đánh vui bia rượu trắng liền bắt đầu cởi mở uống và thích. Mà thấy hình ảnh này, Đỗ Tạp Hạo cũng là trợn khóc trợn cười lắc đầu một cái, nguyên lai like nhà mình rượu là bị nhà mình cái này bại ra nữ nhi cho trộm, lòng tốt thương kia mấy chai rượu ngon à, mỹ mã, không nhìn nổi, Đỗ Tạp Hạo liền trực tiếp rời đi, tại nhìn tiếp, hắn liền không nhịn được muốn đi thiên hà thị hung hăng rẽ dỗ một chút nhà mình nữ nhi. Mà lúc này phát sóng trực tiếp giữa các khán giả cũng là mừng không thôi, cao hứng rất nhiều một chút tiểu quỷ còn cầm ra bạn thân rượu hướng về phía máy tính kính kính, sau đó một cái bực bộ rơi Một chút không phải rất thích uống rượu đều ra ngoài mua rượu tới uống. Toàn thế giới giờ phút này tựa hồ cũng lâm vào cuồng hoan. Nước Mỹ nào đó thì một chút quẩy rượu càng là tuyên bố, hôm nay rượu miễn phí, trong quán rượu bọn tiểu khách kích động bưng chén rượu lên xem tivi máy trong phát sóng trực tiếp cuồng hoan lên. Loại chuyện này toàn bộ các nơi trên thế giới đều có xảy ra. Mà trung đông nơi nào đó sang trọng trong tửu điếm, một cái tóc đen vũ, mỹ đến mức tận cùng nữ nhân hai chân dong đưa ngồi ở sang trọng cát. Trên tóc, nhìn TV màn ảnh, trên gương mặt tươi cười mang theo vẻ tươi cười, khóe miệng hơi hơi câu khởi, nhìn qua là đẹp như vậy, tựa như một đóa mang hoa hường gai. Thú vị tiểu quỷ, còn có cái này cái gì hùng binh liên, trong cơ thể ẩn chứa thần Hagen, địa cầu tạo thần công trình phi thường thành công A. Chỉ là những người này thực lực tăng cường có chút quá phận đi. Cái này vũ. Mỹ gương mặt không phải là mật gà nạ sao. Ban đầu cùng vương đông tại hoang vu thế giới đánh một trận xong Không nghĩ tới vậy mà đi tới Trung Đông, nàng giờ phút này nội tâm cũng là có chút điểm nho nhỏ rung động, không phải rung động Vương Đông thực lực, nàng đánh với Vương Đông một trận sau đó liền phi thường biết cái này thiên kiêu như vậy nam nhân thực lực mạnh mẽ đến mức nào, mà thao thiết chỉ phải sai một cái tiên phong xoái hạng, cũng không phải cái gọi là nhất lực lượng trung tiên, nàng tin tưởng Vương Đông một cái người đều có, thể cho toàn diện. Để cho nàng tương đối ngoài ý muốn là, cái kia cái gọi là tạo thần công trình vậy mà thành công, một đám có thần hà gen siêu cấp chiến sĩ đoàn đội xây dựng hoàn tất, mà còn thực lực tăng cường nhanh như vậy. Lỡ như vậy, nàng viên tinh cầu này tựa hồ liền có chút khó khăn. Dù sao trừ hùng binh liên, còn có vương đông. Duy nhất để cho nàng có tự tin là, địa cầu văn minh trừ hoa hạ hơi chút tân tiến một chút, những quốc gia khác đều không đáng đến một phơi, chỉ là hiện tại đang muốn ngạnh cương thì không được. Lấy xa đoạ ác ma nhất tộc đi đối kháng địa cầu rõ ràng có chút tính công ra, cũng còn khá có kẹo giới quyền thao thiết quân đoàn cho nàng làm con cờ thí, còn có thế lực khác cũng tham gia, nàng ngược lại là có thể ở trong đó đục nước béo cỏ. Cầu hoa tươi. Bất quá cứ như vậy, cục diện này tựa hồ có chút loạn A. đầu, hốc bắt đầu điên chuyển, các loại mưu kế Mặc dù nghĩ đến rất nhiều không sai phương pháp, nhưng là không nghi ngờ chút nào sát xuất thành công vậy mà căn bản không chân ba thành, trong này trở ngại lớn nhất chính là Vương Đông, Hùng Binh Liên còn dễ nói, nàng chỉ cần hơi chút hoa chút đầu góc liền có thể để cho chia 5 x 7, nhưng là Vương Đông cũng không biết, căn cứ kho số liệu trong ghi chép, người này căn bản không có bất kỳ thân nhân, không, có gì bằng hữu, chỉ là cùng Hùng Binh Liên có chút qua lại, uy hiếp là không tồn tại. Mà con người này thực lực đáng sợ do người, trên một lần đối mặt người này thời điểm, Mặc Gạn Na thậm chí cho là nàng gặp cái kia thần thánh Cái này cũng rất tổn thương đầu óc phải biết nàng còn có một cái kế hoạch nhất định phải lấy Na tới phối hợp, nếu không nói cậu cái cái kia bịt nàng đại họa trong đầu liền không đánh chết. Thật là phiền, vậy làm sao làm? Buồn bực gãi gãi gò má, mặt gạn nạ cũng là không nói gì, nàng phát hiện mình đầu một lần phiền muộn như vậy. Đương nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi cười u ám lên. Toàn bộ phòng sang trọng trong, Vũ, mỹ mà gian đáp tiếng cười văn vọng. Thiên Hà thị, Vương Đông cùng hùng binh liên uống rượu xong phát hiện không đủ hứng, bởi vì sắc vi trong không gian rượu căn bản không đủ một đám đại dạ dày uống, cho dù là đám, kia tử vậy cũng là ngàn chén không say hạng. Ngay sau đó Vương Đông đề nghị nếu không đi cự hạp thị tìm một chỗ hung hang uống cái số đêm. Cái này một đề nghị đạt được mọi người tán đồng, dù sao sau đại chiến, chúng người huyết mạch còn tại căng phòng, hiện tại cũng còn tại dư vị mới vừa rồi chiến đấu đây. Chiến đấu vẫn là phải tiếp tục tích, bất quá chiến trường chuyển tới trên màn liệu. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt kết thưởng, cảm ơn các vị lao thiết đại nhân nhỏ, qua mấy ngày du lịch 7 ngày khả năng sẽ hơi chút trễ ngoại cái đổi mới trạng thái, bất quá tội bị sẽ cố gắng đổi mới. Chương 119, đi tự lệnh. Còn như hùng binh liên cấp trên đỗ tạm bảo, mặc dù đối với hùng binh liên chuẩn bị suốt đêm uống rượu không thể được không, nhưng là cũng không có phản đối, cho nên mọi người cười ha ha một tiếng, ngồi lên phi cơ chuyển vận cứ vậy rời đi, mà lưu lại một đám giải quyết tốt quân đội. Trở lại cự hạp thị nguyên lai trong căn cứ, mọi người trừ Vương Đông ngoài ra trên người những người khác toàn bộ đều là máu tươi vết bẩn, muốn hảo hảo thanh tẩy biến đổi, gã rện đều cảm thấy trên người không được tự nhiên, nhưng kia thích sạch sẽ nữ hải giấy nhóm thì càng đừng nói. Vương Đông ngẫm lại cũng cởi quần áo xuống cùng gã rện đám người lẫn nhau cười đùa tại tắm. Phòng Mỹ tư tư rửa tắm. 1 giờ sau, mọi người đang mặc đầy đủ hết chuẩn bị một chiếc bình thường xe van sắp đi cự hạp thị phố thức ăn ngon. Vì cái gì tắm phải hao phí một giờ lâu, Vương Đông chỉ có thể ha ha đát, nha ma kỳ thực các nam sinh vài chục phút liền dặn xong 670, còn lại thời gian đều đang đợi những kia thích mỹ nữ thần nhỏ. Tắm rửa hoa nửa giờ, đây là không lời nói, rửa xong sau, trả lại hắn sao bổ cái trang cũng tiêu phí nửa giờ, chiêu này ai nói lý đi. Bất quá cái này trang họa cũng quả thật không tệ, ít nhất từng cái toàn bộ đều là mỹ mỹ coi như nữ hàn giấy rựa manh manh giờ phút này đều là mặt đầy manh manh đát. Thấy một loại nữ thần trang phục cùng thiếu. Tiểu Diễm mất tát, gã gện bọn người là mặt đầy si mê, ẻm ạ, chịu không à? Mà thấy một đám si, Hán khuôn mặt gạ rèn chờ người bộ dáng, lầy na sắc vì đám người mặt đẹp chính là mang theo gét bỏ, Ni Mã Lao Nương coi người là đồng đội huynh đệ, ngươi lại muốn lên ta. Đi một chút, xem xem các ngươi dáng vẻ, người ta đều gét bỏ. Vương Đông ở một bên cười bụng cũng sắp đau, cái này Ni Mã đều là một đám kẻ rở hơi à, bất quá, như vậy không khi mới là bằng hữu đi. Không có quá nhiều cảm ngộ, mà là vô vô gạ gện bả vai nói, nha đúng đúng đúng đúng, đi một chút đi, xem xem các ngươi dáng vẻ. Ta đều cảm thấy các ngươi căn bản không xứng ta cùng đứng chung một chỗ, một đám hèn mọn ra hỏa. Cái vô này nhất thời khiến gạ Dẹn tỉnh lộ lại, liền vội vàng xoa một chút khỏe miệng không tồn tại nước miếng, mặt đầy ghét bỏ nhìn bên người đại dê một đám người. Cái gì? Cái này vừa nói, nhất thời đưa tới nhiều người tức giận, nhĩ mã, nói người nào hèn mọn đây? Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nhất thời một đám người hướng về phía gạ Dẹn chính là quyền đấm tức đá, cuối cùng biết gạ Dẹn cầu xin tha thứ mới thả qua, nhưng mà một đám người hi, hi ha ha nói đùa ngồi xe van liền đi cự họp thị phố thức ăn ngon. Còn như tài xế đương nhiên là chúng ta Vương Đông đại nhân. Vậy phần tại sao hắn biết lái xe? Đời trước cho lão bản làm tài xế tháng ngày hắn còn nhớ vô cùng rõ ràng à, một cái bình thường dân đi làm lại bị lão bản coi trọng đi làm tư nhân tài xế, còn không có tiền lương, nguyên nhân chính là bị mở cái chốt miệng chi phiếu, bây giờ suy nghĩ một chút Vương Đông đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các nam nhân ăn mặc bình thường quần áo thượng, mà các nữ sinh chính là trang điểm mỹ mỹ dát, đi tới cửa hạp thị phố thức ăn ngon, vừa xuống xe, liền bị rất nhiều người trực tiếp cường thế vây xem, phải biết, Vương Đông cùng Hùng binh liên, cái này mới vừa tại Thiên Hà thị rực rỡ hào quang, tại hoa hạ trên căn bản là không người không biết không người không hiểu, là thắng lợi nhượng ăn mừng. Phố thức ăn ngon trên căn bản là đầy ắp cả người. Nhất là Vương Đông cùng hùng binh liên đến sau đó, càng là đem phố thức ăn ngon vây được kêu là một cái nước chạy không lợn. Vương Đông đám người lúc này mới nhớ tới, dường như bọn họ như vậy đi ra có chút tìm kích thích à, còn tưởng rằng là lấy trước kia cái không có có danh tiếng thời điểm a. Bất quá hoàn hảo là, cửa hạp thị bọn cảnh sát cũng biết Vương Đông đám người đến, liền phái rất nhiều cảnh sát bảo vệ tình cảnh. Cho nên Vương Đông mấy người cũng chật vật ở trong đám người tìm tới một nhà không sai quán ăn, quán ăn rất lớn, sửa sang cũng không tệ, mặc dù ở bề ngoài nhìn qua tương đối phong cách cổ xưa, nhưng là nơi này thực phẩm loại vẫn là vô cùng nhiều lăm đám người làm cự hạp thị lao tài xế là phi thường tích minh mạch. Bọn họ cũng thấy quán ăn lão bản, lão bản thấy tất cả mọi người kích động vô cùng, kích động cũng sắp run run, Vương Đông tạm lại không nói, hùng binh liên đám người chính là vừa mới trải qua một phen giết. Lục, kia trên người sát khí đều hiện tại cũng không có tiêu tan, lão bản một cái bình thường người nơi nào ưa chuộng, bất quá hắn chỉ là theo bản năng run run, ngược lại cũng không sợ Vương Đông một đám người, quán ăn lão bản là một người trung niên đầu bếp, theo hắn giới thiệu, mình là thích vô cùng đầu bếp cái này nghiệp. Cộng thêm trong nhà mình vẫn tính là có chút nhỏ tiền. Cho nên tại phố thức ăn ngon cái này khu vực bàn một cửa tiệm, mở cái này con ăn. Lão bạn phi thường nhiệt tình, dẫn Vương Đông đám người đi tới một cái so sánh tĩnh lặng xá kiện, sau đó xung phong nhận việc tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho những này hoa hạ những anh hùng tới một mạn hãn toàn tịch. Còn như mạn hãn toàn tịch có thể làm ra được hay không đương nhiên vẫn là chuyện gì xảy ra, bất quá thức ăn nhất định là muốn rất nhiều thích, phải biết đám người này cũng đều là đại dạ dày vương a. Dứt khoát, Vương Đông đám người cũng không gấp ăn, liền uống rượu tán gẫu đều là xuống. Hứng được cao hứng rất nhiều, Vương Đông mấy cái đại nam nhân đùa hành tự lệnh, trong lúc nhất thời cả phòng người được kêu là một náo như ta cũng để cho một bên đang nói chuyện mỹ phẩm các loại các nữ sinh hiếu kỳ nhìn sang. Làm nữ hài giấy, các nàng lúc nào thấy qua nam nhân nhà trên bàn rượu đi tự lệ. Thấy các nữ thần ánh mắt to mở, nhất thời khiến một bên gã rèn chờ điều ti nam thần nhóm gã đông lạnh, từng cái xung phong nhận việc muốn tay nắm tay truyền tụ trong truyền thuyết độc nhất vô nhị đi tự lệnh. Lúc này trong phòng liền lộn xộn, tiểu. Tiểu diễm bước gác xinh đẹp nữ thần hoàn toàn không có gì phong phạm tục nữ, lột lấy tay áo liền bắt đầu biến hóa đi tự lệnh, liền bắt đầu uống. Cũng để cho một bên mang thức ăn lên phục vụ viên nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, nhưng mà đây nếu là tay kia thu trụ đi xuống, Cái này đàn vừa mới cứu vất thiên hà thị suốt tơ hẹ rột ở trên bàn cơm chính là cái này bức đức hạnh, như vậy ngoại giới những người hái mộ còn không muốn nổ mạnh A, phải biết đám người này chính là tại toàn thế giới có lấy một đám phân A. Không một, tăng qua bọn họ cũng bắt đầu vì chính mình lo lắng, dù sao chính mắt thấy suốt tơ hẹ rột loại khác hiện tượng, có thể hay không bị diệt khẩu A. Bất quá sau đó thấy đám người này bộ kia cao hưng dáng vẻ, căn bản không có người quản bọn hắn liền biết rõ mình lo ngại. Bất quá sau một khắc càng sủng bái cái này đàn sút tơ hệ rột, một cái nhìn như hoàn mỹ sút tơ hệ rột cố nhiên khiến người sủng bái, nhưng là một cái chân thực siêu cấp chiến sĩ mới sẽ cho người thân cận, dù sao hoàn mỹ sút tơ hệ rột quá mức xa xôi, hiện tại cái này đàn tính tình thần sút tơ hệ rột nhóm mới là bọn hắn thần tượng đây. Cái này đàn sút tơ hệ rột tại cũng cùng bọn họ bình thường người một dạng, đều là loại kia ở đó loại trên bàn ăn sẽ yêu ngũ hát lục hoa đi tự lệ. Chương 120, mới biết tự. Theo thời gian đưa đây, thức ăn cũng lên đều, ước chừng hơn 100 đạo, cũng mà không biết lão bản là dùng nhiều ít đầu bếp cho làm được, ngược lại Vương Đông là cảm thấy rất thần kỳ một chuyện. Phải biết làm đồ ăn cũng không phải là ăn cơm, mỗi một món ăn hào vậy cũng được trải qua đầu bếp dụng tâm, kéo sợi mì mới làm ra tới. Hơn 100 đạo thức ăn, thật là đáng sợ, nếu không phải gian phòng này to lớn, còn thêm mấy cái bữa ăn lớn bản, nếu không nói, thức ăn đều không bỏ được đi. Mà Vương Đông đám người ăn là phi thường tận hứng, nửa đường lao bản cũng chạy tới, ăn mặc màu trắng đầu bếp trang, đầu đầy mồ hôi, cũng không khỏi khiến mọi người cảm kích một phen, liền vội vàng rót ly rượu sau đó kéo lao bản ăn, bất quá lao bản cũng là phi thường thức thời, dù sao sống nhiều năm như vậy, cũng biết cái này một lần, là cái này súp tơ hệ rớt tụ hội. Hắn tham gia là chuyện gì xảy ra, ăn mấy món ăn sau đó, liền mượn cớ chạy ra, Vương Đông mấy người cũng không có làm chuyện. Ngoài ra có một chút, Vương Đông xin nhờ thoáng cái lao bản nói cái gì hôm nay muốn uống cái suốt đêm các loại, lao bản cũng phi thường hào sảng, biểu thị muốn uống bao lâu liền uống nhiều lâu. Phải biết hắn chính là không ăn 17 thua thiệt, Vương Đông một đám người tới nơi này ăn cơm, cư hạ thị chính là có không ít người biết, còn có một đám người đem hình đều đặt ở trên mạng, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn quán ăn đều trực tiếp đầy đặn, bên ngoài còn một đám một mảnh thịt, không biết còn tưởng rằng rẻ xì bùng đẹ nổ. Lần này liền trực tiếp khai hỏa hắn quán ăn danh tiếng. Có một chút đáng nhắc tới là, bên ngoài tối hôm đó đám người đều giơ mỗi người thần tượng nhãn hiệu rối rít muốn xông vào quán ăn, nhưng là bị cự hạp thị cảnh sát thuộc thử nhóm ngăn cản, thiếu chút nữa làm ra bạo động, bất đắc dĩ chỉ có thể điều động một chút quân đội để duy trì trị ăn, cái này phố thức ăn ngon đều là người đẩy người cũng sắp nếu không có trâu đứng đưa. Thậm chí còn có trâu bò không được nưu nhân chạy đến trên nóc nhà chuẩn bị tới một sóng kinh hở ý hếm ở kích thích mặt của, chạy đến vương đông chỗ quán ăn, nhưng là bị cảnh sát thuộc thử cho vô tình bắt lại. Nhiều người ngược lại náo không ít chuyện vui. Mà Vương Đông đáng người hoàn toàn là không biết, căn phòng này cách đám hiệu quả đó là tiêu chuẩn nhất định, không biết chút nào bọn họ lần này là huống bất tình trời 8. Mà ngoại giới cũng bởi vì này, lần Thiên Hà thị chiến dịch đưa tới một trận sóng to do lớn. Thiên Hà thị chiến dịch náo thật sự là quá lớn, cái này một lần phát sóng trực tiếp khiến toàn thế giới đều thấy cái gì mới là tinh cấp chiến tranh, mà còn cái này nghe nói chỉ là một thế lực tiên phong xoáy hạm, có thể tưởng tượng được làm tương lai thật sự đại chiến sau khi mở ra, đó là cỡ nào thảm thiết, bất quá ít nhất bọn họ bây giờ còn có lòng tin, cũng là bởi vì Vương Đông cùng Hùng binh liền tồn tại. Các loại báo cáo ngắn ngủi trong vòng 1 giờ Liên vô thiên cái địa tản mắt ra. Thiên hạ chiến dịch, từ xưa đến nay vĩ đại nhất chiến dịch, bởi vì địch nhân không phải người, mà là người ngoài hành tinh. Nước Anh nhất tạp chí lớn. Cường đại Vương Đông, Vương đại hùng binh liên, có những người này ở đây, địa cầu không có nguy cơ, hoa hạ cũng không có bất kỳ nguy cơ. Hy vọng mọi người giữ có tự tin. Hoa hạ tiếng nói hoa hạ tin tức. Dung động toàn thế giới chiến dịch, một trận địa cầu cùng vũ trụ văn minh chiến đấu, khiến người không thể tưởng tượng nổi, cũng cho chúng ta liên tưởng đến, nhân loại là có hay không có thể biến thành một cái phi thiên độn địa cường đại chiến sĩ. Nước Mỹ một trận làm người ta phấn chấn lòng người chiến dịch, theo điều tra, Thiên Hà thị chiến dịch chết không cao hơn 100 người, nhưng là sau cuộc chiến, Thiên Hà thị cũng đã hủy diệt tiếp cận 95%, ở kiếp này một trận hóa hạ thành công nhất chiến dịch. Chiến đấu danh tộc ít ít ít ít. Đây là người châu A thắng lợi, theo điều tra, Vương Đông có chúng ta đại vũ trụ quốc huyết mạch, tổ tiên đã từng là chúng ta đại vũ trụ quốc nào đó một cái con trước. Đại vũ trụ quốc. Phát sóng trực tiếp màn hình cũng tại toàn thế giới trên mạng bắt đầu truyền lưu, rất nhiều chuyên gia gọi thú càng là tại tiết mục trong phân tích Vương Đông cùng Hùng Minh Liên chỗ cường đại, cơ hồ mỗi người đều phân tích phi thường tỉ mỉ. Nhưng là cuối cùng cho ra kinh người kết luận, chính là ni mã toàn bộ đều không phải là người, một từng cái sức mạnh thân thể ít nhất tại vạn tấn trở lên, chơi bóng. Cũng có thật nhiều bàn phím hiệp hy vọng Hoa Hạ công khai cái gọi là tạo thần công trình, khiến nhiều người hơn loại có thể thay đổi mạnh, cùng một chỗ bảo vệ địa cầu. Chuyện này cũng càng lúc càng kịch liệt, thậm chí có rất nhiều cái khác ngoại quốc quốc gia tại phía sau màn đời tay, đưa đến Hoa Hạ có phải hay không đi ra lên tiếng. Hoa Hạ Phương Diện đối với cái này cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền đưa ra một cái trụ cột nhất yêu cầu, chính là hùng binh liên đều là có thần hạ Nếu như không có thần hạ gen, muốn trở thành siêu cấp chiến sĩ đều là rõ ràng táng dốc. Với là cái gì là thần hạ gen, làm thế nào chiếm được, đều danh phi thường tỉ mỉ, thậm chí hùng binh liên bình thường huấn luyện đều phát biểu đi ra, cái gì buổi sáng huấn luyện mang nặng chạy bộ 10 vận mét, cái gì mang nặng bơi lội 5 vận mét, cái gì huấn luyện thực chiến cấp loại, cái này toàn ý vừa ra, nhất thời khiến ngoại giới sững sờ một mảnh. Ta cái đi, quả nhiên đều không phải nhân loại có thể làm được. Còn như Vương Đông thực lực là làm sao tới? Hoa Hạ Phương diện không có nói, cũng không có ai đi hỏi, Vương Đông loại người này thực lực đã vượt qua hết thảy, ngươi cái gì đó đi hỏi. Dùng thủ đoạn cưỡng chế đi hỏi. Phỏng chừng cảm giác mình sống không kiên nhẫn, vì vậy chuyện này cũng liền đầu hổ đôi rắn đi qua. Theo phong bạo tiêu tan, ngày này Vương Đông cùng Lễ Na một đám người uống lẻ loi xe mềm, vô luận là Vương Đông vẫn là Hùng binh liên những chiến sĩ khác nhóm, khoảng thời gian này trên căn bản là băng bó thần kinh, Vương Đông càng là huấn luyện giống như một cái võ xi, si, mà hôm nay cái này một lần hội nghị 0960 vẹn vẹn chỉ là là sau cuộc chiến ăn mừng, cũng coi là buông lỏng một chút thần kinh, đây cũng là vì cái gì đỗ tạm bảo không có ủng hộ, nhưng là lại không có phản đối. Bởi vì hắn cũng biết Gã rèn cái này đàn các chiến sĩ thực lực ng trời, nhưng nói một ngàn nói 10 ngàn như cũ coi như là một tên tân binh, trận này thảm liệt kinh thiên chiến vô biên giết. Lục cung sẽ khiến trong lòng bọn họ không thoải mái, hùng binh liên cũng không phải là giết. Lục máy móc, bình thường người lần thứ nhất giết cái gà đều sợ muốn chết. Say rượu sau đó, mọi người thần kinh cũng bâng lòng không biết. Vương Đông cũng không tiếp tục cùng hùng binh liên đợi trùng một chỗ, vô luận là cùng một gã nạ tại hoang vu tinh cầu đánh một trận vẫn là thiên hà chiến dịch, thực đã khiến hắn có tích lũy, còn cần trở về tiếp tục tu hành, trọng lực thất tu luyện cũng không thể trì hoãn, tại tăng cường thực lực trên đường nhất không thể thiếu chính là giữ vững mà một điểm này cũng là Vương Đông làm xuất sắc nhất một chút, cũng để cho chính hắn rất là tự hào. Thiên Hà thị bị phá sẽ thất linh bắt lạc, chiến đấu dư âm cũng hắn tại Thiên Hà thị biệt thự gặp họa, hư hại một bộ phận, cho nên cũng không thể ở, ngay sau đó hắn ngay tại Cự Hạp thị ủy nhờ đô tả bảo cho hắn tìm một tòa tĩnh lặng biệt thự. Sách mới cầu ủng hộ, có Hưng Tu Lao Thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, gần nhất có chút nước, tại sử lại. Chương 121, nửa tháng. Cái biệt thự này mặc dù so sánh lại Thiên Hà thị cái quy mô nhỏ hơn không ít, nhưng cũng coi là nhà sang trọng. Ở chỗ này tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, Vương Đông lại tiếp tục bắt đầu chính mình tu hành chi lộ. Cùng lúc đó, Minh Hà tinh hệ một cái tinh cầu trong, cả người một thân trường bào màu đỏ sẫm trong, một cái không thấy rõ bóng người người, tựa hồ căn bản không có chân mở dạng, lơ lửng trong mặt đất bình thường mấy cm địa phương, nhìn thiên không, bởi vì nơi đó có ba cái vô cùng cường đại, thiên sứ. "Ngươi xem, mặc gan hạ mọi cử động bị ta giám thị, ngươi có thể phân phóng tâm đi tiêu diệt nàng." Nhẹ nhàng mà mang theo thanh âm thần bí từ trường bào đến tay áo mũ trong truyền tới, thanh âm tuy nhẹ, nhưng là rất rõ truyền đến trên bầu trời 3 cái thiên sứ trong hai. Giữa không trung, một người mặc ngân áo giáp màu trắng thiên sứ ngồi ở uy áp trên ghế salon, bên người hai cái tả hữu che trở vệ tiên sứ hộ vệ người thần thánh cựu nữ vương. Thiên sứ có chút quá mức uy nghiêm, đưa đến nếu như có người tại này, nhưng căn bản không thể thấy, chính là kia cổ mỹ lệ uy áp dung nhan lại để cho thiên không bình yên thất sắc, vị này tuyệt thế nữ vương lại sừng sững ở trong thiên địa, tựa như là trở thành trời đất duy nhất, thần uy che khuất bầu trời, bằng vào nó khí tức thay đổi khiến cựu châu chấn động mãnh liệt, thiên không đều muốn bị băng liệt. Một bên hai cái tà hữu che chở vệ tiên sứ, cả người nở kinh khủng thần thánh khí thế tay cầm một thanh trợ hồ thả ra ngọn lửa cháy mạnh lợi kiếm, nếu như không phải nữ vương vô thời vô khắc phát ra khí thế đáng sợ áp chế, tin tưởng hai cái thiên sứ cũng đủ để trở thành mỗi cái văn minh trong nhất đẳng cường giả. Cánh trái hộ vệ tạm lại không nói, một đầu tóc ngắn tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ, cái này cánh phải hộ vệ mang theo mũ bảo hiểm, che đậy vốn là dung nhan tuyệt thế, chỉ có thể biết, một chút kim sắc mái tóc từ trong nón an toàn rơi xuống, một thân thần thánh trong mang theo thiết huyết khí tức. Trong nón an toàn kia duy nhất có thể thấy trợ lên mắt sáng như sao trong phát ra lạnh lùng hàn quang, chết nhìn chòng chọc tử thần kéo. Trợ hồ chỉ cần kẹo có bất kỳ dị động, nàng đem sẽ bùng nổ mạnh nhất, kinh khủng nhất lôi đỉnh chi uy. Ngươi làm sao làm được, chúng ta đô dám coi không tới hắn. Linh hoạt kỳ ảo thanh lánh, trong giọng nói ở trong thiên địa trôi nổi đồng bệnh vang lên, để lộ ra vô tận uy nghiêm, cái này uy nghiêm thanh lãnh lời nói truyền trên không trung lúc, mạnh này thương mang đại địa không gian tất cả mọi thứ tiêu cực năng lượng đều bị đáng sợ thần thánh lực lượng chỗ thanh giao nộp hết sạch, chỉ có không gì sánh nổi thần thánh cùng chính nghĩa. vương, đại thời trung hoàn toàn có thể thực hiện, Chớ quên, đã biết công nghệ cao nhất văn minh chính là thần hà văn minh. Nhưng mà chỉ có cả tự hoàn toàn không hề bị lay động. Thần thánh lực lượng còn không có xâm nhập đến bên cạnh hắn thời điểm, liền bị một cổ hoàn toàn không nhìn thấy không sợ tới đến lực lượng thần bí cắnướp, như cũng bảo trì nguyên lai bộ kia thần bí dáng vẻ, khăn che mặt bí ẩn ngăn trở tới kẻo chân thực dung nhan. "Nơi nào?" Chợt tự ngay ngắn, "Ta rất ưa thích, chỉ tiếc đã sớm bị cho mủ." Chợt chau mày một cái, vừa mới dò xét lại bị cái này cả tật thoáng cái liền cho tan biến, xem ra cái này giá thần giả quỷ gia hỏa vài vạn năm trưởng thành có thể là phi thường kinh củng. Cho nên thời gian thần ngay sau đó liền đi địa cầu, là có chuyện như vậy sao? Tây oh, hai chân đông đưa, nhưng là lại có lấy cùng người thường khác nhau tiểu quát phong độ tuyệt thế. Uy nghiêm trong con ngươi sinh đẹp chợt lóe tia sáng chói mắt, thần thánh hơi thở tức buộc phát đậm đà. Thời gian thần cũng không có đi địa cầu, còn tại Phở Hảo Duật tinh hệ, chính tại cho một cái tên là làm rất ba dao ra hỏa lên lúc đây, tí nghỉ cũng không có bị phục sinh, ta nghe nói cầu chật tự hối loạn, nói không chừng ngươi có thể đi trị một chút. Tạp tư tắt lắc đầu một cái, thần thánh tối ổ thần thánh chi khí cũng sẽ không để cho hắn cảm nhận được thỉnh thoảng, hoàn toàn không biết thực lực sâu cạn hắn, nói ra lời, càng làm cho người không đoán được rốt cuộc muốn nói gì. Bọn họ nơi đó không có tuyệt đối thần tới thống trị bọn họ, thiếu thần quy tắc. Như vậy, Tây nữ vương có hay không muốn nhường địa cầu về lại thần hồi báo? Kiêu rốt cũng rất rõ ràng cái này nữ vương đại nhân là có bao nhiêu cao. Ngạo, cũng cũng không có bởi vì những băng này lạnh chán ghét ngự khí mà tức giận, ngược lại mở miệng thử dò xét nói, "Không cần, địa cầu đã xuất hiện tân thần, chỉ tiếc, hắn cũng không có chỉ định trận tự mới." Tây Ô phủ định hoàn toàn, người này thật đúng là nguyên lai một bộ dáng, luôn muốn để cho người khác đi làm còn cờ thí đây. Vương Đông sao? Quả thật không tệ, kia tên tiểu quỷ vậy mà một tay đem giới chướng của ta thao thiết tiên phong xoáy hạm trực tiếp diệt, quả thực khiến người căm tức. Nghe được tân thần, Kiêu thoáng cái liền nhớ lại cái gì, áo choàng rũ dưới mày, đối với Vương Đông tên tiểu quỷ này Hắn vẫn là không nhịn được có chút căm tức, cái này không giải thích được xuất hiện nhân loại, vậy mà đánh phá hắn kế hoạch. Chính là hắn, lấy thực lực của hắn đủ để sánh vai mặt Ganada, thậm chí mạnh hơn, mà còn hắn tiềm lực là vô cùng, nếu như ta là người, liền sẽ buông tha đối với địa cầu tấn công. Trích Tâm, ngươi cầm ngọn lửa cháy mạnh kiếm nương tay bóng đen thế giới, nếu như chúng ta đi địa cầu, phát hiện cả tập trời âm nhu ra lửa dối, thiêu hủy bọn họ. Tây Ô cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn mặt đất cái kiệt như cũng không thấy sâu cạn ra hỏa mắt, đạm nhiên nói: ừ. Cánh trái hộ vệ Trích thanh lãnh gật đầu một cái. Cuối cùng một trận chói mắt ánh sáng màu lam lóe lên, làm ánh sáng tản đi, Tây Ổ cùng cánh phải hộ vệ lập tức biến mất ở bóng đen trong thế giới. Cactus hơi hơi hiện lộ nét miệng lên, lắc đầu một cái, xoay người lơ lửng đi, chỉ lưu lại một cái yếu ớt thanh âm. "Tây Ổ, ngươi quá tự phụ, mà con ngươi cũng quá xem thường ta Cactus, ngươi tử kỳ sắp tới đây." Thời gian cực nhanh thoáng một cái đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng địa cầu xảy ra rất nhiều thời kỳ, thiên hà thị đã bắt đầu xây lại, rất nhiều ngày thị thị dân, tiền tốt, cũng lần trở lại thiên hà thị ở, mà địa cầu những quốc gia khác chiến loạn không ngừng. Rất nhiều vũ trụ văn minh đều đã bắt đầu tiểu quy mô xâm lớn, các thế lực lớn tiên phong xoáy hạm đều đã làm chủ địa cầu, các quốc gia là đối kháng vũ trụ văn minh các thế lực lớn xâm lớn, cũng bắt đầu ôm thành một đoàn hình thức, trên căn bản chính là người giúp ta ta giúp ngươi. Các loại ngoài ra khoa học kỹ thuật cùng chung, chỉ có Hoa Hạ là độc nhất vô nhị, không có thế lực dám vào xâm nơi này, bởi vì là thế lực khác cũng có mỗi người tin tức khởi nguồn, cũng biết cường đại thao thiết tiên phong xoáy hạm là thế nào bực bội vô cùng bị diệt. Cho nên Hoa Hạ cũng là địa cầu coi là là là, là bình tĩnh nhất quốc gia. Xin mới cầu ủng hộ. Có hung tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đản 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ, ngoài ra mấy ngày nay chương hồi quả thật có chút nước, tổ bị đang cố gắng hoàn thiện tế cương. Chương 122, mặt gã na âm u. Nửa tháng này vùng binh liên cũng là không có nhàn rỗi, huấn luyện điên cuồng, cường độ huấn luyện thậm chí so dĩ vãng nhiều hết mức trên gấp đôi thậm chí gấp 3 trở lên, Vương Đông chính là tại mới trong biệt thự cùng ẩn sĩ cao nhân một dạng tu tiên, không đúng, là tu luyện. Vẫn là lấy trước hình thức Buổi sáng trọng lực thất tu luyện, buổi chiều truyền thừa tu luyện áo nghĩa chiêu thức, buổi tối chính là tu luyện tiểu vũ trụ, trên căn bản là thời gian được an bài tràn đầy. Bất quá tiến bộ vẫn là vô cùng đại, trọng lực thất không cần phải nói, trong thủy bình truyền thừa chiêu thức đã bị tu luyện tới thành thạo nằm trong tay mức độ, sẽ không có loại kia thỉnh thoảng liền hách họa tình huống lúng túng xảy ra, tiểu vũ trụ vẫn là trong giác quan thứ 6 kỳ đỉnh. Đỉnh, bất quá lại càng tuần hậu, coi là là một chân đạp lên giác quan thứ 6 đỉnh. Đỉnh, làm tiểu vũ trụ sau khi đột phá, vương đông thực lực liền lại là một cái cấp bậc tăng lên, đạt tới thứ 7 cảm giác thời điểm, hắn liền tin tưởng Tự thân của Kẹo Liên đã không phải là đối thủ của hắn. Ngày nay buổi tối, Vương Đông xếp chân trôi lơ lửng tại biệt thự mái nhà không trùng, nhắm thật chặt hai tròng mắt cảm ngộ bản thân vũ trụ. Trên người cũng thỉnh thoảng lưu chuyển băng ánh sáng màu xanh lam. Phu cận không gian cũng phi thường một nạn, rất nhiều sinh linh cũng không dám đến gần, kia cổ khổng lồ mà nguy hiểm uy áp, đủ để uy hiếp cầu tiền nhiệm thế nào hết thảy. Vừa lúc đó, thiên không vạch qua một đạo sao băng. Vương Đông đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn về không, băng ánh sáng màu lam lên trong đó. Như một băng lam tinh khiết bảo thạch giống nhau thấu triệt nội tâm mỹ lệ vô cùng, chỉ là cái này như bảo thạch mỹ lệ giống nhau trong con người mang theo một chút kinh nghi. Đây là một Gana khí tức. Không đúng, là ta cảm giác sai lầm đi. Nhữu mày Kiếm, Hạ Kỳ quan sát phát huy đến cực hạn, tuy nhiên lại không có cảm thụ cái gì khác thường, nhìn trời không đã biến mất sao băng tự lầm bẩm. Sao băng trước tiên lúc xuất hiện, Vương Đông liền đông nhiên cảm giác có cái gì không đúng, một cổ quen thuộc mà khí tức tà ác tại trong lòng hắn vây quanh, nhưng là một phen điều tra, lại không có bất kỳ khác thường, cái này làm cho hắn có chút nghĩ không thông. Kỳ thực lấy một Gana thực lực mà nói, Nàng coi như toàn lực tận nộp cũng không thể tránh được hắn hạ kỳ quan sát cảm giác được, hiện tại hắn ba sắp phách khí cơ hồ đạt đến tối đỉnh đỉnh, nhất là có tiểu vũ trụ cùng bình nước hoàng kim thánh ý đi sau đó, càng là cảm giác lực đạt đến đỉnh điểm, quan sát sắc đã có điểm hải tặc vương Roger kêu lắng nghe vạn vật chi thanh ý tứ. Vì cái gì nửa tháng tới nay hắn tiểu vũ trụ tiến bộ sẽ tiến triển phi thường nhanh, phải biết nửa tháng lúc trước hắn độ tiến triển vô cùng chậm rãi, thậm chí một lần khiến Vương Đông Đông tha khổ tu, chẳng lẽ là cùng một gã nạ tại hoang vũ thế giới chiến đấu cùng thiên hà thị chiến dịch? Không, dĩ nhiên không phải như thế, đang cùng một gã nạ chiến đấu và thiên hà thị chiến dịch thời điểm Hắn trên căn bản là căn bản cũng không có ra tay toàn lực, thậm chí mồ hôi đều không có để lại một dọn, làm sao có thể tại trong chiến đấu đạt được tăng lên. Nguyên nhân chính là cái này lắng nghe vạn vật chi thành. Loại năng lực này tại hải tạc vương trong thuộc về hạ kỳ quan sát cao hơn một cái cấp bậc treo vết tượng, can quét toàn bộ hải tặc vương trong cũng chính là Roger có qua, ân, vì có lẽ có, loại năng lực này tốt đẹp nhất nơi là cái gì? Chính là mặt chữ trên ý tứ, lắng nghe vạn vật chi thành, sinh linh, đá, thuyền, hết thể hết thảy, thậm chí trong thiên địa những kia nguyên tố đều có thể lắng nghe, đây là cỡ nào biến thái năng lực. Mà Vương Đông cũng có loại năng lực này. Về phần tại sao đạt được kỳ thực hắn cũng có chút không biết, bất quá cũng có suy đoán, chính là hạ kỳ quan sát vốn là hắn liền tu luyện tới một cái tầng thứ, tại cộng thêm trở thành thánh đấu sĩ sau đó cảm giác lực càng là một cái trợ tăng, hai người gia tăng, có lẽ mới đánh tới lắng nghe vạn vật tầng thứ đi. Lắng nghe năng lực này vô cùng trợ giúp lớn Vương Đông cảm nộ thiên nhiên, cảm nộ trời đất, khiến hắn vốn là tiến bộ chậm chạp tiểu vũ trụ lại bắt đầu một cái nhảy vọt thức tăng lên. Cho nên hắn đối với chính mình năng lực cảm nhận vẫn là vô cùng tự tin, nhưng là hôm nay khắc vẫn để cho hắn có chút nghi ngờ không thôi, loại cảm giác đó là không có sai, loại này cực kỳ nhỏ khí tức tuyệt đối là Morgana chính là hắn lại không có cảm giác được mợ gạn ạ. Xem ra mợ gạn ngươi là có điều hành động. Nhắm hai mắt mắt Vương Đông bắt đầu trầm tư, mặc dù nghĩ không ra có âm như gì, nhưng là hắn biết, trong này tuyệt đối có mợ gạn ạ thủ bút. Mà ở bên ngoài mấy chục km trên bầu trời, một cái to pháo đài lớn lơ lửng, tiêu cả người tràn ngập hắc ám khí tức, cùng đêm tối hoàn toàn hợp làm một thể. Lâu đài bên trong, một cái phía sau có lấy một đôi màu đen hai cánh nữ nhân trận to đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn trên màn ảnh ngồi xếp bằng trôi lơ lửng giữa không trung nhân, thấy nam nhân này chỉ là nghi ngờ không thôi mở mắt sau đó lại đóng lại sau đó đại thở dài một hơi. Cầu hoa tươi Hô, ngoại tào Lý Mã, thiếu chút nữa hủ chết lao đường, cái này đều có thể thiếu chút nữa bị phát hiện, người này là thay đổi. Thái đi. Cái này duy nghiêm mà vũ. Mỹ nữ người tức miệng mắng to, bất quá trong giọng nói mang theo một chút vui mừng. Nữ vương, chúng ta tới địa cầu tại sao phải sợ người này? Sau lưng đàn bà một cái giống vậy có lấy một đôi hai cánh cả người màu đen da hỏa thần sắc cổ quái hỏi. Cái này thân ảnh quen thuộc cùng tư thái, Vương Đông lần hai cũng biết là cái kia, đây chẳng phải là kia tại Trung Đông kinh hiện đoạn lạc thiên sứ Vương quốc nữ vương mặt gà đã sao? Mà tòa thành bảo này thì hẳn là một gã nana đại bản doanh. Ngươi biết cái gì a? Hiện tại cầu cùng lúc trước địa cầu có thể so sánh sao? a Ngngu xuẩn Nếu là lúc trước địa cầu lao nương liền thoải mái đi ra dám cũng không dám thả một cái thậm chí đều không biết lao nương lúc nào tới tích hiện tại cầu thì bất đồng không chỉ có một đám tương lai thần siêu thần học viện còn có một lao yêu quái hiện tại càng tốt hơn lại có một cái tiểu yêu quái cái này khốn kiếp thực lực đã không như ngươi nữ vương đại nhân kém thậm chí càng cường một gà nà Ngọc thủ cắm ở tiểu man, ngang hông nhìn trước người thủy tinh cầu hiện hiện ra trên màn ảnh giả tưởng nam nhân phiền nào đi tới đi lui đã có nổ mạnh dấu hiệu cái này điều này sao có thể Lần trước, Nữ Vương không phải thiếu chút nữa chơi chết hẳn sao? Nhà mình Nữ Vương cái này muốn bạo tẩu bộ dáng khiến tiểu ác ma co rụt đầu lại, yếu ớt hỏi: "Ngươi hắn sao hỏi là mấy trăm năm trước sự tình? Lần đầu tiên là bởi vì sợ bị tổ hộ kia bị phát hiện không dùng toàn lực diện cái này hỗn kiếp là lão nương sơ suất, nhưng là liền nhanh như vậy, ngươi xem một chút, chính là cái này hỗn kiếp, thực lực tăng cường thiếu chút nữa không đem nhà người Nữ Vương dọa cho chết biết không? Lần thứ nhất ta nghiền ép hắn, lần thứ hai không xuất toàn lực chỉ là ngang tay, lần thứ 3 ba hắn thiếu chút nữa nghiền ép nhà ngươi Nữ Vương. Ma Đức, thủ hạ ta làm sao lại không có loại này biến thái? Sách mới cầu ủng hộ Cổ hung tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay trừ bà, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khiến thượng, sao sao đắt. Chương 123, cấp đoạt đông củ ệ nại 49. Ngẫm lại đều phát cáo, một gã nạ loẻ loẻ trên gương mặt tươi cười tràn đầy khó chịu, xuôi xuê ngón tay ngọc chỉ người nam nhân kia liền muốn mắng lên. Nàng lúc nào thấy qua loại này biến thái, nàng lúc nào mang theo ác ma lâu đại tiến vào rơi ở phía sau văn minh thời điểm còn một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, tất cả đều là vì vậy đáng ghét tiếp. Vậy làm sao bây giờ nữ vương, nếu như cái này gọi là vương đông người địa cầu cùng ngài miêu tả một dạng, chúng ta sau đó kế hoạch có thể hay không bị hắn làm hỏng? Tiểu ác ma một bộ lo lắng dáng vẻ, hắn chính là đối nhà mình nữ vương trung thành nhất một cái, dù là nữ vương đại nhân muốn hắn đi chết đều có thể, hắn hiện tại cũng bắt đầu lo lắng sau đó kế hoạch có hay không bởi vì vương đông thất bại. A ha ha ha ha, A Thắc có chút tự tin, nhà ngươi nữ vương lúc nào thất bại qua? Yên tâm, nữ vương sớm đã có một cái hoàn mỹ lệ 900 sức mẹ kế hoạch, bảo đảm tiểu quỷ này vào đi. Tiểu ác ma lo lắng một gạn nhưng căn bản không thèm để ý. Ngược lại phóng khoáng cười ha ha, nàng vừa mới chỉ là ghen tị vương Đông Thiên Tư thôi, nhưng là đối với Âm Nhu trên, nàng có lấy tương đối tự tin, Vương Đông chỉ là một sống 20 năm tiểu học sinh, nàng chính là sống vài chục và năm, vậy coi như tính toán lên, chính là thiên hạ vô song a. Cái kế hoạch này, chính là nàng đắng chết hồi lâu vừa muốn đi ra nàng cho là hoàn mỹ nhất kế hoạch, chỉ cần kế hoạch thành công, đó chính là một đá mấy chim, sau đó khi nhìn đến Vương Đông kia căm phẫn lại vô lực biểu tình, đó là cỡ nào khiến người thượng tư ca. Nghĩ tới đây, Mạc nạ không khỏi cảm giác mình quá mạnh mẽ. Diêu Ác Ma A Thác cũng không biết rõ nhà mình nữ vương cùng người bị bệnh thần kinh một dạng không biết ngốc cười cái gì, nhưng là trung thành như hắn lại chỉ có thể đi theo cười ngây nô. "Tiểu quỷ, cái này một lần, lão nương nhất định phải để cho ngươi bị thua thiệt lớn." Ha ha ha ha ha. Hung dữ tiếng cười điên cuồng vang dội toàn bộ Ác Ma lâu đài. Bên này Vương Đông nhắm mắt lại ngồi xếp bằng tư thế trôi lơ lửng tại biệt thự mái nhà tiên hung, tâm thần không biết vì sao có chút không yên. Như là đã phân thần, như vậy cảm nộ vạn vật tự nhiên cũng là khẳng định cảm nộ không đi xuống. Trôi lơ lửng ở giữa không trung ra thoáng cái thân hình, chậm rãi xuống biệt thự trên lầu chót luôn cảm giác bị người cho để mắt tới dùng tay vị cổ xoay xoay Vương đông trong lòng vẫn là cảm giác một mực ở nhẹ, hắn tại biết cái này sẽ không vô duyên vô cớ như thế hắn cảm giác mạnh mẽ nói cho hắn biết hắn khả năng lại bị một cái thực lực cường đại gia hỏa cho để mắt tới cái này cũng bắt đầu bị mọt gạn nạ ban đầu tới địa cầu khi đó cảm giác giống nhau cảm giác này phi thường không tốt chỉ là hắn khỏe miệng tươi cười lại bộc lộ hắn ý tưởng đùa gì thế hắn là ai từ một cái bình thường người ngắn ngủi trong mấy năm biến thành trong vũ trụ nhất định đình một trong cường giả thực lực còn tại không ngừng tăng cường Vương Đông chính là thế muốn trở thành mạnh nhất cái kia, thế nào sẽ bởi vì tiềm ẩn cảm giác nguy cơ mà sợ hãi, hắn hiện tại chỉ mong tới một trận cuộc chiến sinh tử, nếu như hắn bây giờ không phải là không có đạt tới thứ bảy cảm giác, không thể nục thân hành độ tinh tế vũ trụ, hắn đều muốn tìm tử thần kéo tới một trận đại chiến. Hắn không phải người điên, nhưng là ưa thích du tẩu cùng thời khắc sinh tử, có lẽ đây chính là hắn ẩn tàng tính cách đi. Đông Nguyên Vương Đông Lỗ hai động động, một trận thanh thủy âm nhạc chuyển tới lỗ thai hắn trong. Thân ảnh nhất thời biến mất ở lầu trên đỉnh. Sau một khắc, Vương Đông thân ảnh xuất hiện ở phòng khách biệt thự trong, con người màu đèn xem cầm thạch chế thành trên bàn, một cái điện thoại di động tại dao động. Động, cầm sau khi thức dậy tại nhìn một chút trong thông tin chú thích tên, nhất thời có chút không nói gì. Lao đố. Lại là cái này Đỗ Tạo, mỗi một lần người này điện thoại một đánh tới, chuẩn không có chuyện tốt. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiếp, hắn cũng muốn biết cái Lao ra Hỏa này rốt cuộc có chuyện gì tìm hắn, nếu như là loại kia nhàm chán sự tình, hắn mới lười quản. Này, điện thoại thả ở bên tay, ngữ khí lãnh đạm. Vương Đông, sẽ ra chuyện, Mạc Gạn đột nhiên xuất hiện, ngay tại 20 thị Xem bộ dáng là chuẩn bị chế tạo tử vong, chúng ta phải Hùng binh Liên đi đối kháng Mặt Gana, nhưng là không nghĩ tới là kế điệu hổ ly sơn, nàng giấu quên ác ma Tinh anh đoàn đội thừa dịp Hùng binh Liên có ở, trực tiếp liền muốn cướp lấy Vân Sơn trong căn cứ hạt nhân đông cũ hệ mẹ 49, Hùng binh Liên giờ phút này không cả nổi, chỉ có thể tìm ngươi. Đỗ Tạm Bảo thanh âm nóng nảy truyền tới, lần này, trong giọng nói tin tức cũng là khiến Vương Đông sững sờ, đạn hạt nhân đông cũ hệ mẹ 49. Mặt Gana muốn vật này làm gì? Đạn hạt nhân như thế nào? Mặc dù không biết Mặt có dụng ý gì, nhưng lại cũng không thể khiến cái này ngạo kiều vẻ thần kinh nữ nhân được như cũng còn khá, các binh lính đang cố gắng chỉ hoãn, cấp đoàn đông cụ hệ mẹ 49 là một cái tinh ánh ác ma đoàn đội, mang theo một loại phi thường công nghệ cao vũ khí gọi là thiểm điện kích, bình thường người ngăn cả không, chúng ta binh lính cũng tử thương thảm trọng, tốc độ ngươi hẳn còn có thể đổi kịp, hiện tại đạn hạt nhân mới thôi ta đã phát tại điện thoại di động của ngươi trên, ngươi có thể dựa theo tọa độ đi tìm, ta chút mèo. Đỗ tạm ảo hấp tấp sau khi thông báo xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, khiến Vương Đông đều có điểm không phản ứng kịp. Mẹ nó, cái này lão đỗ. Biết sự tình khẩn cấp, Vương Đông liếc mắt nhìn điện thoại phát tới tọa độ Đi thẳng tới bên ngoài biệt thự, một cái sâu ngồi xổm, đột nhiên dùng sức dùng một cái, nền đá mặt nhất thời nứt nẻ một mảnh, một đạo sóng khí điên cuồng nổ tung, cả người cũng hóa thành một vệ sáng ầm ầm nhằm phía thiết hung. Tìm đúng mục tiêu liền trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh, cùng tốc độ siêu âm tốc độ bay đi Vân Sơn căn cứ. Bay lượn trên không trung, Vương Đông cau mày suy tính, lấy một gã nạ thực lực muốn một viên đạn hạt nhân có ích lợi gì? Đối vũ trụ thế lực đạn hạt nhân đã căn bản lên không mảnh liệt lạm dụng, chẳng lẽ là muốn trực tiếp hủy diệt nào đó thành phố? Hủy diệt nhân loại? Bất quá điện kích dường như nó ba, vốn trong ẩn chứa rất năng lượng khủng lồ a. Nếu là cướp đột lại, dường như lại có thể mở ra đổi thành hệ thống, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Còn như không lấy được đó là không tồn tại, bị hắn nhìn chúng đồ vật liền cho tới bây giờ chưa từng bị thua, chỉ cần hắn vừa ý một cái đối với hắn có lợi đồ vật, kẹo cái cùng đi hắn đều sẽ cho ngươi ngạch cường, đây chính là vương đông. Cự hạp thị chân trời lần hai vạch qua một đạo sao băng, khiến vô số người khấn cầu cầu nguyện. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt giữ, cảm ơn các vị lao thiết ủng hộ. Ngoài ra đặc sắc đại chiến tức sắp đến, dự đoán phân cái, Vương Đông VS Cừ Ngạn cùng Tây Ổ. Chương 123, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cái này cũng rất xấu hổ, tỉnh táo lại sau đó, cũng không muốn khiến cấp trên Đỗ Tạm Bảo nổi đóa, cũng cảm giác nối liền não từ ba, đi quan chiến trận này sắp nên đón thần cùng thần chiến tử. Mà Đỗ Tạm Bảo sắc mặt có chút không vui, lại cũng không có nói gì, cùng một chỗ nối liền não từ ba. Mà cùng kim loại quả cầu nối liền não từ ba sau đó, trước mắt mọi người tối xâm lại, chợt phát hiện, tựa hồ chính mình liền người đã ở Fer Hẹo rốt đống bình nguyên phía trước một ngoài ngàn mét, cái kia nhắm mắt dưỡng thần bị băng tuyết gần như bao trùm trở thành người tuyết, không phải là Vương Đông sao? Để cho gã rèn một đám người than phục là, lại còn có thể đích thân cảm nhận được kia người tuyết trong lột ngạt đến mức tận cùng khí tức đáng sợ, giống như Vương Đông liền ở bên người. Ta tạo, đây là cái gì hắc khoa kỹ? Như vậy thói xấu. Hắc hắc, vậy nếu là xem nào đó đạo quốc điện ảnh thất nhất bảy. Ta táo, thính ra ngươi là ghế salon bằng da thật ra. Da không được. Hắc hắc hắc hắc. Hừ, Bọn họ đang nói gì? Thế nào nghe không hiểu, cái gì nào đó đạo quốc điện ảnh? Gạ Dẹn cảm giác cái này bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác nhất thời cảm thấy rung động không ngừng, mà thần dập tựa hồ nghĩ đến cái gì, một tấm mặt chữ điền trên khuôn mặt nhất thời thoáng hiện lên một chút hèn, toả nụ cười, hướng về phía một bên gạ rèn chờ mấy nam nhân nhóm nhỏ rộng thầm thì đến. Mà mấy cái khác nam nhân đều trong nháy mắt rơi biết, hắc hắc cười xấu. Một bên mấy nữ nhân thần mặt đẹp ngốc manh hoàn toàn không hiểu, ngược lại sắc vi tựa hồ minh bạch cái gì, mặt đẹp mang theo một chút đỏ tươi. Cố Hễ này, khinh thường hừ lạnh phỉ một tiếng. Động lòng người đôi mắt sáng mang theo một chút vết bỏ. Lệ Na càng là mặt đầy mỗ bức, đầu đẹp chuyển động, linh động đôi mắt quay tròn khắp nơi nhìn thấy. Căn bản không biết những này đồng đội tại đánh bí hiểm gì, những này các nữ thần dáng vẻ, sắp vị red bỏ phỉ nổ ngược lại khiến gã rèn đám người càng hèn. Toa cười hắc hắc, lão bọn tài xế ra mặt quả nhiên dạy không được. Tốt, đừng làm rộn, đối thủ tới. Mọi người ở đây đùa giỡn chơi đùa thời điểm, huấn luyện viên giãy mặt đầy nghiêm túc trầm tư nói, nên đầu nhìn về phía thiên không, một đôi mắt mang theo vẻ nghiêm trọng. Nhất thời đùa giỡn mọi người nghe được cái này trong nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó ngẩn đầu nhìn về thiên không, đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, này đống thổ bình nguyên thiên không thật giống như bị một cỗ kinh khủng ma gian ác lực lượng tràn mây đen che đỉnh. Một mảnh đen kịt, một cổ đáng sợ áp lực đang không ngừng tăng vọt, đống thổ trên bình nguyên vô tận gió tuyết đều bị cái này gian ác lực lượng khổng lồ gắng gượng tan rã. Đống thổ bình nguyên không ở phía trái gió tuyết, chính là nhiệt độ lại không có chút nào hạ xuống, ngược lại càng băng lạnh thấu xương. Luôn ngạt khí tức chính tại lam tràn. Xa xa ở ngoài dây núi đỉnh, trên đỉnh ngạn mấy người cũng cảm giác cái này cổ kinh khủng mà ngột ngạt khí tức, nhăn mày liêu điu lại, thanh lãnh cao. Nạo Tuyệt Mỹ trên khuôn mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ngạn thực lực chỉ có trung vị thần đỉnh. Đỉnh, cách thượng vị thần thiếu chút nữa, chính là sức chiến đấu lại không bình thường cũng có thể từ kêu bảng bạc mênh mông khí tức tà ác cảm nhận được thực lực kia rốt cuộc ở đó một tầng thứ, có lẽ cảm giác mơ hồ, lại cũng không kém, cái này ba cổ hơi thở, không có một người đạt đến đỉnh điểm thần tầng thứ, càng bị nói có đạt tới vương đông tối loại này, lão bại đứng đầu thần tồn tại. Không vào đứng đầu thần, đều là dư dế. Trận chiến này, người nam nhân kia đủ để rất dễ dàng đem đánh bại Ngô sát, mà còn, để cho nàng cười lạnh không rất là, nàng cảm nhận được cái này và cái hạ xuống ra hỏa bối cảnh. Hừ. Hoa diều sao? Không nghĩ tới người này sẽ đến chỗ này hô phong vũ. Thật là thật là tức cười. Ngạ Tuyệt Mỹ gương mặt tựa như cười mà không phải cười tự lẩm bẩm, cái này khí tức quen thuộc, nàng ngạn thế nào sẽ không nhận ra, tại nàng vô số năm qua trong ký ức, đối với Hoa Diệp cái sắc này quỷ, nàng có thể không quên a, đã từng trợn trứ thực lực cùng bối cảnh, nghĩ muốn mạnh mẽ đòi chính mình, lại bị nữ vương cho cường ngạnh cư tuyệt, nhưng mà Hoa Diệp lại ngược lại đối nữ vương, cái tổ có ý tưởng. Nếu là lúc trước, nàng ngược lại là có thể lại tổ nữ vương dưới sự nhắc nhở, chịu đựng loại khuất phục này, nhưng mà, hiện tại, nàng cũng không muốn tại đi chịu được những này, nàng cũng biết, nam nhân mình chính là bá đạo dị thường, tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhân bị người khác nam nhân chiếm đoạt đắc tiện nghi. Cuối cùng, nàng cũng tuyệt đối sẽ cùng Hoa Diệp náo loạn lần, Vương Đông càng phải như vậy, tuyệt đối sẽ đối với Hoa Diệp sinh ra ý quyết giết. Nếu là Hoa Diệp thống trị những tinh hệ khác cũng không tính, hiện tại lại còn nghĩ ra tay với Vương Đông, thật là bự cười. Nghe được ngạn tự lẩm bẩm, đám người chố mắt nhìn nhau, không biết vị này tuyệt đại cường giả nói Hoa Diệp là vị nào, nhưng là từ mơ hồ tin tức chính giữa biết được, Hoa Diệp cũng thuộc về vũ trụ mình mông trong nhất đại bá chủ, nhưng mà người nam nhân kia tựa hồ càng kinh khủng hơn. Mà Vương Đông đương nhiên cũng cảm nhận được này cổ tràn ngập giân ác, ác ý khí tức, liền thấy kia bông tuyết mà thành người tuyết ầm ầm tung, vô số bông tuyết bắn tung thué. Như từng đạo sáng chói kiếm quang một dạng hướng bốn phía cắt đi, mỗi một đạo đông tuyết phảng phất đều đưa không gian thiết cắt ra từng cái tuyến. Hiền lộ ra Vương Đông kia vóc người hòa mỹ, mặc dù nhạt biết đứng ở đống thổ phía trên vùng bình nguyên, tại hoang vu mà thê lương cảnh tượng lại cũng không ảnh hưởng đến hắn khí chất đó, một thân khí thế bừng bừng, như vực sâu như ngục, như phương thiên địa này chủ thể. Chặt nhắm mắt vẫn không có mở ra, môi nhẹ nhàng động động, nếu là biết thần ngữ liền biết, hắn nói đến cùng cái gì. Quả nhiên trận chiến này đã quá mức làm người khác chú ý, loại kêu giòm ngó cảm giác cũng đã không được hơn mười nói. Chỉ là kết quả có người lá bại tệ có thể làm cho ba cái thực lực kém hơn ta kiến hôi tới vây giết ta. Kẹo phải ra tay, vẫn là cái gọi là trung cực hoàn sợ. Thánh đấu sĩ giác quan thứ 6 bén nhẹ trình độ cũng không phải là đùa, làm kia ba đạo khổng lồ khí tức tà ác năm. Ba hội tụ cùng tiên không trong ngay mắt, hắn liền cảm ứng được hơn 10 đạo theo dõi đâm ở trên người hắn, Vương Đông liền biết, cái này theo dõi cảm giác tuyệt đối chính là trong vũ trụ các thế lực lớn người, mà còn hắn đã sớm đối với những này mật ngọt tự tin tới ba người có hứng thú. Dạng gì lá bài tẩy, có thể làm cho hắn nghiền ép ba người chạy tới vây giết chính mình. Ngay từ đầu hắn hơi có chút suy đoán, đơn giản hoặc là chính là kẹo ra tay. Hoặc là chính là ba tên này người sau lưng ra tay, mà còn so với hắn so với tí tưởng, cả tập ra tay. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát. Chương 124, Vương Đông chạy tới. Vân Sơn căn cứ một nơi dãy núi trên quốc lộ. Một chiếc to lớn xe chuyển vật trên, một người tuổi còn trẻ bình lính đầu đầy mồ hôi lái xe, lái đi hầm trú ẩn. Cầu nhật đồ vật, quả thực không được sức liền nổ cái này đạn nhân, cũng không thể khiến các ngươi cái này đạn rác rưởi đi. Vừa lái xe một bên tự lẩm bẩm, còn thỉnh phảng nhìn về phía kính chiếu hậu, nhìn một chút phía sau là có phải có cái gì ác ma xuất hiện. Mà xe chuyển vận sau, là là một đám cản ở phía sau các binh lính. Ở phía sau, chính là mấy cái với ác ma hai cánh ác ma, toàn thân đen nhánh dữ tợn, trong đó còn có một cái tay cầm dài kích một dạng vũ khí, vũ khí trên không ngừng lẽ lên vô biên địa quang, dẫn động thiên không kia đã tụ tập chỉ chờ bùng nổ vô tận lôi đình. Giáp rắc, rắc rắc. Trận đánh ác ma các binh lính võ trang đầy đủ, cương trên khuôn mặt tất cả đều là ngân sắc, vũ khí trong tay cũng toàn bộ lên nòng, bất kể như thế nào Bọn họ đều không cho phép có bất kỳ một cái nào ác ma từ bọn họ còn sống trên thân thể bước qua đi, trừ phi bọn họ chết. Quân dụng trên xa lộ, sát cơ nghiêm nghị, hôm nay chú định sẽ là một cái chảy máu đêm. Không nên lãng phí thời gian, chúng ta phải nhanh lên một chút đem Đông Cụ Hệ lại 4189 bắt vào tay. Nữ vương đại nhân đã đem hùng binh liên người toàn bộ cho truyển truyện, nhưng là Vương Đông vẫn còn, lấy tốc độ của hắn, chúng ta chỉ còn lại không cao hơn 3 phút đồng hồ. Tiểu đội ác ma là tiêu chuẩn 5 người tổ, toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc cao cấp ác ma, đầu lĩnh tiểu đội trưởng triển khai trận hình truy lúc cấp tốc mà miệng, hắn tựa hồ biết cái gì. Đối phương ý thức phản kháng quá mức mãnh liệt, tại như thế tổn thương bên dưới, vậy mà ý chí kiên quyết như vậy, quả nhiên kho số liệu trung hóa hạ quân đội binh lính ý chí miêu tả một có điểm không tệ. Bất quá tại tuyệt đối là dưới thực lực, ý chí tại cường đại cũng tăng thêm thương vong thôi, ta tới, ta phải dùng tiệm điện kích. Bên người tay cầm tiệm điện kích một cái cao cấp ác ma than thở nói, bất quá câu nói sau cùng tràn ngập sát cơ vô biên. Cái khắc ác ma không hẹn mà cùng gật đầu một cái, ăn ý hướng bốn phía tản đi, tiệm điện kích lực quá mức cường đại, một khi thu thập được tiệm điện, như vậy bộc phát ra lôi đỉnh chi uy tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống cự. Nhìn đồng đội phân tán bốn phía, cao cấp hắc ma giữ tận trên mặt lánh khớp cười một tiếng, tốc độ phi hành lần hai chợt tăng, tay phải cầm thiểm điện kích hướng về phía thiên không nhất cử. Chỉ một thoáng, xoẹt. Dầm dầm dầm. Khắp thiên không đã nổ tung, từng đạo thiểm điện xé rách trời đêm, trước mắt đã thay đổi hoàn toàn trắng bạc, đến cuối cùng, đen nhánh trời đêm đều bị lôi điện bao phủ, chu vi mấy dặm các loại thành tuyết vực, giống như là vùng thế giới kia đều băng giạn, cái cảnh tượng này rất đáng sợ. Dần dần, lôi điện lên biến hóa, màu trắng bạc trong sấm xuất hiện tia chớp màu tím, bầu trời trên lôi vân cũng biến thành màu tím, thậm chí còn kèm theo tia chớp màu đỏ. Càn yêu dị tràn đầy khí tức hủy diệt, vô số đáng sợ thiểm điện bắt đầu hội tụ, không ngừng đánh xuống thiểm điện hội tụ tại thiểm điện kích trong. Uy áp kinh khủng tung hoành dãy núi này, trong dãy núi vô số sinh linh bị này cổ đáng sợ uy áp kinh sợ, rối rít kinh hoàng thất thố chạy trốn, nghĩ muốn trốn khỏi vùng nguy hiểm này. Vô số thiểm điện bao phủ cao cấp hắc ma, kinh khủng điện quang tàn phá hết thảy. Giá cao cấp hắc ma cảm nhận được một cổ trùng thiên lực lượng chuyển thụ toàn thân, giờ phút này hắn đã cảm giác mình chính là một cái vô cùng cường đại thần, một cái nhất hủy hết thảy thần. Ha ha ha, ha, ha các ngươi những con kiến hôi này, còn muốn phản kháng, toàn bộ đều chết đi cho ta. Cao cấp hắc ma tại vô số màu trắng dưới điện quang tỏ ra như thế dữ tợn đáng sợ, Cao dơ cao phẩm điện kích đột nhiên vung lên, cái này cái thời điểm, thời gian tựa hồ dừng lại. Vô số sấm nổ vang, mấy trăm mấy triệu nói phích lực tầm ầm đánh xuống, nhất thời hoàn toàn đem toàn bộ quân dụng đường phố hoàn toàn bao trùm, chỉ một thoáng bùn đất cắt bay xu hướng, vô số cây cối quấn đi, lôi đỉnh chém trên mặt đất nổ lên vô số tất cả lớn nhỏ hố sâu, toàn bộ quân dụng đường phố càng là hoàn toàn bị che kín tứ vây tạm, hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí cách đó không xa một cái núi, đỉnh bị tiệm điện lôi đỉnh dư âm đánh trúng, hoàn toàn vỡ nát hủy diệt. Các binh lính càng là ngay cả kêu thảm thiết cũng không có gọi ra, liền như vậy bị che kín, tại mấy cái ác ma trong lòng, cũng sớm đã có định luận, tại điểm điện kích cường đại bạo phát giới, không, có ai có thể sống sót, coi như là chính bọn hắn cũng không có cái kia tự tin. Đương nhiên, một thanh âm bạo tiếng vang lên, nhưng là cái này âm bạo thanh thanh nhêm nhưng ở vô tận lôi đình nổ vang giới cực kỳ nhỏ, thậm chí mấy cái cao cấp ác ma đều hoàn toàn không có nghe được. Vô số lôi đình điện quang quanh quẩn ở dưới, toàn bộ quân dụng đường phố tr ngập đầy trời bụi đất, cũng không thấy rõ tình huống bên trong. Đi, những binh lính này chết chắc. Chúng ta tận mau đổi theo đánh người tài xế kia, chúng ta phải nhanh một chút cướp đoạt đồng cụ hệ nẻ 49, thời gian nhanh không đủ. Bùi khói bao trùm, khiến một đám ác ma không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng là đầu lĩnh cao cấp ác ma đội trưởng cũng không muốn chế mãi quá nhiều thời gian, trực tiếp hướng về phía cái khắc đám ác ma hô. Ừ. Cái khác bốn chỉ cao cấp ác ma giữ tận cười một tiếng, vừa mới đánh thắng được liền chuẩn bị tiếp tục truy kích, liền chợt phát hiện, trước mắt cái này tràn ngập bụi mù trong đất bùn thế nào tựa hồ còn có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Cái này không khỏi khiến 417 sở hữu ác ma trong lòng cả kinh, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vô tận lôi đỉnh vậy mà không có đem những binh lính này hoàn toàn lổ? Vài đôi nghi ngờ không thôi con mắt chết nhìn chòng chọc trong bụi mù như ẩn như hiện bóng người. Hô! Đột nhiên một trận cuồng phong gào thét, tràn ngập toàn bộ quân dụng đường phố bụi mù bùn đất hoàn toàn bị thổi tan, lộ ra tình huống bên trong, nhưng là khi mấy cái cao cấp ác ma thấy rõ ràng tình huống bên trong thời điểm, nhất thời tâm lý trầm xuống. Ở trong mắt bọn hắn, toàn bộ đường phố hoàn toàn bị vành tạc chia năm xẻ bảy, tất cả lớn nhỏ hố sâu vô số, quá mức tới đã hoàn toàn không có kia thật si mạnh. Nhưng mà những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là bọn họ thấy một cái người, một cái khiến nhà mình nữ vương đều phát điên không dứt nam nhân. Người nam nhân này đứng ở đó nhiều chút vốn đáng chết đi binh lính trước người, trên khuôn mặt tất cả đều là lựa giận. Làm sao có thể, Vương Đông làm sao có thể sẽ xuất hiện nhanh như vậy? A thác, ngươi hắn sao có phải hay không tính toán ra sai? Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ khen thưởng, cũng nhiều nhiều chút các vị to lớn nhóm ủng hộ, sao sao đắt, tổ bị xe tiếp tục cố gắng đắt chưa 125, thiểm điện kích tới tay, ác ma đội trưởng vừa nhìn thấy Vương Đông liền trực tiếp sắp tuyệt vọng kinh hô lên, "Vương Đông, cái này người hắn quá quen thuộc, ở tại bọn hắn thực hành nhiệm vụ này trước, bọn họ kho số liệu trong liền có Vương Đông ghi chép, địa cầu những kia video thậm chí đều ở tại bọn hắn kho số liệu trong, bọn họ cũng biết, Vương Đông thực lực lại đáng sợ rường nào, coi như tại nhiều cao cấp ác ma trong tay hắn, cũng sẽ không có một cái ác ma sống sót." Lần này hắn liền trực tiếp giận, "Ni mã bọn họ đồng đội đều là heo sao?" Trực tiếp hướng về phía trong thông tin a thác mở phun lên tới. Theo đồng đội thật là hại chết người, á không, là hại chết ác ma mẹ tiếp, ngay từ đầu lấy tốc độ của hắn vốn là hẳn còn có ít nhất 3 phút, ta là tăng nhanh các ngươi độ tiến triển thậm chí đem mức thấp nhất nói thành cao nhất, nhưng là ta nơi nào biết phía sau hắn tốc độ lần 2 trở tăng, trực tiếp rút ngắn chặng đường. Có thể chạy nói, các ngươi tận lực chạy đi, ngành cương các ngươi là mới vừa bất quá, nữ vương có từng trải qua đều nói qua hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Trong thông tin truyền tới một mang theo kim loại âm sắt thanh âm, chính là A Thác, hắn hiện tại cũng rất tuyệt vào a, giống hắn loại này đẳng cấp hắc ma làm sao có thể biết một cái thần tần thứ, nhất là một cái đứng đầu thần, chỉ là dựa theo Vương Đông mới bắt đầu tốc độ tính toán. Hẳn là còn có thời gian, bọn họ cũng có thể thành công cấp đoạt đông cũ hệ mẹ 49 khiến sau đó an toàn lý khai. Nhưng là không nghĩ tới Vương Đông dỗng nhiên tốc độ đột nhiên trở tăng. Cái này Ni Mã là thực sự muốn hại chết ta ma. Chạy, chạy thế nào, người này khí thế hoàn toàn tập trung chúng ta, chỉ cần hơi chút lúc đích, chính là lôi đỉnh một kích, như vậy, chúng ta xem xem có thể hay không lợi dụng tiệm điện kích lực lượng tạm thời đánh lui Vương Đông, cho chúng ta hoàn toàn chế tạo một chút thời gian. Cao cấp hắc ma đội trưởng biết chạy là không thể nào, lấy tốc độ bọn họ căn bản chạy thoát không, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng tiệm điện đánh lui Vương Đông, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Ngay tại mấy cái ác ma ý kiến đánh cho thành nhất trí thời điểm, lúc này một cổ minh ngông thiên uy đánh tới, cuồn cuộn như trời đất chúa tể ý chí, khi thế kinh khủng trong nháy mắt đem năm con ác ma áp chế gắt đảo, đám ác ma nhất thời ánh mắt hơi trầm lại, toàn thân mồ hôi chẳng trề, ác ma hai cánh cũng vây không đứng lên, từ trên bầu trời hung hang bị áp chế lại, đập trên mặt đất. Đập, đập, đập. đập. Thanh tuy tiếng bước chân như tự thần hàng lâm một dạng từng bước từng bước, mỗi một bước đi rung động tại ác ma trong lòng, ác ma sủi lơ vô lực nằm trên mặt đất, muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng lại căn bản không có khí lực, cuối cùng ánh mắt bọn họ chỉ có thể nhìn được một đôi thuần Khiến như rõ ràng giày thể thao con dừng tại trước người bọn họ. Cái này làm cho mấy cái ác ma tâm lý trầm xuống, lần này tựa hồ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, đẳng cấp áp chế quá lợi hại. Lá gan không nhỏ, cước độ, còn dám giết người. Còn dám như vậy nó cũng, trong tay đổ vật ngược lại không tệ. Đám ác ma cũng nghe được một cái băng lãnh thấu xương thanh âm, tại trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình, tựa như hướng về phía một con jun dế mê thị. Bọn họ sau một khắc tại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất kỳ ý tưởng, bởi vì, bọn họ thân hình hoàn toàn bị một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt mất đi thành tạt bã. Vương Đông căn bản nhìn cũng không nhìn bị hắn dùng lực chấn động đánh thành tận bã mấy cái cao cấp ám ma, nếu như là Nguy lai, like, cái này mấy cái ám ma cũng sẽ để cho hắn mừng rỡ, tất lại có thể mở ra đổi thành hệ thống, nhưng là bây giờ, hắn đổi thành hệ thống đã có hạn chế, loại này ẩn chứa một chút năng lượng ác ma thi thể, căn bản không đặt tới mở ra giao dịch hệ thống danh giới cuối cùng. Cái này làm cho Vương Đông liền rất bất đắc dĩ, sau đó nói cách khác trên căn bản ra ẩn chứa phi thường lực lượng khổng lồ đồ vật mới có thể mở ra ở ngoài, như cái gì ám thi thể căn bản không thể mở ra. Cũng để cho hắn nghĩ soát một chút có ích cái gì cũng không được phải biết vị diện này có năng lượng khổng lồ đồ vật không nhiều, nhưng là giống ẩn chứa năng lượng ác ma chính là một đồng lớn. Cũng coi là một cái bug, nhưng là hệ thống lại không chút lưu tình đem cái này bug cho sửa đổi. 5 con cao cấp ác ma đã bản oanh thành bội phấn, nhưng là tia chớp kia kích lại an an ổn ổn nằm trên mặt đất, kích thân trên quần tình phảng pháng hiện lên điện quang hỏa hình cùng, đùng đùng vang rọi, thần dị vô cùng. Bình thường người thậm chí đều căn bản không dám cầm lên cái này căn tràn ngập điện quang tiềm ngay đến gần đều rợn không, ít nhất Vương sau lưng đám kia được cứu dưới các binh lính đều là mang theo hiếu kỳ, nhưng căn bản không dám đến gần dáng vẻ biết Vương Đông thì không phải vậy, điểm này tiệm điện căn bản đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Oen, chít chít chít chít. Rồi, ra tay trái đem An Tĩnh nằm trên mặt đất tiệm điện kích cầm trong tay, trong chốc nhoáng này tiệm điện kích trên bùng nổ kinh khủng điện hồ, như vạn ngàn chim nhỏ kêu to một dạng vạn đạo nhỏ bé nhưng là kinh khủng điện hồ lóe lên, Vương Đông giơ thiểm điện kích, tại vô số đạo đáng sợ điện hồ dưới, tỏ ra như lôi thần một dạng cuồn cuộn uy nghiêm. An Tĩnh. Đương nhiên, Vương Đông gầm lên một tiếng kinh cùng lực chấn động trong nháy mắt đem sở hữu điện hồ toàn bộ đánh sơ xác, mà thiểm điện kích tựa hồ cũng giận, nhất thời bị đánh tan điện quang lại bắt đầu tụ tập, không chỉ là thiểm điện kích trên điện quang, trong bầu trời vô số lôi đình lại bắt đầu hội tụ giáng khắp nơi, ầm ầm ầm thanh âm vang dội toàn bộ dãy núi. Thâm thúy mắt đen nhìn về thiên không, khinh thường quang mang chấp thức trong đó. Một vũ khí mà thôi vẫn còn có như vậy thao tác, thật là, hắn biết, đây không phải là vũ khí có linh tính, mà là từng cái cường đại vũ khí nhất định có quyền sử dụng, hắn không có, có quyền hẳn này, cho nên sẽ bị thiểm điện kích trong thiết lập công kích hình thức cho công kích. Là chính là không muốn để cho thiểm điện kích rơi vào địch nhân tay. Kỳ thực không chỉ là thiểm điện kích như thế, tại trong vũ trụ cái khác các đại thần khí vũ khí đều là như thế. Chỉ là, đến hắn loại này tầng thứ, thiểm điện kích loại vũ khí này căn bản là không có cách phản kháng hắn a. Sao Ly, hừ, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể tiểu vũ trụ điên cuồng vận chuyển, răng rắc răng rắc âm thanh nghiêm vang lên, liền thấy thiểm điện kích trên bắt đầu bị một cổ vô cùng kinh khủng khí đông đều đóng băng, trong nháy mắt đem toàn bộ thiểm điện kích đông lạnh thành một cái hình sợi dài khối băng, ngay cả vô số tàn phá điện hồ cũng cho đông lại, giữ tận tiểu băng đâm vào khối băng trên nổi lên. Vô cùng khí đông tàn phá tại Hán phủ quận, dưới nhiệt độ khiến phủ quận hết thảy, mặt đất cây tối đều kết thành một tầng băng sương. Phía sau hắn các binh lính chân mày trên càng là trong nháy mắt liền phát rõ ràng, trên chôn băng sương, thở ra khí đều là xương trắng. Tráng kiện thân hình cũng gợi lên run run, không khỏi hướng phía sau bê ngược. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 hôm nay trừ bà, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn vị lão. Chương 126, kế hoạch bại một gã nạ giữ. Sau đó cũng không thèm nhìn tới cái này cái gọi là tiềm điện kích, trực tiếp ném tới giao dịch ô vương trong, tìm cái thời gian mở ra một vòng mới giao dịch, bất quá hắn cũng không chờ mong cái gì, hắn biết, cái này tiềm điện kích trong chứa đựng năng lượng cũng không phải quá lớn, chỉ là có ngón này hấp dẫn trong thiên địa lôi đình cùng bộc phát ra. Bản thân năng lượng kỳ thực cũng không cao, cũng chỉ là khó khăn lắm đẩy chân giao dịch ranh giới cuối cùng mà thôi, cho nên liền coi như hệ thống mở ra trao đổi, có thể được đồ vật phòng trừng cũng đều chẳng ra sao cả. Bất quá cũng coi là trò chuyện thắng không đi, niềm vui ngoài ý muốn. Vương Đông hướng về phía phía sau các binh lính gật đầu một cái, sau đó hai chân dung một cái, đột nhiên bay lên trời, tại đen nhánh dưới bầu trời đêm vạch qua một vệ sáng biến mất ở chân trời, lưu lại một đàn đờ đẫn bị đông lạnh hư các binh lính. Cùng lúc đó, hai mươi thị, tương đối danh phồn hoa đường phố giờ phút này cũng đã bị hư hại không còn hình dáng, đường phố hai đầu vốn là mọc như rừng sang trọng cao ốc cũng đã trở thành phế tích, đường phố phụ cận bên cạnh ở thị dân cũng toàn bộ ly khai, ăn Mặc một tịch màu nâu áo choàng màu đen mái tóc vũ. Mỹ nữ người đứng ở trên đường phố tâm, đường phố đối diện là làm một đám ăn mặc kim loại màu đen khôi chiến sĩ, hai phe đang giằng co lấy. Từ tan phá trên chiến trường tới xem, Song phương vẫn là trải qua một 803 phiên giao thủ, cái này vũ bị đến mức tận cùng nữ nhân nhìn qua không có bất kỳ khác thường, thậm chí không có một chút điểm phí. Thở gấp, tâm nhìn hạn hẹp liền biết nàng cũng không có chiếm cứ hạ phòng, ngược lại nhìn về phía đám kia người mà cám khôi giáp kim loại các chiến sĩ mặc dù cũng không có cái gì vết thương, nhưng làn ngược miệng không ngừng lên. Phục đã nói lên bọn họ một phe này hẳn là ở hạ phòng. Song phương khí thế kinh người, khí thế ngút trời đụng vào nhau, nhưng là nữ nhân này vậy mà lấy lực một người chống lại đối diện 10 người hội tụ vào một chỗ khí thế, quả thực đáng sợ. Mặc dù Song Vương không có một người nói chuyện, nhưng khí thế không ngừng tăng vút, thậm chí phủ cận mặt đất đều bắt đầu không ngừng chấn động, trên mặt đất đá vụn cũng chậm rãi phù không, 10 người chiến sĩ cả người hết khí còn như thực chất một dạng trùng tiêu hết khí tạo thành một cổ tinh, khí lang nhiên, huyết sắc tràn ngập tại mấy người trong đôi mắt. Nữ vương đại nhân, cứ đoạt Đông Cụ ệ nại 49 kế hoạch thất bại. Nữ nhân uy nghiêm trên gương mặt tươi cười vốn là tất cả đều là nhẹ nhõm cùng trí, một đôi ngọc thủ thậm chí cắm ở phong tui áo trong, căn bản không có bất kỳ muốn tiếp tục động thủ ý hướng, nhưng là trong thông tin bỗng nhiên truyền tới một cái tin tức, vẻ nhất thời để cho nàng mặt đẹp trở nên xanh mét. Kế hoạch chúng ta không phải rất hoàn thiện sao? Vì cái gì sẽ thất bại? Còn là nói xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cái này Vũ, mỹ đến mức tận cùng nữ nhân chính là điệu hồ Ly Sơn Morgana, nàng kế hoạch chính là cướp đoạt đồng cũ hệ 49, bất quá là điều đi Hùng binh Liên, nàng vẫn là một mình đi 20 thị, một bộ chế tạo tử vong dấu hiệu, khiến Đỗ Tạm Hạo không thể không phái Hùng binh Liên tới ngăn cản nàng, chỉ tiếc Vương Đông cũng không có đến, cũng coi là một cái tiểu sai lầm nhỏ, Đỗ Tạm Liên tự tin đã vượt quá tưởng tượng, một cái uy danh che đậy vũ trụ thượng vị thần, vậy mà khiến một đám còn không có thành tiểu quỷ tới ngăn cản nàng. Bất quá có một chút thật là, coi như Vương Đông chưa có tới, nhưng là lấy Vương Đông tốc độ hẳn là không cản nổi cấp đoạt kế hoạch, chờ hắn lúc chạy đến sau khi, chiến thuật đạn hạt nhân đông cũ hệ 49 cũng sớm đã bị tiểu đội ác ma cướp đi. Kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhưng là thế nào sẽ thất bại? Sắc mặt tái xanh một gã nạ thậm chí hoàn toàn bất kể đối diện hùng binh liên các chiến sĩ biểu tình cổ quái liền nổi dẫn quát lên. Một đám chờ chuẩn bị đánh giết gã rèn đám người thấy vậy trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện. Xin lỗi vương đại nhân, Chúng ta sai lầm tính toán Vương Đông tốc độ, vốn là dựa theo kế hoạch, hắn hẳn còn có 3 phút đồng hồ đến Vân Sơn căn cứ, dùng tiềm điện kích cũng có thể lại trong vòng 3 phút cấp đoạt đông củ hệ mẹ đang thoát đi, chỉ là lại không nghĩ tới Vương Đông tốc độ quá quỷ dị, đột nhiên liền xuất hiện tại Vân Sơn căn cứ, người chúng ta cũng bằng liệt. A Thắc cũng là bất đắc dĩ, kế hoạch mặc dù hoàn mỹ, nhưng là biến hóa quá lớn, hắn cũng rất tuyệt vọng a, nhưng là không, có cách nào, nồi này chỉ có thể hắn lưng, cái khác hẳn lưng nổi quyền thành tát bá. Tính, thất bại thì thất bại, Vương Đông ngươi một cái tiểu đản, lão nương sớm muộn phải ngươi chờ coi. Hừ. Không với các ngươi cái này quần tiểu quỷ chơi. Biết kế hoạch thất bại, mặc gạn nạ cũng chỉ có thể không cam lòng ăn đau khổ, hung hăng lẩm bẩm một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn về đối diện đám kia không biết sống chết tiểu quỷ, nàng ngược lại hưu tâm diệt, nhưng là thời gian trễ nải quá lâu, tại cộng thêm lực lượng dùng quá độ nói, nhất định sẽ bị tổ cái kia bị phát hiện ra, nàng hiện tại còn không muốn bị tổ cho để mắt tới. Mà con cái này quần tiểu quỷ thực lực cũng không có như vậy không chịu nổi, thật đánh, động tính quá lớn. Hừ lạnh một tiếng, bóng hình xinh đẹp cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lưu lại một đàn không biết làm sao siêu cấp chiến sĩ. Đi thôi, xem ra sẽ ra chuyện gì. Khiến Mục Gạn Nạ giật đi, bất quá chúng ta cũng cẩn thận một chút, phòng ngừa nàng lại lần nữa tấn kích. Lệ Na thấp mi mắt thoáng trầm tư một hồi, tỉnh táo mở miệng phân tích một chút. Những chiến sĩ khác nhóm cũng gật đầu một cái, tại Lệ Na dưới sự hướng dẫn, cẩn thận rời đi, còn như nơi này sự tình cũng đã không phải là bọn họ quản. Mục Gạn Nạ trở lại chính mình ác ma trong lâu đài, nhìn trong hình vương đông thế nào đánh chết dưới quyền mình ác ma tinh anh tiểu đội, thế nào cướp đoạt tiềm điện kích quá trình, lần này lại là khiến vẻ thần kinh mặt Gạn miệng to. Giết nàng người, còn cướp đồ vật, thật là thúc chú nhịn thì được chịu chính là không thể nhịn. Bất quá sau đó nàng liền tính toán lại, không chỉ có không có tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, là như vậy Vũ. Mị, ngạch, ở một bên lồm lõm lo sợ A Thác trong mắt chính là tại cười ngây nô, đương nhiên hắn là không dám nói ra. Nhưng là hắn không nói lời nào, không có nghĩa là một gã nạ không tìm hắn, tại nàng trong kế hoạch, cái này trung thành thuộc hạ chính là ắt không thể thiếu một cái trọng yếu nhân viên. A Thác, ngươi nghĩ thành thần sao? Cái này vừa nói, nhất thời khiến tiểu ác ma nhất thời một đầu người da đen dấu hỏi. Thành thần? Cái quỷ gì? Hắn hiện tại cũng chỉ là một cao cấp ma. Nhưng là đoạn lạc thiên sứ trong quân đoàn cao cấp ác ma không đếm xuể, tầng cao hơn lần cũng là nhiều vô số kể, hắn thế nào thành thần. Magana thấy tiểu ác ma có chút đần độn dáng vẻ, nhất thời không nói gì, bất quá ai bảo tiểu ác ma trùng thành đây. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ, cảm ơn các vị đại lao, ngoài ra Tổ Bỉ cũng thừa nhận gần nhất có chút nước, là tại xin lỗi, sẽ cố gắng nghỉ ngơi. Chương 127, Ma kiếm cũng không ở số nhiều so tài một chút, ngọc tay ra, liền thấy trong hư không nhất thời dùng một cái, vô hình ba động lóe lên, theo ba động dung động lấy, một cái hình dáng giữ tợn quái dị cự kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, tự kiếm là huyết sắc, thân kiếm ước chừng hơn hai thước, kiếm phi thường to lớn, kiếm trên người có rất nhiều mặt, nhìn qua ngược lại cổ đại giản, chỉ là trên thân kiếm móc câu cực kỳ khủng bố. Kinh khủng nhất là, trên thanh kiếm này mang theo vô cùng vô tận gian ác lực lượng, một cổ phi thường mùi máu tanh dây dưa. Nhiều trên đó, mùi máu tanh thậm chí khiến A Thác đều có điểm không chịu nổi, hoa mắt chóng đầu, tựa hồ linh hồn đều phải bị hấp thu. Cái này, đây là A Thác bị chấn động đến, hắn chính là ma So với hắc ám khí thức, người nào có thể so sánh với bọn họ? Đối với tiêu cực năng lượng mà nói, đối với thế lực khác có lẽ là một cái vô cùng mầm hòa lớn, có thể là đối với ác ma mà nói, đó chính là đồ bổ, nhưng là cái này trên thân kiếm tiêu cực năng lượng lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến A Thác tâm thần, thật là không tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì kiếm? Đây là ma kiếm, cũng là người thành thần cơ hội, đi phở rượi giọt tinh hệ đi, tại nơi nào? Chế tạo vô biên tử vong đi, tại vô tận huyết dịch chảy hết trong thi thể, giúp người thành thần. Đem ma kiếm ném cho A Thác, mặt gạn nói, chỉ là nói xong lời cuối cùng, nàng tựa hồ có chút thương hại, nàng tại thương hại thương hại cái gì? Hoặc là tại thương hại tức sắp đến kia vô biên giết. Lúc sao? Cự Kiếm Phi thường trọng, tại A Thác trong tay, hắn thậm chí cũng sắp muốn không để được, mà nghe được nữ vương nói, hắn đỡ đận tại chỗ, giết. Lục, tại núi thây trong biển máu thành thần. Đây rốt cuộc là một bộ cái dạng gì hình ảnh? Hắn không có nghĩ, cũng không dám nghĩ, nhưng là hắn biết, nếu như là là nữ vương, dù là hy sinh chính mình cũng không đáng kể, huống chi chỉ là lấy một bộ như vậy tư thái thành thần. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào yên lặng. Ác trong lâu đài tựa hồ cũng trầm Mặc Garnat tạo thần kế hoạch cũng đã xem triệt khai, phở hẻo gió sắc vén lên một trận gió tanh mưa máu. Giờ phút này hạm đội Nam Hải gạ rèn ba bạn gay trong phòng ngủ, Xỉn Giảo đang dùng tiểu hình trọng lực tay cầm tu luyện, Trình Diệu Văn nằm ở ở giường. Trên nhàn nhã xem sách, gạ rèn chính là ngồi ở trên ghế nhìn hai người mặt đầy nhàn trán. "A, Diệu Văn, người mấy ngày nay có điểm không đúng a, luôn gặp ác mộng, xảy ra chuyện gì?" Tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, G rèn đầu hướng về đọc sách Trình tâm hỏi, mấy ngày nay chính mình vị này tốt bạn chính là mỗi ngày đều tại gặp ngộ, thậm chí tại nửa đêm thời điểm bị thức tỉnh. Nghe được gạ rèn câu hỏi, Triệu Tin cũng là ân cần nhìn về phía Trình Diệu Văn. "Ta, ta mơ thấy phụ vương ta." Trình Diệu Văn thoáng yên lặng một phen, mắt đen trong mang theo một chút thống khổ, một chút hồi ức, hai tay đóng lại xếp vợ, mới bắt đầu chậm rãi nói: "Hả? Nguyên lai là như vậy à? Đúng, Diệu Văn ngươi không phải nói ngươi tình cầu không có, là ai làm a?" Gã rèn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mộng gặp cha mình, khó trách, bất quá tại sao là ác mộng? "Ừ, ta cũng không nói lên được, nhưng là không ra ngoài dự liệu nói, là lời Na ra ra làm." Gia gia của nàng thần mặt trời nổ thái dương. Dem ta tinh cầu hoàn toàn hủy diệt, có thể nói nàng hiện tại coi như là ta cựu nhân, đối với nàng, ta cũng không biết nên làm cái gì. Trình Diệu Văn lại bắt đầu trở lại di vang trong ký ức, lúc đó ký ức, tại hắn trong ký ức, là tốt đẹp như vậy, có lấy vô số con đàn dân, có lấy yêu quý chính mình phụ vương, đó là ngày hôm đó, hết thảy đều bị phá hủy, hắn cuối cùng thấy quả thực có một uy nghiêm, cái thế bóng người, cùng hủy diệt hết thể thái dương. Gã rèn cùng sỉn dạo nhất thời chố mắt nhìn nhau á khẩu không trả lời được, cái này ni mã khiến hai người bọn họ thế nào tiếp. Lệ Na là bọn hắn đồng đội đội trưởng, Trình Diệu Văn là mình tốt bạn gay, đám này bên kia cũng không được a. Tính, ngủ, ngược lại cũng không phải nàng làm. Trình Diệu Văn lần hai lâm vào yên lặng, cứ ép chống giữ một bộ mặt mày vui vẻ, vén lên chăn đi trên đầu che một cái, ồm ồm nói: "Ban đêm." Trong giấc ngủ, Trình Diệu Văn mơ mơ hồ hồ tựa hồ nghe được một cái thanh âm, một cái vô cùng quen thuộc thanh âm. "Diệu Văn, Diệu Văn." Thanh âm này đột phát rõ ràng, thoáng cái liền đem Trình Diệu Văn hoàn toàn thức tỉnh, chống lên đến, quay đầu nhìn lại, cái này, cái này lại là mình làm mộng đều nhớ Nhung phụ hoàng. Văn, giết chết Lê na, báo thủ cho ta, cho chúng ta còn dân báo thủ." Cầu hoa tươi. Trình Diệu Văn thấy trước mắt phụ vương Mặt đầy mờ mịt, nhưng mà lại nghe được phụ vương nói ra lời, lại để cho hắn mặt đầy không thể tin. "Phụ vương, phụ vương ngươi đã từng gọi ta không nên bị Cửu hận che đậy." Trình Diệu Văn lắc đầu một cái, "Không đúng, cái này nhất định không phải mình phụ vương, cha hắn vương dù là tại vẫn lạc một khắc cuối cùng, cũng để cho hắn quên tử hận, quên đi tất cả đi trọng cuộc sống mới. Đây không phải là kỉu hận, đây là quốc đủ Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, chính là khiến Trình Diệu Văn khó tin là, cái này phụ vương vậy mà làm cho mình báo thủ, cái này tuyệt đối không phải phụ vương, chính là thanh kia, như vậy mà, lại cùng mình phụ vương không khác nhau chút nào. Cuối cùng ại tâm linh bị hành hạ, hắn cuối cùng giật mình tỉnh lại, kêu to một tiếng. Cung Thức Tỉnh chính đang say ngủ gạ rèn cùng Sính Giảo hai người, hai người xoa xoa con mắt, quay đầu nhìn về phía mở miệng Trình Diệu Văn, nhất thời liền biết, người này lại là gặp Ác ngộ. Lấy Na nơi này cũng là như thế, không ngừng thấy Ác Ngộng. Mà ở Ác Ma trong lâu đài, một Gạn nã mặt đẩy cười ha ha đi tới phòng điều khiển, nhìn cái kia thần bí khiến chân người lấy buồn ngủ quái vật, quái vật bị một thân màu đen chất khí bao phủ, dưới, thân thậm chí toàn bộ đều là màu đen chất khí, một thân vậy, khiến người nhìn mà sợ. Như thế nào đây? Báo cáo thoáng cái độ tiến triển Ác Ngộng. Morgana hướng về phía người này tởa hỏi: "Ta cảm thấy đến độ tiến triển rất không tồi, hai người bọn họ bắt đầu nghi kỵ. Chúng ta cũng không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, nhưng là luôn có một loại lực lượng không ngừng quấy nhiễu ta lực lượng, nếu như ta đang thi triển ta mộng cảnh, như vậy của lực lượng kia sẽ tìm kiếm được ta, rất lực lượng đáng sợ." Ác mộng ngữ khi âm trầm, hướng về phía nữ vương hồi báo, nhưng là nói trong tin tức lại để cho Morgana mày liễu nhảy lên. "Lực lượng? Cái nào hạng?" Morgana nà nhất định chính là đầu góc mơ hồ, đồ chơi gì còn có thể quấy rối ác mộng mộng cảnh. Loại lực lượng này coi như vũ trụ thế lực khác thần đều nhức đầu không thôi. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay chương 2, rương lên. Chương 128, liệt dương quyền sáo. Không biết, nhưng là lợi dụng mộng cảnh ẩn tăng tính, hay là tìm được cổ lực lượng tiên môn môn, ngay tại cử hà thị, nhưng là ta không dám trực tiếp xâm lấn người kia một cảnh, tên kia lực lượng quá mạnh mẽ, ta mộng cảnh lực lượng một khi xâm lấn, cũng sẽ bị phản kích. Ác mộng cũng là bất đắc dĩ, hắn tung hoành vũ trụ lâu như vậy, có thể ngăn được hắn cũng đơn giản liền mấy cái thực lực thần, nhà mình nữ vương cũng là một cái Vốn là nghĩ trên địa cầu tới đạo diễn một trận kinh thiên động địa yêu hận tình, cừu mạng lớn, kết quả Nhi Mã còn không dám toàn lực thi triển, chỉ sợ bay phát hiện phản kích. Cự Hạp Thị. Mạc Garna vừa nghe là Cự Hạp Thị, nhất thời liền muốn vung đông, nếu như là vương đong, kia ngược có phải thế không thật bất ngờ, dù sao người này thực lực phi thường kinh khủng hơn nữa còn thần bí, coi như là nàng đều kiêng dè không thôi, bởi vì trừ lần thứ nhất sau đó, nàng liền chưa từng thấy qua cái này 943 người phát huy ra toàn lực. Ngươi không cần phải để ý đến, người này, ta sẽ bắt hắn cho điều đi, ngươi chỉ cần ẩn nốt một chút là được, độ tiến chiến không cần quá nhanh. Vương Đông Haha, ha, ha ngươi ăn táo dự hoàn. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Mạc Gạn Na không khỏi lạnh hừ lên, đối với Vương Đông nàng ngược lại là vô cùng thưởng thức, bất quá thưởng thức thuộc về thưởng thức, lập trường khác nhau, song phương nhất định phải chém giết một trận đây. Cự Hạp thị biệt thự. Vương Đông đối với chuyện phát sinh hoàn toàn không biết chuyện, nhưng là hắn tại biệt thự lúc thời điểm tu luyện quả thật cảm giác một cổ khác thường, kỳ quái lực lượng đảo qua đầu óc hắn, phản ứng cực kỳ nhanh chóng hắn, lập tức dùng quan sát sắc càn quét toàn bộ Cự Hạp thị, lại căn bản không có phát hiện, kia cổ kỳ quái lực lượng lui quá mức nhanh chóng, bất quá như vậy khiến hắn chú ý một phen. Nếu như cổ lực lượng kia tại dám vào sâm đầu vóc hắn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên phát hiện lắc đầu một cái tiếp tục cảm cảmộ chính mình tiểu vũ trụ ngày thứ hai Vương Đông từ trong tu luyện tỉnh lại đến hắn loại trình độ này mấy ngày không ăn không uống đều hoàn toàn không có vấn đề hiện tại đã là hắn đột phá cửa khẩu chỉ chờ một bước mặt tiểu vũ trụ là có thể đạt tới giác quan thứ 6 đỉnh đỉnh một khi đột phá thực lực của hắn lại sẽ là một cái to lớn tăng lên mà đạt tới thứ bảy cảm giác liền có thể chỉ thân hành độ vũ trụ coi như địa cầu vì diễn hắn đều sẽ không có bất cứ chuyện gì Đi tới phòng khách, tiện tay mở TV sau đó trở về phòng khách kèm theo quậy 3 điều một ly rượu, một bên điều vừa nhìn TV, gần nhất tin tức hắn còn cũng không có như thế nào quan tâm. Kết quả phát hiện trên tin tức đạo diễn tin tức lại không có có cái gì có thể khiến hắn coi trọng, trên căn bản là một chút rõ sinh chuyện vụ vật, còn có một chút chính hắn cùng Hùng binh Liên lúc trước chiến đấu màn ảnh cùng 2 ngày trước Hùng binh Liên tại 20 thị đại chiến ngoạn Ghana. Đạo diễn giải nhất chính là thiên hà thị chiến dịch cuộc chiến đấu kia, ước chừng đạo diễn 10 phút lâu, mà hình ảnh cũng là trải qua chia ra, ngược lại giống như 10 phút Hollywood mạng lưới cao. Ước kính. Tràng chiến dịch này mang đến ảnh hưởng quả thật rất lớn a. Qua lâu như vậy, hoa hạ trên tin tức lại còn tại phát ra. Bưng điều rượu ngon ngồi ở các trên tóc, nhàm chán đổi lại đài truyền hình, muốn nhìn một chút thú vị tivi. À đúng, thiểm điện kích còn không có giao dịch a. Đương nhiên Vương Đông vô đầu một cái tự lẩm bẩm, từ mấy cái cao cấp ác ma trong tay cướp đoạt đến thiểm điện kích sau đó trở về đến biệt thự tu luyện, thiếu chút nữa quên chuyện này, ngay sau đó nhàm chán trong hắn lại tràn đầy phấn khởi mở ra giao dịch hệ thống. Nhất thời trước mắt xuất hiện quen thuộc màn hình giả lập. Một người trong đó ô vương trung chính là thiểm kích, một cái khác ô vương chính là trống rỗng, toàn bộ màn hình giả lập vẫn là đơn giản như vậy thôi bảo. Không biết có thể có được thứ gì. Giao dịch đồ vật toàn bộ ngẫu nhiên, nhưng là nói như vậy, năng lượng càng vật nhỏ trên căn bản giao dịch tới vật phẩm trên căn bản không làm sao, không qua không ảnh hưởng vương đông tính chất. Cái này có điểm giống là lao hổ máy mở dạng, lắp ra khỏi cái gì cũng không ai biết. Cơ lực giao dịch. Giao dịch bắt đầu. Theo vương đông cờ lực giao dịch nút ấn, trên màn ảnh giả tưởng hiện ra xoay ngang chữ nhỏ. Sau đó Ô Vương trong thiểm điện kích bị một cổ vô hình lực lượng chậm dài phân giải, theo thiểm điện kích bị hoàn toàn phân giải, một cái khác đổi thành Ô Vương trong bắt đầu xuất hiện rất nhiều vật phẩm lượn lên, tốc độ phi thường nhanh, nhanh làm người ta tức luận ruột, thậm chí lấy Vương Đông nhãn lực đều vậy mà không thấy rõ Ô Vương trong thoán hiện lên những thứ đó. Cái này làm cho hắn thoáng có chút kinh ngạc, Ni mã, vậy sức lại không có thể khống chế được cái gì, làm nhanh như vậy tìm đường trước nhà. Cuối cùng, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng Ô Vương hình ảnh dừng lại, một cái bị giao dịch xuất hiện đồ vật ẩm ướt xuất hiện. Vật phẩm đồ vật biến hóa, xuất hiện ở Vương Đông trong tay. Xem lấy đồ trong tay, hắn nhất thời có chút rợn góc rợ cười. "Là cái tạo, người cho ta cái đồ chơi này làm gì?" Xuất hiện lại là một đôi quần sáo, mà còn quần này bộ cũng không có chứng dụng, màu đen đoạn chỉ quần sáo, quần sáo trên lưng có lấy một vòng liệt dương trên văn, đây chẳng phải là kia quần hoàng trong vai chính cỡ xạ nạt kia ô liệt dương quần sáo sao? Cái này quần sáo muốn hắn có ích lợi gì? Vương Đông cũng là không nói gì, đừng nói quần này bộ một chút chứng dụng không có, cho dù có dùng, đối với hắn căn bản không hề có tác dụng, vũ khí trang bị, hắn có bình nước hoàng kim thánh ý, ý, ý, ý, ý. trừ phi là mạnh hơn vũ khí trang bị, nếu không nói, hắn căn bản không dùng được. Bản nhân không thể quá chờ mong, Vương Đông không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, Nguyên Hoàng hệ thống thế giới, hắn vẫn là vô cùng ngưỡng thích, từ một cái bình thường người siêu việt nhân thể giới hạ, đặt tới cái gọi là tuyệt đối lĩnh vực, tại đến siêu phàm thoát tục cứu cực lực lượng cùng ám hắc lực lượng, tại đến cuối cùng thức tỉnh một loại có thể lực lớn vũ trụ lý luận tại đến phía sau 10 năm lực lượng, 100 năm thậm chí ngàn năm lực lượng, sống lại lực lượng, đều là cực kỳ đáng sợ. Mà ba gia tộc lớn Tam Đại Thần Ký càng là cường không được, cỡ xạ nạt tộc cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức, có thể đem thân thể người đánh thành phân tử nguyên tử chẳng hay. Bốn thái Hệ ạ gệ mi gia tộc càng là một tay có thể đông thời gian bắt tiểu bôi, tại ạ gệ mi bạo lúc đi đã từng lấy một tay cực lớn bắt tiểu bôi trực tiếp đem địa cầu thời gian cho đông lại. Thiên quốc thần tộc điên cuốn máu, một cái so một tên biến thái. Nếu là đạt được những lời này, đối vương đông tăng lên ngược là có không nhỏ ý nghĩa. Liên cái này một đôi quyền sáo cần ngươi làm gì? Vẫn là nghi mã hàng đã xài rồi. Thậm chí ba tay hàng. Vương đông nhớ tới cỡ xạ nạt kỳ ô đã từng đem liệt dương quyền sáo đưa cho đồ đệ xỉn g sẽ mới cầu ủng hộ, có hung thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, tổ bị gần nhất quả thật có chút nước, là bởi vì qua mấy ngày du lịch sự tình bể đầu sức chắn, ai, du lịch cái gì, phiền chết. Chương 129, cơ sở đạt kì ô ý chí. Bất tâm, quả nhiên muốn thứ tốt vẫn không thể rượi vào vận vía, đến làm đại gia hỏa tới giao dịch mới được thứ tốt. Ngay tại Vương Đông chuẩn bị tiện tay đem liệt dương quyền sáo cho ném qua một bên thời điểm, nhiên hắn nhận ra được có cái gì không đúng, quyền này mặc lên thế nào ẩn chứa một chút cực kỳ khủng bố khí tức. Loại này như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm là chuyện gì xảy ra? Vương Đông Nghi hoặc không hiểu cau mày chết nhìn chòng chọc trong tay liệt dương quyền sáo, hơi hơi trầm tư một hồi, đi tới bên ngoài biệt thự, tại trống trải trên mặt đất, trong cơ thể dâng trào tiểu vũ trụ điên cuồng vận chuyển, uy áp kinh khủng lan tràn toàn bộ biệt thự, cuốn bạo khí thế đem bên trong biệt thự tất cả mọi thứ đều áp dúi đầu. Một cổ kinh khủng sóng khí đột nhiên mà cũng tụm, một cổ băng lạnh thấu xương khí đông bùng n đem băng, mà phụ bụi cây tối hết thể kết ra một tầng trong suốt băng sương. Cả ngôi biệt thự nhiệt độ chuyển tiếp đột ngột, từ đông ấm hạ mát nhiệt độ thoáng cái biến thành nam cực rét lạnh nhất băng tuyết thế giới. Thậm chí rất nhiều hoa cỏ đều bị đông lạnh dẻo tàn, có thể Vương Đông lại cũng không hề để ý những này, hắn sâu 17 thủy mắt đen chết nhìn chổng chọc, chọc đã bị đông liệt dương quyền sáo, nhưng là cũng không có bất kỳ khác thường gì, bị hoàn toàn đóng băng quyền sáo tựa hồ chỉ là thuần túy quyền sáo. Chẳng lẽ là ta tính sai? Vương Đông cũng trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi, chính là vừa mới kia cổ cảm giác lại vô cùng mãnh liệt, căn bản không giống là giác, mà còn đến hắn loại thực lực này đẳng cấp, các loại ảo giác trừ là trong cái gì thuật, khiến hắn sinh ra ảo giác, nếu không nói Căn bản không khả năng có cái gì cái gọi là ảo giác. Ngay tại Vương Đông dự định buông tha thời điểm, đột nhiên, quyền sáo phía sau liệt dương chiến văn tự hội bắt đầu toát ra một cổ tia sáng chói mắt, hơi thở nóng bỏng đem toàn bộ quyền sáo bao phủ, một cổ hừng hực xích viêm chống dung xuất hiện. Cái này hai quả đấm bộ bắt đầu không ngừng xích viêm thiếu đốt, đem Vương Đông kia vô cùng khí đông kết đông lại. Quyền sáo tại Vương Đông trong tay, băng hỏa tan sau đó giọt nước tích trên mặt đất, vang lên tiếng ớt thanh tàn, này, đủ để đem trong thiên địa bất kỳ kim loại hòa tan xích dưới Vương Đông mặt không đổi sắc, tay trái gắt gao cầm không ngừng thiêu đốt quyển sáo, hai tròng mắt chợt lóe qua một chút tinh quang. Nguyên lai like còn có người ý chí ở bên trong, đi ra đi. Lắng nghe vạn vật chi thanh lại xuất hiện, khiến Vương Đông biết cái này đối liệt dương quyển sáo trong kia một chút cảm giác nguy hiểm là cái gì, ngự khí băng lãnh nói. Ý chí? Cái gì ý chí? Trên bầu trời, phong vân biến ảo, vạn ngàn lôi điện như ngân xả như vậy điên cuồng lóe lên, nổ ầm không ngừng, mặt đất cuồn phong nổi lên, cắt bay la chạy, lực to lớn, trong biệt thự ngay cả cây đều ngay cả căn từ dưới đất trực tiếp nổi lên, vô cùng kinh khủng, tại này cổ uy thế giới Vô luận là người nào ngay cả một chút lòng phản kháng đều sinh ra không. Một cái bóng mờ chút nào không dấu hiệu từ liệt dương quyền sáo hùng hực sức viêm trong tạo thành, đứng thẳng giữa hư không hai tay mang theo liệt dương quyền sáo, màu đen bóp ra ca bồi, trên trán cũng có một vòng liệt dương chiến văn nợ rộ vô cùng ánh sáng, tràn đầy vô tận khí tức cường giả, phảng phất đến từ không đồng thời không, khiến người căn bản không thấy do hắn tướng mạo, chỉ có kia hai cái đôi mắt như cung cường giả miệt thị thương sinh, tại lửa nóng hùng trong tựa như viễn cổ hỏa như thần khiến người nhìn mà sợ. Nếu như là người bình thường, cho dù là hùng binh liên người tại này, đều có thể sẽ bị kinh sợ đến, cái này cổ khí tức kinh khủng hoàn toàn không được cùng bất kỳ thần, loại kia trực diện tử vong cảm giác nguy cơ sẽ đập vào mặt, thậm chí sẽ cảm giác tê cả ra đầu. Chính là Vương Đông thiếu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trước mắt cái này hư ảnh khả năng thực lực quả thật kinh khủng, khí tức quả thật cường đại, nhưng là đối với hắn mà nói, lại không hề có tác dụng, chỉ sẽ đưa tới hắn ngút trời chiến ý. Người là cờ sa nạt kio. Một cổ trùng thiên khí tức dâng bùng nổ, trực diện chống lại này cổ khí tức nguy hiểm. Vương Đông Băng lệnh chấu xương hai mắt nhắm thẳng vào đối phương đôi mắt, mặc dù là câu hỏi, nhưng lại trong đó khẳng định không chút nào không che. Cờ xã Nạt Kì O, nguyên lai like cái này hư ảnh chính là kia quyền hoàng trong nhân vật chính một trong thiên tri tiêu tử cờ xã Nạt Kì O sao? Thời đại vai chính, cũng là BI ai đại biểu. Người là ai? Liệt Dương quyền sáo là ta cho thật ta, hắn hẳn mang theo quyền sáo trở lại năm 94, ngươi thế nào sẽ có cái này Liệt Dương quyền sáo? Cở xã Nạt Kì O ý chí cũng là cực kỳ rung động, hắn mặc dù chỉ là một chút bản thể ý chí, chính là ẩn chứa trong đó trí tuệ cùng lực lượng là hoàn toàn không yếu, làm nhất đại thiên chi tiêu tử, cường giả cái thế cũng có thể cảm giác được người nam nhân trước mắt này trên người phát tán khí tức kinh khủng, thậm chí khiến hắn một lần cảm giác tự đối mặt là cái kia làm cho mình vô lực nam nhân, đại xà. Chỉ là hắn hiện tại phi thường lo lắng, 97 quyết chiến đại xà, Aegemni khống chế đại xà, hắn chính là một quyền đánh chúng Aegemni phía sau, lợi dụng song phương lực lượng cường đại, thay đổi thời không, đem đồ đệ mình xỉn gỗ ra bù kỳ đưa về 97 trước khi quyết chiến, là vì phải cải biến lịch sử, không thể lại để cho thiên quốc thần tộc lại xuất hiện nhân gian. Hắn chính là biết thiên quốc thần tộc đám người này cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Vốn là định là ăn mỹ co như xiển gỗ dạ phụ kỳ trở lại mười lai, like. có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể dùng quyền bộ trong chứa đựng lực lượng trợ giúp thật ta, chuyển thụ lực lượng đạt tới tối đỉnh. Đỉnh, cái này hai quả đấm bộ ý nghĩa đối với thật ta mà nói liền phi thường to lớn. Hắn cũng là tiềm tàng tại quyền sáo chúng đang đợi thời cơ đến, chỉ là đang ngủ say lúc, chợt cảm giác 480 thấy đến một cổ kinh khủng khí đông đem quyền sáo hoàn toàn đóng băng. Trực tiếp liền đem hắn từ trong ngủ mê đánh thức, trực tiếp bùng nổ tối cường lực lượng, ngay từ đầu còn tưởng rằng là thật ta có nguy hiểm gì, nhưng là không nghĩ tới lại đối mặt như vậy một cái cường giả cái thế. Quyền ở nhà này hỏa trong tay, vậy thật ta đây. Hắn không vội không được ra thay đổi lịch sử hắn toàn bộ hy vọng đều ký thắc vào xỉn gỗ ra bù kỳ trên người chẳng lẽ là xảy ra chuyện cơ sáng là kia nội tâm là làầm xuống lại chìm cái này chưa bao giờ từng thấy ra hỏa phi thường có thể đã đem thật ta cho nghĩ tới đây lệnh cả người suy nghĩ tựa hồ đang trở lại 97 năm cái kia thảm thiết hiện đại ở đó một vô số tử thương chiến trường còn nữa bạn gái hắn hắn không muốn tại thấy như vậy hình ảnh cho nên mới sẽ đem tuyệt vọng thời điểm đem hy vọng ký thắc vào đồ để mình trên người chính là lại bị tên trước mắt này phá hoại tiểu Tuyết hắn lại nghĩ tới cái kia sáng sủa kiểu dùng vì hắn mà hy sinh lương nhân sẽ mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, giơ lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết, gần nhất có chút nước là bởi vì là du lịch sự tỉnh phiền muốn chết, sau đó cố gắng sửa lại, sao sao đát. Chương 131, cứu cực lực lượng. Lửa giận không ngừng leo lên, trong tuyệt vào người, muốn chết sao, hoặc là hoàn toàn bùng nổ, hủy diệt hết thầy. Giờ phút này cỡ sạ Nat Kio chính là như thế, hắn hết thầy hy vọng cũng không có, hắn muốn hoàn toàn hủy diệt người này, muốn người này bỏ ra thê thảm đại giới. Cự xạ Nạt Kio sắc ý tăng vọt, toàn bộ hư ảnh trở nên tựa hồ có chút điên cuồng, mà Vương Đông thấy vậy, nhưng căn bản không cần, mặc dù không biết vì cái gì người này lại đột nhiên bộc lộ sát ý, nhưng là nếu phải chiến, vậy thì sẵn khoái một trận chiến, người này cũng coi là một cái thú vị đối thủ. Hai người mắt hổ mắt đối mắt, không chung trong dây lát lóe lên cuồng bạo tiềm điện, hai cổ cuồng bạo khí thế kinh khủng đụng nhau, khí thế kinh khủng chân không khí bắt đầu không ngừng rung động, dưới chân địa mặt cũng bị cờ xạ Nạt Kio đáng sợ xích viêm hỏa tan thành dung nham không ngừng cuồn cuộn. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, vương đông khí huyết không ngừng chuyên trợ, kinh khủng khí huyết giống như tinh khí lang uyên phối hợp lực lượng kinh khủng, nhất thời hóa thành kia từ xưa đến nay chiến thần. Mà cơ sặn đạt kia ố càng là màu đỏ hỏa diễm cuồng bạo thả ra, trong hô hấp, thứ biên nhiệt độ kịch liệt lên cao, đạt tới người thường khó mà chịu đựng trình độ kinh khủng, mà ở trên người hắn, chính là có vô biên ánh sáng bay lên, chiếu sáng tứ phương, hóa thành một đạo kinh khủng hỏa diễm đà sóng. Bất tri bất giác, hai người mắt hổ tròng, đã toàn bộ song biến thành đỏ như màu máu, đáng sợ máu trong mắt màu đỏ tròng, không, có cái khác tâm tình, chỉ có chiến ý, chiến thiên, chiến địa, chiến thần. Cuồn bạo xích viêm đợt sóng kèm theo cờ xạ nạt kiêu một quyền, mà kinh khủng hướng vương cuốn tới. Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, dâng trào huyết khí tuôn trào ra, đối mặt kinh khủng xích viêm biển lửa, chút nào hoàn toàn không sợ hãi, trực tiếp đánh ra, trực tiếp đánh vào cờ xạ nạt kiêu trên nắm tay. Một tiếng kinh khủng nổ vang đột nhiên bùng nổ, cuồn bạo hai cái thiết quyển đột nhiên oanh tung một chỗ, nhất thời vô tận sóng khí từ hai cái thiết quyển trong bùng nổ, kinh khủng kinh khí bùng nổ, trực tiếp khiến dưới ra, Mà ở cái này vô biên trong, liền thấy hai cái người khủng ảnh không ngừng đối chiến. Nếu như có võ giả ở một bên quan sát nói, là có thể kinh ngạc phát hiện, Sích Viêm Dung Nham đợt sống trong, hai cái này kinh khủng kinh thế cường giả đánh ra mỗi một chiêu mỗi một thức, đều mang vô cùng ảo diệu, có thể nói, chỉ cần từ trong lĩnh ngộ cái một chiêu nửa thức, như vậy thì tuyệt đối có thể võ công tiến nhanh. Cờ Sạ Nạt Kê O là quyền hoàng trong nhất đại thiên tri tiêu tử, từ nhỏ liền trải qua cha mình đương thời cường giả cái thế thảo thế xài chu rèn luyện, tu luyện võ học gia truyền cờ Sạ Nạt chi quyền, tại cộng thêm từ 94 đến 97, cái này thời gian mấy năm, trải qua vô số sinh tử, vô số đại chiến, đã khiến hắn thành là một cái võ học đại tông sư. Các đấu nhà cái này từ không phải tùy tiện liền có thể theo. Đi ra cũng không phải là cái gì ven đường thượng nhân liền có thể tự phong. Từng cái cách đấu nhà đều là mình lưu phái người xuất sắc, thậm chí khai sáng chính mình võ học con đường, đến 97H thời đại, từng cái cách đấu nhà trên căn bản đều là võ học đại tông sư. Cờ Cơ xá Natkio càng phải như vậy. Mà Vương Đông, mặc dù hắn lực lượng đại đa số đơn giản thô bạo, nhưng là hắn cũng có một cái cách đấu nhà chuyên nghiệp, khí công sư, khí công sư khả năng cũng không phải hoàn toàn giống như là quyền hoàng trong cách đấu nhà như vậy có lấy vô số tinh diệu đáo nghĩa chiêu thức, bất quá lại có cực kỳ khủng bố chiêu thức phối hợp cùng ý lực. Vương Đông thân thể tố chất cũng bản thân liền hoàn toàn vượt qua cỡ xạ nạt kia o ý chí, coi như chỉ vận dụng huyết khí lực lượng cùng khí công sư tiểu chiêu thức, đủ để cùng cờ xạ nạt kia o chống lại. Hai vị cường giả khủng bố, không ngừng tự nhiên chiến ý, cùng nhiệt chiến đấu, quên mình chiến đấu. Mỗi một lần cuồng bạo va chạm, đều sẽ đưa tới mặt đất nóng bỏng rung nham tuôn ra, không gian chấn động, mà Vương Đông toàn bộ lớn như vậy biệt thự sang trọng cũng đã bị hủy diệt không còn hình dáng, cũng còn khá nơi này là cự hạ ngoại ô khu, coi như dị tượng tại đại, cũng sẽ không khiến cho bình thường người chú ý, đương nhiên trừ người cố ý Hai đại cường giả cái thế cương mạnh đối chiến cứ để thử mạnh thật mặt đất hoàn toàn băng liệt, hóa thành dung nham, vô luận là Cợ Sạ Nạt Kio bất diệt viêm hoặc là Vương Đông kia Dương cương cuồng bạo huyết khí, đều đủ để đem hết thảy hòa tan. "Tốt một cái cường giả, ngươi có như vậy lực lượng lại hại chết một người vô tội hại tử, ngươi không xứng có như vậy lực lượng, chết đi cho ta." Cờ Sạ Nạt Kio tại không ngừng đối chiến trong phát hiện đối phương lực lượng vậy mà kinh khủng như vậy, hoàn toàn không được cùng hắn, thậm chí càng mơ hồ vượt qua hắn, cái này làm cho Cợ Sạ Nạt vừa vừa sợ, có như vậy lực lượng cường giả, vậy mà sẽ hại chết một đứa bé? Hắn thế nào xứng có như vậy lực lượng, tức giận bùng nổ cỡ xạ nạt kio mang theo vô biên xích viêm đột nhiên đánh ra một quyền. Vương Đông mặc dù không biết người này nói cái gì, nhưng là cũng không cam chịu yếu thế, hướng về phía chính là đánh ra một quyền, hai người lại lần nữa lùi lại. Hai người cách nhau hơn 10m, mà hai người chung quanh mặt đất đã hoàn toàn biến thành dung nham hải dương, kinh khủng nhiệt độ cao khiến phủ cận hết thảy đều bị thiêu đốt, toàn bộ biệt thự hoàn toàn bể tan tành trần trệ. Vương Đông màu đen tóc rối bị vô tận tuân gia khí lưu cho thổi múa, đôi bị đỏ như màu máu bao trùm. Bên trong có lấy tự do hướng vào mây trời chiến ý, một cái tuyệt vọng mà ham muốn hủy diệt hết thảy, một cái chiến ý trùng tiêu, đụng nhau, kết quả chỉ có một, chiến. Nếu như không dùng ra nguyên lực lượng cực hạn, như vậy, ngươi kết quả chính là thất bại, sau khi thất bại quả, tin tưởng ngươi thì không muốn thấy. Vương Đông Lánh đạm nói, một cái tinh thần ý chí, nó lực lượng vậy mà có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, mà còn căn theo hàn đoán, người này lực lượng tầng thứ ít nhất còn tại đại vũ trụ lực lượng, 97 cuối cùng quyết chiến, cờ xạ đạt lực lượng đã tới đại vũ trụ lực lượng đỉnh. Đỉnh, có thể nói là hắn cường thịnh nhất lực lượng, mà một cái ý, triệu chí lại có bản thể ít nhất 5 tầng thậm chí tầng 7, có thể thấy cỡ xạ nạt kio cái này người thiên phú rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, hắn cũng muốn nhìn một chút, quyền hoàng hệ thống lực lượng rốt cuộc có dạng gì trô kỳ diệu đây. Cỡ xạ nạt kio bị lửa giận làm mờ đầu óc, Vương Đông nói hắn cũng nghe không lọt, chỉ có giết a. Đột nhiên đạp một cái chân, nhất thời trùng tiêu kình khí cuồng mãnh bùng nổ, vô tận kinh khí vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, dưới chân nặng thật mặt đất, hoàn toàn tan vỡ, nổ tung, đá vụn đi trọng lực một bên hắn. Sếp mới cầu ủng hộ Có hung tù lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn đạn 252509, 5604 hôm nay trừ 1, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt tay cầm, thẳng đến số 4 chức tô bị muốn đi du lịch, khả năng đổi mới sẽ thoáng chế lại thoáng cái, nhưng là cũng có thể bảo đảm thoăn cái mỗi ngày hai canh, xin lỗi, sau khi trở về sẽ khôi phục đội mới. Chương 132, băng cùng hòa bài hát. Quân bạo cứu cực lực lượng không ngừng tăng gọn, cổ lực lượng này, quân bạo cứu cực lực lượng, chỉ có quân bạo, bùng nổ, bùng nổ, tại bùng nổ. Cứu cực lực lượng 10%, 10%20, 30%, 50%. Tăng vọt. Chỉ có một đường tăng vọt, cái này địa tâm, hoàn toàn thời tiết thay đổi, toàn bộ đất trời, hoàn toàn rối loạn, vô tận kình khí che lấp phủ cận không gian. Yếu cực lực lượng sao? Thấy cái này vô cùng cái thế bị áp và khí thế, khiến Vương Đông không tự chủ được nhíu những mày, trực tiếp nhảy qua tuyệt đối lĩnh vực bùng nổ cứu cực lực lượng, thú vị. Khẽ miệng hơi hơi móc một cái, cuồng bạo khí thế đột nhiên phóng lên cao, một đạo màu băng lam chǔm tia sáng sông thẳng lên trời, vốn là nóng bức đỏ ngầu không khí bắt đầu nhiệt độ hạ xuống lên, bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo dẫn rát. Thiểm điện tung hành im lặng xuất hiện, này cổ thiểm điện vậy mà chống rống xuất hiện, càng đáng sợ hơn là vô tận khí đông hóa thành đông tuyết từ thiên không phiêu nhiên mà xuống, kinh khủng nhiệt độ cao mơ hồ bị đè xuống cảm giác. Không biết người lực lượng cực hạn tại nơi nào, có thể đối kháng có tiểu vũ trụ giác quan thứ 6 gần như định. Đỉnh ta đây. Vương Đông Tâm lý âm thầm mong đợi, hắn đối quyền hoàng hệ thống sức mạnh, không, là đối tất cả lực lượng hệ thống đều cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn từng bước từng bước đi theo không có cùng hệ thống sức mạnh cường giả cái thế giao chiến, như vậy mới có thể 840 hắn không ngừng, đại. Khí thế không ngừng tăng vụt tăng vụt tại tăng vụt, tựa hồ không có cực hạn tăng vụ. Khi tức kinh khủng khiến chu vi mấy dặm sinh linh đều trợn hổ cảm giác, nghẹt thở cảm giác ngột ngạt ở trong lòng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là tiềm thức nói cho chúng nó, chạy, không ngừng chạy. Cứu cực lực lượng 50%, 60%, 70%, 80, 90, 99%. Kinh khủng ba động rung động tại hư không, cở xạ nạt khí ố trên trán liệt dương chiến văn cũng hoàn toàn bị toát ra, tựa như một vòng chói mắt thái dương, xích viêm không ngừng tiêu đốt. Tại liệt dương chiến văn gia chỉ dưới, cứu cực lực lượng 99% càng cường đại hơn. Ngay cả cở xạ trên thân thể cháy viêm hẹn cũng khỏi bệnh tăng kinh khủng. Trong trong tròng mắt càng là nở rộ một chút hòa diễm, khiến Cở Sạ Nạt Kio hoàn toàn thành là một cái hòa thần, khí thế cường đại uy áp nghiền ép hết thảy. Trực diện kinh khủng như vậy khí thế, Vương Đông đáp lại lại càng cuồng bạo. Kinh khủng khí đông như băng tuyết cực lạnh thế giới cùng cờ Sạ Nạt Kio nóng bỏng như lửa thần thế giới nhất định chính là hai thái cực, cũng là băng cùng hòa bài hát. Hai người một đôi màu đỏ con người một đôi băng con ngươi màu xanh làm trong nháy mắt chợt lóe một chút tinh quang, Cở tiên phát chế nhân, cứu cực lực lượng 99%, 124 thước ương dạo. Cở cổ võ lưu cơ bản chiêu thức, cũng là có thể nói trọng yếu nhất chiêu thức. Kinh khủng quả đấm Mang theo đang sợ bóp méo không gian cứu cực lực lượng, hóa thành kinh khủng viêm sức, gắng sức đánh một cái. Từng cột một cuồn bạo khí lưu nhất thời bùng nổ, hóa thành thao thiên hỏa diễm đợt sóng, cuồn bạo tứ ngược hết thảy, Vương Đông cả người tiểu vũ trụ đùng nổ, kinh khủng tiểu vũ trụ vô biên, khí đông đưa hắn hữu quyền hóa thành óng ánh trong suốt băng tinh, đối mặt đánh tới kinh khủng hỏa quyền, không chút do dự trực tiếp đối chiến. Từng tiếng kinh thiên nộ vang bùng nổ, tại toàn bộ đất trời quân tinh, khí sóng, sóng va chạm lượng, đủ để con sông ngân trận, khiến núi chuyển mà hai người dưới chân địa mặt càng là tầng tầng nộ tung, giống như thổ lòng giống nhau lăn lộn hướng bốn bề vây lên, hai người tóc rối không ngừng loạn vũ lấy. Cương đại hỏa diễm chi lực cùng kinh khủng băng xương khí đông tại hai người trên nắm tay không ngừng giao phòng, trong lúc nhất thời, hỏa diễm muốn hoàn toàn hòa tan cái này khí đông, mà tấu xương khí đông cũng muốn tướng hùng hùng xích viêm hoàn toàn đóng băng. Hai loại thuộc tính lực lượng khiến thiên địa thất sắc. Song phương lực lượng giao phong dẫn dắt trong bầu trời, mây đen kín, một đạo to lớn, bị ép, u sở hữu đám mây phủ, u dù mà xoay tròn, theo trên vùng đất hai đại cường giả cái thế giao phong, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Vô tận lôi đỉnh cũng điên cuồng bùng nổ, thiểm điện ngân xà luân vũ, đùng đùng vang rợn. Từ đằng xa đi xem, cái này một mảnh chu vi mấy dặm chỗ, đều giống như mạc nhật thiên thai cảnh tượng. Kinh khủng cảnh tượng cũng đưa tới một ít người cố ý điều tra. Hạm đội Nam Hải trên, Đỗ Tạm Bảo chấp hai tay sau lưng mặt đầy ngưng trọng nhìn lên trước mắt màn hình giả lập, phía trên không có bất kỳ biểu hiện, chỉ biểu hiện thấy một bản vũ du ma khí, vệ tinh quân sự căn bản kiểm tra không tới đây. Thủ trưởng, căn cứ tính toán, Vương Đông biệt phụ cận đại khái 3 địa phương, có phi thường năng lượng khủng lỗ ba động, mà còn căn cứ tính toán, loại lực lượng này không chỉ Vương Đông một cái người hẳn còn có một cái không biết tồn tại. Đỗ Tạp Bảo bên người liên phong lạnh nhạt mặt đẹp ngữ khí băng lãnh nói, "Có thể biết là người nào? Á ma, tiên sứ, cũng hoặc là cái khác." Đỗ Tạp Bảo lâm vào trầm tư, hiện tại giai đoạn, còn có ai dám đi tìm Vương Đông phiền toái? Căn cứ dị vãng chiến đấu số liệu tính toán, Vương Đông thực lực nói ít cũng là thượng vị thần, đủ để chống lại một gã ná loại này tồn tại, vũ trụ thế lực khác coi như biết không nhiều, nhưng là cũng ít nhiều biết một chút Vương Đông tin tức, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không đi hắn phiền toái, quan trọng hơn là, người này vậy mà lặng yên không một tiếng động đi tới cự Hà thị, sở tới Vương Đông trong biệt thự. Bọn họ hệ thống theo dõi là ác cức. Nói như vậy, thực lực đối phương không chỉ có kinh khủng, dám can đảm cùng Vương Đông đánh một trận, mà còn ẩn nấp năng lực mình cũng phi thường kinh khủng. Theo hắn biết, có thể làm được lấy hai điểm tại trong vũ trụ quả thực không nhiều. Đều không phải là, mà là cái này một loại vô cùng kỳ quái năng lực thể, cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại năng lực thể. Liên Phong phun xuôi ngón tay ngọc ở trước người trên bàn gõ điên của gõ, vừa gõ một bên trả lời, một đôi mắt đẹp trong mang theo không hiểu. Vậy cũng không cần tại tìm kiếm, lấy Vương Đông thực lực, không có ai có thể lại trong tay hắn chiếm đắc tiện mà còn hắn ý chí cũng tương đối thành thủ, cũng đều biết thế nào xử lý những chuyện này. Nếu như tại tìm kiếm bị hắn phát hiện nói, cũng chỉ sẽ áp giữa chúng ta quan hệ, bất kể như thế nào, địa cầu sau đó nguy cơ, rất có một bộ phận lớn cần hắn ra tay hóa giải. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ, cầu đặt cất giữ, dự đoán phao cái, lập tức Vương Đông liền sắp cùng tiên sứ cầu tới một trận thế kỷ đại chiến, thượng vị thần cùng đứng đầu thần chiến đấu.